Chương 342, nói như thế lý, thứ hung cùng kỳ. Hắn đứng tại hướng phía dưới lõm cái hố bên trong. Dưới chân là màu nâu đen mặt đất, mà xung quanh thì là cốt cốt sôi trào, kim hồng một mảnh nóng bỏng nham tương. Tô hành toàn thân trên dưới khắp nơi là máu, không cầm được lưu, giống như là mờ trên trăm cái vòi nước đang hướng ra bên ngoài mặt nhường đồng dạng. Tu hành đến nay, Toa hành rất ít nhận qua nghiêm trọng như vậy thường thế. Có thể hắn nhưng lại chưa vì vậy mà suy yếu, ngược lại là bị tiến một bước kích phát hung tính, khí tức trên thân càng thêm hung hãn đáng sợ. Hắn đem chính mình hướng lên nâng lên hai tay buông xuống, hai mắt đỏ như máu, răng tung. Cái thanh kia đồ long trường thương hình bà cạnh môi thương bị Tô Hoành cắn lấy miệng bên trong. Bên trong tản ra nóng hồi khí tức nóng bỏng, nhưng bên trong linh tính hao hết sạch, còn lại vật liệu mặc dù vẫn như cũ trân quý, nhưng vô luận tính bền dẻo vẫn là trình độ cứng cấp đều kém xa lúc trước. Tô Hoành cũng mất bảo tồn lại cẩn thận nghiên cứu tâm tư, lúc này trực tiếp há mồm cắn xuống, miệng lớn nhắmướt. Đúc bằng sắt đầu thương tại Tô Hoành miệng bên trong dắt băng vỡ hút, trực đem nó vào, trong bụng thu. Cái này, thương có thể chết cự long, chứa trong đó lực lượng nào đó có thể khắc chế võ giả trên người khép lại năng lực. Tôi hình có thể cảm giác trên người mình thương thế khôi phục rất chậm. Bất quá dù vậy, dựa vào rèn luyện đến cực hạn thể phách, thao túng ra thịt cơ bắp sắp xuất hiện miệng máu chặn lại, đem thương thế ổn định lại vẫn là không có vấn đề. Mà lại sau lưng Tô hành chính là Long Hải, tương đương với một cái to lớn vô cùng máu bao. Dưới mắt trên thân thương thế này, bất quá là hơi có chút phiền phức mà thôi. Ngược lại là mặt khác những người kia. Tôi hành dũng nhiên hướng lên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Long mộ thế giới trung tâm là một cái to lớn buồn địa, mà biên giới chỗ thì là hở ra màu nâu đen dốc đứng vách núi. Lúc này ở những này trên vách núi, đứng sừng sững lấy lần lượt từng thân ảnh. Nam nữ già trẻ đều có, trong đó mấy cái trên thân thậm chí còn tản ra ma dược cùng yêu ma khí tức, chỉ là rất tối nghĩa, lại thêm khoảng cách cách xa nhau khá xa, Tô Hoành cũng phán đoán không rõ. Mặc dù có đủ loại khách quan bên trên nguyên nhân, nhưng là có thể đem khí tức của mình bí ẩn đến loại trình độ này. Rất hiển nhiên. Những người này đều không phải là kẻ yếu, có lẽ bên ngoài cái nào đó trong phạm vi có uy danh hiển hách. Có thể Tô Hoành lại là không sợ, không thèm quan tâm những thứ này. Hắn mặc dù là đứng tại lon cái hố bên trong, ngẩn đầu nhìn những người này. Nhưng ở bên ngoài những người kia xem ra, lại giống như là Tô Hoành cao, cao tại thượng, quan sát bọn hắn đồng dạng. Không có bất kỳ người nào dám can đảm cùng Tô Hoành đối mặt, theo bản năng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, khi thế bên trên không tự giác liền bị Tô Hoành chống rông đè ép một đầu. Những người này cầm long triệu mà đến, mục đích chuyến đi này tự nhiên là vì cướp đoạt Long Hải. Có thể trước đó Tô Hoành cùng dịch một phen đại chiến, loại kiếp như muốn hủy thiên diệt địa kinh khủng ý thế, để cho người ta không dám động đậy. Hiện tại cũng cấm thanh bất ngữ, nhưng bọn hắn là tiến về Long Mộ nỗ lực to lớn đại giới, cũng không nguyện ý cứ đi. Lúc này cứ như vậy cứng tại tại chỗ, không thể động đậy. Về phần Tô Hoành gia hỏa này cũng không có gì người gặp có phần, người tới là khách loại hình ý nghĩ. Đạo lý của hắn rất đơn giản. Nếu là chính mình bằng năm đấm giành được, đó chính là chính mình, thiên kinh địa nghĩa đạo lý, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Long Hải đã là bản thân tất cả, chư vị vẫn là mời trở về đi, không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Hoành hai tay vây quanh ở trước ngực, lạnh lùng nói, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tổn thương hòa khí, đến lúc đó sợ là Tràng Diện sẽ không quá tốt nhịn. Hắn lời nói này không có chút nào khách khí, còn kém chỉ vào đám người này cái mũi nói, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi đều là rất rươi. Mau cút cho ta, từ đâu tới cho ta chạy về chỗ đó. Siêu tập Long Triển, Đoạ Lạc Long tức bổ sung năng lượng, lại thêm phòng bị những người khác tranh đoạn. Lại tới đây mỗi một bước đều là máu tươi chảy đồng địa. Cuối cùng đứng tại Tô Hành trước mặt, những người này đều không phải là kẻ yếu. Thu Vi mang theo, trong lòng khó tránh khỏi sẽ thêm một chút nặc khí. Rất nhanh có một đạo giản mua khó nghe thanh âm trên chiến trường phiêu hốt mà đến, Tiểu Hữu khó tránh khỏi có chút còn quá trẻ khí thịnh, trong thiên hạ này, không đơn thuần là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Long Hải trung khí máu rỏ rạo, ngươi lấy đi tính hoa, cũng cho chúng ta những người còn lại lưu lại một ngụm nước canh. Kết một tiệp duyên, ngày sau hành tẩu giang hồ, cũng có thể thuận tiện không phải. Ha ha ha. Người kia lời nói xoè chuyển, dùng tướng rắn ngự khí uy hiếp được, tiền tài động nhân tâm, huống chi là Long Hải. Bằng không mà nói, chúng ta những người này cùng nhau tiến lên, tiểu hữu ngươi bây giờ người bị tương nặng, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta những người này tất cả đều giết sạch. Giọng nói của người này chợt trái chợt phải, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó cao thâm pháp môn, che đậy tự thân hành tung, không nguyện ý bại lộ hành tung thân phận. Muốn châm đáng người cảm xúc, mà lại ngầm đâm đâm vạch hành lúc này không tại định phong. Chớ nhìn hắn trên người bây giờ tràn đầy khí phách khinh người, nhưng trên thực tế, chỉ cần thoáng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, trước mặt đám người này, liền sẽ hóa thành tham lam xài lang hổ báo, cùng nhau tiến lên, đem hắn Tô Hoành Long Hải cướp đoạt hầu như không còn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành chỉ cảm thấy một cố nộ khí dâng lên. Chính mình qua nhiều năm như vậy thiện chí giúp người, thế mà bị như vậy ức hiếp. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Đáng chết. Trong thiên hạ này còn còn có vương pháp hay không? Dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, mẹ nhà hắn, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Tô Hoành khắp khuôn mặt là sắc khí, ánh mắt lấp liếc, giống như là xuyên thủng hư không, ngắm nhìn một phía, sau đó đột nhiên rơi vào nơi xa một tòa màu đen trên đỉnh núi. Dống Rít lên một tiếng, nhấc lên hình núi khoan khí lãng. Cơn bão đến cực điểm long uy quét ngang mà qua, ngọn núi lớn kia mãnh liệt rung động, phía trên vốn nên là một mảnh hư vô, nhưng lúc này chợt vặn vẹo rung động. Ngay sau đó một cái rượu ráng núi, chuột mặt, tóc thưa thớt, vòng eo cong xuống hèn mọn lao đầu, liền một cái lão đạo tử giữa không trung rơi xuống. Hắn trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hoàn sợ thân sắc. Lúc này há mồm liền yêu cầu tha, có thể tô hành hơi nhũ chân, đã hóa thành một đạo quang, sát khí bừng bừng giết tới đây. Bọn chuột ta lòng từ bi, lưu một con đường sống. Có thể ngươi lại lấy trả ơn, còn Newton châm ngòi lý quả thật là tội không dung chu. Và anh. cái này chu chữ còn không có rơi xuống. Tô Hành nồi đất lớn nhỏ thiết quần đã lôi cuốn quần quần quần Phong, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch đổ ập xuống mẹ xuống. Ẩm. Cái này mặt chuột lao đầu cũng là uy tín lâu năm điệu tiên cường giả. Nhưng lại Tô Hành trước mặt tựa như là yếu đối anh hải, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thân thể phốc một tiếng trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, mà hậu sinh mệnh khí tức nhanh chóng bại, rất nhanh liền hóa thành phòng thịt nát, nát xương, vậy vào trên mặt đất. Nhìn xem Tô Hành đột nhiên bạo khởi, phá vỡ kéo khô mục xử lý một cái cùng bọn hắn cùng cảnh giới cường giả. Xung quanh những người còn lại chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt hàn ý dâng lên, sắc mặt khó coi. Một chút tự cao vũ lực không tầm thường, lòng có gì lòng người, lúc này cũng yên lặng tại trong đáy lòng thở dài một tiếng, đem chính mình những này tiểu tâm tư cho vụng trộm nắp kỹ. Chư vị còn lưu tại nơi này làm cái gì, chẳng lẽ cũng là muốn cùng cái này bọn chuột nhất, làm cái bất nhân bất nghĩa hả người, tốt lĩnh giáo hạ ta Tô Hoành cách đối nhân xử thế đạo lý sao? Nhìn thấy còn thừa những người kia còn lăng tại nguyên chỗ bất động, Tô Hoành lập tức lông mày cau lại, trên mặt hiện lên một vòng vẻ không vui. Trong đó một số người quay người đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại một chút bị Tô Hoành để mắt tới người thì cảm giác toàn thân trở nên cứng, đành phải mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cung thân, thận trọng hướng lui về phía sau mở một khoảng cách. Các loại không nhìn thấy Tô Hoành về sau, lúc này mới thở ra một cái. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là nhặt về một đầu mạt nhỏ, cũng như chạy trốn rời đi. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn là nguyện ý giảng đạo lý nhiều người. Tô Hoành trên mặt lập tức lộ ra hài lòng mỉm cười, thân hình lóe lên, lại xuất hiện tại Long Hải trên thân. Hắn vừa rồi tại cùng dịch giao thủ thời điểm, liên ẩn ẩn cảm giác được Long Hải ở trong có một loại nào đó quỷ dị hỗn độn ý chí, lúc này một trận tìm kiếm lập tức đem nó từ bên trong nắm trả ra. Đây là một cái toàn thân đen nhánh, đầu rồng thân hổ, phía sau sinh trưởng hai cái cánh quái vật. Cùng trước đó trong Long Nguyên gặp phải dư trộm có chút giống, nhưng trên người lông tóc càng gạo vổng hơn lòng bóng loáng. Hai cái đỏ như máu con mắt to mà có thần, lỗ thai giống như là sói dạng dựng đứng lên. Xa xa nhìn lại, mười phần oai hùng có thần. Đây là Cùng kỳ. Tô Hoành sờ lên cầm dò xét một trận, nhận ra lai lịch. Thao thiết cùng cùng kỳ đều là trong truyền thuyết thần thoại tứ hùng một trong. Trước đó chết trong tay Tô Hoành thao thiết, yếu là yếu một chút, nhưng thiên phú rất mạnh, hiện tại hóa thành thần thông. Đối tô Hành chiến lực cùng trưởng thành hệ thống đều rất có ích lợi. Có thể nói, thao thiết tiềm lực trưởng thành to lớn, chỉ là tao nộ quá nhiều ngăn trở. Đầu tiên là bị người phong ấn, sau đó vừa mới thoát khốn liền gặp được Tô Hành tên sát tinh này. Thân là yêu ma, đúng phải Tô Hành, cái kia còn có thể tốt, sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Cung kỳ đại khái cùng một đầu trâu được không xê xích bao nhiêu. Tại thường nhân trong mắt xem ra, đã coi như là quái vật khổng lồ. Nhưng tại hấp thu đại lượng long huyết thịt rồng về sau, Tô Hành hiện tại hình thể đều nhanh tiến một bước tới gần 12 mét. không đến cao 2 cùng kỳ. Tại trước mắt hắn cùng một cái vừa mới ra đời chó con không sai biệt lắm, làm tiếng tâm lừng lấy hung thú, mà lại dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra tại chân long hải cốt trên thân. Cung Kỳ vừa mới xuất sinh không lâu, liền đã có không thấp trí tuệ. Hắn cảm giác ngạy cảm, phát giác được to hành trên thân quần cuộn phát ra mà đến lịch hướng ma uy. Khá lắm. Cung Kỳ kém chút bị sợ choáng váng. Cái này mẹ hắn là rất nhiều ít yêu ma, hấp thu nhiều ý toán nghiệm mới có thể giống như vậy toàn thân bốc lên hắc khí. Chính mình trong nhà ngốc hảo hảo, mở thế nào mắt đụng phải sống Diêm Vương. Cung Kỳ đen sì trong đầu không chút xoắn trực tiếp cho quỷ bắp chân đạp một cái, thuần thục trên mặt đất lăn một vòng, bày ra bốn chân chống lên trời tư thế. Đem chính mình mềm mại cái bụng bại lộ tại tô hành giữa tầm mắt, vặn vẹo gù nẹo eo, trong mồm phát ra một trận ngao ngao o o tiếng lấy lòng. "Được thôi, gia hỏa này trên thân thật sự là không có nhiều thịt, ăn đều không đủ tê răng. Mà lại con yêu ma này là sinh ra tại Long Hải trên thân, trên thân có lẽ còn có chút khác hẳn với thường nhân đặc chất. Đem nó nuôi dưỡng ở bên người, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cung kỳ thiên phu không tồi, tướng mạo là mười phần oai hùng bất phàm. Liên như làm cái trông nhà hộ viện chó con, cũng là lựa chọn tốt. Thuận còn có thể mang về." cho tiểu kim ô làm cái bạn chơi loại hình. Nghĩ như vậy, Tô Hoành xoay người nhẹ nhàng bắt hạ cùng kỳ bụng dưới, cùng kỳ một chút xoay chuyển qua thân, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái Tô Hoành vào tay. Nó bỗng nhiên nga ô kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tô Hoành trong lòng cảm thấy kinh ngạc, cũng thuận cùng kỳ ánh mắt hướng bầu trời nhìn lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua long mộ bí cảnh bên trong tổn hại màn tre, cuối cùng tại một mảnh màu đỏ mây mụ bên trong, phát hiện hai viên lóe ra yêu ớt lam quang tinh thể ánh mắt. Chương 343: Dung nhập tim rồng, khí huyết hồi phục. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn đến mây mù ở trong kia hai viên màu lam dạng tinh thể con mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vừa rồi toàn thân toàn ý lực chú ý đều đặt ở dịch cùng cái khác đi vào long mộ bên trong cường giả trên thân, nếu như không phải cùng ký nhắc nhở, ngược lại là thật không có chú ý tới trên chiến trường còn có dạng này một vật. Hai viên con mắt hiện ra huỳnh quang, tựa hồ cũng không có công kích tác dụng, chỉ là trên chiến trường sưu tập tin tức. Tin tức này cụ thể truyền lại đến địa phương nào? Tô Hoành từ phía trên một chút đường vân nhìn lại, 89 10 là ma dược thủ đoạn. Không có gì đáng nói. Ầm. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hướng lên đưa tay. Ngón tay hướng ra phía ngoài chấu ra, cuối cùng thắp sáng kim sắc qua màn, sau đó nổ bắn ra mà ra. Ầm ẩm. Trên bầu trời khí lãng lăn lộn hai viên ánh mắt liên tiếp nổ tung, tầng mây bị xé mở to lớn lỗ hổng. Tô Hành đầu ngón tay bóp ra tiêu khói đưa bàn tay cho chậm rãi thu hồi lại, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ. Coi như giải quyết gì, chỉ sợ những cái kia ma duệ cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Tô hành nghĩ, nếu như coi là thật như lúc ban đầu gặp phải vị kia trăm mắt cự nhân lời nói, ma duệ cùng nhân loại ở giữa cừu hận hạp như biển sâu vực lớn, cơ hồ không có điều mà chỗ trống. Dưới mắt Tô này Mạc Long đã từng tham gia trận kia chúng cuộc chi chiến. Cơ hồ đem Ma Dụệ còn sót lại hy vọng bứt tắt, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà bây giờ, Tô Hoành hấp thu Long Hải, Ma Dụệ đương nhiên cũng sẽ đem hắn coi là đối thủ, không tiếc đại giới tiến hành ngăn cản. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ. Tô Hoành hít sâu một hơi, hiện tại đụng tới giới, đã cảm giác sâu sắc uy hiếp, khó đảm bảo qua một thời gian ngắn sẽ có hay không có khác cổ lão tồn tại đến đây. Hơn nữa còn có kia chiếc Phương Chu chiến hạm, Tô Hoành lúc này nhớ tới, cũng là trong lòng cảm thấy nặng nghề. Dưới mắt đầu này chân long thể vượt qua ngàn mét, thể rộng thô sơ giản lược nhìn xem, vượt qua 30 mét. Người bình thường đứng tại phía dưới, ngẩng đầu Càng nhìn lớp kiến đen nhánh to lớn tưởng thành không sai biệt lắm, cảm giác áp bách không cần nói cũng biết, quá lớn. An Không Vô, thật An Không Vô. Dù là Tô hành tiêu hóa năng lực kinh người, lại thêm hạo nhật thần công, huyết nhục lò luyện, thủy diệt chi trùng các loại một hệ liệt thiên phú thần thông loại hình tăng thêm, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Long Hải hoàn trình nuốt vào, cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tạm thời trước luyện hóa thân rồng ở trong tinh túy, hoàn thành sinh mệnh cấp độ bên trên truy biến. Sau đó dùng tiêu hóa hấp thu lấy được điểm thuộc tính cường hóa huyết nhục lò luyện, mở rộng không gian, đem còn lại chẳng phải trọng yếu thân thể tàn phế đóng gói mang đi. Các loại lần này chiến tranh kết thúc. Chầm tĩnh lại, sẽ chậm chậm dung hợp cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Tô Hoành Nội tâm rất nhanh có cụ thể ý nghĩ. Bạch, thân hình hắn lóe lên, thuận vài ngàn năm trước Quang Trì Vương đánh ra vết thương chí mạng miệng, đi vào long hải trái tim bộ vị. Chân long trái tim đường kính 15m, so Tô Hoành trạng thái bình thường hạ thân thể còn muốn lớn hơn đi suốt một vòng. Phía trên tiêu tán mà ra sinh mệnh khí tức nóng hồi nóng bỏng, nhất là tại khoảng cách gần quan sát tình huống dưới, cơ hội không nhìn thấy nhiều ít huyết nục cảm nhận, ngược lại giống như là một viên xế chiểu hành tinh, bề ngoài tản ra ngọn lửa màu đỏ ngòm con trạch. Lúc này theo cái thanh kia trường thương bị dịch lấy đi, Máu tươi đang từ miệng vết thương quần quần thẩm thấu mà ra, trên mặt đất hội tụ thành nhàn nhạt, nhạt một vũng. Phộc phốc. Tô Hoành hít sâu một hơi, ánh mắt hơi rét. Hắn cũng chỉ làm đau, đột nhiên hướng về phía trước đâm rà, nương theo lấy lớn nâng máu tươi về ra, trực tiếp không có vào đến tim rồng. Hắn chỉ cảm thấy một trận khó mà chịu được nhói nhói chuyển đến, bên trong sền sệt máu tươi tựa như hàng tinh nội bộ nóng nhiên liệu hạt nhân, ngắn ngủi không đến trong chốc lát, Tô Hoành toàn bộ cánh tay đều đang nhanh chóng hòa tan, từng tổn bại lộ bên ngoài. Hắn hướng phía dưới vạch một cái, đem phía trên vết thương tiến một bước mạo rộng. Đồng thời dùng phong tỏa, đem trái tim bao khỏa ở trong đó. Phòng ngự nội bộ chất dinh dưỡng tiến một bước trôi qua. Các loại làm xong đây hết thảy. Tô Hoành đem cánh tay của mình rút về, trên đó huyết nục cấp tốc sinh trưởng phục hồi như cũ. Liên tiếp không ngừng đại chiến, lại thêm dịch cho mình tạo thành thương thế chưa khép lại. Lúc này Tô Hoành cũng là thở hổn hển, xuất mùa hôi trán, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới một trận không nói ra được mọi mệt Lần trước có cảm giác tương tự, vẫn là tập võ trước làm phú gia công tử ca kia đoạn hoang đường thời gian. Trái tim bắn ra ánh lửa làm nổi bật đến Tô Hoành trên mặt, đỏ như một mảnh, để hắn vốn là hung hắc khuôn mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn. Rốt cục đi đến bước này, tuy nói mỏi mệt Có thể tu hành trong lòng lại tràn đầy khoái ý hắn khẽ tán muôi, muốn trong khoảng thời gian ngắn có vượt mức bình thường thu hoạch. như vậy, nhất định phải bước lên chút phong hiểm, dùng vượt mức bình thường thủ đoạn mới được. Giang Dác, tu hành trên thân chuyển đến giòn vang. Trên người hắn đủ loại nhiều sóng bị theo thứ tự thu hồi, thân thể áp xúc đến 3.6m, lại khái hiện ra hình người. Lúc này cũng không thèm để ý chi tiết, cứ như vậy trần truồng đứng tại tim dòng trước. Toàn thân rắn chắc hữu lực cơ bắp bên trên trải rộng vết thương, có chút còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Ánh mắt của hắn đột nhiên tụ, sau đó không làm bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp túi đầu thuận vừa rồi đâm ra vết thương, thuận thế chui vào tim rồng ở trong. Xuy. Hủy diện chi trùng quyền năng phát động. Trên trái tim to lớn vết thương đầu tiên là khôi phục khép lại, sau đó tô hành hùng hồn kinh lực thuận tráng kiện mạch máu lan tràn ra phía ngoài. Ẩm. Làm cho người khó có thể tin sự tình phát sinh. Chân Long đã ở chỗ này chết đi mấy ngàn năm, có thể lúc này, trên người nó đột nhiên chuyển đến một tiếng tim đập nổn ngạt tiếng vang. Dầm rầm. Dư ba giống như là gợn sóng hướng ra phía ngoài tán. Toàn bộ bí cảnh đều đang run sợ, trên mặt đất tạo nên cho bụi, tương lăn lộn, rốc đứng trên vách đá liên tiếp đá vụn lăn xuống tới. Có chưa rời đi người tu hành, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Ta vừa rồi nghe được cái gì? Thượng Như là tim đập thanh âm. Kia là một người tướng mạo vai hùng nam tử, thân mang khôi giáp, lúc này hướng phía Long Mộ Bí cảnh chính giữa phương hướng nhìn lại. Bên cạnh hắn là một tên tóc trắng xóa lao giả, lúc này cũng là con mắt đột nhiên máy động. Đừng nói những này cảm giác nhạy cảm địa tiên quân giả, mặt đất rung động rõ ràng như vậy, liền xem như người bình thường ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được loại kia cuồn cuộn mà đến dục long uy. trưởng giả này bộ dáng lao nhân chỉ cảm thấy trái tim của mình, cũng theo vừa rồi thanh đột nhiên rung động một chút. Ngụy Đại Hàn có chút kết động hai lần, sau đó trừng to mắt, thấp giọng nói, cái này tiếng tim đập, tựa như là tỏng long xương cốt trên thân chuyển đến. Chẳng lẽ lại có biến cố gì phát sinh sao? Thân mang khôi giáp thanh niên nam tử không biết phát sinh cái gì, nhưng bây giờ bọn hắn đều muốn tay không rời đi, đã rơi xuống đáy cốc bất kỳ cái gì biến cố tại dưới mắt tình huống như vậy, tựa hồ cũng là sự tình tốt, đại biểu cho kỳ ngộ. Sư đổ hai người lép nhau, nguyên bản bị Tô hành cưỡng ép nhấn hạ tâm tư cũng bắt đầu hời hợt. Lúc này gan lớn hoặc là đối với mình tu vi tự tin chút người, đã vụng trộm bắt đầu hành động, dọc theo trước đó con đường trở về. Hai người cũng lặng lẽ đuổi theo. Có thể đi không bao lâu, bọn hắn lại toàn bộ đều nhau nhau dừng lại. Trưng to mắt, Vạn Phân giật mình nhìn xem phát sinh ở trước mắt rộng lớn đất hoang ở trong kỉ cảnh. Đầu kia vốn nên chết đi chờ lòng, lúc này giống như là một lần nữa sống lại. Khí huyết trên người ra tốc phong trào, tuần hoàn, bán ra dãy núi hải khiếu mênh mông tiếng vang. Nhất là thân hình khổng lồ bên trên tán phát mà ra long uy, hắn nguyên bản liền cường hãn dị thường, thậm chí một đường nhắc lên phong bạo, tại long nguyên phạm vi lớn bên trong tạo thành thiên tai đáng sợ lực phá hoại. Mà bây giờ càng là lần nữa trên cơ sở, tăng thêm một phần tươi sống lệ khí. Những người này khoảng cách Long Hải chỗ Còn cách mấy vạn mét khoảng cách đây, liền cảm giác tâm tư càng thêm chĩu nặng, giống như là đè ép một tòa núi lớn, có loại cảm giác không thể nổi. Mà mở mắt ra, nhìn về phía trước. Màu đỏ thâm kình phong quần quần mà đến, trên mặt đất một đường cắt bay đá chạy, đánh vào người tựa như là lưỡi dao sắc bén nhói nhói vô cùng. Trong đó một số người con mắt bước lên nhàn nhạt kim quang, thi triển võ đạo thiên nhãn loại hình thần thông. Nhưng dù cho như thế, cũng thấy không rõ cắt, ngược lại lọt vào phản vệ. Con mắt phốc một chút độ tung, màu đỏ thâm máu tươi từng tia từng sợi, tiểu sa theo gương mặt chảy xuôi. Liên liên thân bên trên bất tử tính cũng tại cố này hạo đáng long uy ở trong lột vào áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục, trên mặt thần sắc thống khổ và mẹo, nhìn qua mười phần dò người. Những người này cũng có tu vi cao thầm, kiến thức rộng rãi người. Đây là tứ đại tiên sơn ở trong phổ đá sơn bên trong một tên trưởng lão, mặc trên người màu đỏ chót tăng bào, nửa cái màu đồng cổ cánh tay bại lộ bên ngoài, đầu đà cách hắn mặc, cầm trong tay một thành kim quang lóng lánh tia trượng. Hắn giật mình nói, cái này long uy bên trong, một chút vị chủ khí tức trên thân. Đầu đà trong miệng nói tới thí chủ, dĩ nhiên chính là Tô Hoành. Trải qua hắn như thế thoáng một phát, Quân huệ không có kẻ yếu, tự nhiên cũng đều nhau nhau cấp tốc kịp phản ứng. A. Vừa rồi tên kia lão giả tóc trắng khuôn mặt trắng bệnh, tự hầu nghĩ đến cái gì, rất là thất thố quát to một tiếng, người này sẽ không phải là đem chính mình trực tiếp nhét vào long hải bên trong đi, dùng chính mình khí huyết cùng tinh khí kéo theo chân long trên người sinh cơ, long huyết tuần hoàn, lập đi lặp lại quở dựa, mượn cơ hội này đem thân rồng ở trong chất dinh dưỡng cùng tinh hóa hấp thu hầu như không còn. T. Có khác một tên trang mỹ nhân bộ dáng tiên sơn trưởng lão, cảm khái nói, cách làm này, tựa như là đem chân long thể xác hóa thành vỏ trứng, một lần nữa thai nghén bản thân. Một khi thành công, chắc chắn thoát thai hoa cốt, cùng hình người chân long không có gì khác biệt. Bên cạnh một cái tuổi trẻ người tu hành lập tức không cam lòng nói, người nào hình chân long, để cho ta nhìn, mà lòng còn tạm được. Câu nói này cả đám các loại tràn đầy đồng cảm, nhao nhao không cầm được gật đầu. Bọn hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị thời gian dài như vậy, đổ máu chảy mồ hôi, đầy cói lòng chờ mong mà đến, cuối cùng lại tay không mà về. Tu hành làm việc bá đạo như vậy, muốn nói không có lời oán giận, đây là chuyện không thể nào. Bọn hắn không dám ở tu hành trước mặt nói thẳng, nhưng ở nơi xa vụ chộm mắng hai câu vẫn là không có quan hệ. Tuy nói như thế, tu hành bày ra thực lực cũng thực làm cho người rung động. Long triệp bản thân liền là chân long trên người thất là vật, tại sưu tập trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít, đều tiếp xúc qua một chút long huyết. Chỉ cần nho nhỏ một giọt, liền có thể để một người bình thường thoát thai hoàn cốt, có được thẳng tới thiên quỷ tư chất. Mà trong đó ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, liền xem như điệu tiên cường giả muốn luyện hóa, cũng không dễ dàng, muốn chậm chậm nhu toán. Mà giống như là Tô Hoành Dạng này áp dụng bá đạo như vậy phương pháp tiến hành thu hoạch luyện hóa, hán bày ra nhục thân cường độ, đã hoàn toàn không phải quái vật hai chữ có thể dùng. Chương 344, Mạc Giác, trùng điên thời khắc. Có người mở đầu, liền có những người còn lại đuổi theo phụ họa. Có mấy cái quen biết người tu hành thấp giọng trong âm thầm nghị luận vài câu, hiển nhiên không nói gì lời hữu ích. Ấm ầm, nơi xa đột nhiên một đạo kinh lôi nổ tung. Cơ hội là cùng một thời gian, nguyên bản liền cực kỳ khoa trương long uy càng thêm cuồng bạo. Có mấy người thậm chí là bị hù dọa đứng không vững, một cái lão đảo, kém chút ngã nhào trên đất, bị màu đỏ thâm tình phong thổi thành lăn đất hồ lô. Vừa rồi mấy cái thấp giọng nghị luận người tu hành, lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh. Không thể nào. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là một bộ đại nạn lâm đầu biểu lộ, chúng ta vừa rồi vụng trọng nghị luận, cách xa như vậy, ra hỏa này sẽ không thật nghe được đi. bên cạnh một cái răng hô lao đầu bộ dáng người tu hành, nhìn thấy trên mặt bọn họ bộ này thân sắc, lập tức vô đùi, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, vừa rồi kia mặt chuột lao đầu chỉ là khuyên hai câu, liền bị một bàn tay chụp chết. Mấy người các ngươi lại dám tại trong âm thầm mắng hắn, trở về hào hảo chỉnh đốn xuống chuẩn bị hậu sự đi. Tiểu lao nhân ta đi trước một bước, không đưa. Răng hô lao đầu hai đầu nhỏ chân ngắn bước nhanh chóng, mang theo một đường quần quần đội mũ, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Những người còn lại cũng biết Long Hải chủ định với mình vô duyên, lúc này cũng chỉ có thể đè trong lòng cuối cùng điểm này suy nghĩ đem thả hạ. Thở dài một tiếng, Cùng nhau nhau rời đi. Có mấy người khi đi ngang qua thời điểm, thậm chí còn vô vỗ kia mấy tên tuổi trẻ người tu hành vai bảng, cho một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Mấy người kia trên mặt thần sắc càng thêm tái nhợt. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, còn có chút chính mình dọa cảm giác của mình. Nhưng bây giờ, người bên cạnh bộ này phản ứng, ngược lại là để bọn hắn trái tim không ngừng chìm xuống, toàn thân một trận thật lạnh. Báng cơ tại thị hướng nghe quả nhân chi thay người, Chu Cửu tộc. Loại này thao đản sự tình, sẽ không thật phát sinh trên người mình a? Ầm. Ma duyệt nguyệt ảnh hình Vương Chu bên trong chiến hạp bộ. Một chỗ quang mang lờ mờ Bốn phía đều là kim loại đen ngay ngắn chính giữa đại sảnh. Một cái da thịt màu trắng, dáng người thất tha, trên ánh mắt che vài đen, toàn thân trên giới tràn ngập cảm giác thần bí tuổi trẻ ma duệ nữ tử chính nhẹ nhàng phiêu phù ở giữa không trung. Tại nàng quanh người, là lẫn nhau giao thoa màu vàng sẫm vòng kim loại nói, phía trên khắc gió màu trắng chữ triện. Lúc này chính phát ra nhẹ nhàng vụ vụ, không ngừng xoay tròn, tựa như là vây quanh hàng tinh vận chuyển hành tinh quý tích đồng dạng. Xuy. Lúc này, đột nhiên một trận đích âm truyền đến. Phía trên phù văn từ màu trắng cấp tốc chuyển biến thành đại biểu cho nguy hiểm đỏ tươi, sau đó càng là đạo đạo khói đạt hướng lên sông ra. Nữ tử thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, khắp khuôn mặt là thống khổ và béo thân sắc. Nàng hé miệng, phát ra y mắng khét lên. Dùng lênh lảnh ngón tay, chọc vào khuôn mặt của mình, tại sạch sẽ nu hòa trên hai gò má lưu lại từng đạo hẹp dài đỏ như máu vết cắt. Tại bên cạnh cô gái trên ghế ngồi, là một nam một nữ hai cái thân mang thẳng quần trang ma duệ quan sát viên. Ánh mắt của bọn hắn lúc đầu chính toàn thân toàn ý rơi vào trước mặt phù văn trên màn hình, xuyên thấu qua cặp mắt kia, từ trên xuống dưới đánh giá toàn bộ chiến trường. Có thể hơi có mơ hồ hình tượng chính giữa, Tô Hành giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên hướng lên mẩ đầu. Chỉ thấy được hắn năm ngón tay chống ra Đứng về phía trước rũa ra, mơ hồ làm một cái hư nắm độc tác. Ngay sau đó hình tượng một chút trở nên rút tấm bặm mèo. Bên trong nội dung biến mất không thấy gì nữa, liên đối lấy phụ trách cự Ly xa thao túng tiên nhãn xem sao người đều lọt vào phản vệ, lúc này ở trong hư không kịch liệt rãy rủa, lộ ra cực kỳ thống khổ. Biến cố như vậy hiển nhiên ở ngoài dự liệu, hai cái quan sát viên cuống quýt đứng dậy, leo lên bậc thang, muốn đem xem sao người từ bức khói kim loại vòng tròn bên trong kéo trở về. Có thể cánh tay của hắn vừa mới hướng về phía trước rũa ra, liền nghe được xem sao người đôi môi đỏ thắm bên trong hét thảm một tiếng. Ngay sau đó Phên xem sao người đầu một chút nổ tung, tinh hồng máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy. Tiên điên Nam tính ma duệ đầu tiên là lăn tại nguyên chỗ, sau đó mới mặt không thay đổi giơ cánh tay lên, dùng tay áo đem trên mặt máu tươi thoáng lau. Xem ra Thiên Nhãn hành tung bị phát hiện. Tiên điên Nam tính ma duệ không tiếp tục nhìn xem sao người vỡ vụn thi thể, chỉ là bình tĩnh trần Phật đến, mà lại dịch đại nhân cũng thất bại, chết không toàn thây. Còn lại nữ tính ma duệ lông mày cau lại, khắp khuôn mặt là ưu ám thần sắc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chỉ là một cái ngoài dự liệu tình huống mà thôi, kế hoạch của chúng ta sẽ không thất bại. Nam tính ma duệ nhìn ra đồng bạn trên mặt lo lắng, lúc này vươn tay Vô vu bờ vai của nàng, an ủi. Gặp nàng cảm xúc thoáng bình phục lại, lúc này mới tiếp tục nói, sự tình có nặng nhẹ, đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho Simon đại nhân, hắn sẽ có định đoạn. Tốt. Nữ tính ma duệ gật đầu đáp ứng, lập tức bắt đầu hành động. Mà tại Long Nguyên ở trong, Simon cùng Thanh Dương Vương giữa hai người giao thủ, cũng chia ra thắng bại. Ẩm. Hai người cách không một đạo trưởng quyền đụng vào nhau. Simon trên thân ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, như là sương mù bản chân chi trở, không cách nào giập cắt. Hắn dứt khoát đưa tay, trực tiếp đưa trên cánh tay thiêu đốt trực tiếp sinh sinh xé xuống, ném xuống đất, sau đó nhấc chân giẫm Mà hậu chiêu trên cánh tay cơ bắp căng cứng, nguyên bản máu chảy ồ ạt vết thương, lập tức bị ngừng lại. Trên người hắn tràn đầy bọng vết tích, nhìn qua rất có chật vật, nhưng khí tức vẫn tại đỉnh phong. Ma Duệ tuy nói không có bất tử tính, nhưng bất luận là tiên thiên tinh thần vẫn là thể phách, đều xa so với nhân loại cường hãn không biết. Lại thêm bẩm sinh đủ loại thiên phú. Tại giới đại bộ phận tình huống, cùng cảnh giới Ma Duệ cùng nhân loại giao thủ, cái trước là lại càng dễ chiếm cứ ưu thế. Thanh Dương Vương trên thân khôi giáp vỡ tan, phê đột phát ra, hai con mắt thật sâu lõm, bên trong trải rộng tơ máu, giống như là thức đêm 10 ngày 10 đêm, mắt đen vành mắt dị thường minh hiện. Cả ngươi khí tức trên tân nguyệt phần phụ phiếm, hiển nhiên là đem chính mình tinh khu thần đều thôi động đến đỉnh phong, lúc này trạng thái trở xuống. Còn lại, liền giao cho ngươi. Thanh Dương Vương cùng Tô Hoành lập định, kẻ bại là bên thắng hộ đạo. Hắn mặc dù đối Tô Hoành ấn tượng rất không tệ, nhưng cũng không thể vì đối phương liều mạng. Có thể làm được dưới mắt một bước này, Thanh Dương Vương đã coi là không thẹn lương tâm. Ma Duệ Huy Hoàng đã sớm không tại, bây giờ nhân loại chính vào tịch niên, cưỡng ép trở về, bất quá là lấy trứng đá, cuối cùng tất nhiên là thịt nát xương tan, vạn phục kết quả. Thanh cùng giao thủ, hai người cũng có lời ngữ bên trên trò chuyện. Lại thêm trước đó thông qua đủ loại con đường siêu tập đến tin tức, Thanh Dương Vương cũng đại khái có thể suy đoán ra Simon mục đích chuyến đi này. Hắn cao giọng tuyên, xưa kia người đã trôi qua, không bằng hóa thành thành phong một sợi, như vậy buông xuống, chưa hẳn không thể có một đoạn khởi đầu mới. Ngươi không có tư cách đứng tại lập trường của chúng ta nói câu nói này." Simon cứng rắn nói. "Nếu mà không nằm người càng quất, nóng nảy mà cầu thắng người nhiều bạn. Thanh Dương Vương con mắt có chút nheo lại, "Nếu như ngươi khăng khăng như thế, ha Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời kia to lớn bóng ma một chút. Ma hầu thân thân thể lượn lên, hóa thành lưu quang ra. Cứ như vậy biến mất tại sỉm mọn trước người. Simon không có đi truy, mà là xoay người, nhìn mình sau lưng một tên trọng giáp hộ vệ, "Chuyện gì?" Hộ vệ nhỏ giọng trả lời hai câu. Simon sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhưng rất nhanh khôi phục trước đó lạnh leo cứng rắn, giống như là không có tình cảm sát thép đồng dạng. "Ta đã biết." Hắn nghi nghĩ, nói, "Hạ đạt mệnh lệnh của ta, để phong bạo hào khởi hành tiến về Long Mộ bí cảnh, đem toàn bộ bí cảnh liên đới lấy bên trong tất cả mọi thứ, không tiếc đại giới, toàn bộ phá hủy." Tôn mệnh." Tên kia trọng giáp hộ vệ không mình lễ, tay phải ở trước ngực trùng điểm Phát ra phanh sắt thép va chạm tiếng vang về sau, liền 10 phần dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Lần này xin mọn mang tới Phương Chu. Trừ ra làm hạch tâm nguyện ảnh cấp Phương Chu chiến hạng phục cửu nữ thần phụ trướng, còn có mặt khác hai chiếc hình thể tương đối ít hơn, nhưng cũng toàn bộ sẽ vở vũ trang, uy lực to lớn cổ lão chiến hạng phong bạo hào cùng kiếm nhận hào. Những chiến hạm này tác dụng, trừ ra đảm nhiệm vận chuyển cùng vũ lực bên trên trung cực binh khí bên ngoài, càng cần yếu hơn công dụng là dùng tới chữa trị địa mạch trên, đã từng để lại trận pháp. Vài ngàn năm trước, Ma Duệ sau khi chiến bại cưỡi Phương Chu chiến hạng tiến về trường sinh tiên tìm kiếm mới nơi ở trường sinh tiên bên trong thời gian cùng không gian khái niệm mơ hồ mà hỗn loạn có chút bộ lạc rời đi qua xa ngăn cách bên ngoài lại thêm mấy ngàn năm qua nhân loại người tu hành không ngừng đối ma Duệ lưu lại vết tích thần tượng tiến hành thành trừ lúc này đã không cách nào tìm tới trở về lúc con đường nếu như là thường ngày còn tốt thân là cổ lao chủng tộc ma Duệ dù là chỉ còn lại di dân thực lực cũng không thể khinh thường cho dù là tại hoàn cảnh ác liệt trường sinh tiên bên trong cũng có thể sinh tồn sinh sôi xuống dưới nhưng bây giờ trường sinh thiên bên trong tiếng vọng làm sâu sắc hoàn cảnh càng thêmác liệt Những cái kia cổ lão người tu hành cũng bắt đầu trở về, cường đại ma thần tầng tầng lớp lớp, còn có cổ lão tà ác hủy diệt đại năng bỏ ra bóng ma. Những bộ lực này đã là tràn ngập nguy hiểm. Nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi, mê thất trong trường sinh thiên, rất có thể chính là toàn quân bị diệt. Cho nên vô luận như thế nào, đối với ma duyệt mà nói, trở về đều là tất nhiên sự tình. Loạn thế bên trong, hoặc là không để ý hết thảy, giết ra một con đường sống, đem tổ tông mất đi đất đai đoạt lại. Hoặc là chính là vẫn lạc tại trường sinh thiên quần quật dòng lũ bên trong, hoàn toàn biến mất, hóa thành lịch sử ở trong một đám mây Đây là sinh tồn chi tranh. không có bất kỳ cái gì đừng lui. Ma Duệ có rất nhiều bộ lạc, rời đi tổ địa về sau, những bộ lạc này lấy quân đoàn phương thức tồn tại. Simòn chỗ bộ lạc được xưng là Khải Minh giả tại còn lại bộ lạc bên trong, Khải Minh giả chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô, nhưng hắn thừa kế một hạng chức trách lại cực kỳ đồ thủ. Cái này chức trách chính là tại Long Nguyên ở trong thổi lên mặt Nhật Hào Giác. Ken lệnh một khi thổi lên, liền mang ý nghĩa chung liên thời khắc tiến đến. Tất cả Ma Duệ, vô luận người ở chỗ nào, đều sẽ nhận tiêu gọi, lại nhất định phải làm ra đáp lại. Thất lạc mấy ngàn năm Ma Duệ chi dân chắc chắn như đầy trời tinh hội tụ vào một chỗ. Khởi dương sau cùng chiến tranh, đoạt lại vốn nên thuộc về bọn hắn hết thảy. Phong bạo hào hạm trưởng tên là bà Kệ, đây là một cái miệng đầy cương nhằn sắc mặt hung hãn trung nhân nhân. Từ khi hắn tỏ phụ đối trong miệng hiểu rõ đến lịch sử, cùng mình gánh bắt trách nhiệm sau, hắn liền hết ngày dài lại đêm thâu vấn luyện chính mình, đào móc trên người huyết mạch, hắn tin tưởng mình chính là vì thổi lên kèn lệnh mà sinh. Nhưng ở thời khắc như vậy, bà Kệ lại bị xỉm bọn điều đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Phẫn nộ, xúc động, nghi hoặc, đủ loại kịch liệt cảm xúc giống như là nước sôi, tại bộ ngực của hắn ở trong lên. Nhưng cuối cùng Bạ Kệ vẫn là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, tiến về chấp hành. Hắn cùng Simon là người cùng thế hệ vật, biết đối phương xa so với chính mình ưu tú, đã làm ra lựa chọn như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Sự tình cũng đúng như bậy bẻ suy nghĩ. Khi hắn lái phong bạo hào đi vào long mộ trên thế giới không, nhìn thấy bên trong quái đản mã kinh khủng cảnh tượng sau, cả tòa trung tâm phòng điều khiển đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc ở trong. Một mực chờ mấy cái nhịp tim thời gian qua đi, mới có người thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, dùng khó có thể tin ngựa khi nói, cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì? Chương 345, hình thể tăng vọt, huyết cổ thần. Lần này nhiệm vụ bắt đầu chấp hành trước, Phong Bạo Hào hạm trưởng bĩ bẹt liền từ đại tướng quân xìm bọn trong tay lấy được liên quan tới Long Mộ Bí cảnh trực tiếp tư liệu. Tại phần tài liệu kia thị rắc các loại văn tự ghi chép bên trong, Long Mộ Bí cảnh không hề nghi ngờ là một cái hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ rách nát chỗ. Nhưng dưới mắt bọn hắn thông qua quan sát giao cảm thiết đừng chỗ phát hiện cảnh tượng, lại cùng tư liệu ở trong ghi chép hoàn toàn tương phản. Toàn bộ thế giới bên trong trải rộng lít nha lít nhít màu đỏ nhạt thảm vi khuẩn, những này thảm vi khuẩn tựa như là màn che nặng nặng trung lan tràn ra phía ngoài, cuối cùng bao trùm tại bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Mà tại những này mạn mện chính giữa, thì là một viên cao mấy trăm thức cự hình màu đỏ sầm hình cầu. Viên kia hình cầu như dãy núi đứng sừng sững ở bí cảnh chính giữa vị trí, giống như là trái tim không ngừng đập, hô hấp. Càng đến gần nội bộ, bên trong màu sắc liền càng là đỏ làm người ta sợ hãi. Một cố để cho người ta run rẩy khí tức tà ác, từ đó hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Bầy bệt lái chiến hạm phong bạo hảo dài hơn 300 thước, bên ngoài hiện lên lăng hình. Mặc dù về mặt hình thể cùng đường kính ngàn mét vượt ánh cấp chiến trên không ít, cũng tuyệt đối có thể xứng cử vận. Mỗi khi bảy Bẹt đứng sừng sững ở nó bong tàu bên trên, xuyên thấu qua thủy tinh hướng phía dưới quan sát thời điểm, bảy Bẹt đều có loại cao cao tại thượng, chinh phục hết thể cảm giác. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt phản phất giống như hóa thành vật sống bí cảnh. Loại này hảo giác bị một loại khác chưa bao giờ có cảm thụ thay thế. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái côn trùng, bay vào trải rộng mạng nện cùng hung mãnh kệ săn mồi trong rừng rậm. Bóng tôi bốn phía một mảnh, tiến tính quỷ dị dị thường. Có thể những cái kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại đã đè mắt tới hắn, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục hạ trạng. Hô. Bảy Bẹt thật sâu hô hấp, sau đó là đầu. Đem loại này hoang đường cảm giác từ đầu của mình bên trong vậy đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Khởi động kiểm chắc phù văn." Tại phong bạo hào sắt thép đổ bê tông trung tâm trong phòng chỉ huy, trung ương là hơn một cái cái hình khuyên khảm bộ kỳ dị trang bị. Theo chỉ lệnh hạ đạn, ông ông tiếng vang truyền đến. Phía trên hình khuyên trang bị bắt đầu xoay tròn, sau đó mặt ngoài trố khắc hỏa màu xanh sẫm phù văn tá sáng. Từng chuỗi số liệu giống như là như thác nước từ bẩy bẹt trước mắt chạy qua. Giống loại không biết, sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc tăng trưởng bên trong, siêu việt kiểm trắc tự hạ, cảnh cáo, cảnh cáo. Ầm. Nương theo lấy một trận chói thai đi âm. cùng lấp lóe hào quang màu đỏ sẫm. Khảm bộ kiểm trách trang bị ngừng hoạt chuyện, phía trên phủ văn đầu tiên là bị quá độ thắp sáng, sau đó trực tiếp nổ tung, toát ra một cỗ màu đen gói đặc. Bên cạnh mấy cái phụ trách thao túng dụng cụ nhân viên kỹ thuật hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên tuổi trẻ chút ma duệ cho rằng là dụng cụ phát sinh một loại nào đó trục trặc. Hắn đưa tay đục vào, muốn phán đoán vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Kết quả suy một tiếng chuyển đến, ngón tay hắn như giật điện thu hồi, tiếp xúc bộ phận đã có bị phòng vết tích. Bảy lúc này rốt cuộc biết vì cái gì sẩm muốn đem chuyện này bản giao ở trong tay chính mình. Đây cũng không phải là là nhằm vào vừa vận tương phản, đây là coi trọng biểu hiện. Loại vật này, Bầy Bẹt không muốn biết bên trong đến cùng sẽ đụng tới quái vật gì. Vẹn vẹn tại thuế biến ấp trạng thái, liền có thể cách xa xôi như thế khoảng cách mang đến cho mình cường đại như vậy cảm giác các bách. Một khi thuế biến hoàn thành, từ bên trong đạn sinh ra quái vật sẽ cỡ nào hung ác, đơn giản không dám tưởng tượng. Đã không cách nào phán đoán sinh mệnh đẳng cấp, như vậy trực tiếp tướng chủ pháo bổ sung năng lượng đến toàn công suất. Bầy Bẹt quả quyết ra lệnh, nhắm chuẩn trái tim, khai hỏa. Ông nương theo lấy một trận thô trọng máy móc tiếng vang. Phong bạo hào đầu góc đỉnh hướng phía bên ngoài hai bên bình gì tách ra. đang ngầm phản pháo bại lộ bên ngoài. Đầu tiên là một vòng vô hình gọn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, vận vẹo hư không. Sau đó điểm điểm màu đỏ sẫm quang mang giống như đom đóm ngưng tụ, hướng phía trung lương hội tụ, cuối cùng hình thành một cái không ổn định nóng bỏng hình cầu. Hình cầu bị lít nha lít nhít phụ văn lưu trô ướt ục, ầm vang dấn bạo, trong đó hóa thành lực lượng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng hướng phía bình nguyên bên trên to lớn trái tim nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. bí cảnh ở trong con sót lại khí thể bị trong nháy mắt bạo, làm nóng. Trái đen mặt đất tầng tầng rách, hướng phía dưới lóm. To lớn lực trùng kích đè xuống. không thể đếm hết nham tương từ vỡ ra khe hở bên trong phun ra ngoài. Toàn bộ bí cảnh trong chốc lát hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa, giữa không trung khe hở lít nhá lít nhít, mãnh liệt hỗn độn lực lượng đem mây đen nhuộm thành một loại quỷ dị đốt màu đỏ. Nhưng mà cứ việc toàn bộ long mộ bí cảnh đều đã sắp phá nát, nhưng này trái tim vẫn như cũ ngoan cường đứng sừng sững ở giữa biển lửa, bên ngoài như là nham thạch cứng lại biểu sắc nước ra rụng xuống, rơi vào đến nham tương ở trong. Phu phù một tiếng bắn tung tóe ra to lớn biển lửa thủy triều, có thể nội bộ kết cấu vẫn như cũ bảo hoàn hảo, mà lại màu sắc đang trở nên ảm đạm, trong suốt, nội bộ mơ hiện ra một đạo đen nhánh hình người hư ảnh. Cứ việc chỉ có một đạo màu đen cắt hình, rất mơ hồ, có thể kia áo choàng tóc dài, toàn thân trên dưới cường tráng đến cực hạn cơ bắp, còn có kia kinh người thân thể khôi lồ. Bảy Bẹt chỉ là cách thủy tinh đơn giản nhìn một chút, bấm ngón tay tính toán, quái vật này thân cao không sai biệt lắm đến có 20m. T. Hắn hít sâu một hơi. Bảy Bẹt cảm giác trên trán mình giống như có mồ hôi lạnh dị ra. Hắn không lo được đưa tay lau, Kiếp Mắt nói, tiếp tục công kích, đem động lực lò luyện ở trong lực lượng cũng dốc vào chủ pháo, trực tiếp quá tải, không nên để lại hạ bất luận cái gì dư lực. Thướng quân. Bên cạnh phụ trách thao túng truyền quan chỉ đột nhiên ngẩng đầu. Trừng to mắt, giật mình nói, hiện tại chủ pháo còn tại mạnh trạng thái, không thể thừa nhận mảnh liệt như vậy chuyển vận. Nếu như cưỡng ép phát xạ, phong bạo hào sẽ tao ngộ không thể lịch chuyển tổn hại, thậm chí có nhất định có thể sẽ khúc. Bẩy bẹt một cái bàn tay lấp tại quan chỉ huy trên mặt, cái sau lúc này từ trên ghế bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường. Thi hành mệnh lệnh. Bẩy bẹt thân thể cháng kiện phôn ô. Phía sau rủ xuống đèn treo bị hoàn toàn che lấp, tại cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân thể bỏ ra mạng bóng ma, cùng kia lóe ra kim loại quang mang miệng đầy răng sắt. mệnh. Quan chỉ huy trái tim đột nhiên co lại. Sắp nhận chính mình vừa rồi từ trên thân bậy bẹt cảm nhận được một vòng sát ý lạnh như băng, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Hai tay mười ngón như bay, không ngừng gậy phía trên phù văn. Cuối cùng hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó quyết tâm, cổ động lực khí toàn thân, răng rắc một tiếng, đem trước mặt chủ pháo thao tác trục quay trực tiếp hướng lên đẩy lên đỉnh chót, gắt gao kẹp lại. Ầm ầm, chủ pháo lại một lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng, lần này tích xúc lực lượng so với lần trước càng thêm nóng bỏng. Dung động dữ dội từ bàn chân phía dưới truyền đến, đèn tín hiệu bên trên ra từng chói hồng các loại báo cảnh tín hiệu tại hình chiếu bên trên cấp tốc lướt qua, sau đó bị nhân viên điều khiển khẩn cấp xử lý. Đến lúc cuối cùng y lực này to lớn một kích thành công bắn ra đi thời điểm, trong phòng chỉ huy thậm chí chuyển đến một trận như thủy triều tiếng hoan hô. Liền ngay cả bấy bẹt kia một chương sinh ra hung hãn gương mặt bên trên, đều lướ qua một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Bạo tạc sinh ra hiệu quả tựa như là dùng súng phun lửa thiêu đốt một viên cà chua, bên ngoài bị từng tầng từng tầng bốc ra, bên trong chưa đạn sinh nội dung vật bại lộ tại tinh hạm chủ phá uy năng bên trong. Cái kia mơ hiện ra hình người cự hình sinh vật, trên người hết giống như là ngọn nến hòa tan. tại dưới chân hội tụ thành máu thịt bé bè một bãi. Cuối cùng còn lại chỉ là một bộ hiện ra kim loại sáng bóng khủng xương, đầu của hắn rủ xuống, chỉ là dựa vào sau lưng kết nối huyết nục duy trì tự thân hình dạng. Kiểm trách phủ văn tại vừa rồi báo hỏng giấy mất. Thuyền bên trên nhân viên không cách nào phán đoán quái vật này trên thân phải chẳng còn có sinh mệnh hoạt động, bất quá nhìn qua tựa hồ là hoàn toàn chính xác chết rồi. Lúc này, thuyền bên trên một tên khác quan chỉ huy ngẩm đầu hỏi, phải chịu trách nhiệm đem nó mang đi thu về sao? Có thể. Bảy nghĩ nói bổ sung, lý do an toàn, chém mang về. Ầm. Cửa khoang mở ra, Một tiểu đội bảy tên võ trang đầy đủ ma dược trực tiếp nhảy ra ngoài. Một người cầm đầu tên là Ặt tên hiệu tay lớn. Đây là một cái ma thần cảnh giới người tu hành, tên hiệu nơi phát ra là hắn tay trái không hề tầm thường thô to cánh tay. Phía trên không có làn da, đỏ như máu cơ bắp ra thịt trực tiếp bại lộ bên ngoài, khảm nạm lấy từng khỏa lớn chừng quả đấm con mắt. Những này con mắt đều là hắn tử thi thể của địch nhân bên trên lấy xuống, lúc này ngủ cục loạn chuyện, nhìn qua 10 phần tà dị. Ặt giờ phút này lơ lửng giữa trời, đứng ở quái vật đầu lâu vị trí. Cái này tà thân quái vật vừa mới lọt vào thuyền chủ phá trên người huyết nhục đại bộ phận đều bị bóc ra. bất quá cặp tia đen nhánh như vực sâu con mắt ngược lại là bảo tồn hoàn chỉnh, đứng tại trước mặt, ạt thậm chí có thể từ trong con mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Tâm hắn hạ trợ tuôn ra một cỗ tham lam sốt ruột. Trên cánh tay trái những cái kia dị dạng ánh mắt cũng đều một trận lúc đích, chuyển đến từng đợt khát vọng cảm xúc. Nếu như có thể đem viên này con mắt lấy xuống, xem như vật sưu tập, hoặc là cấy ghép đến trên người mình, đều là coi như không tệ lựa chọn. ạt là nghĩ như vậy, cũng đích thật là làm như vậy. Cái tiêu độ cao nhiêu sóng tinh hồng cánh tay trái hướng ra phía ngoài đâm ra, ngón tay chồm ra, hướng phía quái vật ánh mắt chụp tới. Nhưng tại cả hai sắp chạm đến sát na. Quái vật mí mắt ở trong trận lướt qua một vòng ngựa sóng, sau đó viên kia vô cùng thâm thủy ánh mắt liền đột nhiên hướng lên nhảy một cái. Con ngươi của hắn đầu tiên là tan dã, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, còn không có ý thức được chuyện gì phát sinh, mang theo một chút mở mịt cảm giác. Sau đó cấp tốc có vào, ánh mắt ngưng kết rơi vào ạt trên thân. Cứ việc không có từ quái vật trên thân cảm nhận được ý, nhưng ở bị để mắt tới một sát na kia, ạt cũng cảm giác chính mình giống như là bị đọng lại tại hổ phách bên trong sâu bọ, toàn thân trên giới đều lâm vào cứng ngắc, không cách nào động Hắn cơ bắp run rẩy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng càng là hiện ra một cỗ quái dị hoang đường tằm giác. Không chỉ là da hỏa này chịu chủ pháo hai lần oanh tạc còn không chết, càng quan trọng hơn là hắn từ quái vật này trên thân cảm nhận được sinh mệnh cấp độ bị nghiền ép cảm giác. Kia là trong khe cống ngầm sâu kiến ngước đầu nhìn lên trên trời trần lòng, giếng cạn bên trong một hạt phù du nhìn thấy trắng sáng, giống như lạch trời thật lớn trên lệnh, thậm chí cho hắn một loại không cách nào đời này đều không thể đuổi theo rung động. Chương 346: Gặp chuyện không dạy, thiện chí giúp người. Có thể hắn rõ ràng đã đều là ma thần cảnh giới người tu hành, vì cái gì sẽ còn? Hạt không có thời gian nghĩ lại cái vấn đề này, bởi vì nương theo lấy một tiếng vượt qua ung dung vạn cổ tuyết nguyệt long ngâm, phình cùng đến cực điểm, huyết khí sông lên trời không, rung động thế giới. Tựa như là thiên thai núi lửa bộc phát, trước mắt cái quái vật này triệt để khôi phục, khí tức trên thân tăng vọt, lít nhã lít nhít huyết nục bao trùm sẽ lẫn, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục khép lại. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy huyết nục sợi xé rách thanh âm. Tô Hoành bàn tay lớn từ bị luyện hóa hơn phân nửa long hải ở trong thoát ly, năm ngón tay chống ra, chưa hoàn toàn khép lại bàn tay giống như đỏ như máu trời đóng, đầy trời mà tới. Tựa như là trụ chết một cái côn trùng, một chút đem trước mắt không thể động đậy a siết trong tay. Phốc. Theo năm ngón tay dùng sức Hạt liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, nửa đoạn dưới thân thể trực tiếp nổ tung. Tô Hoành miệng rộng trống ra, theo trên thân đại lượng huyết nục nhanh chóng sinh trướng, hắn tại huyết nục lo luyện ở trong góc nhặt những năng lượng kia cũng tại cấp tốc tiêu hóa. Một cố cơn đói bụng cồn cào cảm giác xông lên đầu, Tô Hoành lúc này cũng thoáng lóe lòng chính mình đối đồ ăn yêu cầu, mở ra đống máu miệng rộng, thô to như kích răng nanh ở giữa dính liên tiếp màu trắng chất nhầy, hướng thẳng đến hạt căn xuống. Cung cảnh giới ma không có bất tử tính, nhưng thay vào đó là tường đương tràn đầy sinh mệnh lực cùng rắn chắc hữu lực thân thể. Có tay lớn tiên hiệu hạt càng là trong đó người nổi bật. Nhưng mà lúc này hắn vô cùng thống hận chính mình tràn đầy ngoan cường sinh mệnh lực, hắn không thể vừa mới bị Tô Hoành trực tiếp một tay bóp chết mới tốt. Lúc này trợn mắt hướng phía miệng to như chậu máu cách mình càng ngày càng gần, cho đến nắm giữ chính mình toàn bộ tầm mắt. Hắn đem hết toàn lực dãy rủa, thần sắc hoảng sợ vặn vẹo thét lên, nhưng mà trừ ra cho Tô Hoành mang đến một chút xíu hưng phấn kích thích cảm giác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng khác. Tô Hoành đầu lưới một quyển, đem da hỏa này cả người ngậm trong miệng. Các loại cảm thụ hắn ở bên trong kịch liệt dãy rủa lần về sau, lúc này mới phốc phốc cắn xuống, đem nó ngay cả người mang theo trên người khôi giáp vũ khí toàn bộ nuốt vào. Nuốt mất đạt. Tô hành thương thế trên người lúc này đã là khép lại 78 phần. Hắn đầu tiên là lung lay cổ, sau đó vung vẩy cánh tay, đùi, đem trên người mình tất cả bộ vị từ dính ngay cả long hải huyết nục bên trên xé rách xuống tới. Nhiệt độ của người hắn lên cao, phía sau tráng kiện đuôi dài vung dậy, một cô nóng bỏng hơi nước hướng lên thoát ra, bắn ra chiến xa động cơ nguy hiểm điầm. Xương thú, Lân Tiễn, cự trạo. Trừ ra hình thể tăng trưởng bên ngoài, Tô hành bản thân tướng mạo cùng trước đó so sánh, trên thực tế cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Nhưng cả người thân thể trở nên cân đối rất nhiều, nhìn qua dục dỗ hẳn lên, xung doanh một loại kinh người bạo lực mỹ cảm. Thân thể của hắn to lớn thẳng tắp, trên thân bao trùm lấy nặng nề sắt màu đen giáp trụ, tại tận thế ánh lửa hạ tản ra ngầm căm cơn trạch. Tráng kiện rắn chắc trên hai tay, những cái kia cơ bắp hiện ra trôi chạy vũ hình. Xương bả vai cao cao nổi lên, hướng ra phía ngoài trống ra. Một trương khớp xương kéo dài thon dài đôi rồng, ngay tại giữa không trùng không ngừng rung động, mang ra từng đợt gạo két trầm thấp kinh phong. Tô hành gương mặt càng thêm giữ tận hung ác. Sắt màu đen cái cảm giống như là dùng kim loại đổ bê tông mà thành, vô cùng có cùng lực lượng cảm giác. Trên mặt thì là khắp nơi lưu, cùng một trương vĩnh Một đôi con người chính theo thân thể dần dần hưng phấn lên, từ thân yên màu đen chuyển làm nhắm người mà vệ đỏ sẫm. Mà theo long huyết hấp thu luyện hóa, Tô Hoành Tóc cũng tại căng gọn, lúc này lộn xộn tiêu sái xóa trên bờ bay. Theo trước mặt thiêu đốt đại địa bên trên khoé động mà lên quần quần kỳ phong, không ngừng chập trùng lăn lự. Sao tối chập chẩn bóng ma tùy theo tại Tô Hoành dưới chân lan tràn. Trong tiểu đội còn lại 6 cái thành viên lúc này toàn bộ bị bao phủ tại bóng ma bên trong, bọn hắn không thể không ngừng đấu, lại hướng bên trên nâng lên. Cho đến cái cằm cái cổ cơ kết nối thành một đầu chi nhánh, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tô kia giữ tận Lúc này ở bọn hắn thị giác bên trong, Luyện Ngục Ánh Lửa ở trong đứng sừng sững Tô Hoành, đã cùng trong truyền thuyết thần thoại Tà Ma Ác Thần không có gì khác biệt, không thể chống cự, không thể giãy giụa, không có thể trốn thoát, chỉ có quỳ xuống thần phục, cho lấy cho đoạn, ngỗ nghịch người chắc chắn chết không có chỗ chôn. Tô Hoành ánh mắt tại những người này trên thân vụt qua, hướng lên ngẩng đầu, rơi vào trên bầu trời cự hình chiến hạm Phong Bạc Hạo. Trong lòng của hắn suy nghĩ giao thoa, trong chốc lát ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì. Tô Hoành lúc này hừ một tiếng, trong lòng tức giận lên. Tắc Nhi Ban cùng Ma có chút xung đột, nhưng Tô Hoành cùng những người này cũng không có thâm cửu đại hà gì. Hắn chỉ là đối ma duệ huyết mạch thiên phú cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến tiện đường bắt mấy cái mang về làm làm thí nghiệm phẩm. Hắn chỉ là một cái 20 mét ra mặt hải tử, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu. Nhưng chính là ngần ấy không có ý nghĩa chuyện nhỏ, bọn gia hỏa này thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây quấy rầy chính mình tu hành, đơn giản cũng đáng ghét con rồi không sai biệt lắm. Hắn tu hành mặc dù từ trước đến nay thiện trí giúp người, gặp chuyện không tranh, có thể nhịn được tỉ nhị. Có thể những này ma duệ thật sự là được một tức lại muốn tiến một bước, khinh người quá đáng. Tượng đất còn có 3 phần hoàn tính, huống chi hắn tốt xấu cũng coi như cái có một chút thành tựu võ đạo gia, người tu hành đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Ẩm. Tôi hoành năm ngón tay chống ra, đột nhiên một nắm. Một quyền này của hắn rõ ràng là nắm ở không trung, có thể trung quanh những cái kia ma duyệt lại cảm giác giống như là hung hăng giữ tại trong trái tim của mình đông dạng. Nương theo lấy một trận kịch liệt run rẩy, nhoi nhoi chuyển đến. Bọn hắn còn không có ý thức được phát sinh cái gì, trái tim liền đột nhiên nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi chạy ra mà ra. Thân thể tàn phế giống như là tinh hồng mưa máu, rơi vào đến dưới thân nham tương hồ nước bên trong, một cái khí lãng lắt lột, liền như vậy chậm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Tô Hành dũng nhiên hướng lên bầu đầu. Hắn thật sâu hấp khí, thứ hai tim đập, toàn thân trên giới độ cao long hóa khí quan, tổ chức liền thành một khối, bị toàn bộ điều động. Nhanh, nhanh, nhanh. Hướng bên trên bay vụt, ra tốc rời đi. Quái vật kia giết tới. Chịu dòng dã hai phát chủ pháo, còn có thể khôi phục lại, cái này mẹ hắn đến cùng thứ gì? Phong Bạo Hào chiến hạng phòng điều khiển chính bên trong Chuyển đến một trận kịch liệt ồn ào tiếng nghị luận, bên trong hồng quang lập loé, nương theo lấy bén nhọn chói đến. Tình huống lo lắng đơn giản giống như là đang khói, đại biểu cho cảnh cáo tin tức phụ văn giao thế lập Lý nha Lý nhi, cơ hội là chật ních đỉnh đầu mỗi một phiến không gian. Hồng quang sân tháp trong bóng tối, Bậy Bẹt hai tay gắt gao nhấn tại bàn bên trên, mặt trầm như nước. Đem trên chiến hạm tất cả năng lượng toàn bộ dốc vào hạch tâm nguồn năng lượng bên trong, tiến hành quá tải. Bậy Bẹt căng hắn một cái, tựa ngược ngẩng đầu. Cả phòng đều một chút an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đáng người, Bậy Bẹt bình nói, "Tự bạo đây là chúng ta duy nhất có thể bàn thủ đoạn." Từ khi 4.500 năm trước, Khải Minh giả bộ lạc nhà. Vì bộ lạc sinh tồn kéo dài, vô số tiền bối tiên hiền phấn đấu quên mình. Lúc này mới có chúng ta hiện tại, mà bây giờ, trung yên thời điểm đã đến, nên chúng ta làm ra hy sinh thời điểm. Ẩm. Hắn đưa tay nắm chặt thành quyền, trùng điệp đập vào trong trái tim của mình. Vì bộ lạc. Bậy bẹt hô to, hai mắt xuýt, răng cắn chặt, giống như là phẫn nộ hùng sư, thanh âm một đường hướng ra phía ngoài khoé động tại hành lang ở trong. Phòng điều khiển chính bên trong đầu tiên là an tĩnh một sát na, trong đó một số người bờ môi có chút run rẩy, tay chân lạnh bước, hiện nhiên là chưa từng làm tốt ở chỗ này hy sinh chuẩn bị. Nhưng cũng có một số người bị bẫy bẹt điều động, lúc này chỉ cảm thấy từng đợt nhiệt dâng lên, mặt sắc đỏ lên. cùng theo hô to, vì bộ lạc. Những người kia trên thân kịch liệt ngang dương cảm xúc hướng ra phía ngoài quét tán, càng ngày càng nhiều người nhận lây nhiễm của Vũ. Lúc này cùng theo hô to, lặp lại. Tiệu quần quần chiến tiếng giống giống như hải triều, lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh che mất cả tòa chiến hạm. Bành! Kinh phong vũ vũ ở trong, Tô Hoành sinh sinh binh bạo không khí, thân hình cuộn tiệm, sau đó xuất hiện tại phong bạo hào mặt ngoài. Hắn bọc thép sắt ngoài bảy biển ra có đặc thù đường vân huyền màu đen, Tô chỉ là đơn giản túi đầu nhìn thoáng qua, liền đại khái đánh giá ra những này bọc thép đều là dùng chết sắt loại này đặc thù kim loại rèn đúc mà thành. Tô Hành rất là hiếu kỳ, những này cự hình chiến hạm đến cùng là như thế nào vận chuyển, có thể vượt qua lực hút ở trên bầu trời phi hành. Có thể những này chết sắt trừ ra có thể ngăn cách võ giả kinh lực bên ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng cảm giác. Tô Hành không biết hắn vận chuyển nguyên lý, lúc này chỉ có thể dùng bạo lực tiến hành phá giải, trước hết để cho hắn dừng lại lại nói. Miễn cho đến lúc đó chạy đến trường sinh thiên chỗ sâu, đến lúc đó nghị trở về, coi như không quá dễ dàng. Hắn đang định động thủ, có thể dưới chân bong tàu trận chuyển đến một trận chấn động, trên đó bọc thép mở ra. Ngay sau đó mới bóng người liền từ bên trong đi ra, Lách Minh xuất hiện tại Tô Hành trước mặt, vây quanh đem nó bao vây lại. Tô Hoành nhiều hứng thú trên người bọn hắn nhìn qua, sau đó ánh mắt rơi vào một cái miệng đầy răng sắt, tướng mạo hung hãn nam tử đầu trọc trên thân. Chỉ một cái liếc mắt, trên người hắn tán phát một loại nào đó đặc biệt khí chất, liền để Tô Hoành đánh giá ra người này là ma dược ở trong nhân vật thủ lĩnh. Người tên là gì?" Tô Hoành hỏi. "Bậy Bẹt. Ngươi cảm thấy các ngươi sẽ là đối thủ của ta." Tô Hoành nghiêm mặt nói, "Nói thật, ta và các ngươi không có gì quá đại thủ oán, vì sao các ngươi muốn lặp đi lập lại xuất hiện ở trước mặt ta, ngăn cản ta tu hành?" "Không, ngươi nói sai." Bậy Bẹt cười lạnh một tiếng, hồi đáp, "Chỉ cần ngươi là nhân loại, Vậy chúng ta ở giữa cừu hận liền không thể hóa giải. Nói xong, trên mặt hắn thần sắc nghiêm một chút, đem cột vào sau lưng một cây trường côn gỡ xuống, trọng tâm có chút rủ xuống, côn thủ nhắm ngay Tô Hoành lồng ngực vị trí trái tim. Bậy Bẹt lúc này hơi có chút kinh ngạc, hắn tử Tô Hoành trong lồng ngực nghe được ba loại hoàn toàn khác biệt tiếng tim đập. Hắn rất nhanh hiểu rõ vấn đề ngọn nguồn, con ngươi có chút co vào, nhịn không được lại tại trong đáy lòng mắng một câu, thật là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Các ngươi định dùng chiêu chiến hạm này tự bạo tới ta. Tô nhìn xem con mắt, đột nhiên mở nói, Bậy lông đột nhiên một cái, cứ việc phản ứng cấp tốc, nhưng cái này nhỏ bé chi tiết vẫn là bị Tô Hoành bắt được. Chương 347, mặt Nhật hào Giác, một bước cuối cùng. Nhìn thấy bầy bẹt trên mặt lộ ra dạng này một bộ biểu lộ, Tô Hoành khỏe môi vểnh lên, lập tức hiểu rõ, xem ra ta suy đoán không tệ. Đáng tiếc các ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản. Cái quái vật này chợt thở dài một tiếng, hướng phía bãy bẹt ngắt ngón tay, dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khi nói, không nói trước các ngươi cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, đến cùng có thể hay không chính trên ý nghĩa đối ta tạo thành tổn thương. Càng quan trọng hơn là, các ngươi những này sâu kiến, thế nào mới có thể vây khốn ta? Beybek trong lòng một trận lửa giận dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hoành mặt, quát lớn, thử một chút thì biết. Tô Hoành không lên tiếng nữa, nhưng trên mặt đùa cợt thần sắc càng sâu. Beybek khan cả giọng hô to, "Động thủ!" Trong tay hắn có đồng trao đinh tán trường côn chấn động mạnh, trong hư không tạo nên một vòng vận sóng, giống như là cái nào đó mệnh lệnh bị hạ đạt, lúc này ở nơi trốn có ma dược toàn bộ thi triển bị pháp. Trên người lực lượng tinh thần lập đi lặp lại trung điệp, hình thành gọn sóng, trong hư không từng đạo xiển xích quanh trên người Tô hoàng, thực hiện trói buộc. Ngay sau đó là lôi đinh đan sen, xương lan tràn, Khí hỗn định trường hấp dẫn xé rách lấy Tô Hoành trên người mỗi một khối da thịt cùng hết đủ. Hắn chỗ đứng sừng sững địa phương giống như là hóa thành núi lửa bộc phát. Đây trời tất cả đều là không ổn định lực lượng nguyên tố, sương mù mông lung. Có thể duy trì có Tô Hoành to lớn thân thể giống như ác ngộng, đứng sừng sững ở tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng tổn thương mày may. Lực lượng như vậy, quá mức một chút nào yếu ớt. Tô Hoành hai tay hướng ra phía ngoài chống ra mặc cho bầy bẹt ném ra một đạo tiệm điện, quất ở trên người hắn. Xên xẹt như tương dịch tiệm điện ở trên người hắn chuẩn ra liên tiếp hóa lửa, rung động. Đang tiếp Trừ ra khiến cho cái quái vật này trên người lân giáp càng thêm lóe sáng bên ngoài. Cơ hội không có khác bất kỳ chỗ dùng nào. Khát vọng báo thủ không phải là lỗi của các ngươi lầm, nhưng ở chuẩn bị chưa đầy đủ tình huống dưới vội vàng hành động, không hề nghi ngờ, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Tô Hành nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng mở miệng, từng bước một hướng phía chiến hạm khu vực hạch tâm đi đến. Quái vật, người cái gì đều không rõ. Một cái cao hơn 5m trọng giáp chiến sĩ xuất hiện tại Tô Hành trước người, dùng có gai thấp thuần hung tới Tô Hành đồ gối. Ma tuy nói tiên tiên tố chất thân thể so với nhân loại mạnh hơn, nhưng có thể đem thân thể mình ma luyện đến loại trình độ này. hiện nhân cũng là dị bẩm thiên phú cường giả. Tại Ma Duệ bộ lạc bên trong, hẳn là rất có một phen thanh danh. Đáng tiếc, tại tô hình trước mặt, gia hỏa này yếu đối tựa như là cái hài nhi. Hai người vô luận là hình thể vẫn là trọng lượng, đều hoàn toàn kém xa. Tô hình tư thế không thay đổi, một cước hướng về phía trước đã ra. Ma Duệ chiến sĩ trong tay cháng kiện pháp thuần liên đối lấy chính hắn thân thể, toàn bộ chia 5 x 7, bay một tiếng nổ vang, tại chỗ chỉ để lại một đạo huyết vụ, còn lại hết nhục khối vụn toàn bộ tứ tán bay tán loạn, bị nuốt hết tại trường sinh thiên mãnh liệt dòng lũ ở trong. Xuy. Chết sắt có thể ngăn cách kinh lực cùng cảm giác. Nhưng theo trên chiến hạm năng lượng mãnh liệt rót vào động cơ bên trong, quá tải kích phát, loại kia tùy theo mà đến chấn động kịch liệt cơ hồ không cách nào bị xem nhẹ. Tô Hoành rất nhanh xác định hạch tâm vị trí chỗ ở trước kia mới vừa tới đến long nguyên thời điểm, muốn mở ra chiếc sắt, Tô Hoành còn phải tốn hao một điểm khí lực, nhưng bây giờ liền nhẹ nhõm rất nhiều. Xuy, hắn hướng ra phía ngoài chụp hợp rốt rồng cuối cùng, bắn ra một đạo trùm sáng màu và nóng. Một cái nóng rực to lớn vòng tròn hiện lên ở bọc thép sắt ngoài màn ngoài, Tô hành đưa tay hướng về phía trước nắm, lực hút hóa thành bàn tay vô hình, hung hăng nhấn tại cái này sắt thép cự thú trong trái tim. Sau đó mãnh liệt luô kéo, một trận kịch liệt bạo tạc lập tức từ dưới chân chuyển đến, nương theo lấy khói đặc quần quần dâng lên. Mau ngăn cản hắn, Bảy Bẹp dùng tiếp cận thét lên ngữ điệu hô to. Mấy cái ma duệ võ sĩ không để ý sinh tử lao đến, nhưng mà Tô hành chỉ là khe khe hừ một tiếng. Giống như thực chất quần bạo long uy ầm vang nổ tung, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ đen nhanh nóng rực sóng lớn chạm mặt tới. Sau đó liền ngựa đầu mất đi ý thức, thân thể bị quần quần kính lực cuốn đi, xé nát, cuối cùng hóa thành trường sinh thiên bên trong một vòng không đủ nói quá thay cho bụi. Soạn. Toàn thân hồng nhiệt động cơ, tràn ra kinh người nhiệt lượng. Hắn thể tích lớn khái đường tính khoảng 3 mét. Hiện lên phức tạp hình tròn, bên ngoài kết nối lấy rắc rối phức tạp đường ống năng lượng. Theo Tô Hoành, cái đồ chơi này tựa như là một viên kim loại rèn đúc mà thành trái tim. So với ma dược chiến hạm to lớn hình thể, động cơ chiếm đoạt dùng không gian chỉ có thể coi là không có ý nghĩa. Nhưng hắn chỗ bắn ra lực lượng lại là kinh người, đủ để thôi động Tô Hoành dưới chân tòa này sắt thép cự thú, tại trường sinh thiên bên trong vượt qua dài dẵng dặm khoảng cách. Tô Hoành có chút hiếu kỳ, những này động cơ là thông qua cỡ nào phương pháp tạo nên mà thành. Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ câu trả lời thời điểm. Cái này mai động cơ tiếp nhận quá nhiều phụ tải, lúc này đã gần như bạo tạc. Nó tại kịch liệt chấn động, từng chùm ánh sáng nóng bừng mang, giống như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén từ Tô Hoành giữa ngón tay đâm ra, tại chiến trường bên ngoài trên tầng mây lưu lại từng đạo vận vẹo trông rỗng. Sau cùng thủ đoạn bị kiềm chế, thất bại tựa hồ đã không chỗ phòng ngự. Bảy Bẹp cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi bộ lạc mấy ngàn năm qua, vô số người cố gắng thất bại trong gang tấc, hóa thành một vòng bột nước. Hắn chỉ cảm thấy kia đen nhánh giữ tựa bàn tay lớn giống như là giữ lại trái tim của mình, lúc này không thở nổi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tô Hoành thô to bàn tay, bên trong bắn ra càng ngày càng nhiều vết máu. Tại Bảy Bẹp dự đoán ở trong Tô Hoành hẳn là thừa dịp động cơ chưa bạo tạc cơ hội, đem nó xa xa dứt bỏ. Sau đó trong thời gian kế tiếp nhấm nháp thắng lợi của mình, đem bọn hắn những người này xem như con kiến từng cái dẫm chết. Nhưng mà sự tình cũng không có dạng này phát triển. Tại bẩy bẹt trước mắt, cái quái vật này, nhìn qua lòng bàn tay trô nắm chặt con cầu. Hắn hít một hơi thật sâu, mang trên mặt một loại khó nói lên lời tham lam cùng tàn bạo. Sau đó tại bẩy bẹt khó có thể tin trong ánh mắt, một trương miệng to như chậu máu trấu ra, giống như là rắn đồng dạng đem động cơ toàn bộ nuốt vào. Quan mang chói xuyên thủng Tô Hoành rằng, sau đó bị to lớn cái cằm nắng Thuật cơ bắt một đường hướng phía dưới. Lam xuyên qua huyết hầu thời điểm, mơ hồ có thể thấy được luân giác bên trong lẽ lên hào quang màu đỏ như máu. Chiến hạm động cơ hoạch tâm tại Tô Hoành trong thân thể bị rã bạo, có thể trong đó lực lượng bị nhiều lần sau khi cường hóa huyết nhục lò luyện hấp thu. Còn giữ lại bộ phận tác dụng trên thân thể, mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo nóng bỏng, nhưng đã không cách nào đối với hiện tại Tô Hoành tạo thành tổn thương. Cho nên, tại bảy bẹp thị giác ở trong, Tô Hoành chính là phần bụng có chút nâng lên, mà ngửa ra sau đầu hướng lên phun ra một đạo vòng. Chương 347, mặt nhật hào giác, một bước cuối cùng. Ngay sau đó quái vật này trên mặt liền lộ ra một bộ hài lòng thần sắc. Giống như là vừa mới hưởng thụ đầu bếp cho mình tiến hành nấu nướng mỹ thực. Hoang đường, Bây bẹt chỉ cảm thấy đầu của mình rối bời, vừa rồi phát sinh sự tình tựa như là làm ác ngộng đồng dạng. Trung quanh còn thừa lại đến mấy cái ma dược chiến sĩ, có thể vượt qua Tô Hành Long uy, còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nhưng bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Động cơ hạch tâm không những không cách nào tổn thương đến cái quái vật này mảy may, ngược lại là bị đối phương cho trực tiếp nuốt mất. Tựa hồ còn từ trong đó có thu hoạch. To lớn như vậy chiến bọn hắn vừa rồi làm hết thảy tựa như là trò cười. Đinh Dương Một cái chiến sĩ vũ khí trong tay rơi trên mặt đất. Hắn chiến ý hoàn toàn biến mất, đầu tiên là lui lại một bước, ngay sau đó quay người phi nước đại. Không đi hai bước, gia hỏa này thân thể liền bằng một chút trực tiếp nổ tung, nhưng xuất thủ lại không phải Tô hành, mà là trước mắt mặt mũi tràn đầy sát khí Bê Bết. Tiếp tục chiến đấu. Bê Bết hung tợn nhìn chằm chằm những đồng bạn kia, mà hậu thân trước sĩ tốt, nắm chặt trong tay trường côn. Toàn thân trên giới cơ bắp nâng lên, lực sâu toàn thân, đột nhiên vọt về phía trước, trường côn cao cao vung lên, kéo theo quần phòng, hướng phía Tô Hoành đầu xuống. Thấy chết không sờn, mặc dù ngu xuẩn, nhưng đích thật là cái có dũng khí người. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng thân sắc. Hắn huống, đã như vậy, vậy liền để ngươi cũng kiến thức hạ tìm cô rừng đao nặng đi. Dứt lời, Tô Hành thần tình trên mặt đột nhiên nghiêm một chút. Long là tất cả sinh vật tiến hóa đỉnh điểm, dung hợp Long Hải, lại thêm Tô Hành nguyên bản được trời ưu ái thiên phú. Lúc này Tô Hành, nói là hình người chân long cũng không quá đáng. Khi hắn dùng sức lúc toàn thân trên giới lực lượng đều có thể bị toàn bộ điều động, không chỉ là trong thân thể cơ bắp xương cốt lực lượng, còn bao gồm kình lực cùng lực lượng tinh thần. Cho nên, trên chiến trường, lấy người đứng xem thị giác xa xa nhìn lại. Rống! Chợt một đạo tiếng long ngâm kinh thiên. Mây đen dày đặc trên bầu trời, điện quang như thác nước lôi đỉnh bên trong. Tô Hoành trên người tình, khí, thần ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một đầu dài đến ngàn mét đen nhánh cừ long. Tựa như là ngày xưa chết đi mặc long trùng sinh, hạo đáng long uy đập vào mặt. Lúc này mở ra miệng rộng, đột nhiên căn xuống, phong bạo hào trực tiếp từ đó đึก gãy, dẫn phát kịch liệt bạo tạc, xé thành hai nửa, rơi xuống dưới. Mà tại Tô Hoành trước người, trực diện một kích này bệ bệ, càng là trực tiếp hài quốc không còn. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vẫn như cũ tiếp tục không ngừng từ không trung bên trên truyền đến. Mà lúc này Tô Hoành đã một lần nữa trở lại long mộ bí cảnh bên trong, to lớn sắt thép mảnh vỡ giống như là thiêu đốt thiên thạch, rơi vào chúng quanh nham tương hồ nước bên trong, nổi lên nóng dục khí lãng. Tô Hoành đem huyết nục lò luyện hướng ra phía ngoài chống ra, thu liễm còn lại không chọn vẹn long hải. Huyết nục lò luyện bên trong dung tích to lớn, nghĩ nghĩ, Tô Hoành lại đem phong bạo hào bên trên bọc thép mảnh vỡ thu liễm một bộ phận. Những này chết sắt kim loại có rất lớn giá trị nghiên cứu, mà lại những kim loại này tại tuần hoàng triều bên trong tồn lại thêm hiệu quả đặc thủ, bởi vậy giá cả đỏ. có thể dùng đến cùng phía ngoài một chút thế lực lớn tiến hành giao dịch, đổi lấy về sau chính mình tu hành cần thiết công pháp, tài nguyên vân vân. Các loại đem những này sự tình làm xong, toàn bộ Long Mộ Bí cảnh đột nhiên trở nên vắng vẻ rất nhiều, mà lại dưới chân chấn động không ngừng, hiển nhiên là đến sắp phá nát biên giới. Ngao, nương theo lấy một tiếng chu lên. Đầy bùi đất cùng kỳ từ một chỗ trong động quật chui ra, lẻ lơi liếm liếm tu Hành bàn chân. Kém chút đem cái này ra hỏa đèn quên đi. Theo tu Hành, cùng kỳ sức chiến đấu tuy nói rất bình thường, nhưng làm trong truyền thuyết tứ đại hung thú, hắn đối nguy cơ năng lực nhận biết lại tương đương ngại cảm. Trước đó Tô Hành cũng không phát hiện Ma Duệ xếp vào tại Long Mộ Bí cảnh ở trong tín tiêu, vẫn là cùng kỳ nhắc nhở. Cái này tiểu gia hỏa rất hữu dụng, thiên phú dị bẩm, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng một chút. Tô Hành nắm cùng kỳ phần gãy, đem nó xách giữa không chung. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn xem một vòng màu xanh sống thân ảnh chợt lóe lên, biến mất tại trong hắc ám. Tô Hành trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo thân ảnh kia chính là Thanh Dương Vương đề cập tới đồ vật, là Định Vương chết bị trưởng sinh ô nhiễm biến hành. Chỉ là nó rất nhạy cảm, một mực chờ đợi chờ cơ hội, không có tùy tiện xuất thủ. Kết quả chờ Tô Hành dung hợp Long Hải Phát hiện căn bản không phải đối thủ, rất thẳng thắn trực tiếp bỏ chạy rời đi. Tô Hành không có đi truy. Một mặt là Định Huyền Vương đã chết đi, dưới mắt thứ này bất quá là một cái tu hú chiếm tổ chim khách yêu ma. Còn mặt kia là hắn đối trưởng sinh thiên hiệu rõ quá mức nó cạn, cho dù Tô Hành thực lực có chỗ tinh tiến, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ hãi mê thất ở trong đó. Huống chi, dưới mắt còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Bệnh. Nhìn trước mắt sẽ mở một cái khe. Tô Hành lập tức không do dự nữa, thân thể lượn lên, liền biến mất ở long mộ bí cảnh ở trong. Long nguyên trốn sâu một chỗ trên chiến trường. Thành phố cổ xưa, ma đuệ cùng nhân loại vô số cường giả chém giết lẫn nhau, máu vấy trời cao, thảm liệt vô cùng. Ngăn cản hắn, Triệu Giác Hô to, trong lòng lướ qua một vòng dự cảm không ổn. Hắn không lo được cẩn thận suy nghĩ, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy như thác nước hàn quang, hướng phía đại tướng quân Simon mặt đâm tới. Ầm. Simon không trốn không né, đưa tay đưa tay về phía trước. Lưới kiếm sắc bén trực tiếp bị hoành nắm trong tay, mũi kiếm kịch liệt rung động, máu tươi rất ra mã ra. Simon trên thân đang chảy máu. Có thể hắn cũng không e ngại, mà là đột nhiên cắn hàm răng một cái. Trên cánh tay cơ bắp nâng lên, gân xanh kéo căng, mãnh liệt hơn lực lượng bắn ra. Lấy hoàn toàn tương phản tần suất thêm tại trên kiếm phong, hai cố lực lượng lẫn nhau đập ra, cái thanh này thần thiết rèn đúc mà thành lợi khí cũng không kiên trì nổi, phía trên khe hở làn tràn, sau đó trực tiếp tại rỉ mọn trong tay nổ tung. Xì bòn trên mặt sát khí lóe lên, lấn người hướng về phía trước. Bàn tay hắn bên trên thương thế cấp tốc khép lại, nắm chặt thành quyền, hướng phía Triệu Zác đột nhiên mệ xuống. Triệu đưa tay chặn lại, nhưng cả hai lực lượng chênh lệch cách xa. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một tòa núi lớn đập vào, mắt tối sầm lại, sau đó liền bị hung hăng đập ngã trên mặt đất. Simon co ngón đúng ra, một đạo kình phong nổ bắn ra mà ra, Triệu Giác thuận thế xoay người lần một vòng, né tránh một kích trí mạng này. Nhưng thân thể cũng bị bạo tạc sinh ra dư ba nhấc lên, rất là chật vật rơi vào nơi xa, chúng đập đâm vào một chỗ vách núi cao chót vót bên trên. Mấy cái tiên sơn trưởng lão vội vàng xuống đến, tiếp nhận Triệu Giác vị trí. Có thể sau lưng Simon cũng tương tự có ma duệ tinh nhuệ trên đỉnh, hai nhóm nhân mã chém giết cùng một chỗ, lập tức máu tươi chảy ngang. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngừng có người ngã đất, rất nhanh bị đoạn tuyệt sinh cơ, chết trên chiến trường. Simon lại là nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tự mình hướng về phía trước. Hắn xuyên qua trước mặt cổ lão cửa thành, lướt qua đường đi, cuối cùng tại một chỗ đứng vững tháp cao trước dừng lại. Tòa này tháp cao chừng hơn 300 mét độ cao, vô cùng to lớn, hắc thạch đen đúc mà thành ngọn tháp đứng sừng sững ở hình vòng xoáy buông xuống mây đen ở trong. Ngẫu nhiên một đạo điện quang từ thiên khung bên trong hiện lên, tản ra kim loại cảm nhận thân hấp, liền chiết xạ ra một đạo băng lánh quan mang. Toàn này màu đen tháp nhọn, hoặc là nói là bọn hắn cất đặt ở bên trong đồ vật, chính là mạt nhật hào giác. quanh địa đã được chữa trị hoàn thành, lực lượng như là chập cả, từ bốn phương hướng dãy núi bên trong liên tục không tụ ở trước mắt tháp. tiếp xuống chỉ cần đem cố lực lượng này dẫn dắt ra ngoài, liền có thể hoàn thành nghi thức, gửi đi tín tiêu. Mấy ngàn năm qua, Khải Minh giả bộ lạc trung cực ngộ tưởng liền có thể hoàn thành. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Chương 348, kết thúc hết thảy, cái thế ma vương. Tê Simon hít sâu một hơi, ngừng thở. Trước mặt màu đen tháp nhọn phía dưới vỡ ra một cánh cửa, mảnh liệt gió lạnh cuốn đi trên mặt đất bụi đất, đập tại hắn tráng kiện trên bàn chân. Simon nhấc chân liền muốn tiếp tục hướng phía trước, tiến vào tháp nhọn ở trong. Nhưng lại tại lúc này. Wen, trên bầu trời một đạo kinh lôi hiện lên, Simon dường như phát giác được cái gì. mang trên mặt một vòng ngoài dự liệu kinh ngạc, trên thân cơ bắt căng cứng, theo bản năng hướng lên ngẩng đầu. Đã thấy đến vừa rồi mây đen quấn, không có vật gì tháp nhọn đỉnh. Lúc này một đạo hẹp dài kẽ nước chợt vỡ ra, hướng phía hai bên kéo dài, màu hửng đỏ hỗn độn khí hướng chạy bên ngoài mở mịt quế tán. Ngay sau đó một tôn khôi ngô đến không thể tưởng tượng nổi to lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, sắc màu đen thân thể, vai rộng bảng. Trên thân bộ đầy răng khắp nơi viêm lưu, lúc này chính theo hô hấp tiết tấu nâng lên hạ xuống. Màu vàng sẫm cao năng hạt hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, tại cự nhân trên thân giống như một kiện hoa mỹ áo choàng. Không khí chung quanh bị bóp méo làm nóng. Nóng bỏng năng lượng ba động giống như quần cuộn triều tịch, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến hóa thành cuộn phong quét sạch toàn bộ chiến trường. Người này chính là Tô Hành. Trên người hắn khí tức không có chút nào che lấp, lúc này hóa thành kinh lôi điện điểm. Một khi xuất hiện, liền cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, chật ních toàn bộ chiến trường, vô luận ma duệ vẫn là nhân loại, lúc này đều cảm giác chíu nặng. Trong đó một số người có chút lui lại rút lui mở, ngẩng đầu đứng lên, kinh nghi bất định ánh mắt rơi trên người Tô Hành. Dưới tình huống bình thường tới nói, một chút khổ luyện có thành tựu giả, hình thể có thể đạt tới kinh người 5 có hơn. Nhưng cái này trên cơ bản đã là cực hạn. Số ít có thể đột phá trình độ này, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là trên thân có một chút yêu ma huyết mạch. Mà Tô hành lúc này trạng thái bình thường hạ đủ có 20 mét chi cao, đã là đến vượt qua lý giải trình độ. Lại thêm hắn lúc này tướng mạo, giữ tận đến tự điểm. Trên đỉnh đầu mây đen hóa thành vòng xoáy, phía sau điện quang như thác nước. Một loạt tràng cảnh phụ trợ dưới, để hắn nhìn qua giống như là cái dã man đến cực điểm ma thần. Đi vào long nguyên về sau, Tô hành làm việc từ trước đến nay được thấp. Dưới mắt những người tu hành này bên trong, gặp qua Tô hành người cũng không phải rất nhiều. mà cho dù là tại Long Mộ bên trong, một chút người tu hành cùng Tô hành đánh qua đối mặt, nhưng bởi vì trước sau khí tức trên thân chênh lệch thật sự là quá lớn. Những người này cho dù là phát giác được dị thường, cũng chỉ là ở trong lòng kinh nghi bất định, khó mà đem hai thân ảnh liên hệ với nhau. Trên chiến trường tất cả mọi người bên trong, Simon là một ngoại lệ. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, Simon liền nhận ra Tô hành chân thực thân phận, sắc mặt hắn một chút trở nên cực kỳ khó coi, nắm chặt nắm đấm. Bây bẹt nhiệm vụ thất bại, loại dự cảm bất tường kia cuối cùng vẫn là hóa thành hiện thực. Hắn cảm giác buồng tim của mình tại gia tóc này lên, nhưng cũng may dưới mắt chàng cảnh xỉm cũng không phải hoàn toàn không có đơn trước. Hai lần thâm trầm hô hấp về sau, xỉm mọn thần tỉnh trên mặt khôi phục bình tĩnh. Cơ hội là trong cùng một lúc, Tô Hoành ánh mắt cũng từ toàn bộ trên chiến trường quét qua, sau đó túi đầu, rơi vào xỉm mọn trên thân. Chậc chậc. Tôi Hoành dùng một loại đùa cợt ngữ khí mở miệng nói, thế mà xuất động nhiều như vậy tinh huệ, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của ta. Xem ra các ngươi hành động lần này là dự mưu đã lâu, may mà ta trở về thời gian không tính quá muộn, không có bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Ầm. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra trực tiếp từ tháp cao đỉnh nhảy xuống tới. Trên mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn, cảm giác chấn động có thể thấy rõ ràng. Trung quanh kiến trúc đều truyền đến một trận rõ ràng lắc lư, trong đó vài tòa tháp cao trong tiếng nổ vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, màu vàng đất khói đặc tại trong phê tích cuồn cuộn dâng lên. Tiên Trần tại khí lưu gợi lên hạ dần dần tản ra, Tô Hoành thân hình bại lộ trước mắt Ximòn. Ngẩng đầu hướng phía trên trời trông đi qua thời điểm, Tô hành thân thể đã là khôi ngô đến cực điểm. Có thể các loại rơi xuống, hai người mặt đối mặt đứng trùng một chỗ. Lấy Ximòn cảm giác mà nói, áp lực càng là lớn đến không cách nào nói rõ. Hắn cảm giác chính mình giống như là đối mặt bạo long tỏ trắng. Cơ hồ có loại không cách nào chiến thắng đối phương hoang Đường cảm giác. Mặc kệ ngươi tại kế hoạch cái gì, hiện tại hết thể đều kết thúc. Tô Hoành lạnh lùng mà miệng, tại cắt đứt con đường đồng thời, hắn cũng đang từng bước hướng phía Simon đi đến. Mặt đất Bao La giống như là không cách nào gánh chịu lúc này Tô Hoành trọng lượng, không ngừng sóc nảy chập trùng, giống như là đứa bé không ngừng phát ra gào thét. Ngươi cao hứng qua sớm, quái vật. Simon trên mặt hiện lên một vòng hung quang, giống như là cái bị trọc giận như Manu hướng phía Tô Hoành mà Triệu Dác cùng Tiên Sơn mấy vị trưởng lão ở phía xa nhìn một màn trước mắt. Dù là thân là nhân, nhưng bọn hắn cũng là không nhịn được một trận thổ khắc. To lớn như vậy chích lệnh, Triệu giác chỉ có thể trên người Sĩm Mẫn cảm nhận được bi tráng cái này một loại cảm xúc. Sau đó hình tượng cũng hoàn toàn chính xác chính như Triệu giác sở liệu, Tô hình một cước đá ra, Sĩm Mẫn hai tay đón đỡ, nhưng cả người thân thể hướng về sau lui nhanh, chúng điệp đánh vào trên tường thành. Tường thành đầu tiên là chấn động mạnh, hướng phía dưới lõm, ngay sau đó cháng kiện vặn vẹo vết rạn lan tràn khắp nơi, cả tòa vách tường liền ầm vang đổ sụp, đem Sĩm Mẫn thân thể vùi lấp ở trong đó. Kết thúc. Triệu dăng nghĩ, chiến trường cũng theo đó an tĩnh lại. Ma duệ trên thân cũng không có địa tiên cường giả như thế bất tử tính, Triệu giác tại trong đáy lòng đánh giá một chút. Lấy Tô Hoành vừa rồi bộc phát lực lượng cùng tốc độ, dù La Xỉm bọn tố chất thân thể cường hãn, giáng đăm chắc chắn chịu lần này, cũng chống đỡ không nổi, lạc quan nhất tình huống dưới cũng phải ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Có thể sự tình phát triển cũng không như Triệu Giác suy nghĩ. Tô Hoành lông mày nhăn một chút, hướng phía Xỉm bọn rơi xuống phương hướng nhìn lại. Màng lớn tưởng thành hóa thành phế tích đột nhiên chấn động một chút, sau đó đột nhiên nổ tung, khí lãng lan lộn, liên miên tấm gạch giống như là như đạn pháo hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. cuộn trong khói dày đặc, Xỉm bàn tay lau một cái vết máu ở khóe miệng, sau đó đưa tay hất lên. lập tức liền giống như là cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng hướng phía Tô Hành đi đến. Có chút ý tứ, Tô Hành con mắt híp một chút, cảm giác chính mình lực lượng rơi trên người Sìm Mòn thời điểm, bị bị lệch tan mất 7, 8 phần. Là đặc thù nào đó thiên phú, vẫn là nói không muốn người biết kỹ xảo. Tô Hành không còn lưu thủ. Ông, hắn đưa tay hướng về phía trước nâng lên, trong hư không từng đạo điểm sáng màu vàng nóng hiện hiện, tụ tập tại đầu ngón tay. Tại sáng chói đến cực hạn thời điểm, ầm vang nổ tung. Một đạo thẳng tắp chùm sáng mang theo từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết chương điện tương mây, hướng phía đánh tung mà ra. Sìm Mòn hai tay trùng điệp, đưa tay trở lại, Hắn hai cánh tay trên cánh tay cấp tốc bao trùm một loại nào đó thể làm kim loại, hóa thành trắng bạc. Màu vàng kim phóng xạ trùm sáng rơi trên người Simon, chia mấy cái khác biệt phân nhánh, hướng phía bốn phương tám hướng chết xạ tản ra. Mà Simon thân thể thì tại cố lực lượng này thôi thúc dưới, không ngừng ngồi lại. Bàn chân của hắn cùng mặt đất ma sát, lưu lại hai đạo rãnh sâu hoắm. "Xem ra ngươi cũng bất quá như thế." Simon há mồm phun ra một ngụm trọng khí, đem chính mình hơi đỏ lên hai tay buông xuống. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng xem như ngăn trở được cái này. Những cái kia tản ra chùm sáng rơi vào xung quanh, ngay sau đó lại là liên tiếp bạc tạc. Đỏ thẫm trạng thái mây hình nấm phóng lên tận trời, vô số đất cát mảnh vụn, giống như là như mưa rơi lâm lâm ly ly từ trên bầu trời rơi xuống. Thật sao? Tô Hoành trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Si Bồn đang chờ mở miệng nói cái gì, có thể trên mặt hắn ánh mắt chợt hướng tụ, trong chốc lát thay đổi một bộ khó có thể tin gặp quỷ thần sắc. Bệnh! Chỉ thấy được Tô Hoành vung tay lên một cái. Phía sau giữa hư không, từng đạo màu vàng kim vầng sáng thắp sáng. Cung La thần thú, tại hợp Long Hải trong quá trình, kim ô trái tim cũng đi theo đạt được một vòng cường hóa. Tô Hoành sinh mệnh cấp độ hoàn thành một lần tiến hóa. Lúc này đối Kim Ô trái tim thao túng cũng càng thêm thuận buồn sôi gió rất nhiều. Trong đó bộ nhiệt độ cao năng lượng bị rút ra, ngưng tụ giữa không trùng, hình thành dạng này từng quả nóng bỏng nguy hiểm cao cầu. Lúc này liếc mắt nhìn qua, lấp nhá liếc nhít, nhìn qua chừng mấy trăm, nghĩ đến vừa rồi vẹn vẹn một phát thổ thức, liền để chính mình có chịu vô cùng, có chút không cách nào trẹo trống. Hiện tại vừa đưa ra nhiều như vậy, đừng nói là Sỉ Mọn, liền ngay cả bên ngoài xa xa quan chiến tiên sơn trường lão, lúc này cũng có loại khí lạnh bên trên bọn, cảm giác giận cả tóc gáy. Bọn hắn sắc mặt chợt biến đổi, uốn quýt triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, sợ hai tiếp xuống dư 3 trạm đến chính mình. Mầm mầm mầm. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, Tô hoành vùng tay lên. Lít nha lít nhít quang cầu hóa thành vô số chùm sáng rực rỡ, hướng phía Simon vị trí điên cuồng công kích, mà lại tại tinh thần lực thao túng dưới, những quang thúc này có thể tự nhiên hoàn thành chết xạ, dễ ngoạc các loại một hệ liệt độ khó cao động tác, quả thực là khó lòng phòng bị. Simon đem tinh thần lực của mình thôi động đến cực hạn, đưa tay ngăn cản hai lần, có thể ngay sau đó liền lộ ra sơ hở, bị kịch liệt bạo tác bao phủ ở trong đó. Tôi hoành mắt, chú ý tới những cái kia kỳ lạ màu trắng bạc kim loại lúc này chính thuận cánh tay lan tràn lên phía trên, dần dần bao trùm đến Simon toàn thân. Vừa rồi đọc bảo Những cái kia kim loại cho Tô Hoành cảm giác cùng chết sắc có chút cùng loại, nhưng hiệu quả bên trên lại tốt không biết bao nhiêu. Ngay cả kim ô trái tim tạo thành tổn thương, thế mà đều có thể phòng ngự có chút đồ vật. Tín liệt sóng sung kích động tiếp tục không ngừng chuyển đến, nhắc lên Tô Hoành trên thân tóc dài. Hắn không đi chiếu cố xỉm mọn chết sống, lúc này đem ánh mắt của mình rơi vào sau lưng tòa này tháp cao bên trên. Đã xỉm mọn muốn lại tới đây, tòa này cao tháp khẳng nhất định có đặc biệt tác dụng. Mà lại Tô Hoành có thể cảm giác được, một cô nóng bỏng năng lượng đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng truyền đến, hội tụ đến tháp cao hạ một nơi nào đó. Nếu là địch nhân muốn đi hoàn thành Như vậy rất đơn giản, mặc kệ là cái gì, hắn nơi này nhất định phải ngăn cản. Ẩm. Tô Hoành vung tay lên, dán tại tháp cao bên trên. Ngày xưa đi vào trấn Ma Tháp lúc, Lý Đạo Huyền đã từng truyền thụ hắn một môn Thiên Cương Địa Sát võ học. Môn võ học này hệ tâm, chính là thông qua kình lực chấn động, đối với địch nhân tạo thành sát thương. Lúc này Tô Hoành cảnh giới so với lúc trước không biết cao nhiêu ít, mạnh như thác đổ dưới, môn võ học này cũng rất dễ dàng bị tu hành đến cảnh giới cao. Hắn toàn thân trên dưới lực giống như dòng suối, lúc này hội tụ vào một chỗ, cốt cốt dốc vào trước mắt tháp cao ở trong. Ngay sau đó đồng thời rung động Tháp cao kết cấu cứ việc dùng đặc thù vật liệu rèn nút mà thành, nhưng bây giờ cũng không cách nào chèo chống. Rất nhanh liền có thô to khe hở lan tràn, từng chùm màu đen huyền quang bắn ra mà ra, chấn động càng thêm mãnh liệt, cuối cùng tại Tô Hành trước mặt ầm vang đổ sụt, hóa thành một chỗ đá vụn khói đặc. Chỉ là theo tháp cao bị phá hủy, Tô Hành lông mày lại là thật sâu cảm giác lên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân trong địa mạch phun trào lực lượng chẳng nhưng không có dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt một chút. Chương 349, Tồi khô là hủ, Long nguyên kết thúc, ầm Trên bầu trời một trận mây đen quay cuồng. Ngay sau đó vỡ ra một cái khe Từng chùm màu đỏ tươi quang mang từ tầng mây ở trong bắn ra mà ra. Kia chiếc hình mâm tròn to lớn phi thuyền, lần nữa sẽ rách hư không, tại hỗn độn nồng vũ lôi của lần dưới, dáng lâm tại chiến trường trên không, bỏ ra bóng ma, lúc này liền lơ lửng tại Tô hành đình đầu. Đó là cái đường kính vượt qua ngàn mét quái vật khổng lồ, xuất hiện ở trên vòng trời thời điểm, tựa như là một tòa lơ lửng sắt thép cứ điểm. Cho dù là ở đây rất nhiều địa tiên cảnh giới võ giả, đời này đến nay đều là lần thứ nhất nhìn thấy bực này uy hoàng Tạo vật. Lúc này từng cái mang trên mặt kính sợ, ngẩng đầu nhìn lên trên, thì thào nói không ra lời. hành không phải lần đầu tiên nhìn thấy ma duệ phương chu chiến hạm. Trước đó tại Long Mộ Bí cảnh thời điểm, hắn còn triệt để phá hủy qua một chiếc. Mặc dù hoàn toàn chính xác có đáng giá tán thưởng địa phương, nhưng trước đó Tô Hoành chưa dung hợp Long Hải thời điểm, Phương Chu Chiến Hạm cũng không cách nào đúng nghĩa giết chết hắn, mà bây giờ hắn thực lực đại trướng, càng là không cần nhiều lời. Bởi vậy nhìn thấy Phương Chu Chiến Hạm xuất hiện trên chiến trường, Tô Hoành trong nội tâm cũng không cái gì e ngại cảm xúc, chỉ là giam giấc. Theo từng đạo lôi quang hiện lên, Phương Chu Chiến Hạm bên trên lơ lửng to lớn thủy tinh, bắt đầu từ chúng quanh hoàn cảnh ở trong tích tụ năng lượng. Một chuồn trắng loa quang ra, đem Tô Hoành vị trí phong tỏa. Có thể ngay sau đó cũng không có công kích đến đây, mà là đem thủy tinh bổ sung năng lượng đến cực hạn. Sau đó cao cao treo ở trên vòng trời chiến hạm bắt đầu ra tăng tốc độ, kịch liệt ma sát, lôi cuốn lấy màu hừng đỏ hồ quang, giống như là một viên sắt thép sao băng hướng phía tôi hành vào tới. Phương Chu chiến hạm chưa rơi xuống đất, có thể lôi cuốn mà tới sóng xung kích cũng đã quét ngang toàn bộ chiến trường. Mặt đất ù ù rung động, hướng phía dưới lõm. Trung quanh thành thị bên trong còn sót lại những kiến trúc kia, giống như là thủy triều hạ các bảo, bị không lưu tình chút nào đẩy ngã trên mặt đất, trong mắt biến mất không còn hơi vô tung. Tô hành chỉ cảm thấy thân thể mình giống như là lâm vào vũ bồn. Nóng bỏng kình phong đập vào mặt, một cỗ hưng phấn sục sôi cảm giác từ ba viên trái tim ở trong dâng lên, lan tràn ra phía ngoài, trong chớp mắt mở rộng đến toàn thân ở trong. Ha ha ha, muốn giết ta, vậy liền đến thử xem đi. Giống, Tô Hành cũng không tính tranh né. Tinh, khí, thần, ba hợp lại là một, giai đến ngàn mét khí phách ngưng hình lần nữa hiện lên ở trên chiến trường. Cùng lần trước khác biệt, đối mặt Phương Chu chiến hạm rơi vỡ mang tới uy hiếp, Tô Hành cũng không dám chủ quan. Tôn này cự long không chỉ có trên thể hình rõ ràng lớn hơn một vòng, mà lại toàn thân trên dưới sinh động như thật, tràn cảm nhận. Nhất là miệng của nó chõng ra Hàm dưới bên trên hai sợi dâu thị hướng ra phía ngoài tung bay, hai mắt tinh hồng, màu vàng kim như mặt trời ánh sáng lóng ánh, cầu lơ lửng tại sắc bén tự răng ở trong. Lúc này vừa người bổ nhào về phía trước, như Long Đàm Nguyên, cùng Phương Chu Chiến Hạm hung hăng đụng vào nhau. Cháy mau. Làm kia chiếc Phương Chu Chiến Hạm xuất hiện trên chiến trường thời điểm, Triệu Dật trong lòng liền có một loại đại sự cảm giác không ổn. Mà các loại nhìn thấy Tô Hành trên thân ngưng hình mà thành to lớn khí phách. Vị này tại toàn bộ trường Việt khu vực, đều lừng lẫy nổi danh tiên sơn đại trưởng lão, càng là cảm giác tê cả da đầu. Hắn dùng gần như thét lên to, trường bảo lên. Đem bên cạnh mấy cái ngây người tại nguyên trôi tuổi trẻ đệ tử cuộn lên, mà chân sau nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, nhún người nhảy lên, hướng phía rời xa trung tâm vụ nổ vị trí cấp tốc bay lượn. Bên cạnh mấy cái tu vi hơi kém một chút trưởng lão lúc này cũng là như ở trong nọc mới tỉnh, nhao nhao khởi hành. Có thể tiện thể hơn mấy người đệ tử, liền thuận tiện giúp bên trên một thanh. Nếu là tu vi kém một chút, hoặc là khoảng cách thực sự quá xa, không dám trì hoãn, vậy liền một thân một mình đảm mệnh, tận khả năng nhanh từ trên chiến trường này đi, đầu cũng không dám về. Trên chiến trường này, tiên sơn các trưởng lão tu thâm hậu, tốc độ phản ứng nhanh nhất Còn dư lại chính là một chút tàn tu. Trong đó giật mình chút thấy thế không đúng, vội vàng đuổi theo. Mà còn dư lại kia bộ phận, hoặc là bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn cự vật hấp dẫn, hoặc là chính là tu vi không đủ, không có kiệm phản ứng. Lúc này lưu tại tại chỗ các loại cả hai đụng vào nhau, dẫn phát kịch liệt lúc nổ. Bọn hắn dự cảm đến nguy hiểm, muốn từ trên chiến trường rời đi, nhưng đã vì lúc quá muộn. Bất luận là phương chu chiến hạm tự hủy, vẫn là Tô Hoành đem hết toàn lực cường bạo một kích, mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đều có thể dùng thiên thai hai chữ để hình dung. Mà bây giờ, cái này hai cỗ lực lượng hội tụ vào một chỗ, Cuối cùng hình thành kết quả, chính là một cộng một lớn hơn hai. Bọn hắn chỉ thấy Phương Chu chiến hạm cùng Miộng Ngậm Liệt Dương đen nhánh cự long hung hăng đụng vào nhau, tại trải qua ngắn ngủi giằng co về sau, cả hai cơ hồn tại cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Ở sau đó cái nào đó trong náy mắt, một viên màu vàng kim mặt trời xuất hiện tại chiến trường chính giữa. Tại quang mang phụ trợ dưới, Tô Hoành thân thể nhìn qua giống như là tại cấp tốc phóng đại, nguy như sơn nhạc, trên người lẫn phiến bị đều xé rách, đen nhánh trên da có màu vàng kim nham tương đang chảy, ra hào quang ánh. Tại sát na ngưng kết về sau, chính là kịch liệt bạo tạc. Những cái kia từ trên chiến trường bắn ra mà ra quang mang tại truyền bá trong quá trình cấp tốc phóng đại, giống như là thần linh vùng vậy cự nhận quét ngang mà qua. Ven đường tiếp xúc đụng phải hết thảy đều phát sinh kịch liệt bạo tạc, nhiệt độ cao cao năng phản ứng cấp tốc quét tán, sóng xung kích đem long nguyên trên không bao phủ mây đen quét sạch sành sanh. Vốn là tại liên miên trong lúc giao thủ thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, càng là không cách nào gánh chịu. Giờ phút này giống như là trái tim run dậy không ngớt, kết cấu nhanh chóng quét tán. Đã từng cùng Tô Hoành từng có một chút gặp nhau Chu công tử cũng tại trên chiến trường này. Người không biết vô tội, sự tình giải quyết sau Tô Hoành không có làm khó dạng này một tên tiểu bối. Nhưng chuyện này cải biến Chu công tử rất nhiều, hắn tính cách trở nên trầm ổn không ít, những ngày này một mực tại chiến trường tuyến đầu chiến giết. Một mặt là ma luyện chính mình, một mặt khác là đền bù cho tông môn tạo thành tổn thất. Lúc này hắn cách bạo tạc tuyến đầu thật sự là quá gần, đã không cách nào rút lui, các trưởng lao cũng không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng chuyên môn đến cứu dạng này một tên tiểu bối. Hắn nhìn xem Tô Hoành sắc màu đen thân thể ở trên mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó Mên Ngông kim sắc quang mang giống như là hải tịch phá hủy hết thảy, tới. Hắn hé miệng, liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được. Thiên quỷ cực hạn tu vi tại cổ lực lượng này trước mặt yếu đuối mà nhỏ bé, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành thổi phồng cho bụi, biến mất không còn tăm tích, khoảng trừng trên mặt đất lưu lại một đạo màu đen nhạt hình chiếu, đây chính là còn lại toàn bộ. Mà cảnh tượng như vậy phát sinh ở trên chiến trường các nóc nách, Tô Hoành lực lượng kinh người, mà xím bọn triển hiện ra quả quyết cũng làm cho người kinh ngạc. Cuối cùng bị thay bay vào gió, ngược lại là trên chiến trường những người tu hành này. Thiên quỷ, địa tiên, tại địa phương khác, cho dù là võ đạo tương đối phát đạt trưởng viện, lâm các vùng, đều tuyệt đối coi là một phương đại lão. Có thể long nguyên ở trong cao thủ tụ tập, thiên vương đều không thể chúa tể chiến trường. Cuối cùng còn có Tô Hoành dạng này phá quy cách tồn tại. Lúc này toàn bộ biến thành pháo hôi, từng cái bị quang mang hóa thành bàn tay lớn biến mất. Hóa thành Tô Hoành cái thế hung uy dưới, một vòng không đủ nói quá thay ghi chép. Thật sự là khoa trương. Thanh Dương Vương cùng mình Hồng Nhan Tần Di đứng sừng sững ở chiến trường rất xa xa trên một ngọn núi. Nhìn xem đột nhiên tối xuống sắc trời, còn có không cách nào dùng ngôn ngữ chỗ hình dung nóng bỏng bạch quang, liền ngay cả Thiên Vương đều cảm nhận được một trận mãnh liệt khó chịu, không thể không có chút mắt lại. Đầu tiên là kịch liệt bạo tác, sau đó nhiệt độ cao sinh ra thể mã bắt đầu bành trướng. Trong đó sinh ra nhiệt lượng bị không khí trung quanh hấp thù, một viên to lớn màu đỏ thâm viên cầu xuất hiện tại chiến trường trên không. Phía trên chạy xuôi ngọn lửa giống như thực chất, như thác nước đi ngược dòng nước. Hắn tồn tại chỉ là kéo dài ngắn ngủi trong náy mắt, sau đó tại rút hút tác dụng dưới hóa thành to lớn cây nấm vân đằng không mà lên, giống như là nguy nga cự sơn quan sát hết thảy. Thanh Dương Vương hít một hơi thật sâu, đưa tay kình lực hóa thành bình trướng. Các loại phóng xạ, sóng xung kích, mảnh liệt động quét ngang mà qua, trung bình phong cảnh tú lệ núi rừng, liền chỉ còn lại một mảnh trống không, chỉ có Thanh Dương Vương dưới chân địa phương này coi như được là một mảnh tinh thổ. Có thể dù là có Thiên Vương vô thượng thần thông bảo vệ, dưới chân xanh thảm cây cỏ cũng đang không ngừng cuộn lại, hóa thành điểm điểm cho Bùi Tiêu Tán không thấy. Thanh Dương Vương túi đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh Tần Di trên mặt cũng là khó nén rung động, dung hợp Long hài về sau, thực lực của người này càng thêm không thể đo lường. Bất quá kịch liệt như vậy bạo tạc, hắn còn có thể. Thanh Dương Vương lắc đầu, nói, "Yên tâm đi, hắn là cùng Tô Hoành từng có giao thủ, biết đối phương sinh mệnh lực cương mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại dung hợp Long Hải về sau, dưới mắt bạo tạc mặc dù kinh khủng, nhưng khẳng định không cách nào đối Tô Hoành tạo thành chí mạng thương hại." chỉ là khủng bố như thế dư ba, mà lại không nhìn được ta. Cho dù là xa xa nhìn lại, cũng có thể suy đoán trên chiến trường tất nhiên là một mảnh hỗn độn, ma duệ cùng nhân loại người tu hành đều tổn thất nặng nề. Các loại long nguyên chi hành triệt để kết thúc, nơi này phát sinh sự tình tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó tu hành tuyên bố cũng sẽ tùy theo truyền sướng thiên hạ, chỉ là dựa theo chính mình quá khứ một hệ liệt tao nộ đến xem. Thanh danh này, hơn phân nửa không phải cái gì tốt xưng hô. Nghĩ tới đây, Thanh Dương Vương lắc đầu, trên mặt lướt qua một vòng tiêu dung. Hắn biết tu hành là cực kỳ bản thân người, người bên ngoài e ngại cũng tốt, cung kính cũng được. Đô hành sợ là sẽ không để ý những này việc vặt. Chỉ là nghe nói Tam hoàng tử trước đó cùng Tô hành có chút xung đột, Thanh Dương Vương mặc dù không biết trong đó chi tiết nguyên lý do, nhưng khi nhiều năm như vậy thiên vương, ít nhiều hiểu rõ chút hoàng thất ở trong nội tình Các loại nơi này tin tức hướng ra phía ngoài chuyên ra, Tam hoàng tử biểu lộ khẳng định sẽ tương đương đặc sắc. Cái này, vừa rồi kia bạo tạc chẳng lẽ là? Thương Ngọc Đình cùng mặt khác Thương ra mấy tên trưởng lão lúc này đứng tại bàn thạch thành trên tường thành. Mặc dù khoảng cách chiến trường cách nhau rất xa một khoảng cách, nhưng bạo tạc sinh ra quang mang vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tiếng sấm ầm ầm giống như sóng lớn. tiếp tục không ngừng từ đằng xa chuyển đến, trong đó xen lẫn chấn nhân tâm phách long hống. Thương Lộng Đình mấy người đều có tiên quỷ tu vi, nhưng chỉ là xa xa nghe được, cũng cảm giác mình can đạm phát run, hai chân không cầm được run rẩy. Không thể không dùng tay viện chặt tường thành, lúc này mới phòng ngừa thất thố, miễn cưỡng đứng vững. Thương Ngọc Đình cùng Thương Thanh Ngô hai người lẫn nhau. Thương Thanh Ngô cảm giác ngại cảm, lúc này do dự nói, kia long hống ở trong ký tức, tựa như là vị kia. Lần thứ nhất trên chiến trường lúc gặp mặt, Thương Thanh Ngô còn tính là Tô Hành Trường mối. Nàng lúc ấy cũng nghĩ mời Hành tiến về thương gia làm khách, nhưng bị Tần Tuấn Anh trước. Một bước chậm, từng bước chậm. Cho đến ngày nay, tại Long Nguyên bên trong, Thương gia mặc dù vẫn như cũ cùng Tô hành bảo trì đồng minh quan hệ, nhưng Thương Thanh Ngô lại là ngay cả gọi thẳng tên Đạm Lượng cũng không có. Thương Ngọc Đình nhẹ gật đầu, xem ra Long Hải đích thật là rơi vào đại nhân trong tay, chúng ta nên cảm thấy cao hứng mới lạ. Nói không sai. Thương Thanh Ngô lại không nhịn được nói, nếu là lúc trước chúng ta không có lựa chọn. Thương Ngọc Đình lại là đánh gãy nàng, ánh mắt bình tĩnh nói, chuyện đã qua đều đã đi qua, trọng yếu là hướng về phía trước nhìn. Hiện tại tình cảnh của chúng ta cũng không tính qua kém. Cũng là Thương Ngô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa. Chương 350, tự thiết chi tinh. toàn bộ mang đi, ầm ầm. Liên miên mênh ngông năng lượng chiều tích tác dụng tại Tô Hoành trên thân thể, hắn nặng nề thân thể bị trùng điệp tung bay, lật ở sau lưng một chỗ vách núi cao chót vót bên trên. Vách núi ầm vang đổ sụp, nổ tung cự thạch đem Tô Hoành toàn bộ vùi lấp ở trong đó. Một lát trầm mặc về sau, một chương đẫm máu đỏ thấm bàn tay lớn đột nhiên hướng ra phía ngoài rũa ra. Ngay sau đó dùng sức hướng phía dưới một nhấn, Tô Hoành khôi ngô đến cực điểm thân thể liền từ trong đống người hắn tung, máu tươi ngang, có nhiều chỗ thương thế sâu đủ xương, nhìn qua có chút vật. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô đi đường đều có chút lung la lung lay. Tại sau lưng lưu lại một vệt đỏ như màu dấu chân, nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa đứng vững, thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Liền ngay cả những cái kia chiếu xuống trên đất máu tươi, lúc này cũng giống là có được má tính, ngưng tụ cùng một chỗ, bay đến không trùng, cuối cùng một lần nữa dung nhập vào tô hành trong thân thể. Tô hành hề bại nạp một cái, trên thân lập tức chuyển đến một trận khớp xương rắc vang tiếng vang. Trước mặt hắn là một mảnh vô sinh cơ hoa mạc, mặt trời to lớn mà nóng bỏng, sáng tỏ ánh nắng đủ để cho người bình thường ở vào tình thế như vậy mắt mờ không ra. Nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không khí có chút vặn mẹo, từng chùm khói đặc cũng theo đó hướng lên dâng lên. Trong không khí tràn ngập một loại lưu hình cùng bụi đất hư vị, Tô Hoành cũng không chán ghét. Lại hướng phía trước là một cái to lớn đu quay, chiếm cứ nửa cái bầu trời lớn nhỏ. Tô Hoành nhìn ra ngoài một hồi các loại ký ức chậm rãi trở về. Hắn lúc này mới ý thức được cái này đu quay chính là từ trên bầu trời tự hủy rất xuống phương chu chiến hạm. Phương chu chiến hạm cùng Tô Hoành toàn lực đối văn tạo thành có thể xưng kinh khủng tổn thương, không chỉ có mãi mãi cải biến trên phiến chiến trường này hoàn cảnh. Lưu lại phóng xạ cùng hỗn độn loại lưu, để mảnh này đất đai hóa thành vô sinh cơ cằn Mà lại trên chiến trường những cái kia ma duệ cùng nhân loại võ giả Tại bạo tác trong ngáy mắt, đoán chừng chết đi 78 phần 10. Về phần còn lại những cái kia, Liền xem như may mắn đào thoát ra ngoài, sợ cũng là bản thân bị trọng thương. Tô Hoành trên người phóng xạ có thể từ tế bào phương diện tạo thành sát thương, bởi vậy cho dù là điệu tiên cường giả, muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Hắn lung lay đầu, đem những này việc vật từ chính mình trong đầu vậy đi ra. Tô Hoành nhấc chân, đi bộ hướng về phía trước. Hắn đi vào phương chu chiến hạm rơi vỡ địa phương, dù là chỉ còn lại mảnh vỡ, mang tới lực trùng kích vẫn như cũ đáng sợ. Chiến hạm to lớn mâm tròn sắc ngoài trực tiếp đục xuyên mặt đất, bộc lộ ra phía dưới nó một vùng không gian. Không gian kia giống như là lấp lánh hào quang động rộng dãi, diện tích to lớn, trung ương là một tòa hướng lên nô ra hình tròn tế đàn. Tô Hành thấy được Simon. Nói đến kỳ quái, Simon thực lực mặc dù không kém, nhưng lần này bạo tạc sinh ra uy lực, ngay cả Tô Hành mạnh mẽ như vậy thể phách đều không thể hoàn toàn tiếp tục chống đỡ. Có thể Simon vẫn song xuống dưới, mặc dù rất chật vật, hai cái đùi, một cái cánh tay đều mãi mãi biến mất, chỉ còn lại một cánh tay trái, mà lại quỷu tay phía dưới huyết đục, toàn bộ bị búp hơi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong huyết dịch cũng chảy khô, xương cốt cùng nhiễm buồn cắt bại lộ bên ngoài. Hắn lúc này chính tê liệt ngã xuống tại bên giữa tế đàn duyên, ngước cổ, kinh liệt thở dốc. Sau lưng Simon là một đạo chữ dài, nhuộm máu vết cắt. Hiển nhiên là trước rơi vào tế đàn phụ cận, sau đó dùng chính mình chỉ còn lại tới một chi tay cụt kéo lấy lấy thân thể của mình, chậm chạp mà chật vật đi vào vị trí này. Hắn tới nơi này làm gì? Tôi hình muốn. Gia hỏa này như có điều suy nghĩ sợ lên cái cằm, ánh mắt đánh giá Simon sau lưng tế đàn. Đã không có loại kia cổ lão ma dược chữ chuyện, cũng không có phun trào địa mạch năng lượng, nhìn qua thưởng tưởng không có gì lạ, chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá mà thôi. mặt trên còn có một chút đơn sơ đường vần, đại khái là ngôi sao cùng mặt trời loại hình chữ tượng ký hiệu. Sau đó liền không có khác. Tô Hoành ngược lại là phát hiện một điểm, dưới chân phun trào địa mạch năng lượng, không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Tô Hoành ánh mắt rơi trên người Simon. Hắn chỉ là theo bản năng hỏi một câu, cũng không định thật từ trên thân Simon đạt được vấn đề đáp án. Có thể ra hồ dự liệu lạ. Simon lại là há mồm toét ra một đạo tiểu dung, nhà. Cho nên nói, Tô Hoành bình tĩnh hỏi, xem ra ngươi kế hoạch thành công. Lần này Simon cũng không trả lời. mà là ánh mắt mở mịt nhìn xem xích dương cao chiếu bầu trời. Thanh âm của hắn trở nên phá lệ rất nhỏ, giống như là gió từ đằng xa vùng bỏ hoang bên trên thổi tới, ta nằm trên đồng cỏ, nhìn xem mặt trời rơi xuống. Simon chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người hắn cơ bắp cũng nhìn không được nữa, nghiêng đầu một cái, màu đỏ thẫm máu giống như là hai đầu dòng sông từ mũi của hắn bên trong chảy ra. Máu tươi bên trong hôn tạm điểm điểm màu trắng chọc dịch, kia là Simon vỡ vụn hòa tan mất Nhìn qua Simon thi thể, Tô Hành trong lúc nhất thời lầm vào trầm ở trong. Trước đó tiên sơn đại trưởng lão Triệu Zác đã cho Tô Hành rất nhiều liên quan tới ma dược tư liệu. lại thêm trong khoảng thời gian này thông qua đủ loại con đường siêu tập đến tin tức, cứ việc không thể kết luận, nhưng xím bọn những này ma duệ ý đồ, Tô hành Đại khái bên trên cũng có thể suy đoán cái bảy tám phần. Đơn giản là đem tin tức thông qua cửa ngõ nào đó truyền ra ngoài, hấp dẫn còn lại ma duệ trở về. Lấy xím bọn cuối cùng biểu hiện ra thoải mái đến xem, hắn hẳn là thành công đem chính mình cái này trước trách hoàn thành. Một cái thời đại mới mở ra, đã từng nhân loại cùng ma duệ chiến tranh cũng không kết thúc, mà bây giờ cùng chuyện phát sinh kế tiếp bất quá là trận kia chiến tranh kéo dài. Trường Sinh Tiên ra gợn sóng du phát nguy hiểm mà nhân loại ngày đã tại mảnh này bên trên đất mận đi mấy ngàn năm, giữa hai bên không tồn tại bất luận cái gì chung sống hòa bình khả năng. Trận chiến tranh này, dính đến chủng tộc tồn vong, chú định thảm liệt vô cùng. Mà lại từ xỉm mọn bộ lạc này hiện ra thực lực đến xem, cho dù đã từng lọt vào khu trụ. nhưng ở Trường Sinh Tiên bên trong phát triển mấy ngàn năm, bây giờ ma dược tuyệt đối không thể khinh thường. Dưới mắt bất quá là cấp thứ 2 nguyện ảnh chiến hạng, cũng đã có thể đối tô hành tạo thành đối hiệp. Húng chi còn có đệ nhất nhập rượu cấp cùng quy mô không rõ phục cũ giả cấp, mà lại ma dược ở trong giả, cũng không thể khinh thường. Thậm chí tại cùng Ma Duệ cường giả giao thủ trong quá trình, Tô Hành phát hiện nhân loại võ giả một chút thần thông, cùng Ma Duệ huyết mạch tiên phú có trình độ nào đó tương tự. Cân nhắc đến đã từng nguồn gốc, hai cái này chỉnh thẳng cho phép cũng tồn tại một loại nào đó cấp độ sâu bên trên liên hệ. Nghĩ tới đây, Tô Hành cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá cho dù là Ma Duệ coi là thật trở về, chuyện này nhất nên nhức đầu cũng không phải chính mình, mà là cao cao tại thượng, trấn áp hết thảy Đại Chu Hoàng Triều. Bây giờ Đại Chu Hoàng Triều mặc dù thị rõ suy sụp tri tướng, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hắn nắm giữ một chút vũ lực cùng nội tình, vẫn như cũng là thăm bất khả chắc. Còn có vị kia tình hình gần đây không rõ vô đế, dù là một chút truyền thừa cổ lão tiên tông, thế ra lúc này đều giữ ý lặng, chỉ là trong bóng tối xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ thích hợp ngày đó. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành dần dần đem tâm tình của mình ngối lỏng. Lần này Long Nguyên truyền đi, Tô Hoành hạch tâm mục tiêu là thu hoạch được Long Hải. Nhiệm vụ này không hề nghi ngờ đã viên mãn hoàn thành, về phần còn lại những chuyện kia, nếu như có thể ngăn cản phòng ngừa một chút khả năng phức, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù là không thể thành công, tương lai có thể muốn đối mặt khiêu chiến, Tô Hoành đối với mình thực lực rất tự tin, cũng không sợ hãi. Mặc dù là địch nhân Nhưng hữu dụng lung liù, hoàn toàn chính xác đáng giá để cho người ta kính nể. Tôi hành ánh mắt rơi trên người Simon. Tu hành đến trình độ này, một cái có thể cho chính mình mang đến đầy đủ áp lực đối thủ là rất khó tìm. Simon tuần tự hai lần cho tôi hành mang đến áp lực, xem như một đối thủ không tệ. Cứ như vậy đi thẳng một mạch, để hắn phơi thời hoang dã. Có chút ban khoan, không biết các người nơi đó có hay không dạng này tập tụ, nhưng cứ như vậy đi. Tôi hành năm ngón tay chống ra, một đoàn màu da cam ngọn lửa chống rống ngưng tụ tại bàn tay của hắn. Tôi hành nhẹ nhàng hướng về phía trước ném một cái, ngọn lửa rơi vào xỉm trên thân, trong nháy mắt tăng vọt. Xì bọn trên người huyết nhục rất nhanh bắt đầu hòa tan, ngay sau đó là xương cốt. Cuối cùng trên mặt đất lưu lại chỉ là thỏi phòng đen xám. Hô, Tô Hành nhẹ nhàng rồi. Những này cho cốt liền bị tình phong cuốn đi, một đường lướt tới, cùng bên ngoài bay là tả báo các hội tụ vào một chỗ, không biết cuối cùng sẽ rơi vào phương hướng nào. Tô Hành đem ánh mắt của mình từ động rộng rãi bên ngoài thu hồi, đang định rời đi, nhưng mà một đạo chói sáng quang mang hấp dẫn Tô Hành lực chú ý hắn túi đầu. Tại tế đàn nơi hẻo lạnh bên trong nhìn thấy một thứ đại khái lớn chừng quả đấm màu trắng bạc viên cầu. Quả cầu này cho Tô Hành một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nghi nghi Tô Hành trên mặt lộ ra giật mình thân sắc. Trước đó hắn cùng Sính giao thủ, cái sau trên thân bao trùm một tầng màu trắng bạc kim loại. Sau đó thế mà lông tóc không hao tổn đỡ được Tô Hành mấy lần công kích. Phải biết, cho dù là hiện tại, dùng kim ô trái tim bắn ra hủy diện tổ tức, vẫn như cũng là Tô Hành chủ yếu thủ đoạn công kích. Quy lực vô tận, lực phá hoại cực kỳ tương đại. Liền ngay cả Tô Hành dung hợp Long Hải sau thể chất, mặc dù có thể chịu, nhưng cũng khẳng định đủ sẽ thụ thương. Có thể Sính Mẫn lại thực sự tiếp nhận Tô Hành trạng thái bình thường hạ một kích. Lần này thành kỷ, rất đáng mừng. Hiện tại xem ra căn nguyên của nó liền ở trước mắt cái này mai nho nhỏ kim loại viên cầu bên trên. Tô Hoành vung tay lên một cái, điều động lực hút. Viên cầu xoay tròn lấy bay đến giữa không trung, bắn ra ánh sáng, cuối cùng rơi vào tay Tô Hoành. Hắn dùng sức bóp, chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo rõ ràng vết tích, mà lại ngăn cách kinh lực cùng tinh thần lực đặc điểm cũng rất rõ ràng. Cho Tô Hoành cảm giác, tựa như là tự thiết kim loại thăng các bạn. Tô Hoành ý thức được cái đồ chơi này có rất lớn khai phát giá trị, đem nó cất đặt tại huyết lò luyện bên trong, đơn độc mở một chỗ không gian ở trong. Bệ. Ngay sau đó, Tô hành từ chỗ này lõm trong thế đàn rời đi. Hắc mình xuất hiện tại phương Chu cử hạm vỡ vụn trên trang giáp vương, đem càng nhiều điểm thuộc tính rốt vào huyết nục lò luyện tiên phú. Dung hợp long hài về sau, Tô Hoành thể trọng bạo tăng, trong tay điểm thuộc tính vượt qua trăm vạn. Theo đại lượng điểm thuộc tính rốt vào trong đó, huyết nục lò luyện nội bộ không gian cũng đang nhanh chóng tăng rộng. Ầm ầm. Tô Hoành đầu tiên là lắc mình biến hóa, tiến vào thiên ma trạng thái. Sau đó vượt qua hơn trăm vạn tấn lực hút, thêm đại trước mặt tổn hại Trong đó một góc bị Tô sinh sinh lên, đại lượng bùn đất nát cắt rơi lạ trã. Theo trong không khí hiện lên một vòng quang, lo liệu lấy không đi không nguyên tắc. Cả chiếc cự hạm đều bị Tô Hành đóng gói mang đi, cứ như vậy đột ngột biến mất trên chiến trường. Chương 351. chấm dứt nhức quả, Thanh Dương Vương phiến phức, đem trên chiến trường lưu lại tới vết tích quét dọn xong thành về sau, Tô Hành liền chỉ còn lại một chuyện cuối cùng muốn làm. Thân hình hắn lượn lên, đi vào long nguyên bên trong một tòa mây mù mông lung dốc đứng trên vách núi đá. Dưới chân bay lưu chạy xiết, truyền đến rầm rầm tiếng nước. Vách núi hai bên khắp nơi đều là tươi tốt thảm thực vật, xuyên tới xuyên lui dây leo. Lão nhân còn có thể nhìn thấy bạch hạc cánh, viên hầu thất lại. Mấy ngàn năm bên trong không người quấy rầy, dù là lọt vào một chút trường sinh tiên ô nhiễm. Trên thực tế Long Nguyên bên trong cũng có chút phong cảnh tú lệ nơi tốt. Chỉ là lại tới đây tất cả mọi người, một lòng đều vì thu hoạch được chân long di hải, không ngừng chiến giết, nào có tâm tình thưởng thức những này ngoại vật. Bao Quát Tô Hoành cũng là như thế, không có tư cách đi nói người khác. Nơi này phong cảnh không tệ, xem như nơi tăng thân, hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Tô Hoành đưa tay trống ra, ngay sau đó một phương bụi bẩn hộp đá liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái nắp mở ra, bên trong tràn đầy màu trắng cho cốt. Trước đó từ bát tí long vương an xá liệt trên thân thu hoạch được long hải thời điểm, Tô Hoành đáp ứng sẽ đem cho cốt của hắn mang về Long Nguyên. Tô Hoành từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lứa hẹn, lần này cũng là nói đến làm được, một mực đem chuyện này ghi ở trong lòng, cũng không nuốt lời. Tô Hoành đem An Xá Liệt cho cốt trộm trong tay, dùng sức vung lên. Màu trắng bụi phấn lập tức theo gió dơ lên, cùng chung quanh mảnh này cảnh sát hỏa làm một thể. Sau khi hoàn thành, Tô Hoành đem hộp đã để ở một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa xa. Trên thực tế dựa theo An Xá Liệt nói tới, tại ngàn năm trước, Long Nguyên ở trong hẳn là còn có một nhóm gì dân sinh tồn, chỉ là hoàn cảnh nơi này quá mức khắc liệt. Những cái kia di dân đối mặt trường sinh tiên xâm nhập, cùng càng ngày càng nhiều yêu ma, căn bản là không có cách chống cự. Tuổi trẻ An xá Liệt mang lên chưa hề biết chỗ nào móc ra Long Thủy, cùng mình các huynh đệ rời quê hương, muốn tại loạn thế ở trong giết ra một mảnh tình thổ, vì mình tộc còn mở ra một con đường sống. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại, vừa mới thành danh, liền ngã tại cấp tốc trưởng thành thái tổ trong tay. Bây giờ thời gian ngàn năm đi qua. Dựa theo Tô Hoành sưu tập tin tức nhìn, An xá Liệt cái kia bộ lạc sớm đã biến mất. Nếu không, Tô Hoành ngược lại là có chút dẫn bọn hắn từ nơi này rời đi tâm tư. Thôi chút cảm khái về sau, Tô Hoành quay người rời đi. ầm. Một cái toàn thân nát giữa yêu ma tại Tô Hoành dưới lòng bàn tay chết bất đắc kỳ tử, Tô Hoành hai tay dùng sức, trực tiếp đem nó thân thể xé mở. Sau đó từ một đoàn mềm mại nội tạng bên trong, đem Tác Nghị Ban cho tú ra. Nhìn đối phương trên thân trùng tiên hơi chô vị, Tô Hoành hơi có chút ghét bỏ nhăn hạ lông mày, Dứt khoát trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài. Phù phù. Một chỗ coi như nước sẽ đố, đột nhiên nổ tung to lớn một nước. Mắt Trần có thể thấy huyết thủy giống như là mực nước mà mịn, bên trong lộc cục ra bà khí. Không bao lâu, sắc mặt trắng bệch, khí tức phù Tác Nghị Ban một cái lặn xuống nước từ cản hiện đục ngầu bên nước bên trong đâm ra. cướ xuống hướng trên đống cỏ một cú quát, tay phải che lấy lồng ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Tốt sau một thời gian ngắn, Tạc Nhị Ban mới chậm rãi trở qua, phun ra một ngụm nhuốm máu khói vụt, ta còn sống, thật sự là quá tốt rồi. Tô Hành gãi đầu một cái, nhìn hắn bộ này thống khổ không chịu nổi bộ dáng, cũng có chút ban khoan. Vừa mới trên chiến trường tản bộ một vòng, không tìm được Tạc Nghị Ban, còn tưởng rằng hắn chết. Có thể nghĩ đến đối phương nhất quán mà đến bảo mệnh bí quyết thuận những cái kia cường đại yêu ma lưu lại khí tức, ven đường tìm một vòng, quả nhiên, có thu hoạch. Tô Hành cong ngón ra. Một giọt như lưu ly đỏ thấm chói mắt máu tươi bay đi, trước mặt Tạc Ban. Tắc Nghi Ban không do dự, há mồm trực tiếp nuốt xuống. Hắn tái nhợt làn ra mắt trần có thể thấy nổi lên một tầng hồng hồng, khí tức phùng lên, ngay sau đó trên trán toát ra lít nhã lít nhít mồ hôi, mồ hôi lại bị nhiệt độ cơ thể bức hơi, hóa thành sương trắng lượn lở dâng lên. Sau một thời gian ngắn, Tắc Nghi Ban trên thân chuyển đến một trận hạt đậu nổ tiếng vang. Hắn trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, trước mặt toàn bộ bụi cỏ lao đều hướng phía hai bên tách ra, rủ xuống ngược lại, liền ngay cả cả nước bên trên đều nhấc lên con sóng. Một giọt tinh huyết vào trong bụng, Tắc Nghi Ban thương thế trên người phục hồi, thậm chí so sánh lúc trước, đều ẩn cường thịnh một chút. Phất giáp được máu tươi ở trong lần chứa tràn đầy sinh cơ, Tác nhị ban trên mặt vui mừng, đối "Tô Hoành chúc mừng, xem ra ngươi tại Long Mộ Bí cảnh ở trong thu hoạch khứ ít, coi là thật không tệ. Lần này coi như thần thoại chiến trường mở ra, chúng ta cũng có 10 phần lực lượng." Tác nhị ban các con dân tại Khô Lâu Nguyên, nơi đó cũng là trực diện binh phong trạm thứ nhất. Tô Hoành thực lực càng mạnh, thảo nguyên chi dân nhóm có thể vượt qua lần này kiếp nạn khả năng lại càng lớn. Có thể nói, hai người bọn họ lợi ích quan hệ triều sâu khóa lại. Bởi vậy, mặc dù đã từng là nhân, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Hoành thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tác Nghị ban là phát ra từ đáy lòng là Tô Hoành cảm thấy cao hứng. Ừ. Tô Hành gật đầu. Hắn bây giờ suy nghĩ đã không phải là làm như thế nào phong ngự, mà là như thế nào cầm xuống huyết giới, làm hậu tục kế hoạch để chuẩn bị. Tiếp xuống tinh thế nào? Tác Nghị ban hỏi. Ta tạm thời còn muốn lưu tại Long Nguyên bên trong một đoạn thời gian. Tô Hành nghĩ nghĩ, hồi đáp, đi gặp mấy người bằng hữu. Được, Tác Nghị ban nói, ta ở chỗ này đã không có chuyện gì. Ta nghĩ đi trước một bước, về Khô lâu Nguyên nhìn xem, miễn cho phát sinh cái gì ngoài dự liệu biệt cố. Có thể. Tô Hành không có ngăn cản. Tác Nghị ban hướng phía Tô Hành chắp tay ôm một cái, hai người như vậy phân biệt Tô hành đi vào bản thạch thành bên ngoài, dừng bước lại. Ầm ầm. Hắn thân thể hơi rung, trên thân chuyển đến khí huyết vận chuyển tiếng vang. Ngay sau đó mảng lớn huyết khí đằng không mà lên, trên mặt đất một trận kình phong quét ngang, cắt bay lá chạy. Vân bèo không khí hình thành khói đặt bên trong, Tô hành hình thể thu nhỏ, khôi phục lại thường ngày 3,6 trạng thái. Ngay sau đó vận chuyển bồ tát đoạn phát yếu hài năng lực đặc thủ, sợi tơ sẽ lẫn, rất nhanh hình thành một kiện mềm mại trường bào, hành trên vai. Tô hành trên người mình khí tức Hoạt động hai bước, lúc này mới khẽ bước cẩm, cất bước trực tiếp tiến vào trước mắt trong thành thị. Bản thành thành trước đó có Thanh Dương Vương cùng Tiên Sơn duy trì trật tự. Nhưng bây giờ Thanh Dương Vương người bị thương nặng, mà Tiên Sơn đồng dạng lúc trước một trận chiến ở trong tổn thất nặng nghề Đại lượng cao thủ một chút biến mất không còn tam tích, còn dư lại năm vẻ bảy mạng. Bởi vậy hiện tại bàn Thạch thành lộ ra hơi có chút hối loạn. Trên mặt đất vẩy xuống pha tạp vết máu, hai cái tán tu bộ dáng võ giả trên đường phố ra tay đánh nhau, tựa hồ là đang cướp đoạt thứ gì. Hai bên cửa hàng đóng chặt, mà lại bên trong đều có cường giả khí tức truyền đến. Nói là cường giả, kia là dựa theo tán tu tiêu chuẩn mà nói. Trên thực tế đại bộ phận đều là chút thiên quỷ bước thứ 3. Ít có địa tiên cảnh giới khí tức tản ra. Bởi vì chân chính ngôn nhân, hoặc là tham dự vào long mộ tranh đoạt bên trong, hoặc là chính là ở tiền tuyến cùng ma duệ chiến giết. Lưu trong bản thành thành đều là chút hạng hai tam tuyến cấp bậc nhân vật. Đương nhiên những cái kia đỉnh cấp cường giả chết đi một góc dạ. Còn lại những người này liền ra mặt, phần lớn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng luôn có một số người thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này kìm nén cũng được, muốn thừa loạn đan cướp. Tô Hành đi vào bản thành, thành không có che giấu mình hành tung. Ầm ầm. Trên người hắn khí tức không thêm che lấp, trực tiếp phóng xuất ra. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh. Trong chốc lát gió nổi mây phun, một mảnh đen tuyền, từng đạo thô to điện quang giống như là ngân xà của vũ. Văn minh trầm thấp tiếng sấm từ xa mà đến gần, cả tòa thành thị bên trong, mỗi người cũng cảm giác mình tâm tư càng thêm chĩu nặng, giống như là chết chìm tại băng lánh trong biển sâu. Nhanh, mau nhìn trên trời. Có người run run rẩy dày, dày mở miệng, đưa tay chỉ bầu trời. Ẩm. Cửa cửa sổ mở ra, một số người lại là hiếu kỳ, lại là kính ngửi tò đầu ra, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Đã thấy đến đen như mực trên bầu trời, mây đen buông xuống, hóa thành to lớn đầu rồng, hai con mắt giống như là huế trong mồm thổ lôi ánh sáng. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành thị, loại kia to lớn như núi uy áp, đủ để cho thiên Quỷ cường giả hai cỗ phát run, mất đi sức chiến đấu. Ma Long Tô Hành, có người hiển nhiên là biết chút ít trước đó phát sinh sự tình, lúc này dùng hoàng sợ e ngại thanh âm mập miệng, hắn không chết, trở về. Ngay sau đó người kia giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, trái tim đều giống như ngừng. Cả tòa thành thị yên tĩnh một mảnh, an tĩnh giống như là chết đi đồng dạng. Ma Long, Tô Hành nghe được người kia xưng hô, nhưng cũng không làm sao để ý trước mặt đường đi âm u trống trải, cuốn lên trên mặt đất lá khô. Hắn một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến Đạo Khảm Sơn trụ sở vị trí. Đại trưởng lao Triệu Dắt trên thân thủ một chút thương thế, lúc này trên thân mang theo một cỗ thảo dược hương vị. Hắn phát giác được Tô Hoành đến, vẫn là tự mình đến đây tức đãi, thái độ trưng bày rất cung kính, trên mặt một bộ cũng có vinh nghiên biểu lộ. Đạo Khảm Sơn hoàn toàn chính xác có không ít đệ tử chết tại trên chiến trường, nhưng Triệu Dắt cũng không cho rằng chuyện này cùng Tô Hoành có quan hệ gì. Nếu như không phải Tô Hoành xuất thủ, Phương Chu chiến hạm Giang Lâm, căn bản không ai có thể ngăn cản, đến lúc đó đừng nói những đệ tử kia, bọn hắn những trưởng lão này cũng phải bàn giao trên chiến trường. Vì chuyện này phát triển mặc dù ngoài dữ liệu Nhưng Triệu Giác đối Tô Hoành kịp thời xuất thủ, nội tâm ở trong rất là cảm kích, mà lại cho dù là một ít người trong lòng âm u một chút, bởi vậy oán hận đến Tô Hoành trên thân, cũng vạn bạn không dám biểu hiện ra ngoài. Lấy Tô Hoành thực lực bây giờ, vi vọng ai dám can đảm ở trước mặt hắn nói nửa cái không chữ, là ngại chính mình sống quá lớn, vẫn là cùng mình cựu tộc có cái gì thâm cũ lại hận. Triệu Giác thái độ cực kỳ cung kính, hắn đầu tiên là cảm tạ Tô Hoành kịp thời xuất thủ, sau đó lại hỏi, không biết tiểu hưu đến chỗ của ta làm khách chuyện gì, nếu như có thể giúp một chút sức lực, ta đạo Khảm Sơn tuyệt không chối từ. Triệu Giác vỗ ngực bảo đảm nói: cũng không phải là có việc đến đây xin giúp đỡ, mà là một chuyện khác nên biết sẽ một chút. Tô Hành đem trên chiến trường về sau phát sinh sự tình, còn có xin bọn một phen đối thoại, cùng chính mình một chút suy đoán, đơn giản cùng Triệu Giác nói một lần. Triệu Giác nghe vậy, biểu hiện trên mặt lập tức trịnh trọng rất nhiều. Chuyện này chỉ sợ liên quan đến không nhỏ, ta phải cùng mặt khác vài tòa tiền sơn thương lượng một chút mới lạ. Triệu Giác liền nói ngay. "Được, Tô Hành nhẹ gật đầu, đem chuyện này cho thông chỉ đến, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi." Triệu Zác cắn răng, gọi lại Hành. "Còn có sự tình gì khác sao?" Tô hình gặp hắn thần tình trên mặt do dự, liền cười nói, "Không ngại nói một chút." Triệu Dác cùng Thanh Dương Vương quan hệ không tệ, nhưng Long Nguyên một phen chiến đấu xuống tới, Thanh Dương Vương thụ thương không nhẹ, phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Có thể Thanh Dương Vương hiện tại mưu phản Triều đình, lại thêm Long Nguyên sự tình, danh tiếng chính thắng. Lúc này lâm vào suy yếu, sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm. Triệu Giác vốn định đón hắn tiến về Đạo Khảm Sơn dưỡng thương, nhưng làm như vậy sẽ đem Đạo Khảm Sơn đẩy ngã trên đầu sóng gió, mà lại Thanh Dương Vương tính cách cũng không ý cho người ta ra phiền toái như vậy. Triệu Dác nghĩ nghĩ, đem trước Thanh Dương Vương ngăn cản xỉ mọn sự tình. cùng Tô Hoành nói ra. Hắn không dám ép buộc cái gì, chỉ là đem quyền lựa chọn giao trong tay Tô Hoành. Tô Hoành nghe xong, lập tức có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại Long Mộ Bí cảnh thời điểm, cùng Thanh Dương Vương lập xuống quân tử ước hẹn, nhưng Tô Hoành cũng không nghĩ tới, Thanh Dương Vương thế mà thật đúng là sẽ ở sau khi chiến bại, vì chính mình hộ pháp. Dù sao vì Long Hải, Thanh Dương Vương lưu đồ hồi lâu, cuối cùng bị Tô Hoành hái được quả đảo. Đổi vị suy nghĩ một chút, Tô Hoành thật không cảm thấy chính mình có thể làm được Thanh Dương Vương loại trình độ này. Sĩ bọn thực lực tương đương cũng yếu, trên tay còn có Phương Chu chiến hạm dạng này một cái đại sát khí. Nếu như khi đó cũng chẳng ngang một tay, Sợ là coi là thật sẽ thêm ra rất nhiều biến số, không có hiện tại thuận lợi như vậy. Thì ra là thế. Tô Hoành ngay xong, nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Hoành ôn quyến nói, đã Thanh Dương Vương đối ta có ân, chuyện này ta đích sắc không thể ngồi xe mặc kệ. Như thế, tốt nhất. Triệu thị mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, một viên nỗi lòng lo lắng cũng theo đó để xuống. Chương 352, Bắc Cương Ma Long, danh chấn thiên hạ. Bái phòng xong Triệu Dác, từ đạo Khảm Sơn trụ sở rời đi. Tô Hoành một lần trở về La Nguyên, ở bên trong dừng lại mấy ngày. Hán một mặt là ở bên trong sưu tập các loại tư liệu làm sâu sắc đối ma duệ cái chủng tộc này hiểu rõ. Còn mặt kia là bắt trong chiến tranh, may mắn đào tẩu may mắn còn sống sót ma duệ. Thu hoạch được hoàn chỉnh long hải về sau, Tô Hoành còn dự định đối long vệ tiến hành một lần toàn phương vị thăng cấp. Mà những ngày ma duệ trên thân có đặc thù thiên phú, đối với Tô Hoành mà nói, đơn giản chính là không thể tốt hơn thí nghiệm tài liệu. Có thể từ như thế uy lực to lớn bạo tạc bên trong đào thoát xuống tới, những này ma duệ hoặc là thực lực mạnh, hoặc là chính là có được đặc thù nào đó bảo mệnh thiên phú. Đáng tiếc là, tại Tô Hoành trước mặt, bọn hắn tựa như là tại trong khe cống ngầm vừa đi vừa về tán Từng cái bị để mắt tới bắt đi. không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Dầm rầm. Một chỗ trong sơn động bí ẩn mặt. Mạch liệt chấn động tiếng vang từ vách núi bên ngoài chuyển đến, theo vết rạn lan tràn, đại lượng đá vụn cho bụi, rì rào từ phía trên trần nhà tung xuống. Bên trong là một cái khuôn mặt thanh lệ ma duệ thiếu nữ, cầm trong tay hai thanh trường kiếm, lúc này đem bờ môi cắn chặt bậy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy khí lãng nổ tung. Trước mắt hùng hậu vách tường ầm vang tung, thân thể khôi ngô ra khủng lồ ma, chỉ có từng kia từng sợi quang mang từ bả vai hắn hai bên tản ra. Swe đô qua Tô Hoành cánh tay cùng dưới hơn khoảng cách, nữ hài nhìn thấy bên ngoài là một áng lửa lượn lờ cánh tượng. Rất nhiều ma dược cường giả ngổn ngang lộn xộn nằm tại vũng máu bên trong, khói đặc cuồn cuộn, một cái hình thể khổng lồ đầu rồng ác huyền chính mở ra miệng to như chậu máu, gam nuốt lấy bọn hắn trên người hết đủ. Những người này đều là đồng bạn của mình, tiền bối, nhưng hôm nay lại biến thành ti tiện yêu ma đồ ăn. Nữ tính ma dược chỉ cảm thấy một trận nộ khí dâng lên, giống như là núi lửa phun trào không cách nào ức chế. Người đáng chết ta. Nàng hống một tiếng, thân thể giống như là như lưu quang hướng phía Tô Hoành bay lượn mà ra. Trưởng kiếm trong tay lôi cuốn lấy vòng long chấn động khí lưu màu trắng, rơi vào Tô Hành ngực chính giữa. Đối mặt nữ hài đột nhiên bạo khởi, Tô Hành tựa hồ chưa kịp phản ứng. Hai thanh giải kiếm nhất truy cập, không có bất kỳ cái gì trở ngại rơi trên người Tô Hành. Trên mặt cô gái hiện lên vẻ mừng như điên, hôn hợp có nước mắt đan xen biểu lộ, có chút không nói ra được vận vẻ buồn cười mà ở nháy mắt sau đó giằng giật. Nương theo lấy hai đạo thanh thủy bẻ gây tiếng vang, trên mặt cô gái thần sắc một chút cứng ngắc xuống tới, hóa thành hoảng tích xúc đã lâu một kích lực, rơi trên người Tô Hành. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là đâm xuyên một tầng quần áo, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là trường kiếm trong tay trước chống đỡ không nổi. Tên một cô to lớn sợ hại giống như đen nhánh thủy triều, chạm mà tới. Nữ hài cấp tốc hấp khí, thân hình công tiệm, liền muốn nghĩ biện pháp từ Tô Hoành bên cạnh lách qua. Còn chưa kịp động tác, ngựa đầu liền nhìn thấy một trương đầy trời bàn tay lớn tại tầm mắt ở trong cấp tốc phóng đại, chưa rơi xuống, liền dẫn động nữ Hải tóc mai quần áo chấn động không thôi. Nàng đen nhánh trong con mắt hiện lên một tầng tuyệt vọng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, kinh liệt đau nhức chuyển đến. Nữ Hải toàn bộ đầu, giống như là như con rối, bị Tô Hoành tiện tay đập vào bên cạnh trên vách tường. Hô. Tô Hoành hài lòng nhẹ đầu, lại là một cái Hắn không còn nhìn nhiều, quay người rời đi. Ngay sau đó, khỏe miệng nhóm máu cùng kỳ từ bên ngoài đi vào, nó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Nữ Hải cả khuôn mặt đều đã mục nát, ngũ quan vặn vẹo thành một đoạn. Lúc này toàn bộ nhờ ma duệ bẩm sinh tràn đẩy sinh cơ duy trì sinh mệnh, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ còn lại một chút cơ sở trung tâm phản xạ. Cung Kỳ dùng cái mũi ngửi người, nghe được một cố dư vị kéo dài hương vị từ hạ bộ tản ra. Tô Hoành coi cùng kỳ là chó săn đến hôi, thay vào đến chính mình nhân vật ở trong. Cung Kỳ cũng không chê, há mồm đem nữ Hải kéo, sau đó ngậm thân thể phế, đi vào bên ngoài. Giữa sân cốc, một đạo tinh hồng khe hở đã trống ra, bên trong thông hướng huyết nục lò luyện nội bộ không gian. Huyết nục lò luyện vốn là không cách nào chứa đựng mà sống. Bởi vì cái này địa phương trên bản chất vẫn là tô hành dạ dày mở rộng, không có không khí, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, vật sống đi vào sẽ bị tiêu hóa hết. Nhưng bây giờ theo đại lượng điểm thuộc tính tràn vào, huyết nục lò luyện nội bộ không gian trên phạm vi lớn tăng trưởng, tô hành đối hắn trưởng không cũng càng thêm tinh diệu. Kết hợp diệt chi quyền hành, hành ở bên trong tạo ra một chỗ ký sinh làm vận sống lại chỗ. Đứng tại khe hở trước, kỳ đánh bạo vụng hướng bên trong nhìn qua. lập tức nhìn thấy một chỗ tràn đầy xúc tu chất nhảy tinh hồng bình nguyên bên trên, đứng sừng sững lấy từng quả to lớn trứng trùng vật dạng. Trứng trùng hiện lên màu hộ phách, hơi mở tính chất. Cung Kỳ ánh mắt vô cùng tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong các đặt lấy đủ loại thân thể tàn phế, có chút thậm chí bị sinh sinh đánh nát đầu, nhưng vẫn tại xúc tu cùng dịch dinh dưỡng công năng dưới, duy trì lấy cơ bản sinh mạng thể trinh. Cung Kỳ nhịn không được sợ run cả người. Nó mặc dù là dị bẩm tiên phù yêu ma, chơi sinh tính bạo, nhưng ở Tô hành trước mặt thật sự là có chút tiểu vu gặp đại vu. Lúc này một trận gió lạnh qua, Cung Kỳ theo bản năng đem cái đuôi cạp chặt. Nó ngẩng đầu nhìn một chút Nhìn thấy Tô Hoành chính hướng phía bên ngoài sơn cốc đi đến, Cùng Kỳ lập tức không dám trì hoãn, vội vàng đem đầu hất lên, nữ tính ma dược thân thể rơi tại bình nguyên bên trên. Rất nhanh một viên mới chứng trùng tại bình nguyên bên trên thành hình, từng tây xúc tu cùng hắn nối liền cùng một chỗ, hình thành đặc thủ cộng sinh thể. Tiếp lấy đem còn lại ma dược toàn bộ ném tới bên trong, cùng Kỳ chép miệng một cái, đại công cáo thành. Xoẹt xẹt. Tô Hoành từ trên người mình giật xuống một tấm vải tới, đưa tay bên trên nhiễm vết máu lau sạch sẽ sau đó từ trong ngực móc ra một khối trĩu nặng đá, dùng ngón tay đem phía trên một hàng chữ cuối cùng dấu vết cho rơi. Tô hành hài lòng gật đầu, đưa tay bắt Tiến đá lập tức hóa thành khối vụn, bị ném sang một bên. Dạng này Long Nguyên bên trong sự tình liền coi như là triệt để trong giấc. Là thời điểm rời đi. Tôi hành tại Long Nguyên bên trong đi săn ma dược mấy ngày thời gian bên trong, phát sinh ở trong đó đủ loại sự tích, cũng bằng tốc độ kinh người tại toàn bộ Vương Triều Lưu truyền ra đến, bị vô số thế lực đoạt được biết. Trước đó tôi hành cùng Định Huyền Vương từng có một lần giao chiến, gây nên rất nhiều người chấn kinh. Nhưng này một lần cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Mà lại nói, Định Huyền Vương tại Thiên Vương lĩnh vực ở trong xem như tương đối rựợi vào sau tồn tại, mà lại bản thân bị trọng thương. Cho nên cuộc chiến đấu kia hàm kim lượng. Trên thực tế cũng không tính đặc biệt cao, chỉ là để một chút thế lực lớn nhận thức đến một người như vậy. Dưới tình huống bình thường không nên tùy tiện trêu chọc, nhưng nếu là nói nhiều e ngại, lấy tiên tông thế ra cao cao tại thượng tính cách đến xem, hiển nhiên là không thế nào đem Tô Hành để ở trong mắt. Bao quát trước đó Tam hoàng tử phái người đến đây thăm dò, cũng hẳn là tương tự tâm tính, nhưng lần này phát sinh ở Long Nguyên ở trong sự tình, lại hoàn toàn khác biệt. Đĩnh Huyền Vương vẫn rơi vào tay Tô Hành, Thanh Dương Vương là bại, mà lại tại cuối cùng cùng với bọn trận chiến kia bên trong, kia kinh thiên động địa kịch liệt bạo tạc, Dù chỉ là tại hình chiếu thạch bên trong, cảm nhận được uy lực của nó một góc, cũng đủ làm cho mặt người màu tóc trắng lo sợ bất an. Toàn bộ toàn bộ xung núi, tựa như là đống cát đồng dạng bị bàn tay vô hình san bằng. Mặt đất Bao La không cách nào gánh chịu loại lực lượng kia, bầu trời nghiêng, quả nhiên là ngày tận thế tới kinh khủng chẳng cảnh. Nhất là, sau đó có các loại thế lực trên chiến trường tiến hành điều tra, cuối cùng thống kê ra kết quả kinh người. Chỉ là trực tiếp chết tại bạo tác dư ba ở trong cửa giả. Địa tiên cảnh giới có 17 người, mà thiên quỷ bước thứ 3 trở lên càng là chừng trên trăm. Về phần thương, tu vi quá thấp trực tiếp bị hơi còn có chết trên chiến trường ma duệ, yêu ma vân vân, càng là nhiều vô số kể, căn bản không có cách nào tính toán. Lấy Tô Hành hiện tại có thực lực, hoàn toàn có tư cách đơn thương độc mã, đem truyền thừa mấy ngàn năm tiên tông, thế ra cho san thành bình địa, mà Tại liên tiếp đánh bại hai vị thiên vương về sau, hiện tại Tô Hành cũng có thể trình độ nhất định đem Đại Chu Vương chiều không để vào mắt. Mà càng đáng sợ chính là, hoàn chỉnh Long Hải rơi vào Tô Hành trong tay. Căn cứ về thời gian đến phòng đoán, Long Hải chỉ là bị luyện hóa hết một bộ phận. Nói cách khác, dù là Tô Hành hiện tại bày ra thực lực, đã là như thế hãn, nhưng đại tiếp xuống một đoạn thời gian Có đại lượng long huyết tinh hoa tương trợ, hắn vẫn như cũ có thể cao tốc trưởng thành, đặt tới một cái khó mà phòng đoán kinh khủng cảnh giới. Kinh khủng vô biên thực lực, bá đạo đến cực điểm tắc phong làm việc, còn có trận kia bạo tạc trong dư âm chết vô số cường giả. Đây hết thảy hết thảy, để Tô Hoành rất nhanh có được một cái độc nhất vô nhị danh hào Bắc Cương Ma Long. Mà tại Bắc Cương Ma Long cái danh xưng này càng ngày càng nghiêm trọng, gây nên vô số thế lực hận trương khó an thời điểm. Tô Hoành đã biến mất hành tung dựa theo dự định, tiến về Thanh Dương Vương phủ để tiến hành bái phỏng. Bắc Vi Châu, một chỗ hơi có vẻ mờ tối trong đại điện, hai bên là màu đỏ thẫm bàn long trụ, đại điện cao có hơn 30 mét. Phía dưới nền đa tấm sáng đến có thể soi gương. Ánh nắng xuyên thấu qua rộng mở khung cửa tung xuống, chỉ có thể đem non nửa điện đường chiếu sáng, mà bên trong vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, mơ hồ nhìn thấy trên đại cao một tòa màu đỏ thám đại bị bạch. Nương theo lấy một trận yêu phong thổi qua, cuốn lên trên mặt đất cho bụi lá dựng. Tô Hành thân thể khôi ngô xuất hiện tại đại điện ngoài cửa, hắn đầu tiên là ngầm đầu nhìn một chút, nhìn thấy cửa biển bên trên viết dưỡng tâm điện bà chữ to. Tiểu chữ là màu đen, nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó ngọn lửa thiêu đốt, một cơn nóng bỏng lão thảo cảm giác đập vào mặt. Thu hồi ánh mắt, cất bước tiến vào trong đại điện. Trong không khí tràn ngập một cố nồng đậm mùi nước thuốc nói, bên cạnh thì là hai cái thân mang kim giác, cầm trong tay trường qua võ sĩ. Nhìn thấy người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, hai người này đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, trong tay trường qua hoành nắm, lấp lẽ lanh quang binh phong nhắm ngay tô hoành cổ họng Người là người phương nào? Một người trong đó cảnh giác hỏi. Hán căn bản không phát hiện được tô hoành trên thân khí tức mạnh yếu, nhưng như thế thân thể khôi ngô, mà lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, chính mình thế mà không có chút nào phát gi Thực lực của người này quả thực là thâm bất khả chắc, bởi vậy kia Kim Giáp võ sĩ mặc dù cực kỳ khẩn trương, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hành không có trả lời, mà là ánh mắt ung dung ngẩng đầu nhìn lên. Khu khụ. Đại điện chỗ sâu, trên đài cao, chuyển đến một trận nhẹ nhàng ho khan tiếng vang, sau đó Thanh Dương Vương hơi có vẻ hư nhược bình thản thanh âm chuyển đến, để cho người ta như một xuân phong. "Đây là ta một vị hào hữu, các người đi đầu lui ra đi." Chương 353: Con đường phía trước đoạn tuyệt, tự sáng tạo công pháp. Thanh Dương Vương người mặt tường phụ, tóc dài buột lên, thân thể mặc dù cao lớn, nhưng nhìn qua lại có chút gò. Hắn hai cái hốc mắt thật sâu hướng phía dưới lõm, mang theo nồng đậm mắt u uất, gương mặt cũng có chút khô khát. Chỉ là trên thân kia cố khí độ vẫn như cũ không tầm thường, trong con người hào quang không giảm, trên thân khí tức bình thản. Tại Thanh Dương Vương bên cạnh còn có một tên khí chất dịu dàng thiếu nữ mặc áo đen, nhìn qua 20 tuổi bộ dáng, mang theo u vũ, trên người có một loại nồng đậm thư quyển khí tức. Chỉ là nhìn về phía Tô Hoành thời điểm, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút không thích. Đại nhân. Nhìn thấy Tô Hoành đến đây, Di ngẩng đầu tại Thanh Dương Vương trên mặt nhìn thoáng qua. Nghĩ đến đối phương ngày gần đây uy hách, trên mặt cô gái thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Thanh Dương Vương khoát khoát tay, không ngại. Trong tay hắn còn bưng đựng đầy dược thủy sứ trắng bát, lúc này nhẹ nhàng để ở một bên. Thanh Dương Vương Vương người đứng dậy, từ trên đài cao chậm rãi đi xuống. Trên mặt hắn lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó chủ động nói, "Trên người của ta có chút thương thế chưa lành, phát giác tiểu hữu đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng xin lỗi." Không ngại. Tô Hoành mỉm cười nói, "Ngược lại là ta chỗ này tay không mà đến, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng tiên vương thứ tội." Hai người khách sáo một phen. Nhìn thấy Tô Hoành đích thật là mang theo thiện ý mà đến, Thanh Dương Vương trong lòng một vòng cảnh giác cũng theo đó xuống. Hai người mặc dù tại Long Mộ Bí cảnh ở trong từng có giao thủ, nhưng tính cách hợp ý, quan hệ không tính quá kém. Đương nhiên cũng không tính quá tốt, dù sao chỉ thấy qua vài lần mà thôi. Nhìn thấy Tô Hoành lúc này đến đây bái phỏng, Thanh Dương Vương trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, không biết tiểu Hữu đến đây tìm ta chuyện gì. Ừm. Tô Hoành lúc này ngược lại là hiếm thấy động não suy tư một chút. Nếu như nói thẳng sợ ngươi gặp được nguy hiểm, giúp ngươi tỏa trấn một đoạn thời gian, khẳng định như vậy không thích hợp, một mặt là quan hệ không tới loại trình độ kia, mà đổi thành bên ngoài một mặt là cường giả đều có chính mình ngạo khí. Dạng này đi thẳng với thẳng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Thế là Tô Hoành nghĩ nghĩ, liền hồi đáp, ta tại Long Nguyên ở trong sưu tập đến một chút ma dược lưu truyền xuống tư liệu, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, muốn mượn cơ hội này cùng Thiên Vương Nghiên cứu thảo luận một chút. Làm Uy tín lâu năm Tiên Vương, Thanh Dương Vương cũng là nhân tình. Tô Hoành chỉ là như thế thoáng nói chuyện, chuyện tiền căn hậu quả hắn liền đoán được cái bảy tám phần. Thanh Dương Vương cùng Tô Hoành từng có giao thủ, biết đối phương cảnh giới mặc dù hơi thấp, nhưng nội tình lại cực kỳ thâm hậu. Có thể cùng mình cùng cấp độ đối thủ giao lưu luận đạo, ấn chứng với nhau, đối với hai người tu hành tới nói, đều là rất có lợi. Thanh Dương Vương lúc này đã ứng Ta chỗ này cũng có một chút siêu tập đến điện tịch, vừa vẫn có thể tạo được tác dụng. Tô hành tại Thanh Dương Vương phủ để ở trong tạm thời ở lại. Bọn hắn đem từ Long Nguyên ở trong siêu tập tới điện tịch từng cái tiến hành phiên dịch, sau đó từ bên trong chọn lựa hữu dụng nội dung tiến hành lĩnh hội hấp thu. Dạng này quá trình kéo dài 7, 8 ngày tả hữu thời gian, hai người đều là thu hoạch không ít. Trước đó ta tại cùng Ma Duệ cường giả lúc giao thủ, có cảm giác đến nhân loại võ học cảnh giới tu hành cùng Ma Duệ thiên phú thần thông ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Căn cứ những này trên điện tịch nội dung ghi chép đến xem, cái suy đoán này phải rất khá. Quang mang sáng tỏ trong thư phòng, Tô Hành đem trong tay cổ tịch nhẹ nhàng lướt xuống, lúc này mở miệng nói. Thanh Dương Vương vẫn như cũng là một thân áo bào đen, trên người khí sắc tốt hơn một chút một chút. Hắn nói, võ giả cảnh giới tu hành hẳn là đại khái bên trên chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất tu nhục thân, giai đoạn thứ hai tăng trưởng tinh thần. Mà điệu tiên võ giả bất tử tính, lúc ban đầu hẳn là ma duệ bên trong một cái hoàng tộc đặc hữu thần thông. Cái này tộc quần đã từng cực kỳ cường thịnh, cho ngay lúc đó nhân loại tạo thành to lớn sức thương, nhưng cuối cùng bị diệt tộc, huyết mạch bị nghiên cứu rất tấu chậm rãi diễn hóa thành một môn thần thông. Mà tu thần thông này bởi vì bảo mệnh năng lực cực mạnh, về sau người tu hành càng ngày càng nhiều. Trờ đến gần ngàn năm đến, Đại Chu Hoàng triều thành lập, đã triệt để diễn biến thành một cảnh giới điểm phân cách, cũng chính là chúng ta bây giờ nói tới điệu tiên thuế phàm cảnh. Nói đến đây, Thanh Dương Vương nhìn về phía tu hành ánh mắt có chút tiếc hận, người bây giờ muốn luyện thành bất tử tính, lại là có chút phiền phức. Nhục thân càng mạnh, muốn luyện thành bất tử tính thì càng khó. Mà tu hành thân thể, bản thân liền có vô hạn trưởng thành mà tính. Tại dung hợp Long hài về sau, tiến một bước tu hoạch được tăng cường. Tại thể phách cường hãn, khí huyết như rồng đồng thời Cũng mang ý nghĩa tu hành cần lượng lớn tinh thần lực mới có thể chân chính bước vào địa tiên cảnh giới. Mà tinh thần lực tích lũy cần dựa vào đại lượng thiên tài địa bảo. Bởi vậy, cho dù là tu hành trong tay điểm thuộc tính rồi giàu, muốn cương ép tăng lên cảnh giới của mình cũng là gần như không có khả năng làm được. Bởi vậy Thanh Dương Vương mới có kiểu nói này. Nếu như không có cẩn thận nghiên cứu những tài liệu này đi lại lời nói, biết được tin tức này, tu hành thật đúng là có thể sẽ có chút được trí. Nhưng ở hiểu thêm một bậc nội tình cùng tu hành bạn bè sau, tu hành lại cũng không nghĩ như vậy. Tu hành chia làm tinh thần cùng nhục thân hai con đường. Tôi hỏi nói, tu vi đến địa tiên cảnh giới Lục thân cùng tinh thần dung hợp lẫn nhau. Vốn có bất tử tính đồng thời, Lục thân tiến một bước khổ luyện cũng biến thành dị thường khó khăn. Con đường này không thể nói đúng sai, nhưng ta cảm thấy cũng không thích hợp ta. Thanh Dương Vương nghe được Tô Hoành trong lời nói tích chứa hàm nghĩa, lúc này đôi mắt bên trong lướ qua một vòng tinh quang, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi dự định chính mình đi ra một con đường?" Ừm. Tô Hoành gật đầu, không có phủ nhận. Nếu như là những người còn lại, nói ra mấy câu nói như vậy, sẽ chỉ bị cho rằng là si tâm vọng tưởng. Mà lại, đối với khắp thiên hạ người tu hành tới nói, đây cũng là một chuyện tốt. Nhiều một đầu tu hành đường xá, liền mang ý nghĩa nhiều một chuyến khả năng. Có lẽ một chút bị vây ở nguyên bản cảnh giới thật lâu người tu hành, tại tìm hiểu tu hành mở phương pháp tu hành về sau, có thể lĩnh ngộ ra mới đồ vật, tỏa ra sự sống. Nghĩ tới đây, Thanh Dương Vương liền cảm giác trong lòng mình cũng là một trận lửa nóng. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt tươi cười, khích lệ nói: "Tiền nhân đi ra con đường mặc dù rộng rãi, nhưng lại chưa chắc là duy nhất chính xác con đường. Tu hành đến nay, nhưng lấy Thiên Phú và căn cốt mà nói, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất, mà lại trên người ngươi còn có giá tâm, ta tin tưởng ngươi có thể có thành Tu hành đối Thanh Dương Vương một fan cổ vũ cũng rất được lợi, vậy liền cảm ơn Thiên Vương chút Thanh Dương Vương nghĩ nghĩ, Vô Thái nói: "Ta trước kia tại Trường Sinh Thiên Trung Du cuối cùng thu hoạch được một phương kỳ vật, có thể bồi dưỡng tinh thần, tăng trưởng nội tính. Cái này kỳ vật thả trong tay ta hồi lâu, một mực không có cơ hội thích hợp dùng xong. Hiện tại tiểu hữu ngươi muốn mở tân pháp, cái này kỳ vật dùng ở trên thân thể ngươi là thích hợp nhất." Hắn phủi tay, truyền lại ra một đầu tin tức. Rất nhanh liền có thị nữ ôm một phương hồng mộc hộp đi đến, Thanh Dương Vương thận trọng tiếp nhận, sau đó hết sức chỉnh trọng đưa cho Tô Hành. Gặp Thanh Dương Vương bộ dáng này, Hành cũng có chút hiếu kỳ, trong hộp đến cùng thứ gì? Tại tranh đến Thanh Dương Vương sau khi đồng ý, hắn mở ra cái nắp. Giang giang Thấy lạnh cả người lập tức trong phòng tràn nở ra. Trong hộp rõ ràng là một phương to bằng đầu người sáng long lanh băng cầu, cho dù là tại thường ngày thái giới, Tô Hoành bên ngoài thân nhiệt độ cũng là cao hơn người. Nhưng tại tiếp xúc đến cái này băng cầu trong náy mắt, Tô Hoành trên ngón tay, thế mà tạch tạch tạch hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt băng sương, một cô yếu ớt hàn ý thuận đầu ngón tay chuyển đến. Chỉ là trước mắt cái này băng cầu, chính là có giá trị không nhỏ bảo vật. Có thể băng cầu bất quá là dùng để bảo tồn bên trong nội dung vật đóng gói mà thôi. Chân chính có giá trị, là cầu bên trong kia vài miếng xanh tươi rớt rát lá trà. Đây là cái gì? Tô Hoành đem hộp một lần nữa đập lên. kia cố làm người ta sợ hãi hẳn ý cũng theo đó tiêu tán. Nội đạo trà. Thanh Dương Vương hồi đáp, đem nó ngâm nước uống về sau, có thể tiến vào nộ đạo trạng thái. Không chỉ có tinh thần lực có thể tăng lên trên diện rộng, mà lại tất nhiên có thể giải mở tu hành trong quá trình một chút hoang mang. Cái này, tu hành mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù Thanh Dương Vương không có nói thẳng, nhưng hơn phân nửa cũng có thể đoán được. Cái này nộ đạo trà hẳn là Thanh Dương Vương vì chính mình đột phá lúc chuẩn bị. Thân là uy tín lâu năm tiên vương, tại rất nhiều năm trước, Thanh Dương Vương cũng đã là pháp tướng cảnh giới cường giả. Nếu như tiến thêm một bước, đó chính là khai thiên cảnh giới. Mà cảnh giới này cơ hội là đường kim tu hành hệ thống có thể đi đến đỉnh phong. Càng đi về phía trước, đã không có nhiều ít có thể tham khảo kinh nghiệm. Mà hình cùng yêu thai tu chính là nhục thể, thiên quỷ cùng địa tiên thì là tinh thần. Lại hướng lên đâu? Lại là một cái dạng gì lĩnh vực, nên như thế nào mới có thể đứng sừng sững trong đó, có rất ít người biết. Đường Kim đại chu võ đế có lẽ đạt tới địa tiên phía trên cảnh giới, có thể người này cường đại mà thần bí, lưu chuyển xuống tin tức thật sự là quá ít. Hàng tại trường sinh tiên bên trong viễn trinh lúc bản thân bị trọng thương, sinh mệnh hấp hối, dốc hết đế quốc lực, ngay cả chữa trị thương thế rự vật đều không thể tìm tới. Đối thủ lại là cái gì dạng tồn tại? Thanh Dương Vương cho rằng nội đạo trà có thể trợ giúp chính mình đột phá, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Đối với Bằng Hữu, Tô Hành chưa từng là loại kia lòng tham không đáy người. Hắn lắc đầu, chân thành nói, "Lễ vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận hạ." "Không cần khách khí." Thanh Dương Vương vô vô Tô Hành bà vai, cười nói, "Nếu như ngày sau ngươi thật có thể đi ra một đầu mới đường, đem chính mình sáng lập ra tu hành pháp cho ta quan sát một hai là đủ. Võ học của ta, ai nguyện ý học, ta đều dạy, chưa từng tăng tư." Tô Hành bằng phẳng nói. Hắn nghĩ nghĩ nói, "Ta có thể cho ngươi một nhóm lăng hải tinh hoa, dùng làm tu hành, khôi phục thương thế." Tô Hoành đại khái luyện hóa một nửa Long Hải, hắn hiện tại lục thân đã hoàn thành truy biến. Còn giữ lại Long Hải đối Tô Hoành tới nói hữu dụng, nhưng tác dụng không có trước đó lớn như vậy, không thể tiếp tục mang đến căn bản tính bên trên cải biến, chỉ có thể coi là một loại giá trị siêu cao đồ ăn. Thanh Dương Vương lại là không nguyện ý chiếm Tô Hoành cái này tiện nghi, chúng ta trước đó từng có quyết định, đã ngươi có thể lấy đi Long Hải, đó chính là ngươi thu hoạch. Vậy dạng này a? Tô Hoành mỉm cười nói, nhiều như vậy Long huyết với ta mà nói tác dụng không lớn, ngươi thể dùng tinh thần lĩnh vực dược vật tài nguyên tiến hành trao đổi. Thanh Dương Vương lần này ngược lại là không có cự tuyệt, có thể trên 350 so sánh hàng tinh, cứu cực sinh vật. Thân là uy tín lâu năm tiên vương, Thanh Dương Vương vốn liếng phàm phú. Hai người một phen trao đổi xuống tới, Tô Hoành từ Thanh Dương Vương trong tay thu được nộ đạo trà cùng đại lượng có thể dùng cho tăng lên lực lượng tinh thần tiềm năng bí dược. Mà Thanh Dương Vương thì từ Tô Hoành trong tay, đổi lấy tương đương với còn lại bộ phận, một phần 10 long hải tổng lượng. Hai người đối kết quả như vậy đều rất hài lòng. Tô Hoành nục thân cường độ đã tăng lên tới cực hạn, ngược lại là lực lượng tinh thần tu vi có chút theo không kịp. Dương Vương, nhục thể của hắn cùng so sánh chênh rất xa. Cho dù chỉ là như thế điểm long hải cũng đủ làm cho thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, mà lại trên thực lực còn có thể có chỗ tinh tiến. Mấy ngày nay luận đạo số tới, hai người đem chính mình quá khứ tu hành kinh nghiệm ấn chứng với nhau, cũng cảm giác mình thu hoạch không ít. Thanh Dương Vương bắt đầu bế quan, luyện hóa Long Hải chữa trị thương thế, mà tu hành thì nếm thử tại hiện tại trên cơ sở, mở ra mới phương pháp tu hành. Tác nhĩ ban trước đó trở lại Khô Lâu Nguyên, chuyển lại tin tức tới. Hiện tại Giang Ngạc một vùng tình huống tạm thời ổn định, không có cái gì quá lớn biến cố phát sinh. Chỉ là theo Tô Hoành tên tuổi càng truyền quốc phạm vi bên trong một số võ giả bắt đầu hướng phía Giang Ngạc bên này phát triển. Một mặt là thần thoại chiến trường sự tình, không phải bí ẩn gì. Theo Khô Lâu nguyên bên trên thần thoại chiến trường mở ra, đại lượng tài nguyên chảy ra, tất nhiên nương theo lấy một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển. Đối với rất nhiều tán tu tới nói, đây đều là vô cùng khó được kỳ ngộ. Mà đối với Giang Ngạc bản thổ người tu hành mà nói, có thể rộng mở cửa chính, cùng ngoại giới võ giả trao đổi lẫn nhau. Tất nhiên cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nhưng bác khai vân vụ gặp thanh thiên, tại ấn chứng với nhau dưới, nhưng cũng có thể giảm bớt rất nhiều đường quyền cơ. Nói tóm lại, đây là kiện rất tốt sự tình. Tu hành cho tới bây giờ đều là thở phụ mạnh được yếu thua, vật cảnh tiên trạch lần này đạo lý. Đối với mấy cái này sự tình phát triển, tự nhiên cũng lo liệu lấy cổ Vũ thái độ. Chỉ là nhiều người khó tránh khỏi xuất hiện ngư lòng hôn tạp tình huống. Những này đi vào Giang Ngạc Châu người tu hành bên trong, tựa hồ hôn tạp một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Bọn hắn là tại ngoại giới phạm phải sai lầm lớn, lọt vào truy nã. Mà bây giờ tu hành Bắc Cương Ma Long tên tuổi chính thắng bình thường hai thế lực, là thật không dám tại Giang Ngạc khu vực hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy đối với những người này tôi nói, Giang Ngạc bảy Châu không thể nghi ngờ là cảm tránh gió thiên nhiên. Trước mắt đến xem khuynh hướng như thế vẫn còn tương đối mịt mờ, nhưng đã có manh mối. Tăng Nghi ban phi kiếm truyền thư thời điểm, cố ý nâng lên. Tô Hoành để hắn tăng lớn giám thị tương độ, về phần còn lại các loại hắn sau khi trở về lại tiến hành xử lý. Tô Hoành bắt đầu bế quan tu hành. Lần bế quan này mục đích cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Trước kia bế quan là vì luyện hóa đại lượng yêu ma huyết nục, thông qua giao diện tu tính, cầm trong tay nắm giữ một ít công pháp thôi diễn đến đỉnh phong, thậm chí là siêu việt đỉnh phong, trước nay chưa từng có cảnh giới. Nhưng trên thế giới này, võ đạo nhiều nhất cũng chính là phát triển 4 năm lịch sử mà thôi. Theo Tô Hoành thể phách càng thêm cường hành, cảnh giới càng ngày càng cao. Tiên nhân nhóm lưu lại xuống tới công pháp, tu hành kinh nghiệm các loại, đối tô hành trợ giúp không có lấy trước như vậy rõ ràng. Có đôi khi thậm chí sẽ đem hắn cực hạn tại cái nào đó lồng giam bên trong, ngược lại là đối tương lai phát triển, đưa đến hoàn toàn tương phản tác dụng. Cũng tỉ như nói điệu tiên cường giả bất tử tính. Cái thiên phú này lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, thật đúng là rất rào người. Có thể các loại tô hành giao thủ kinh nghiệm phong phú về sau, chậm rãi phát hiện, trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy. Dù là giống như là Tát Ni Ban, mạnh hoàn dạng này tinh thần cùng nhục thể hoàn toàn kết hợp, kích phát sinh mệnh tiềm năng, đường đường chính chính điệu tiên cường giả. Bọn hắn cũng làm không được chân chính không chết, trong chiến đấu nhiều lần thụ thương về sau, tốc độ khôi phục sau đó hạn, cuối cùng bị sống sờ sờ mà chết cũng là có khả năng. Mà nhằm vào tế bào phương diện cùng tinh thần lĩnh vực công phạt chiêu thức, tức thì bị nguyên bộ nghiên cứu ra được không ít. Bởi vậy tại cùng cảnh giới đối chiến ở trong, bất tử tính hoàn toàn chính xác cho nhân tộc cường giả tăng lên tỷ lệ sai số, nhưng lại cũng không có kéo ra trên bản chất biến hóa. Ngược lại có chút người tu hành vì có thể nhanh chóng đột phá, đem nhục thân coi là gông cùm xiển xích, chỉ cường điệu tinh thần lĩnh vực tu hành. Cuối cùng dù là thuận lợi đột phá đến địa tiên, sức chiến đấu cũng là đáng lo. Tu hành cho rằng cách làm như vậy không đúng. Tinh thần, nhục thân, cả hai là tương hỗ y tổn, cân đối trung tiến quan hệ. Muốn đăng đỉnh đại đạo, hai cái phương diện tu hành đều phải làm đến tự hạn. Được cái này mất cái khác tình huống, không nên phát sinh ở chính tu hành trên thân. Tinh thần lĩnh vực tu hành, chủ yếu là dựa vào thôn phệ bí dược. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là như thế đi, hiện tại tu hành cũng giống như vậy, không, có gì mưu lợi biện pháp tốt. Về phần nục thân lĩnh vực. cứ việc tại dung hợp Long Hải về sau, hành thể phách đã vô cùng biến thái. Nhưng hắn vẫn như cũng là cho rằng ở trên con đường này, có tiến bộ rất lớn không gian. Như vậy, tự sáng tạo môn công pháp này, hẳn là cường điệu nhục thân cổ luyện. Tô Hoành sờ lên cái cằm, tại nghiêm túc suy tư, nhục thân cùng tinh thần lẫn nhau tầm bổ, chỉ cần nhục thân đủ mạnh mẽ, đến lúc đó liền có thể trả lại tinh thần, phát huy ra làm ít công to hiệu quả. Những quan điểm này là tại cùng Thanh Dương Vương thảo luận bên trong, ấn chứng với nhau có được. Tô Hoành cảm thấy trên cơ bản không kém. Xác định rõ phương hướng về sau, Tô Hoành liền bắt đầu bắt đầu cụ thể hành động trình tự trước đó tu hành thêm điểm, đem công pháp thôi diễn đến đỉnh phòng, tương đương với dọc theo đã có con đường tiến lên, trên cơ bản rất là thông thuận, sẽ không gặp phải quá nhiều tình huống ngoài ý muốn. Mà bây giờ thì lại khác, bây giờ tôi hoành tự sáng tạo công pháp giống như là tại phòng ba quỷ quật biển cả ở trong mở ra một thể đường thuyền, phong hiểm lớn, sự không chắc chắn cao, đối điểm thuộc tính nhu cầu cũng nhiều hơn. Tại dung hợp nửa cái long hải về sau, tôi hoành thể trọng báo tố tăng. Mặc dù trong tay điểm thuộc tính góp nhặt có thể xương lực lớn, lấy trăm bạn làm đơn vị tính toán. Nhưng đối với tự sáng tạo công pháp chuyện này, tôi hoành thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Vì phòng ngừa tu hành một nửa, kết quả nửa kẹp lại sự tình phát sinh. Tôi hoành dự định trước đem điểm thuộc tính góp nhặt một đợt lại nói. Hắn hao tốn một đoạn thời gian Đầu tiên là đem còn lại Long Hải cùng Thanh Dương Vương trao đổi cho mình tại Nguyên Toàn Bộ Luyện Hóa, sau đó lại tiến về Hồn Tịch Sơn bên trong làm tiện. Hồn Tịch Sơn là Long Nguyên tâm chắn thiên nhiên, như thế nào hình thành không được biết. Nhưng ác liệt như vậy hoàn cảnh và mấy ngàn năm trước diệt tuyệt ma duyệt trận chiến kia, khẳng định là thoát ly không được quan hệ. Bên trong chiếm cứ đại lượng cường đại yêu ma, còn có ma thần bị chấn áp ở đây. Trước đó Thanh Dương Vương trên Hồn Tịch Sơn mở ra một đầu thông hướng Long Nguyên con đường, đều có chút không dễ. Trước trước sau sau, trải qua rất nhiều trận hấp chiến, có thể thấy được những mẻ ma thần khó chơi. Nhưng bây giờ bọn chúng xui xẻo, thân là yêu ma, bị Tô Hoành để mắt tới, cái kia còn có thể có tốt. Phạm là bị Tô Hoành phát giác được khí tức, toàn bộ bắt đi xem như đồ nhắm. Những cái kia hơi yếu chút yêu ma nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình thương thiên đại thụ đều bị nổ tận gốc. Bọn hắn không biết phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác trong nhà mình giống như là xuất hiện một vòng lỗ đen. Chốc đến, ven đường yêu ma biến mất không còn một mảnh, đơn giản cùng chuyện mà không sai biệt lắm. Quá mẹ hắn gọi yêu. Những yêu ma này phát giác được đại họa lâm đầu, nơi nào còn dám ở lâu, lúc này vội vàng hấp tấp giải tán lập tức, hận không thể từ trong bụng mẹ lúc chạy ra mọc ra thêm hai cái đùi. Hồ Tịch Sơn vốn là hung danh hiển hách một tòa yêu sơn, xa so với ngày xưa vạn yêu quốc còn muốn áp liệt. Cũng chính là thanh dương vương ngồi trấn Bắc Việt Châu, lúc này mới tốt hơn một chút một chút. Tối thiểu biên cảnh khu vực dân chúng, có thể có đầu đường sống, không cần bị xem như lương thực xúc vật nuôi nốt. Có thể Tô Hoành lại tới đây ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian, nơi đó dân chúng liền phát hiện nguyên bản che khuất bầu trời mây đen biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hoàn toàn đỏ đậm, không nhiệt khó nhịn núi bên trên, cũng dần dần khôi phục một kia màu xanh biết cơ. Tô hành lúc này ngay tại trong đó một tòa vắng vẻ trong sơn cốc. Bên này đã từng là một tôn ma thần háo. Nhưng nguyên bản chủ nhân hiện tại đã đến Tô Hoành trong đụng. Địa phương này cũng bị Tô Hoành triệt cứu, xem như Lâm Thời Bế quan vị trí. Hắn một bên luyện hóa yêu ma huyết nục, một bên ý nghĩ công pháp đại khai giàn khung. Trước đó cùng Thanh Dương Vương luận đạo thời điểm, Tô Hoành trong đầu trên thực tế đã có chút ý nghĩ, chỉ là những ý nghĩ này rất mơ hồ. Khoảng cách chuyển biến thành chân chính có thể đi thông con đường, còn cách một đoạn. Trải qua mấy ngày nữa thời gian suy tư, Tô Hoành vẫn không có cái gì đặc biệt tốt ý nghĩ. Đối với việc này đích thật là cần một điểm linh quang, mà cứ như vậy một chút xíu càng ngộ, thường thường có thể vây võ giả rất nhiều năm. Mặc dù có thể dùng điểm thuộc tính đến cưỡng ép tôi diễn, nhưng thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Không do dự, tôi hoành năm ngón tay chống ra, viên kia bao vây lấy ngộ đạo trà băng cầu xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Có huyết nục lo luyện làm không gian chữ vật, làm chuyện gì đều thuận tiện không ít. Ngay sau đó tôi hoành lại từ bên trong mang tới nguyên bộ chén trà đồ uống trà, trang lô châm lửa. Về sau càng là dùng đốt hương dọn dẹp hạ trên người mình nhiễm mùi máu tươi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống. Nước trà rất nhanh bắt đầu sôi trào, bên trong chất lỏng hiện ra màu hổ phách. Một cú khói trắng từ ngọc chế hồ nước bên trong phun ra, lượn lờ dâng lên. lại không tăng ra, mà là mơ hồ trong đó hóa thành một bộ tú lệ sông núi phong cảnh đồ án. Chỉ là nghe được từ đó tản ra nhàn nhạt nước trà mùi thơm, liền cảm giác chính mình trong lòng tạp nghiệm toàn bộ bị vứt bỏ biến mất, cả người tâm tư đều không hiểu bình tĩnh trở lại. Tô Hành bấm ngón tay tính toán, cho tới bây giờ nhiệt độ vừa vặn, đem nội đạo trà bên trong linh tính hoàn mỹ kích phát ra tới. Cái này ngộ đạo trà 10 phần giọt chân quý, vẫn là để hắn đến uống. Tô Hành không làm do dự, ngửa đầu đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Chỉ là sát na, giống như là một vòng ánh sáng tại đen nhánh không gian bên trong hiện lên. Rất nhiều suy nghĩ cùng linh cảm xuất hiện tại Hành trong đầu. đơn chứng với nhau, từ điểm đến tuyến, cuối cùng bệnh thành lưới, bộ này hoàn toàn mới công pháp đại khái hình thức ban đầu liền dần dần tạo dựng ra tới. Tô Hành Giã tâm cực lớn. Môn công pháp này nên bao hàm toàn diện, tiềm lực to lớn, đồng thời sinh mệnh bản chất có thể không ngừng cường hóa, cho đến so sánh hàng tinh trình độ. Dung hợp chân long di hải về sau, Tô Hành đã có thể xưng hình người bạo long. Chỉ từ lục thân cường độ đến xem, đã hoàn toàn không kém hơn đại bộ phận thần thú. Nhưng mà, dù vậy cường hãn thân, tại môn công pháp này bên trong, cũng chỉ là trụ cột nhất cảnh giới mà thôi. Về sau mỗi một lần thủy biến, đều sẽ nên đón một lần cường hóa. cho đến toàn phương vị viên mãn, đặt tới to hoành dự đoán bên trong, cứu cực sinh vật cảnh giới nấc. Tô Hoành rất là làm bộ ở một cái, sau đó từ trong ngực móc ra một trương da thú, xoa xoa khỏe miệng nhiễm một chút vết máu. Hồn Tịch Sơn bên trong hoàng vu một mảnh, trên mặt đất không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là đất cắt đá vụn. Chương 355, bội bạc, không chỗ có thể trốn. Thanh Dương Vương chỗ Bắc Việt Châu không tính là cái gì lại châu, mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng bởi vì tới gần Hồn Tịch Sơn nguyên nhân, hoàn cảnh liệt. Lại thêm yêu ma số lượng càng nhiều, thỉnh thoảng còn có ma duyệt tùy ý tàn sát, tiến hành tế, cảm thấy an ủi tiến tổ. Cho nên Bắc Việt Châu nhân khẩu cũng không nhiều. Nhưng có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh ở trong sống sót, có thể nghĩ, nơi này dân phong kia là tương đương đưa Hán. Bắc Việt Châu châu phủ tên là Thanh Dương phủ. Thanh Dương Vương tại Bắc Việt Châu hy vọng rất cao, Tòa này phủ thành chính là lấy hắn phong hào mệnh danh. Thanh Dương Vương mặc dù sớm mấy năm ở giữa lưu phản triều đình, nhưng thiên vương thực lực lại là thực sự. Thiên vương xưng hào vẫn như cũ bảo lưu lại đến, Thanh Dương phủ cũng không có cải danh tự. Bắc Việt Châu tuy nói càn quỗi, nhưng Thanh Dương phủ lại là một tòa thành lớn phồn hoa. Nhất là những ngày gần đây long nguyên mở ra. Bên trong hấp dẫn ngũ tứ hải người tu hành. Các loại thân mang kỳ trang dị phục người đi trên đường phố. Trong đó hai người tướng mạo thường thường, tùy ý đánh giá chung quanh cửa hàng bên trong trưng bày vật. Song song đi trên đường phố, kia là không chút nào thu hút, không có gây nên bất luận cái gì ngoài định mức chú ý hai người này bên trong. Bên trái một người bả vai rộng lớn, tay chân thô to. Ra trên người vàng như nến thô giáp, sắc mặt chất phác, con mắt ở trong cũng không có cái gì thần thái, giống như là một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân. Mà đổi thành bên ngoài một người hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng cũng là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Trên thân tùy ý phủ lấy một thân vải bố áo ngắn. Dây của bệnh thành trên gai lưng cột hai cây density đoạn côn. Tại đại chu hoàng triều phồn hoa nhất trung châu, có tam đại tổ chức sát thủ, theo thứ tự là Huyết Ảnh lâu, Hồng Trần Ngục cùng Vạn Liêu sơn trang. Cái này tam đại tổ chức sát thủ ở trong, Huyết Ảnh lâu nhân số ít nhất, thần bí nhất, nhưng hạn mức cao nhất lại tối cao. Trong truyền thuyết, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ giá tiền, trong thiên hạ này, trừ ra cao cao tại thượng mấy người kia, không có ai là bọn hắn không dám hạ thủ. Mà lại tổ chức này, mặc dù xuất thủ số lần không nhiều, nhưng chỉ có mấy lần hư hư thực, thực xuất thủ ghi chép, dính đến tiên tông tông chủ, gia tộc hoàng kim vân vân. đều tại Đại Chu hoàng triều một chút thế lực lớn bên trong, đưa tới quy mô chấn động không nhỏ. Mà dưới mắt hai người này, chính là huyết ảnh lâu bên trong, xếp hạng hàng đầu tiên danh tiếng thích khách. Bên trái tay chân tu to, giống như là nông dân vị kia tên là Hoàn Thành, mà đổi thành bên ngoài bên hông cột đoạn côn đoạn côn thì gọi là Triệu Doãn. Chỉ là thân là huyết ảnh lâu tinh uyệ, trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thích khách. Hai người trên mặt đều mang một vòng không dễ dàng phát giác sâu khổ. Đi vào một tòa sắt đường quán rượu ngồi xuống. Hoàn Thành điểm một bàn đậu phụng cùng một bình trà nước, mà đối diện Triệu Doãn lên chân bắt chéo, đánh giá bên ngoài trên đường phố lui tới người đi đường. Sau đó không lâu, tiểu nhị trên bờ vai dựng lấy vài bố, bưng đĩa cùng nước trà đặt lên bàn. Hoàng Thành cầm lấy đũa, kẹp lên một hạt cụ lạc nhét vào miệng bên trong. Hắn lẻ lươi, liếm liếm trên chiếc đũa nhễm một chút hạt muối. Lúc này mới nhướng mày, dùng một loại thâm cửu đại hận ngữ khi nói, "Mùi vị kia, về sau sợ là không có cơ hội an bảo." Huyết ảnh lâu trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Muốn nói lợi hại, vậy cũng đích thật là không phải tầm thường, bởi vì hắn phía sau dựa vào chính là triều đình. Có thể thành tiêu hạ, bại tiêu hạ. Đã từ triều đình chỗ nào thu hoạch đại lượng tài nguyên tình báo, cũng tất nhiên phải bị trưởng không ngớt thúc. bị ép chấp hành một chút gần như hẳn phải chết nhiệm vụ. Hoàn thành cùng triệu doan thực lực của hai người mặc dù không yếu, nhưng muốn ám sát Thiên Vương. Dù chỉ là bản thân bị trọng thương Thiên Vương, thành công xác suất cũng rất thấp. Hai người bọn họ nếu là có Thiên Vương cấp bậc sức chiến đấu, liệt tổ phong vương không tâm sao? Chỗ nào cần giống như là như bây giờ, làm cái trong khe cống ngầm chuột. Làm chút trên giang hồ người người kêu đánh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tỉnh. Nhưng người ở phía trên tịnh không để ý những này, tính mạng của bọn hắn tại những đại nhân vật kia trong mắt cũng bất quá là một loại nào đó có thể dùng đến tùy tiện trao đổi thẻ đánh bạc mà thôi. Từ khi gia nhập huyết ảnh lâu một khắp này bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn liền hoàn toàn không tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Đinh Huyền vương chết, mà Long Huyền chi hành kết thúc về sau, Thanh Dương vương uy danh càng hơn dĩ vãng, mà lại Tô hành được xưng là Bắc Cương Ma Long có thể nghĩ tại đế quốc cao tầng trong mắt, đóng vai lấy một cái dạng gì hình tượng. Tô Hoành cùng Thanh Dương vương hai người đi quá gần, để một ít người ngồi không yên. Sợ hai toàn bộ Bắc vực thoát ly trường khống, cứ thế hiện tại còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, để sổ đổ. Vậy vậy, cho dù là biết hy vọng thành công xa vời, cũng nhất định phải thừa dịp Thanh Dương vương người bị thương nặng cơ hội này, bắt lấy đánh cược một lần. Nếu như là thành công, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cho dù là không thành công, kế hoạch thất bại, tối đa cũng bất quá là tổn thất hai kiện tiện tay công cụ mà thôi. Chỉ là đáng thương Hoàng Thành, Triệu Doãn hai người, tu vi tuy nói không yếu, nhưng người trên bàn cờ hoàn toàn là thân bất do kỷ. Nghe được Hoàng Thành phản nàn, Triệu Doãn đem ánh mắt của mình từ trên đường phố thu hồi, hắn nghĩ nghĩ, nói, hành động lần này cũng không phải thập tử vô sinh, nếu như cơ hội nắm chắc thỏa đáng, huynh đệ chúng ta hai người vẫn có thể có một chút hy vọng sống lưu giữ lại. Ồ, nếu như có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Nghe được Triệu Doãn lời nói này, Hoàn thành nguyên bản ánh mắt đờ đẫn một chút trở nên sáng lên, xin lắng tai nghe. Triệu Doãn đưa ngón trỏ ra, chấm chấm nước trà. Hắn đầu tiên là tại nâu đỏ sắc bàn bên trên vẽ lên một vòng tròn, sau đó lại vẽ lên quanh co khúc hữu một đạo tuyến. Hắn chỉ vào vòng tròn nói, nơi này là Định Sơn Thành, cũng chính là Thanh Dương Vương ngày bình thường bế quan tu hành, an dưỡng thương thế địa phương. Sau đó Triệu Doan ngón tay rơi vào đầu kia vốn lượn sóng tuyến bên trên, nơi này là Hồn Tịch Sơn. Trước đó vài ngày, sơn bên trong giở sét yêu ma chạy trốn đi, gây nên loạn, ta suy đoán bên trong là có mạnh đại ma thần phong ấn ở trong thác cuốn, bởi vậy tạo thành cảnh tượng như vậy. Triệu Doãn một bản nghiêm chỉnh phân tích nói, chúng ta ám sát Thanh Dương Vương, nếu như nhiệm vụ thất bại, liền lật qua Hồn Tích Sơn, trốn hướng Long Nguyên phương hướng. Sư tử sẽ không đối xâm nhập lãnh địa mình ở trong chuột làm ra phản ứng, nhưng khẳng định sẽ đối với bên kia sư tử xâm lấn phản ứng kịch liệt. Triệu Doãn mỉm cười nói, đến lúc đó nếu như Thanh Dương Vương đội nèo, đầu kia vừa mới thoát khốn mạnh đại ma thần, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần cả hai phát sinh xung đột, bất kể là ai thắng ai thua, đối với chúng ta tới nói đều là cơ hội, có thể nhờ vào đó từ trên chiến trường đào tẩu rời đi. Như thế cái biện pháp tốt. Hoàn Thành nghĩ nghĩ, liền xem như phía trên truy tra xuống tới, Dù sao ngươi ta huynh đệ hai người cũng xuất thủ qua, cũng có thể ứng phó giao độ. Hoàng Thành cau mày, do dự nói, hồn tịch sơn bên trong phát sinh sự tình thế nhưng là cổ quái rất, hiện tại cũng không ai biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Vạn nhất tình huống cùng ngươi nói không giống, vậy chúng ta huynh đệ hai người chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, không công chịu chết. Ai? Triệu Doãn đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó cười khổ nói, chúng ta vốn chính là đem đầu cột vào dây lưng quần bên trên, có thể có một chút hy vọng sống đã là coi như không tệ. Lời này ngược lại là. Hoàng Thành gật đầu. Nếu như cho phép Hai người ngược lại là nghi tiến về hồn tịch sơn bên trong trước điều tra một chút. Thậm chí là thông qua một ít thủ đoạn, tiểu quy mô gây nên thú chiều, gây ra hối loạn, đến lúc đó mượn cơ hội làm việc liền dễ dàng nhiều. Chỉ là Định Sơn Thành cũng là phòng bị sơ nghiêm, một chút tiểu động tác dễ dàng đánh cỏ đậu rắn, ngược lại là để cho mình hành tung sớm bại lộ. Lại có chính là tại giai đoạn trước công tác chuẩn bị bên trên, thời gian trì hoãn càng dài, thanh dương vương thương thế trên người liền khôi phục càng nhiều, đến lúc đó bọn hắn thành công xác suất cũng liền càng thêm xa vời. Mà lại đằng sau còn có người một mực tại thúc. Và toàn kế sách là không kịp suy nghĩ, chỉ có thể thích hợp trước ứng phó hạ sai sự tình đi. Hai người lúc này đem hành động chi tiết cẩn thận thảo luận dưới, sau đó hôm nay trạm vạng tối liền bắt đầu hành động. Định Sơn Thành, Thanh Dương Vương phụ đệ ở trong. Một chỗ phong cảnh tú lệ trong hoa viên, vừa mới bế quan kết thúc Thanh Dương Vương một thân huyền y, tóc dài buông lên. Trong tay bưng lấy sứ chăng chén trà, đang ngồi ở trên ghế dài chậm rãi thưởng thức trà. Bên cạnh là hầu Hạ Thư quyển khí thiếu nữ, thần di. Có cùng Tô hành trao đổi Long Hải, Thanh Dương Vương thương thế trên người không chỉ có đều khôi phục, hơn nữa còn gãy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Bây giờ đã ẩn, ẩn chạm đến điệu bước thứ 3, cảnh ngưỡng cửa. Bất quá gia hỏa này cũng là gạ đặc. cũng không quan minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời, mà là vẫn như cũ bảo trì bế quan chữa thương tư thái, thậm chí trên mặt tái nhật cùng lõm xuống tới hốc mắt đều bắt chước giống như lúc một bộ khí huyết suy bại bộ dáng. Thanh Dương Vương nhấp một miếng mồi hổ phách chó buồn, lúc này giống như là đột nhiên phát giác được cái gì, đem chén trà nhẹ nhàng đưa xuống. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng cất cơ. cơ. Tần Di thấy thế, không có nhiều lời, trực tiếp ngầm hiểu lẫn nhau xoay người rời đi. Trước khi đi còn mang đi đứng hầu ở bên ngoài hai cái kim giáp hộ vệ, cùng mấy tên tuổi trẻ thị nữ. Như thế, toàn bộ vườn hoa tắm rửa tại trời chiều hồng quang dưới, trống rỗng, liền chỉ còn lại Thanh Dương Vương một người. Lúc này Thanh Dương Vương nhẹ nhàng phủ hạ sợi dâu, bình tĩnh nói: "Ra đi, chẳng lẽ còn muốn ta xin các ngươi hay sao?" Gió đêm chuyển đến, bóng ma lân lư. Trong hoa viên không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngay cả tiếng chim hót cũng thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Dương Vương mặt lộ vẻ không vui, lúc này hừ lạnh một tiếng. Trong không khí một đạo gợn sóng lướt qua, hướng ra phía ngoài khuê tán. Góc tường trong bóng tối, đột nhiên một trận vằn mèo. Ngay sau đó hoàn thành, Triệu Doãn hai người liền một trái một phải, sắc mặt khó coi từ bên trong lảo đảo đi ra. Hắn trên người bây giờ thương thế chưa lành, bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Triệu lệ a một tiếng. Gầm lên, đậu thủ. ẩm. Hoàng Thành khuôn mặt giữ thợn, hai tay ở trước ngực đụng một cái. Khí tức trên thân trong chốc lát tăng vọt, cơ bắp bánh trướng, trên cánh tay hiển hiện một tầng lưu động huyết quang. Mà chân sau xuống mặt đất nổ tung, ngay ngực một quyền hướng phía Thanh Dương Vương đánh tới. Mà Thanh Dương Vương lông mày cau lại, tựa hồ đối với chỉ câu được cái này hai đầu cá con hơi có chút thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ, không có ý định lại tiếp tục che giấu mình thực lực. Dứt khoát đem trên thân khí thế trực tiếp bung ra, trên bầu trời lập một mảnh trong suốt như lưu ly li màu xanh quá diễm, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng long ngâm ung dung ra. Ngay sau đó, Thanh Dương Vương đồng dạng một trường đẩy về phía trước ra, cùng Hoàng Thành đụng vào nhau. A! Cái sau hét thảm một tiếng. Quên thân màu xanh liền hóa cấp tốc lan tràn, trên thân huyết nhục giống như là hỏa tan ngọn nến trong ra. "Cứu ta." Hắn quay đầu đưa tay hướng phía đồng bạn Triệu Doãn xin giúp đỡ, nhưng mà cái sau đã sớm hóa thành một sợi khói đen, hướng phía hồn tịch sơn phương hướng bỏ trốn mất dạng. Tân Di tử vườn hoa một đạo cộng võ bên trong đi ra, có chút tiếc hận trên người Hoàng Thành nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt trong suốt rơi trên người Dương Vương, kinh ngạc nói, "Người kia bội bạc, thật sự là có chút vô sỉ, cứ như vậy thả hắn rời đi sao?" Thanh Dương Vương hai tay chắp sau lưng, lắc đầu, mỉm cười nói, hắn chạy không thoát. Tần Di lập tức nhớ tới, vị kia ma long lúc này tựa hồ ngay tại Hồn Thịnh Sơn bên trong bế quan tu hành, mà lại dựa theo Thiên Vương vừa rồi nói, tựa hồ đã xuất quan. Thanh Dương Vương thực lực tiến tiến, mắt Trần có thể thấy, nghe nói vị kia thu hoạch còn tại Thanh Dương Vương phía trên, không biết hiện tại sau khi xuất quan sẽ là dạng gì một phen tư thái. Vừa nghĩ đến đây, dù là Tần Di tính cách dịu dàng thành thục, lúc này cũng không khỏi đến ở trong lòng dâng lên mấy phần lòng hiếu kỳ nghĩ. Chương 356: Trước sói só hổ, cái thế cử Triệu Doãn thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài thành một chỗ không đáng chú ý trên sườn núi. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu trở lại nhìn về phía bầu trời. Một tầng màu xanh quang diễm hướng ra phía ngoài tản ra quét sạch, nóng bỏng khí tức kinh khủng từ đó ẩn hẳn truyền đến. Từ Thanh Dương Vương khám phá bọn hắn hành tung thời điểm, Triệu Doan trong lòng liền ám đạo không ổn, suy đoán ra Thanh Dương Vương thương thế trên người đã sớm khôi phục. Làm thích khách, đối mặt một tên đã khôi phục toàn thắng tiên vương, hơn nữa còn là tại mất đi cơ, bị khám phá hành tung điều kiện tiên quyết, liền xem như lại cho Triệu Doãn 10 cái lá gan, hắn cũng không có chiến thắng lòng tin. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không có ý định xuất thủ, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể từ trên chiến trường đảo tàu rời đi. Cũng may Hoàng Thành cũng đầy đủ ra sức, xin xưng dùng tính mạng của mình cho hắn sáng tạo ra một tuyến chạy trốn thời cơ. Tuy nói làm như vậy có chút có lỗi với Hoàng Thành, nhưng Triệu Doãn trong lòng cũng không có gì ấy nấy. Tục ngữ nói tốt, trong rừng rậm gặp được lão hổ thời điểm, ngươi không cần chạy cho so lão hổ nhanh, chỉ cần chạy ở chính mình đồng bạn phía trước là được. Dưới mắt đồng dạng đạo lý, chỉ là từ trên tân thanh dương vương khí tức đến xem. Hắn không chỉ có là thương thế trên người đều khôi phục, mà lại ở đây trên cơ sở lại có chỗ tiến tiến. Hoàn thân bị hắn tùy tiện trấn áp, nhưng lại chưa tiếp tục đổi tới. Đây là vì cái gì? Triệu Doãn nhìn qua trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tính mịch một mảnh hồn tịch sơn, trong lòng lập tức dâng lên một trận dự cảm không ổn. Nhưng bây giờ Thanh Dương Vương mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mức máy liệt, nhìn lấy thiên khung bên trên thiêu đốt thanh diễm, Triệu Doan cảm giác giống như là một tôn cao cao tại thượng thiên thần, đứng sừng sững ở đám mây, lạnh lùng vô tình quan sát chính mình. Hắn không dám ở nơi này dừng lại lâu, dù là phía trước có thể sẽ gặp được nguy hiểm, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, căn bản không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng may thân là huyết ảnh lâu phòng chữ thiên thích khách, tại Trung Châu cũng coi là có chút ý danh. Tại tuần trên thực lực, so với Thiên Vương cảnh giới cường giả, Triệu Doãn khẳng định là có vẻ không bằng. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, tiêm hành nhận ngấp vương diện này, Triệu Doãn vẫn còn có chút tự tin. Vượt qua hồn tịch sơn, lại hướng phía trước chính là Long Uyên. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, chính là Tiềm Long nhập uyên, trời cao biển rộng. Bỗng. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Doãn cắn răng nuốt vào một viên kích phát tiềm năng bí dược. Trên người hắn làn da có chút phế hồng, cả người trên thân bao phủ một tầng vụ, nhìn qua có chút mơ hồ. Sau đó kéo theo một trận kinh phong, Tôn Quế Hồn Tịch Sơn phương hướng bay lượn mà đi, nương theo lấy vài con quạ đen vút cánh, hướng nơi xa thôn xóm bay đi, Triệu Doãn Tân hình rất nhanh biến mất tại hoàng hôn ở trong. Gặp Gặpị, Hồn Tịch Sơn bên trong, Triệu Doãn một tiếng quái khiếu, không khỏi dừng bước lại, nơi này là Hồn Tịch Sơn, làm sao cùng ghi lại hoàn toàn không giống. Những ngày này, Long Nguyên bên trong chuyện phát sinh gây xôn xao. Triệu Doãn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù hoàn toàn chính xác hấp tấp một chút, nhưng cơ bản nhất tình báo tập công việc vẫn là một chút. Dựa theo nghi loạn ti bên trên cho ghi chép nói, Hồn Tịch Sơn bên trong trấn áp đại lượng yêu ma, Trong đó ma thần cảnh giới kinh khủng tồn tại cũng không phải không có. Tại thường này, nơi này chính là một mảnh sinh mệnh cu. Cho dù là tu vi có thành tựu địa tiên cương giả, muốn cưỡng ép vượt qua, cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng bây giờ Triệu Doãn nhìn thấy cảnh tượng, lại hoàn toàn không giống. Bốn phía yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm chuyển đến, chỉ có hắn đi đường lúc ngẫu nhiên phát ra tiếng bước chân. Những cái kia yêu ma toàn bộ biến mất không còn tăm tích, mà lại là hài cốt không còn. Thậm chí trên mặt đất đều có rất ít chiến đấu lưu lại vết tích, chuyện này cũng có chút rất cổ quái. Triển Tiễn Triệu đồng ý cũng nghe người chút phát sinh trên Hồn Tịch Sơn sự tình, nhưng không có tin tức xác thật, chỉ có thể suy đoán. Hắn vào trước là chủ cho rằng, là cái nào đó cường đại yêu ma khôi phục, đến mức đại lượng dê ra yêu ma từ Hồn Tịch Sơn bên trong đảo tàu rời đi. Có thể chờ đến đến nơi đây, tự mình xem ra, suy đoán như vậy hiển nhiên là không đúng. Nhìn qua sơn hát tử tịch, vô sinh cơ Hồn Tịch Sơn. Triệu Doãn căn cứ địa trên mặt dấu vết lưu lại, thử nghiệm trở lại như cũ hạ lúc ấy phát sinh chẳng cảnh. Những cái kia yêu ma chạy tứ phía, thủy triều màu đen quét sạch. Chỉ cần là bị đụng phải, tất cả yêu ma vô luận là yêu vương đại quân, thậm chí là những cái kia cường đại ma thần, toàn bộ đều không thể phản kháng, hư không tiêu thất, bị cái nào đó thần bí tồn tại cho đóng gói mang đi. Dầm dầm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động. Triệu Doãn một chút bừng tỉnh, chợt xoay người. Lúc này mới thấy là một chuỗi nhỏ bé cục đá, bị gió thổi động, thuần vách núi cao chốt vót lăn xuống tới. Hắn thở dài một hơi, giật mình trên trán mình chẳng biết lúc nào đã lít nha lít nhít chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn phát giác được mình bây giờ trạng thái rất không đúng. Thân thể chĩ nặng, giống như là lâm vào một loại nào đó vô hình vô cụn. Bất luận là tinh thần vẫn là trên nhục thể, đều đang chịu được áp lực thật lớn. Mà thanh dương vương trên thân tản ra khí phách đã biến mất, Cố này cảm giác là bước vào Hồn Tịch Sơn sau mới có. Mà lại theo hắn xâm nhập trong đó, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến hiện tại bồi hồi không tiến lên. Rõ ràng khoảng cách thoát khốn chỉ thiếu chút nữa, nhưng điệu tiên cường giả cường đại tinh thần tu hành, lại tại cho hắn một loại mãnh liệt nguy cơ dự cảm, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Hô, lại là một trận gió thổi tới. Bên trong sen lẫn một cỗ lưu hình cùng khói độc hư vị, bất ngờ không đề phòng, Triệu chỉ cảm thấy chính mình phổi truyền đến một trận kích thích thiêu đốt cảm giác. Cái này quái phong đến cùng là từ đâu rồi tới, tới triệu điểm trừng to mắt hướng về phía trước xem xét lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã đi tới một cái sơn cốc. trong Sơn cốc trống giống nhưng ở cuối trên vách đá có một tôn khổng lồ pho tượng kia pho tượng giống như là dùng một loại nào đó màu đen kim loại điêu khắc thành sinh động như thật lúc này trời chiều rơi xuống ánh trăng treo lên trắng bệnh ánh trăng vẩy vào kia pho tượng trên thân chết xạ ra lạnh leo cứng rắn qua mang rõ ràng là một tòa pho tượng mà thôi cũng không biết vì sao tại nhìn thấy hắn tồn tại Sanna triệu do trong lòng liền sinh ra một loại mới liệt muốn bị xuống cúng bái xúc động. Hắn cảm giác loại này xúc động đơn giản hoang đường, hắn muốn dịch chuyển khỏi cước bộ của mình, từ nơi này gặp quỷ địa phương rời đi xa xa. Nhưng là, hắn làm không được. Cái kia pho tượng giống như là phát giác được cái này nhỏ bé sâu bọ sâm lấn lánh địa của mình, chậm rãi từ ngủ say ở trong sống lại. Đầu tiên là nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp trở nên to trọng, mang theo điểm điểm hỏa tinh nóng bỏng khí thể từ quái vật miệng nuôi ở trong hướng ra phía ngoài phu ra. Triệu Doãn dưới chân mặt đất tại hỏa tan, thân thể bị một cô nóng bỏng dòng lũ quanh. Hắn trên da hiện hiện nứt giữa xương tấy vết tích, sau đó bởi vì điệu tiên cường giả bất tử tính đang nhanh chóng cấp lại Nhưng này khí thể ở trong có được một loại nào đó vật chất, bất tử tính lọt vào ức chế. Triệu Doãn Lâm vào một loại muôn sống không thể, muốn chết không được quấn cảnh, giống như là tại tao ngộ một trận phanh tây xé xác lang chỉ. Trên người hắn đúc bằng sắt giáp trụ bên trên xuất hiện vết dạng, giống như là bể nát đổ xứ. Vết rạn lan tràn, từng khối từ trên thân chốc ra. Tân sinh, lóng lánh ám trầm quang trạch lần phiến bại lộ tại sáng tỏ ánh trăng bên trong, lẫn nhau khẳng hợp, chuyển đến một trận vang rội kim loại tiếng va chạm. Ầm. Một cây khớp xương tầng tầng kéo dài cái đuôi móc sạch vết núi, giống như là thuần cấu cơ từ vỡ vụn núi đá bên trong hướng ra phía ngoài ra. Nương theo lấy đại lượng núi đá sụp đổ trượt xuống, ầm ầm trong tiếng nổ, bụi mù cũng theo đó giơ lên. Sau đó kia to lớn pho tượng chậm dại đứng dậy. Hắn nguyên bản khoanh chân ngồi xuống thời điểm, cũng đã là khôi ngô dị thường, rộng lớn bả vai cơ hồ cùng hai bên vách núi ngang nhau độ cao. Mà chờ hắn đứng dậy, hoàn toàn đứng lên thời điểm. Kia phong thái quả nhiên là thiên thần hạ phàm, cái thế vô song. Triệu Doãn dùng chính mình còn thừa không nhiều lý trí thoáng đánh giá một chút, kia sinh vật thể ít nhất vượt qua 35m. Cả tòa sơn cốc, đống bị hắn bỏ ra bóng ma bao phủ. Mà lồng ngực đi lên bộ phận càng là hoàn toàn vượt qua hai bên vách núi. Quái vật kia đầu lâu hơi rủ xuống, thế là cặp kia tính mịch như vực sâu con người liền ngã chiếu ra triệu doãn nát giữa phát run thân hình. Tô Hành cùng Triệu doan con người liếc mắt nhìn nhau, thông qua như lai tảng tảng kinh bên trong ghi lại bí pháp, hắn xâm lấn đối phương tư duy, từ đó đọc đến một chút vật hữu dụ. Triệu Đình phải tới ám sát Thanh Dương Vương thích khách sao? Tô Hành lắc đầu, thôi có chút thất vọng mở miệng nói, còn tưởng rằng có thể câu được một con cá lớn, không nghĩ tới chỉ là hai cái không coi là gì tiểu nhân vật. Cũng được, xem ra Trung Châu tình huống hiện tại cũng không thể là quan, bận bên, không cách nào điều ra càng nhiều lực lượng trấn áp ngoại bộ. Mấy ngày trước đây cùng Thanh Dương Vương nói chuyện phiếm thời điểm, liên quan tới Trung Châu phát sinh sự tình, Tô Hoành cũng biết không ít, lúc này trong nội tâm làm ra một chút phán đoán. Bệnh hắn năm ngón tay chấu ra, kéo theo một mảnh hắc vụ. Triệu Doan căn bản ngay cả dãy rủa ý nghĩ đều không có, cả người nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cầm được run dậy Hắn ngẩng đầu, nhìn xem che khuất bầu trời bàn tay lớn hoành ép mà tới. Vừa định muốn dãy rủa hét lên một tiếng, thanh âm liền im bặt mà rừng, thân thể nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Tô Hoành từ giữa sơn cốc nhảy lên mà ra, nặng nề thân thể rơi vào cách đó không xa vùng núi bên trên. Dưới chân ngọn núi lập tức vỡ vụn, đại lượng núi đá thuận vách đá lăn xuống phía dưới. Một đường bụi mù cuồn cuộn, tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở thành trấn bên trong, Tô Hành tùy ý một cái động đậy, cũng sẽ tạo thành to lớn thương vong. Nhưng hồn tịch sơn bên trong chống rỗng, Tô Hành tùy ý hoạt động trên thân cơ bắp, cũng là không cần để ý những chi tiết này. Hừ. Nơi xa một đạo thanh sắc lưu quang lướt qua, rơi xuống Tô Hành trước người, sau đó phanh một chút nội tung. Ánh lửa lăng ly, từ đó đi ra một đạo cao thân ảnh, chính là Thanh Dương Vương. Thanh Dương Vương ánh mắt rơi trên người Tô Hành, Tôi chút Giô-sét, trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lần này bế quan ở trong thu hoạch cực lớn, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Có thể lần nữa gặp mặt, lại cảm giác chính mình cùng Tô Hoành ở giữa trên lệnh càng thêm xa xôi. Hai người hai mắt nhìn nhau lúc, Thanh Dương Vương thậm chí từ trên thân Tô Hoành phát giác được một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn lập tức biết được, lần bế quan này bên trong, Tô Hoành thu hoạch hiển nhiên cũng là cực lớn. Dù là Thanh Dương Vương tâm tính phi thường, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ hâm mộ ghen tị cảm xúc. Hắn có thể từ hàn tự săn xuất sinh, một đường đi đến hôm nay. Tại toàn bộ Đại Chu hoàng triều đều đã xem như thiên tư phi phàm hẳn người, không biết để nhiều ít người coi là thần tượng. Nhưng dù cho như thế, đến bây giờ như vậy cảnh giới, muốn hướng phía trước phóng ra một bước đều cực kỳ không dễ. Trái lại trước mắt Tô Hành, tựa hồ mỗi lần bế quan đều tất nhiên có thu hoạch, trên thực lực sinh ra chất tăng lên. Thiên phú như vậy, đã hoàn toàn không phải quái vật hai chữ có thể hình dung. Chương 357, cổ lão lợi thể, chư Vương trở về. Xem ra đạo hữu lần bế quan này, thu hoạch không ít, thật đáng mừng. Thanh Dương Vương đem tâm tình của mình tu liễm, mang trên mặt một vòng ý cười. Đưa tay ngôn quyền, cùng Tô Hành chủ động chào hỏi. Thiên Vương thương thế trên người khôi phục cũng không tệ. Tôi hành mịm cười gật đầu. Hắn mới mở miệng, liền cảm giác thanh âm của mình giống như là hồng lôi nổ tung, vang veo ánh trăng, trong không khí nhắc lên cuộn sóng. Chúng quanh chập trùng dãy núi đều tại vừa đi vừa về lắc lư, mảng lớn sương mù bừng bừng dâng lên. Vệ phân đón lấy bên trong thanh dương vương há mồm tựa hồ nói thứ gì lời nói, kia là hoàn toàn không có nghe thấy. Cái này hình thể, đánh nhau là rất không tệ, nhưng thường ngày giao lưu, thật sự là có chút quá mức phiền phức. hành hơi suy tư, điều động chính mình vừa mới sáng tạo ra công pháp. Trên người hắn lập tức dâng mảng lớn hấp vụ, cấp tốc co vào. cuối cùng hóa thành tiếp cận 4 mét thường ngày hái. Từ huyết nục trong lò đung, lấy ra một bộ trường bào màu đen, đơn giản khoác lên người, sửa sang một chút. Vừa mới đột phá, vừa rồi chưa thể ước thúc tốt chính mình lực lượng, còn xin Tiên Vương thứ lỗi. Tô Hành nói xin lỗi. "Ừm, không sao." Thanh Dương Vương có chút hiếu kỳ mà hỏi, không biết tiểu hữu công pháp bên trên sự tình, có thể từng thuận lợi. Nếu như không có Thanh Dương Vương đưa tặng nội đạo trà, muốn đi đến một bước này sẽ không giống là hiện tại thuận lợi như vậy. Lại thêm Tô Hành đối với mình tu hành công pháp từ trước đến nay không chút nào để ý, hắn liền không suy nghĩ, thành thật trả lời, đã rất có thu hoạch. Hiện tại đại khái giàn không đã dựng ra, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần các loại tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, tự mình nghiệm chứng một phen mới là. Vậy là tốt rồi." Thanh Dương Vương vỗ tay một cái, cũng vì Tô hành cảm thấy cao hứng, thiên biến không phải sợ, tổ tông không đủ pháp. Chúng ta bây giờ tu hành đường, cũng là đi qua người tu hành, từng bước một đi ra, cũng không nhất định là không thể ngỗ nghịch chuẩn tác. Nếu như ngươi có thể đi ra một đầu con đường mới, đối tương lai tất cả người tu hành đều là có nhiều chỗ tốt." Tô hành gật đầu. Thanh Dương vung lại hỏi, "Khâu lâu nguyên tình huống bên kia như thế nào?" Tô Hoành hồi đáp, trước mắt nhìn như hồ hết thệ còn tốt. không có cái gì quá ác liệt tình trạng, nếu như cần trợ rút, tùy thời có thể lấy gọi ta. Hắn cùng Tô Hoành thời gian trung đụng mặc dù không dài, nhưng giữa lẫn nhau hợp tác lại có chút vui sướng. Lúc này Thanh Dương Vương làm ra hứa hẹn, một cái uy tín lâu năm thiên vương hứa hẹn, vậy dĩ nhiên là vô cùng có phân lượng. Tô Hoành cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói nhất định. Tô Hoành lần này lưu tại Bắc Việt Châu, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Thanh Dương Vương hộ pháp, miễn cho tại thương thế khép lại trong quá trình lọt vào ngoài ý muốn. hồn tịch sơn bên trong Đông Đảo Yêu Đạo Trà, Thanh Dương Vương tu hành kinh nghiệm các loại, chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý mớn. Thanh dương vương thương thế trên người phục hồi, mà lại trên người khí thế vận sức chờ phát động, từ hồ khoảng cách đột phá đến khải thiên cảnh cũng không có như vậy xa xôi. Tô Hành liền dự định cáo từ rời đi, trở lại chính mình Giang Ngạc Hang ổ thần thoại trên trường, Minh đạo nhân đột phá độ kiếp, lại thêm theo Tô Hành đánh ra tiến thua từ ngũ hồ tứ hải vọt tới người tu hành vân vân. Hiện tại Giang Ngạc Bạch Châu, mặc dù mặt ngoài coi như bình thản, nhưng bên trong đã là quần quật sóng ngầm, cũ mới thế lực va chạm, Trường Sinh Thiên bên trong mang tới uy hiếp v. V. như là một thùng cao năng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể oành một chút nổ tung. Dưới tình huống như vậy, Tôi mình hoàn toàn chính xác không thích hợp rời đi thời gian quá dài. Đưa Tiễn Thanh Dương Vương, tôi hành hướng Giang Châu Bạch Hoa quận tiến đến. Trên đường hắn đem bảng thuộc tính của mình mở ra, nhìn xem phía trên từng hàng chữ viết, tính toán long nguyên ở trong thu hoạch, cũng tiếp xuống chủ yếu đột phá phương hướng. Dung hợp Long Hải, thôn phệ hết hồn tịch sơn bên trong chộp tới rất nhiều yêu ma sao. Trạng thái bình thường dưới, tôi hành hiện tại hình thể đã tiếp cận 40m, thể trọng cũng đạt tới kinh người 2 vạn 2000 tấn. Tổng cộng mấy ngàn vạn điểm thuộc tính, một phần trong đó tràn vào đến huyết luyện thiên phú khai phát ở trong. Còn còn lại đại bộ phận thì toàn bộ dùng tại tự sáng tạo công pháp bên trên. Tôi hành sáng tạo môn công pháp này, đặt tên là Bát Cửu Huyền Công. Môn công pháp này là thuần túy khổ luyện con đường, tổng cộng có 72 tầng. Trong đó mỗi đột phá chín tầng, liền có thể hoàn thành một lần sinh mệnh đẳng cấp bên trên tiến hóa. Từ ngoại giới ngoài định mức thu hoạch được một môn thiên phú, dung nhập vào trước mắt giàn khung bên trong, tiến hành cường hóa. Tại tô hành dự toán ở trong, môn công pháp này tu hành đến cảnh giới tối cao, hẳn là đạt tới bất tử bất diệt, so sánh hàng tình tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, bị tại trước mắt cảnh giới không đủ. Cho dù là tôi hành trong tay điểm thuộc tính rất là rồi rảo, cũng không cách nào đem con đường này cho tôi diễn ra. Tại lúc ban đầu dự toán bên trong, môn công pháp này hẳn là có 9 tầng cảnh giới, có thể cuối cùng biên soạn ra đến, nhưng không được viên mãn. Bởi vậy chỉ có thể lui lại một bước, lấy cái điều hòa biện pháp. Nhưng dù cho như thế, nếu như coi là thật có thể đem 72 tầng bát kiểu huyền công tu hành đến viên mãn, vậy cũng mười phần đáng sợ. Coi như không cách nào so sánh hàng tinh, cảnh giới này sinh mệnh, cũng tuyệt đối là tình cầu cấp bậc sức chiến đấu. Cái này vượt xa khỏi đường kim đại chu hoàng chiều vũ lực đỉnh phong, đặt tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Thậm chí liền ngay cả chính tu hành, thân là môn công pháp này sáng lập người, đều không nhìn thấy tu hành đến đỉnh hy vọng. Bởi vì Bát kiểu Huyền Công càng là về sau, mỗi một tầng tu hành cần có tài nguyên cùng điểm thuộc tính, đều có thể xương lực lớn, mà lại là lấy chỉ số hình thức tiến hành tăng trưởng. Tô Hoành cảm thấy mình khả năng đi đến một cái ngõ cụt bên trong, nhưng không quan trọng. Dù sao các loại thần thoại chiến trường mở ra, toàn bộ hết giới đều là hắn bại săn. Đem bên trong tất cả yêu ma hết thảy giết sạch, đến lúc đó hẳn là có thể đem Bát Cửu Huyền Công tu hành đến nhập môn tiêu chuẩn. Thực sự không được, lại tiến hành sửa đổi là được. Tô Hoành bắt đầu là tiếp xuống thần thoại chiến trường mở ra nhiều độ. Cùng lúc đó, Simon thổi lên mặt nhiệt giác, truyền lại tọa độ Dẫn dắt ma duệ trừ vương trở về, cũng bắt đầu nhấc lên thủy triều. Trường Sinh Thiên, một chỗ hoang vu vắng lặng tinh cầu bên trong. Bên trong tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là máu tươi, một mảnh khát khô cổ đại địa bên trên, mọc đầy ăn người độc đảng. Thỉnh thoảng có nguyên thủy núi lửa phun trào, khói đặc cuồn cuộn, thủy diệt tính nọn lửa trụ lớn sông thẳng lên trời, ở trên bầu trời trống ra một chương dọa người tinh hồng tự động. Ngay tại tàn khốc như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong, bình nguyên bắt ngát bên trên, một tòa tinh hồng núi lớn đột ngột từ mặt đất lên. Các loại thị giác kéo vào, cẩn thận nhìn lại. Lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đây cũng không phải là là cái gọi là núi lớn. mà la dùng vô số cường hãn hung thú thi hài đắp lên mà thành đống sắt chết, dị thương nồng đậm mùi máu tươi, hóa thành quần quần hư vân, đập vào mặt. Bất cứ sinh vật nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ bản năng cảm thấy e ngại, hai chân như luôn ra. Nhưng tại tòa này tàn nhẫn dị thường thi sơn phía trên, lại ngồi một đạo người cao to tuổi trẻ thân ảnh. Cái này nhân thân bên trên trải rộng vết thương, tóc cùng sởi dâu lộn xộn không chịu nổi, phần eo chỉ là đơn giản buộc lên một mảnh bẩn thịt da thú. Sa Sa nhìn lại, cùng dã nhân không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, người này con mắt sáng vô cùng, Sa Sa nhìn ra xa bầu trời, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Trường Sinh Thiên chỗ sâu, một chiếc dài đến hơn 10 cây số, toàn thân bao trùm nặng nghề bạc thép, phản phất giống như cự hình thành lũy cứ điểm khổng lồ chiến hạng bên trong. Một cái khuôn mặt trang nghiêm, mang trên mặt vết sẹo, giống như là quan chỉ uy bộ dáng ma duệ trung nhân nhân. Nhìn xem trước mặt dáng vẽ bên trên truyền đến từng hàng số liệu, còn có vậy đại biểu tiên tổ thế giới sáng tỏ mà mang. Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, dùng sức nện ở trước mặt đồng hồ đo bên trên. Ẩm. Đồng hồ đo lúc này đột nhiên rung lên, phía trên có khe hở lăn tràn. Thời gian quá dài. Hắn điệp phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng tóe ra Một cái nụ cười giữ tận xuất hiện tại trung niên người trên mặt, chúng ta bên ngoài lang thang thời gian quá dài, hiện tại ta đã coi chút quên, cố thủ đã từng là cái gì bộ dáng. Quyết chiến thời điểm đến. Hắn hét lớn một tiếng, ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu, tiên tổ thế giới. Trường Sinh Thiên, một tòa khác trại rộng rừng rầm nguyên thủy tàn phá thế giới ở trong. Chó săn bộ lạc tuổi trẻ ma duệ nệ rồ nắm thật chặt cổ áo của mình, thở sâu hai cái, rừng mưa ở trong lật át mục nát vị, để hắn tình khẩn bình phục một chút. Hắn đem trưởng lão giao cho hắn hòn đá trong tay nắm chặt, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đứng vững hang đá. Sau đó quyết định cũng có lưu lại cho mình e ngại cơ hội, trực tiếp túi đầu tiến vào bên trong. Bên trong hắc ám giống như là hóa thành thực chất, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chạm mặt tới, trong đó mơ hồ sen lẫn mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn một cước sâu, một cước cạn tại trong động đột tiến lên, xương cốt mạnh vỡ tại dưới chân kết rung động. Không biết đi được bao lâu, xuất hiện trước mặt một đạo lắc lư ánh lửa. Vòng qua chốc ngoặt, ánh lửa nối thành một mảnh. Trước mặt nghệ rồ hình thành một đạo nghi thức tính hành lang, hành lang ở trong trải rộng quốc, mà tại cuối cùng thì là một tòa hở ra vương tọa. Vương tọa bên trên chính ngồi xếp bằng một đạo dọa người thân ảnh. Hắn toàn thân đỏ thấm, trên người cơ bắp giống như rễ cây rạ cẩn. Lít nha lít nhít vết xẻo dao thoa trùng điệp, cuối cùng hình thành giữ tợn hình xăng. Người kia thân trên trần trụi, hạ thân thì là màu đen của da. Trên cánh tay trắng điện, mang theo khả nạm đinh đâm đồng tàu băng đeo tay. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhân loại người tu hành, đang bị cái này khôi ngô bóng người trộm trong tay. Có thể tại Trường Sinh Thiên bên trong xâm nhập Ma dù, người này tất nhiên là điệu tiên phía trên cường giả. Nhưng tại ma dược trong tay nhưng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, bị từng ngụm nhấm ướt. cho đến cuối cùng nóng máu tươi phun tung tóe mà ra, vậy vào trên mặt đất Suy rung động, đầu bị sinh sinh lột xuống tới, ném xuống đất, lăn xuống tại nệ rổ dưới chân. Một đôi chết không nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hai con người cùng nệ rổ đối cùng một chỗ. "Chuyện gì?" Vương tọa bên trên truyền đến thanh âm, trong đó hôn tạp khát máu thở dốc. Nệ rổ không dám khinh thường, vội vàng quý một chân trên đất, dùng hai tay đem trưởng lão dao cho mình hòn đá trình lên, Túi lâu nói: "Ngô vương, chúng ta nhận lấy Khải Minh giả bộ lạc truyền đến tín hiệu. Trung yên thời điểm đã đến, tuân theo cổ lão lời thề, tất cả bộ lạc đều phải làm ra hưởng." Chương 358: Vương chi tướng chết, hắn thực sự quá muốn tiến bộ, Đại Chu hoàng triều, Trung Châu Vàng son lộng lấy hoàng cung bên trong, Tam hoàng tử mặt trầm như nước, lúc này trong tay chính cầm một phòng mật tín. Cái này mật tín chính là từ Bắc Việt truyền lại trở về tin tức, phía trên ghi chép hoàn thành, triệu doán hai người tiến về ám sát Thanh Dương vương từ đầu đến cuối. Hai cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Tam hoàng tử cấp tốc đem phía trên nội dung xem hết, sau đó tiện tay nhất trà sát, mật tín lập tức trong tay bị nhét lửa, hóa thành cho bụi theo gió tản ra. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, khuôn mặt u ám. Ánh mắt vượt qua trước mặt lạnh lạnh nặng nề từng viện, nhìn về phía nơi xa mê man bầu trời, cùng phương cuối chân trời, kia một vòng sắp rơi xuống hảm đạm mặt trời đỏ. chỉ cảm thấy nội tâm ở trong nói không ngừng bội, một cố bất khí tại trong lồng ngực vừa đi vừa về tán loạn. Tuy nói chuyện này từ lúc bắt đầu, Tam hoàng tử liền không cảm thấy hai người này có thể thành công. Nhưng Triệu Doãn, hoàng thành hai người chết cũng là có thu hoạch. Tối thiểu thông qua chuyện này, điều tra đến Thanh Dương Vương cùng Tô Hoành quan hệ trong đó. Từ Nghi Loan ti chuyển tới tình báo đến xem, hắn biết Thanh Dương Vương cùng Tô Hoành giao hảo, nhưng không nghĩ tới quan hệ của hai người thế mà có thể đi đến loại trình độ này, ngay cả Long Hải dạng này chất bảo đều có thể lẫn nhau chia sẻ. Mà lại tại Thanh Dương Vương bị thương thời điểm, Tô Hoành cố ý ngồi trấn Bắc Cảng, vì đó hộ pháp Hiện trên người Thanh Dương Vương thương thế đều khôi phục, lại thêm long nguyên về sau, Tô Hoành thanh danh càng thêm như mặt trời ban trưa. Toàn bộ Bắc Cương một vùng, đã ẩn ẩn vượt qua đế quốc Trường Khống. Có thể hết lần này tới lần khác Tam hoàng tử còn không có biện pháp gì, dù sao Trung Châu nơi này phiền toái sự tình cũng là một đống lớn, mà lại phụ hoàng bệnh tình, hiện tại cũng là. Ầm ầm. Trong vòng trời bỗng nhiên chuyển đến một trận đột ngột vang minh tiếng sấm. Lập tức một trận mênh mông vô biên cường đại khí phách, giống như tịch từ toàn bộ hoàng ở trong quét sạch mà qua. Tại cái nào đó na, Tam hoàng tử chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới Thiên địa vạn vật phảng phất giống như giao hòa cùng một chỗ, tràn đầy cổ lão mà mục nát khí tức, chỉ là đem chính mình cảm giác tản ra, thoáng đột vào. Tam hoàng tử liền cảm giác chính mình trái tim phảng phất đột nhiên một phòng, phảng phất giống như chính mình giống như là trong hồ một hạt phù du, ngửa đầu nhìn về phía trời xanh trong sáng. Cho đến lúc trễ mấy cái thời gian hô hấp về sau, Tam hoàng tử mới thật sâu thở dài một tiếng. Từ loại kia rung động bên trong, đem chính mình tản ra tâm thần chậm rãi thu hồi. Không cần nhiều lời, toàn bộ đế quốc ở trong, có thể mang cho chính mình như thế chấn trừ gia cha mình bên ngoài, sẽ không còn có người thứ hai. Phụ thân xuất quan Hắn hiện tại thương thế khôi phục như thế nào? Tam hoàng tử trong đầu cấp tốc lướt qua mấy cái suy nghĩ, nhưng thân thể lại trước một bước hành động. Hai cánh tay hắn khẽ trống, đẩy ra trước mặt nặng nghề cổ lão cửa chính, sau đó tay áo dài hất lên, long hành hổ bộ. Đằng sau hai nhóm thân mang áo đen cấm quân cấp tốc đuổi theo, hướng phía Thái Hòa điện phương hướng đi đến. Thái Hòa điện trước là dùng cẩm thạch lát thành mã thành quần trường, trung ương là một đầu màu sắc hơi sâu thông đạo. Cuối thông đạo thì là hướng lên hở ra đại năm trăng, trên đại năm trăng sừng sững lấy hai thân ảnh. Chính giữa bóng người dáng người khôi ngô, đầu đội chuôi ngọc trên mũ miệng. mặc trên người màu đen long bảo. Bên hô buộc lấy một cây bạch ngọc gai lưng. Hắn khuôn mặt bị chuối ngọc trên mũ miện bên trên rủ xuống rèm trâu che chắn, thấy không rõ cắt. Hắn đứng tại trên đài năm trăng, liền phảng phất giống như toàn bộ thế giới chính giữa. Trên thân tản ra khí phách vô cùng vô tận, bá đạo đến cực điểm chật ních cả mảnh bầu trời cùng đại địa. Tại quảng trường hai bên, lít nha lít nhít quỷ sát mấy ngàn người ảnh. Bên trong có triều đình quan viên, thế gia dòng chính, tiên tông tông chủ, cũng có từ thần thoại chiến trường ở trong điều trở về võ tướng hung nhân. Liếc mắt nhìn qua, trong đó không thiếu Thiên cảnh giới, đem chính mình thân cùng tinh thần đều rèn luyện đến cực hạn cỡ giả. Những người này tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều đủ để tranh chấn một phương. Nhưng ở võ đế kia giọa người uy nghiêm dưới, lại toàn bộ đều mất đi hào quang, chỉ có thể trở thành cái này to lớn trong bức họa không đáng chú ý bối cảnh. Toàn bộ thế giới phản phất giống như chỉ còn lại xám trắng hai màu, chỉ có trên đài ngắm trăng một người khác, trên thân tản ra một vòng nhàn nhạt hồng quang. Đây là vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tái nhợt mà băng lánh. Thân là đế quốc trưởng công chúa, cơ hoa hy tuyệt không thể dùng mỹ lệ hai chữ để dùng. Nàng giữa lúc giơ tay nhấc chân tán phát kinh người mỹ cảm, thường thường sẽ cho người bỏ qua hắn nguy hiểm bản chất, nhất là tại võ đế khí phế dưới, Cơ hoa hy trên thân tán phát quang mang vẫn như cũ chưa từng bị hoàn toàn che đậy, nàng phải chăng cũng đã chạm đến cảnh giới kia. Tam hoàng tử đi vào võ đế, trưởng công chúa trước người, ôm quyền hành lễ. Võ đế chưa từng đem ánh mắt của mình rơi vào Tam hoàng tử trên thân, phản phất giống như chưa từng phát giác được chính mình người thừa kế đến. Ngược lại là trưởng công chúa đối với mình đệ đệ khẽ mút cằm, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng mỉm cười. Thế là Tam hoàng tử nhấc chân hướng về phía trước, từng bước một vượt qua bậc thang, đi vào đại năm trăng. Đứng ở bên trái, cùng mình phụ thân đứng sừng ở cùng một chỗ. Đứng tại vị trí này, hướng phía trước chính là quan sát toàn bộ quảng trường. Những cái kia trong ngày thường cần lục đục với nhau, cẩn thận ứng đối quyền thần võ tướng cứ như vậy quỳ gối trước mặt mình. Cứ việc đây là bởi vì phụ thân của mình, mà không phải chính mình. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn là để Tam hoàng tử nội tâm ở trong tràn đầy một cô khái ý, hắn đem tâm tình của mình nhận tăng tốt, thuận phụ thân ánh mắt, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Tam hoàng tử con ngươi có chút co vào, lấy làm kinh hãi. Tại trên đài năm trăng, ngẩng đầu thấy đến cảnh sắc cùng phía dưới hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời mây đen hội tụ, hướng phía dưới buông xuống. Ở giữa giống như phá vỡ một cái độc lớn, mau đỏ quang mang từ đó thẩm thấu mà ra. Hắn ở bên trong thấy được đỏ như máu màn trời, lấp lóe quân tinh, che đậy tinh không thân ảnh to lớn, còn có thằng tấp tiến lên cổ lao hàm đội. Hình tượng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như là vòng xoáy, thậm chí để Tam hoàng tử không phân rõ trên dưới, có loại rơi vào trong đó ảo giác. Ẩm. Làm loại kia buồn nôn cảm giác mãnh liệt đến cực hạn thời điểm, một trương bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt ở Tam hoàng tử trên bờ vai. Kia là phụ thân của hắn. Một tiếng không cam lòng gào bên trong hỗn tạp cuồng nộ, từ vòng xoáy ở trong xa xa truyền đến, mạng của ngươi tuyensắp tới, ngươi không cách nào vĩnh viễn thủ hộ mảnh này đất đai. đế không có trả lời, chỉ là đưa tay một vòng Trong vòng trời tất cả dị tượng liền toàn bộ biến mất, kia cố dọa người khí phách cũng bị thu hồi. Võ đế sắc mặt bình thường, nhìn qua vẫn như cũ đứng sừng sững ở đỉnh phong, giống như là chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Duy chỉ có đứng tại bên cạnh hắn hai tên con cái, mới có thể nhạy cảm phát ra được, trên thân phụ thân kia cố mục nát hương vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Tựa như là trên giường bệnh, dần dần ra đi, sắp bước về phía lão nhân tử vong. Tam hoàng tử đem chính mình nội tâm ở trong kinh hãi đè xuống, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy cảnh sắc, cẩn thận hỏi, những vật kia, đến cùng là cái gì? ánh mắt ở trên người hắn hơi chút dừng lại. Hắn chậm rãi qué người Một thân một mình bước vào trước mắt một mảnh đen kịt thái hoa điện. Cho đến khối ngô thân hình hoàn toàn biến mất tại giống như thực chất trong hắc ám, một đạo mang theo thở dài thanh âm, mới thuận yếu ớt gió lạnh cùng nhau chuyển đến, "Địch nhân." Chương 358, Vương Tri tướng chết, hắn thực sự quá muốn tiến bộ. Từ Trường Việt rời đi, trở về Giang Ngạc khu vực về sau, Tô Hành cũng không có lập tức trở về chính mình đại bản doanh, Giang Châu Bạch Hoa quận. Hắn nghĩ nghĩ, thế cục bây giờ ở trong. Ma Duệ mặc dù có ý hiệp, nhưng muốn hoàn toàn trở về, còn cần một đoạn thời gian. Mà lại đến lúc đó liền xem như trời sập, cũng có người cao đỉnh lấy. Hắn hiện tại là thật không có quá nhiều cấp bách cảm giác. Ngược lại là thần thoại chiến trường bên này, tình huống có chút không xác định. Tuy nói tại dung hợp Long Hải về sau, Tô Hành thực lực tăng vọt, đã có rất nhiều nắm chắc. Nhưng huyết giới ở trong đồng dạng có cổ lao chuyên thừa, mà lại trường sinh thiên rộng lớn vô ngần. Tô Hành đối hắn hiểu có ít, bên trong sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cho nên cần thiết công tác tình báo vẫn là phải sưu tập, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các loại thần thoại chiến trường triệt để dãng lâm thời điểm, lúc này mới có thể lo trước khỏi họa. Bởi vậy, hơi chút cân nhắc về sau, Tô Hành thi triển thần hành, hóa thành một đạo lưu quang. Từ về Khâu Lâu nguyên phương hướng cấp tốc tiến đến. Khâu Lâu nguyên vẫn như cũng là hoang vu một mảnh, nhưng thời gian qua đi mấy tháng, so với lần trước, hoàn cảnh nơi này tựa hồ càng thêm khắc liệt. Bầu trời tối tăm mờ mịt, tràn ngập hồng vân. Mặt đất khô cạn một mảnh, thô to khe hở giống như là giống mạng nhện lan tràn. Từng chun khói đặc từ đó dâng lên, bên trong hỗn tạp một cố gây mũi có độc hương vị. Tôi hành tại một chỗ trên đỉnh núi rơi xuống, nhìn xuống dưới. Nơi này vốn nên là một mảnh hồ nước, là phụ cận sinh mệnh cung cấp chân quý nguồn nước. Nhưng bây giờ theo thần thoại chiến trường mở ra, trường sinh tiên bên trong ô nhiễm dáng lâm. Nơi này hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến dị, ở trong hồ một mảnh đỏ như máu, giống như là đượm đầy sền sệt máu tươi. Trung bên thì khắp nơi đều là xương khô, trong đó một chút treo thịt não, trường lớn chừng ngón cái con rồi ở phía trên óng lóng me múa. Lọt vào trong tầm mắt ấy, cho dù là ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thực vật sinh trưởng ở trên mặt đất, cũng là trở nên cực kỳ hung tàn, sẽ chủ động bắt giết lui tới vật sống. Trường sinh thiên tiếng vọng không ngừng làm sâu sắc, thân thoại chiến trường càng ngày càng nhiều, diện tích cũng đang không ngừng mở rộng, đến lúc đó toàn bộ hiện thế sẽ bị trực tiếp lôi kéo đến trường sinh tiên bên trong sao? Tô Hành không được đang nghĩ, đương nhiên chủ định không cách nào đạt được đáp án. Bất kể như thế nào, cho dù ngày đó coi là thật tiền đến, hắn tin tưởng sinh mệnh cũng sẽ tìm kiếm được đáp án. Hắn ở chỗ này hơi dừng lại, mà nối nghiệp tục tiến lên, rất nhanh thuận quá khứ ký ức đi vào pháp vương tự di chỉ vị trí. Trước đó pháp vương tự bên trong rời đi thời điểm, nơi này còn có thể nhìn thấy một vùng phế tích, nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất, mặt đất hướng phía dưới lõm, hóa thành hố sâu, trong đó một đạo trùm sáng màu đỏ ngòm thông thiên chập điệp. Giống như là đột một từ mặt đất mọc lên núi lớn, khí thế to lớn, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Huyết khí tức từ đó tràn đầy mà ra. Tô Hoành rối tung tóc dài bị nhấc chỉ cảm thấy từng đợt kính phong trạm mặt tới, trường sam phần phật bay múa, từng, hắn lơ lửng giữa trời, sau đó lông mày nhíu lại, mang theo kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, một tòa đen như mực trên đỉnh núi, lúc này chính quanh chân ngồi một đạo bóng người áo đen, tóc dài dựng thẳng lên, trên đùi đặt vào một thanh trường kiếm, lúc này đang mục quang bình tĩnh ngắm nhìn trước mắt huyết quang, nhìn qua rất có một phàm cao nhân khí độ. Người này chính là Mạnh Hoan. Hắn tự hầu ngay tại mượn nhờ huyết giới ở trong khí tức ma luyện tinh thần của mình ý chí, thông qua phương thức như vậy tu hành, nhìn qua hiệu quả rất không tệ, tu hành cảm giác trên người hắn tức rắn chắc thêm không ít. Bởi vì lúc đến cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên Tô Hoành mới vừa từ trên bầu trời rơi xuống, một bên khác Mạnh Hoan liền có điều phát giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thủy kiếm ngân vàng, một đạo màu xanh kiếm quang xông thẳng lên trời, ở trên bầu trời trở về một vòng sau một lần nữa thu hồi. Mạnh Hoan thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, ánh mắt rơi trên người Tô Hoành, trên mặt lập tức phát ra vẻ vui mừng. Đã lâu không gặp, Mạnh tiền bối. Tô Hoành đưa tay ôm quyền, chủ động chào hỏi. Ta nghe nói Long Nguyên ở trong phát sinh sự tình. Nhìn thấy Tô Hoành về sau, Mạnh Hoan cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng ngươi có thể trưởng thành đến mức độ này. Lúc trước hắn còn vì thần thoại chiến trường sự tình lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Hoành về sau, giống như là tháo xuống vạn cân gánh nặng, cả người một chút dễ dàng không ít, khôi phục lần thứ nhất gặp mặt lúc, loại kia bẩm sinh tiêu sái. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Hoành liền hỏi, tình huống nơi này thế nào? Khô lâu nguyên loạt vào ô nhiễm, bên trong đàn sinh yêu ma càng ngày càng nhiều. Nói tới chính sự, Mạnh Hoan thần sắc run lên, hồi đáp, cái này còn tính là việc nhỏ, dù sao vừa mới sinh yêu ma, uy hiếp không lớn, môn hạ đệ tử trưởng lão liền có thể nhẹ giải quyết. Chủ yếu là huyết giới bên này. Mạnh Hoan lông mày cau lại, Nói, mặc dù thần thoại chiến trường chưa hoàn toàn mở ra, nhưng thông qua một chút nghi thức, đã có thể có một ít cường giả vụ trộm giáng lông. Những điều ma này rất phi phức, nếu như thả chúng nó tùy ý rời đi, rất dễ dàng tạo thành phá hư, hậu hoạn vô tận, cho nên ta trong khoảng thời gian này một mực trông coi ở chỗ này. Thì ra là thế. Tô Hành đối tình hình gần đây có chút hiểu rõ, hắn lại hỏi, "Tắc nhị ban đây, ta làm sao không có gặp hắn? Trước đó cùng hết giới ở trong một tôn ma thần cách không giao thủ, hắn thụ chút tổn thương, hiện tại ngay tại chữa thương." Thu thương. Tô Hành hơi kinh ngạc. Tắc Nghị ban tại Long Nguyên ở trong thu hoạch không nhỏ. Tuần nữa còn từ Tô Hành nơi này tu được một giọt tinh huyết, lại thêm hắn tiên phú, cơ hội là Tô Hành gặp được tất cả mọi người bên trong, độc nhất ngăn cường hãn. Thực lực bây giờ hẳn là tương đương có thể đánh mới là, kết quả bị huyết giới ở trong một tôn ma thần cách không biết thương, cái này có thể khó lường. Tô Hành trong lòng nhất thời thấy hứng thú, cái này ma thần hình dạng thế nào? Biết xưng hô sao? Mạnh Hoang nghiêm túc nhớ lại một chút, là một cái mộc cánh, trong tay cầm quần trượng, thân người đầu chim ra hỏa. Ta từ một chút vụng trộm lén qua tới yêu ma trong miệng nghe nói, ra hỏa này là huyết giới năm trụ thần một trong, tên là Kẹt Cẩu Tư, danh xưng vận mệnh bệnh người. Nghe xong lời nói này, Tô Hoành A một tiếng, lập tức cười nói, không nghĩ tới vẫn là người quen. Mạnh Hoan biểu hiện được có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng gặp qua cái này một vị. Tô Hoành gật đầu, trước đó giết chết huyết tế ma thần gian thời điểm, thông qua hắn bố trí nghi thức, ngắn ngủi từng tiến vào một lần huyết giới. Gia hỏa này một mặt mang thú hồi đáp, lúc kia, chính là bị gia hỏa này cho đuổi đi ra. Thì ra là thế, chắc không được. Mạnh Hoan một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hiện tại xem ra, huyết giới ở trong 5 vị trụ thần ở trong, các cổ tự có phải hay không mạnh nhất một cái, không rõ ràng, nhưng tựa hồ là trong đó nhất sinh động tích cực một vị. Lúc trước Tô Hoành Dương lâm huyết giới thời điểm, kết cẩu tư là cái thứ nhất hiện thân ngăn cản. Mà bây giờ thần thoại chiến trường giáng lâm, kết cẩu tư cũng là chủ động mở chiến trường, để thời gian này tận khả năng sớm, tốt mau chóng có thu hoạch. Hắn thật sự là quá muốn tiến bộ. Mạnh Hoan ở trong lòng cảm khái, vừa định muốn nói gì, có thể lúc này mặt đất bỗng nhiên chuyển đến một trận mãnh liệt chấn động. Phát giác được từ đó chuyển đến khí tức quen thuộc, Mạnh Hoan hơi biến sắc mặt, vội vàng nhắc nhở, "Cẩn thận, tên kia lại muốn tới." Thần sao? Tô Hoành lung lay đầu, trên thân xương cốt răng rung động. Hắn nắm nắm chặt, miệng ra một đạo cười, khuôn mặt là kích động phấn biểu lộ. Chương 359: Vượt giới giáng lâm, tái chiến chủ thần, ẩm. Giống như là một viên vô hình thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa. Mặt đất mãnh liệt rung động, hướng phía dưới lõm, vỡ vụn hòn đá hỗn hợp có nham tương, giống như là suối phun từ những cái kia khe hở ở trong phun tung tóe mà ra. Hỏa vũ mưa như chút nước, hôn tạp lưu hình cũng cõi động. Chỉ là nguy cơ đến khúc nhạc dạo, pháp vương tự di chỉ cũng đã biến thành một mảnh luyện ngục tuyệtuyên. Rít. Rít lên một tiếng, tiếng lên. Nham chảo, lọc cọc lọc cọc lên Ngay sau đó một cái viên hầu ma, trên tay cầm lấy một thanh vết dị loang lổ khảm đao. trực tiếp từ bên trong chui ra. Nham Tương tại hắn rối bời lông tóc chảy xuôi, xa xa nhìn lại, tựa như là tinh hồng sền sệt máu, mà trên người nó tán phát quần cuộn sát khí, tựa như là phóng lên tận trời khói đặc. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư. Trong trước mắt, Lít Nha lứ nhít, tính ra hàng trăm huyết giới yêu ma từ bên trong chui ra. Đám này yêu ma đầu tiên là giễu họ, sau đó bốn phía nhìn quanh. Trung quanh du mục dân đã sớm bị rút lui, cũng không có tiên tông đệ tử đến đây đóng giữ. Bọn hắn rất nhanh phát hiện Hành cùng Mạnh Hoan hai người bóng dáng. Có chút thông minh cơ linh một chút yêu ma, có thể phát giác được tôi hành trên thân loại kia giống như thái cổ ma sơn kinh khủng uy nghiêm. Một chút tử vừa rồi hung ác điên cuồng hóa thành e ngại, lúc này ở tại chỗ sợ hãi rụt rè, do dự không dám hướng về phía trước. Nhưng ngay sau đó, nham tương hồ nước chỗ sâu nổ tung hoa lửa, có chừa hình khổng lồ yêu ma đốc quân từ bên trong đi ra. Chiến đấu, công kích. Bọn chúng một bên gào thét, một bên cơ trong tay khảm nạm gai ngược trường tiên. Mấy cái đầu khỉ yêu ma tại chỗ bị đánh thành mảnh vỡ, bay loạn. Còn lại yêu ma thấy thế không còn dám làm do dự, trong mạch máu hung tính bị kích phát ra tới, hoặc là lộ ra răng nanh. Hắn lạp quơ trong tay loạn thất bát tao binh khí, hướng phía Tô Hoành khởi sướng công kích, tựa như là một mảnh màu máu thủy chiều tụ đến. Mặc dù Tô Hoành xưng hô mạnh hoàn tiền bối, nhưng trên thực tế, Mạnh Hoan chưa từng có cậy giả lên mặt, đem chính mình đặt ở tiền bối cái thân phận này bên trên tự cho mình là con đường tu hành, đặt giả vi tiên, tuổi tác thật sự là không tính là gì. Hắn hiện tại liền rất thanh minh, trực tiếp đem chính mình thay vào đến tay chân tiểu đệ vị trí bên trên. Hiện tại trước mắt đều là một đám tạp binh, tự nhiên không để cho lão đại hạ xuất thủ đạo lý. Mạnh Hoan đầu tiên là cười ha ha một tiếng, nói, những tạp chủng này giao cho ta xử lý liền tốt. Ngay sau đó, hắn sắc mặt run lên, đem bàn tay của mình gián tại trên chuôi kiếm, nương theo lấy một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, thiên truy bạch luyện kiếm khí cũng đã quét ngang mà qua. Giống như là một đạo rơi trong suốt gợn sóng trên chiến trường hướng ra phía ngoài quét tán, ven đường yêu ma đầu tiên là bị rừng ở giữa không trung. Sau đó kêu thảm không ngừng, thân thể đắp lên hạ xé mở, âm vang nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn màu màu pháo hoa. Pháp Vương tự sâu mấy cái yêu ma thế không ổn, vội vàng muốn rời khỏi, nhưng đã quá muộn. Mạnh Hoan cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước một điểm. Hiu. Hơn mười đạo kiếm khí giống như là không tức khai bình sau lưng hắn ngưng hình, sau đó hướng ra phía ngoài bay ra. Không nói lời gì từ những đốc quân này trên thân thấu thể mà qua, đoạn Tuyệt Sinh Cơ mang theo lớn nâng máu tươi, rất nhanh liền đem chiến trường triệt để quét sạch sẽ. Có thể hoàn thành những chuyện này, mạnh hoan trên mặt biểu lộ chưa từng trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm nương trọng. Đến rồi. Hắn thanh âm trầm thấp theo gió chuyển đến. Tô Hoành thần sắc tự nhiên, tiến về phía trước một bước phóng ra. Dưới chân mặt đất tựa như là trái tim run rẩy không ngớt, thổ to khe hở nơi, không ngừng có đá vụn xuống đi, truyền đến một trận tiếng nổ lùng Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo tinh hồng lôi điện rơi vào bình nguyên bên trên, nổ tung cái hố, sau đó lại là một trận cắt bay đá chạy. Âm phong ẩm đạo. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh to lớn thân ảnh dần dần xuất hiện tại Tô hành trước mặt. Quái vật kia thân người đầu chim, vòng eo cong xuống, trong tay cầm một thanh mạo vàng pháp trượng, hai con mắt bên trong bước lên hồi quang. Lại thêm tia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, chỉ là xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại tận thế hàn lâm, không cách nào ngăn cản bánh liệt cảm giác các bác. Quái vật này hình thể vượt qua mét, so Tô hành bản thể cao hơn không ít. Chỉ là bộ dáng này, dùng để hù dọa hạ phổ thông người tu hành vẫn được. Tôi hành cùng mạnh hoan lực lượng tinh thần đều rất hệ cảm, liếc mắt nhìn qua, liền có thể phát hiện ra hỏa này thân hình ẩn ẩn có chút chỗ dạng. Rất hiển nhiên, xuất hiện tại phía trên chiến trường này, nhiều nhất bất quá là một đạo pháp lực hình chiếu mà tôi, thần thoại chiến trường chưa triệt để mở ra, thân là huyết giới trụ thần gột là không cách nào giáng lâm trên Khô Lâu Nguyên. Bất quá dù là như thế, đột nhiên nhìn thấy này tấm cảnh tượng, cũng rất giờ người. Những cái kia điệu tiên phía dưới người tu hành, sợ là ngay cả cùng nó dũng khí chiến đấu đều không có. Katgoz pháp thân giáng lâm, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ ta là tiên khai, cũng là duy nhất. Ta là các ngươi mệnh định kết thúc. Dã hỏa này ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cánh chóng ra. Trung quanh mặt đất giống như là có lôi điện lớn rơi xuống, oanh nổ tung, mảnh lớn đá vụn cát bụi bay ở không trung, sau đó bị quần cuộn kình phong cuốn đi. Hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, giống như hải lãng triều tịch đập vào mặt. Cuồn bạo kình phong đủ để đem người khoác trọng giáp, võ trang đầy đủ chiến sĩ cho thổi bay. Liền ngay cả Mạnh Hoan vị bảo hộ chính mình hình tượng, đều không thể không ra sức lực tại trước mặt triển khai một đạo bình chướng. Có thể to huỳnh mấy vạn tấn trọng, điểm ấy báo tới trên mặt, giống như là nói đùa, hoàn toàn không có cảm giác. Dã hỏa này mỗi lần xuất hiện đều như thế giống một lần. Lúc này Mạnh Hoan truyền âm ở bên tai vang lên, chỉ nghe hắn hơi có chút bất đắc gì nói, "Về sau ta đem chú đóng ở nơi này tiền tông các đệ tử trên hồi, đã không có người nào tại, ra hỏa này vẫn là la như vậy, liền đổi theo nghiện đồng dạng." Tô Hoành nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cùng Mạnh Hoan khác biệt, dù sao hắn là tự mình đi qua huyết giới cái chỗ kia. Tại đại chu hoàng triều người trong mắt, Khâu Lâu Nguyên đều đã xem như đất cằn sỏi đá, nhưng cùng huyết giới so ra, nơi này chính là thiên đường. Cái chỗ kia quá mức các liệt, từ bên trong đi tới, có loại lâu tại lồng chim bên trong, nặng đến trở lại tự nhiên thoải mái cảm giác. Tôi hành dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Cacos, hắn cũng không nóng nảy các loại gia hỏa này nói hết lời. Cacos thở vào một hơi. Cứ việc chỉ là bộ phận ý thức giáng lâm, nhưng nhìn xem trước mặt Bao La hùng vị cảnh sắc, nội tâm của hắn bên trong cũng có một loại kích động kích động cảm xúc. Ngắm nhìn một phía, Cacos ánh mắt rơi trên người Mạnh Hoan. Gia hỏa này một chương xấu xí chim trên mặt, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, lần này không có tiểu tử kia, chỉ bằng ngươi một người, ta nhìn ngươi ngăn trở thế nào ta. Cacos đầu tiên là làm bộ đe dọa. Sau đó lại trở mặt thay đổi một bộ sắc mặt, Giả mụ Sa Mưa nói ra, ngươi có thể có này tu vi, chắc hẳn cũng là trải qua Thiên Tân và khổ. Cứ như vậy vẫn lạc tại trên chiến trường, thực sự đáng tiếc. Không bằng cân nhắc gia nhập thế giới, hai chúng ta tương hợp lực, đánh vỡ phong ấn. Đến lúc đó ta lấy bí pháp ban thưởng người ma thần thân thể, trường sinh cửu thệ, há không đẹp quá thay. Mạnh Hoan có chút lúng túng sờ lên cái mũi, hướng phía Tô Hoành Phương hướng nhìn thoáng qua, Ô chim, vẫn là trước hảo hảo ngẫm lại ngày sau ngươi sống thế nào bệnh rồi nói sau. Ha, ha. Các cười to một tiếng, vừa định nói cái gì Có thể hắn khỏe mắt liếc qua thuận mạnh hoàn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức sững sốt một cái, trừng to mắt. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, bày ra để phòng thân sắc. Sau đó mới chậm rãi kịp phản ứng chính mình lần này động tác có chút rụt rè, thế là lại nhế răng trợn mắt hướng phía Tô Hành trận mắt nhìn sang, "Ngươi cái này mau đầu tiểu tử, chuyện gì thời điểm trở về?" "Vừa mới trở về." Tô Hành mang trên mặt mỉm cười, rất khách khí nói, "Không nghĩ tới chỉ là tâm huyết dâng chào tản bộ một chuyến, liền có thể đụng phải cố nhân, xem ra giữa chúng ta vẫn có chút duyên phận." "Ta nghe nói ngươi ở bên ngoài được chỗ tốt, còn bắt cái Bắc Cương mà lòng sưng Đúng lúc những ngày này Lão phu thực lực cũng có tình tiến, cũng phải hào hảo lãnh giáo một chút người cao chiêu. Các cột hừ một tiếng, cầm trong tay hai cánh tạo hình trường trượng vung lên, uy thế hùng hực, trên mặt đất lại là một trận kính phong tứ ngược. Ngược lại là nghe xong lời nói này, Tô Hành trong nội tâm hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, Long Nguyên bên trong phát sinh sự tình thế mà đều chuyển đến huyết giới bên trong. Bất quá ngẫm lại, tựa hồ cũng không kỳ quái. Dù sao huyết giới đã có thể để cho nhóm nhỏ lượng yêu ma vượt giới giáng lâm, vừa mới hắn đã nhìn thấy qua. Huyết giới đám này ma thần coi như lại thế nào hổ, bây giờ đại chiến sắp đến. Giai đoạn trước công tác tình báo vẫn là phải chuẩn bị một chút. Tô Hoành tay trái hướng về phía trước rồi ra, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đậu thủ đi." Các cột trên mặt biểu lộ lộng lớn, nhưng trong lòng bên trong lại hết sức nghiêm túc. Tại huyết giới bên trong, các Gods là cùng Tô Hoành từng có giao thủ. Khi đó Tô Hoành bị huyết giới ở trong thế giới ý chí áp chế, có thể dù là như thế, đánh nhau cũng mười phần dân an. Mà bây giờ tình thế như chuyển, kết quả càng không cần nhiều lời. Các cột chỉ là nghĩ thăm dò hạ Tô Hoành nội tình, sau đó liền đem chính mình bộ phận này lực lượng thu hồi, chờ trở lại huyết giới, lại cùng còn lại mấy vị trụ thần thương lượng một chút đối sách. Hắn cơ trưởng Hai cánh trống ra, lông Vũ bay tán loạn, trong mồm nói lẩm bẩm. Sau đó trận mắt chừng chừng, con mắt ở trong hào quang vàng lóe lên, bạo a một tiếng, vận mệnh chi tỉnh. Bạch. Hắn trên cánh rơi xuống lông Vũ bỗng nhiên hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Tại cật gột trước mặt hội tụ quay quanh, hóa thành một tòa thật to cổ lão làm bằng đá miến giếng. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt kết rung động, cơ bắp không ngừng co rút, giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn. Có thể dù là như thế, vẫn như cố hết sức nhanh chóng đem quần hai tay cầm nắm. cuối cùng hướng phía dưới, đột nhiên hướng phía miệng giếng vị trí đè ép mà xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó Mây đen vùng xuống trên bầu trời, to lớn hình vòng xoáy trong tầng mây, chợt truyền đến một đạo nóng rực hùng quang. Cái thanh kia vốn là khủng lồ quân trượng, giống như là phóng đại ngàn vạn lần. Lưng núi tráng kiện gái nhọn nắm tay lôi cuốn hùng quang, kịch liệt rung động, mang theo đôi lửa, giống như từ trên trời giáng xuống sao băng hướng phía Tô Hành Thượng đáp đâm xuống. Mạnh Hoan tóc dài phần phật bay múa, ngẩng đầu hướng lên, phát giác được trong đó ẩn chứa kinh người khí tức, con ngươi bỗng nhiên co vào, cũng có thể Từ đó truyền đến cực hiếp, để hắn răng nhừ, năng liền từ trên Có thể các loại quay người nhìn thấy Tô Hoành trấn định tự nhiên, phong khinh vân đạm biểu lộ, Mạnh Hoan lại đem mình đã phóng ra bước chân dừng lại. Chương 360, thanh trấn huyếch giới, trở lại quê cũ. Tô Hoành ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, ánh mắt cơ hồ bị to lớn quần trượng cho chấn lĩnh. Quần trượng lúc cán chưa rơi xuống, dưới chân mặt đất liền phảng phất không chịu nổi bắt đầu vừa đi vừa về lăn lư. Một cô nóng dục kình phong nhạo vào Tô Hoành trên mặt, không khí trung quanh bị đè ép tản ra, một loại cảm giác hít thở không thông, lượn lờ tại Tô người. Không nghĩ tới các ngươi những này trụ thần vẫn có chút bản lĩnh. Tô Hoành phủi tay, Có chút hưng phấn cười nói, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như dễ dàng liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch, cũng không có ý gì. Các ngươi phải hảo hảo rẽ rựa một chút, cứ việc không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào, nhưng có thể cho ta mang nhiều đến một chút vị vui. Tiểu tử, chớ có càn rỡ." Các cốt trận mắt tròn xoe, dẫn tím mặt. Hai cánh tay hắn bên trên cơ bắp phệ lên, đem trong tay hoàng kim quần trượng cầm cách rung động. Trên bầu trời, quần trượng rơi xuống tốc độ lập tức nhanh 3 phần. Cũng chính là tại lúc này, Tô Hành ánh mắt lẫm liệt. Ầm. Giống như là nỗi trống lụt ngạt tiếng vang, từ trái tim của hắn truyền đến. Một vòng màu vàng kim quang tốc lan tràn. Chuẩn mạch máu mạch lạc một đường kéo dài, tay trái nắm chặt thành quyền, bán ra chói mắt quang. Cánh tay cấp tốc xung huyết bành trướng, mở rộng đến lúc đầu mấy lần. Sau đó một quyền hướng lên vung ra, màu vàng kim quyền quang xuyên thủ hư không, cùng cái thanh kia rớt xuống quyền trượng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đất phá núi lở trầm độ câm thanh, thứ quyền trượng ở trong quần quần truyền đến. Tôi khô là hủ, màu vàng kim quyền quang một đường lan tràn lên phía trên, cuối cùng vào mây xanh, dẫn tạc, kinh khủng xung kích quét bầu trời. Bầu trời trong suốt một mảnh, không chứa may tạp chất trong nữa vãi xuống tới. Mạc Cát Cốt trong tay quyền trượng thì ầm vang vỡ vụn, nổ tung thành vô số khối vụn, tại rơi xuống trong quá trình liền từng khúc vỡ vụn. Cát Cốt một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn lấy mình giống tuyết hai tay, Cát Cốt khắp khuôn mặt là kinh ngạc khó có thể tin biểu lộ. Chờ hắn kịp phản ứng, như có thực chất cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt mà tới. Hắn căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, thân thể cấp tốc thu nhỏ, trước mắt xuất hiện một đạo hẹp dài màu đỏ sẫm cái nứt, liền muốn từ trên chiến trường chạy trốn. Tuy nói dáng Lâm ở chỗ này trên chiến trường chỉ là một đạo hóa thân, nhưng bên trong cũng ẩn chứa hắn bản nguyên lực lượng. Nếu như cứ như vậy bị Tô Hành xử lý, hắn cũng muốn nguyên khí bị hao tổn. Cần tốn hao rất nhiều chân quý tài nguyên mới có thể tù bổ trở về. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tô Hoành hư lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Theo bùn đất đá vụn không ngừng cuộn lên, tràn về phía trước mặt tới. Quân chào vô hình lơ ngốt một chút rơi trên người Cacos, đem nó định tại nguyên chỗ. Sau đó Tô Hoành năm ngón tay chống ra, trước mặt hư nắm. Cacos đạo này hóa thân liền bịch một cái nổ tung, huyết tương bay ra khắp nơi đều là. Cái này cũng chưa hết, nhìn xem trước mặt thông hướng huyết giới khe hở. Tô Hoành từng bước một tiến về phía trước phóng ra, thân thể không ngừng phóng đại, mấy bước qua đi, cao hơn 40m bản thể liền xuất hiện trên chiến trường. Loại tia che khuất bầu trời khổng lồ cảm giác các bác, cho dù là thân là cùng trận doanh mạnh hoan, đều có loại cảm giác không thờ đổi. Tê Tô hình thật sâu hắc khí, trên thân tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới đỉnh phong. Ánh mắt của hắn hóa thành nóng bỏng long đồng, trong mồm thử ra răng nanh, sau đó rít lên một tiếng. "Hwen!" Huyết giới ở trong. Phốc. Các cột lay động một cái, mở mắt ra, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh một cái đầy người lông xám, đầu hổ thân người yêu ma tiến lên ngâm, "Mười phần cần hỏi han, chủ thần đại nhân, ngài thụ thương rồi." Các Gos nắm tay nắm thật chặt tại đầu hổ yêu ma trên cánh tay, truyền đến một trận nhói, nhói cảm giác. Cái sau nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến cặc gọt hai mắt bên trong, tơm máu lít nha lít nhít, hai đặm máu tươi, giống như là tiểu sá thuận hốc mắt cốt cốt chảy xuống, mà đang không ngừng rung động trong con mắt, càng là có hổ đầu nhân chưa từng thấy qua kinh hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hổ đầu nhân trái tim cũng một chút nhấc lên, vội vàng hỏi nói, "Đại nhân, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Các cặc không kịp nói tỉ mỉ, chỉ là vội vàng mở miệng nói, "Chạy mau, rời đi nơi này. Chạy." "Chạy trốn nơi đâu?" Hổ đầu nhân trên đầu toát ra cả cái dấu hỏi. Nhưng mà chưa kịp hỏi lại, cặc gọt su liền đưa tay một tay lấy hắn đẩy ra. Phía sau hai cánh chấn động, thi triển cấp tốc, hướng phía nơi xa dãy núi phương hướng cấp tốc lao đi, một cái nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ đầu nhân là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, còn không biết phát sinh cái gì. Các cột bay đi lúc rời đi, cuốn lên cho bụi đập vào trên mặt. Hắn đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó liền nghe được một trận kéo dài tiếng long ngâm từ đằng xa chuyển đến, đồng thời càng thêm to, càng về sau đơn giản giống như là kinh lôi nhấp đồ, để cho người ta sợ vỡ mặt rung động, như muốn quỷ xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trở lại nhìn lại. Liên nhìn thấy nơi xa trên bầu trời vỡ ra một đạo hẹp dài hở, chiêu tịch vô cùng vô tận kinh lực cuồn cuộn mà tới. Trên mặt đất cuồng phong tung hoành, mây đen che khuất bầu trời. Kinh Lôi Điện tiểm bên trong, một tôn kình lực ngưng hình sơn hắc long thủ cấp nổi lên. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Đỏ như máu một mảnh trong con ngươi, tràn đầy bạo ngược sát ý nói đầu tiên là thật sâu hắc khí, đem rất nhiều yêu ma quấn tới không trung, sau đó rít lên một tiếng. Oen. Đầu hồ yêu ma chỉ cảm thấy giống như là một viên bom tại chính mình bên thai ẩm vàng tính mở vô cùng vô tận kình phong chạm mà tới, mặt đất bị tầng tầng cuốn lên, kịch liệt động. Cho buổi bị xung kích sóng cuốn, hóa thành một mảnh đen kịt đáng sợ báo cát. Giống như hải lãng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc liền có mấy tòa thành thị bị hoàn toàn nuốt hết. Bên trong lúc này liền là tử thương thảm trọng, thậm chí toàn bộ tưởng thành đều bị tận gốc gồ lên, bay đến không chung. Những cái được gọi là yêu vương, đại quân, lúc này toàn bộ đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chỉ có ma thần mới có thể ngăn cản cố lực lượng này, nhưng cũng là đẩy mặt kinh hoàng, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đáng chết. Cái này nghietsu. Xa xa trên một đỉnh núi, các gods ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia bị phá hủy thành thị. chỉ cảm thấy một cố lửa giận dâng lên, liên lụy đến tương thế, còn không có mắng ra hai câu, liền nhịn không được một ngụm tươi huyết cuồn bắn ra. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên trái cây màu đỏ ngòm, ngửa đầu nuốt vào. Ngang bên trên khí tức một trận kịch liệt chập trùng, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn qua trước mặt bình nguyên bên trên, tôi Hoành tạo thành kinh khủng phá hư. Các Ghost chỉ cảm thấy chính mình một trái tim thật lạnh tận lạnh, có loại tay chân luôn cuống bối rối cảm giác. Lúc trước hắn thu được ngoại giới truyền đến tin báo, cũng không có làm sao coi là gì. Chỉ là hiện tại chân chính nhìn thấy Tô Hoành thực lực về sau, lúc này mới phát hiện chính mình mười phần sai. Tôi hình đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ, tựa như là Mạnh Hoan nói như vậy các loại thần thoại chiến trường triệt để giáng lâm. Đến lúc đó hắn nên cân nhắc, đã không phải là như thế nào chinh phục ngoại giới, mà là nên suy nghĩ thật kỹ, chính mình thế nào mới có thể tại trận chiến tranh này ở trong may mắn còn sống sót. Chỉ là Trường Sinh Thiên cùng hiện thế ở trong đấu tranh, chú định tham liệt. Đây không phải nói muốn muốn ngừng liền có thể dừng lại sự tình, không có bao nhiêu hòa giải chỗ trống, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Trừ phi là huyết giới ở trong sinh ra một vị chân chính chủ thể, thiên địa chu sức, trưởng không hết thảy, dạng này mới có một chút dãy cơ hội phản kháng. Các cổ ánh mắt có chút rung động, sắp đến ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nội tâm của hắn bên trong trong chốc lát hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Hô, Tô hoàn thở một hơi dài nhẹ nhóm, đem lực lượng của mình thu hồi. Trước mặt hắn đất đai đã hóa thành một mảnh kinh khủng tầng khu, bên trong cùng bạo kình phong tứ ngược không thôi. Sấm xét vang dội bên trong, từng đạo to lớn vòi rồng phóng lên tận trời. Những cảnh tượng này, toàn bộ đều là kia vừa hô bên trong, lực lượng bộc phát lưu lại dư ba, mà trong đó lực lượng đại bộ phận đều xuyên qua đến huyết giới bên trong, cứ việc không cách nào quan chắc bên trong đến cùng cái gì cảnh tượng. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, sợ là tại về sau trong một đoạn thời gian Huyết giới yêu ma, sợ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là huyết giới dù sao truyền thừa cổ lão, vẹn vẹn bằng vào những thủ đoạn này, muốn chinh phục một giới, vẫn là rất không có khả năng. Các Godson còn có còn lại trụ thần khẳng định không cam tâm như vậy thúc thủ chịu chói, sẽ vùng vây dây chết. Tô Hành cũng không thèm để ý bọn hắn tiểu động tác, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ. Bọn hắn dây dụ biên độ càng kịch liệt, chỉ có thể để cho mình tự kỳ đến càng nhanh. Đây chính là Ma Long chi uy, quả thực là. Khoa mãnh hoan lắc đầu, khắp khuôn mặt là cảm khái biểu lộ. Chuyện nơi đây đã giải quyết, ta muốn trước đi đi." Tô Hành nói. "Long Nguyên, Lại thêm là Thanh Dương Vương hộ pháp, hắn đã rời đi Bách Hoa quận có một đoạn thời gian. Mặc dù có phi kiếm truyền thư tiến hành liên hệ, biết đạo ra bên trong tình huống hết thảy mạnh khỏe. Nhưng cụ thể tình huống gì, vẫn là phải tự mình nhìn xem mới có thể yên lòng. Ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao?" Tô Hành lại hỏi. Mạnh Hoan nhẹ gật đầu, nói: "Tuy nói hôm nay đem trụ thần đánh lui, nhưng khó đảm bảo bên kia không có cái gì khác thủ đoạn. Ta lưu tại nơi này, nhiều ít cũng coi là một cái bảo hộ. Mà lại huyết giới ở trong ký tức, cũng có thể ma luyện kiếm ý của ta, tăng trưởng vi. Cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi." Tô Hành ôn quy nói. chỉ là chút không đáng giá nhắc tới vụn vặt sự tình thôi." Mạnh Hoan lắc đầu, mang trên mặt mỉm cười, biểu hiện rất khiêm tốn. Tô hành Tử khô lâu nguyên rời đi." Hắn thi triển thần thông, rất mau trở lại đến Giang Châu Bạch Hoa quận. Phạm là thần thú sinh trưởng địa phương, đều sẽ trình độ nhất định đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cái này cải biến là chậm rãi phát sinh, nếu như một mực tại hoàn cảnh này bên trong, sẽ không phát giác quá mức rõ ràng. Có thể giống như là Tô Hoành dạng này rời đi một đoạn thời gian, sau đó lại một lần nữa trở về, kia xung kích cảm giác liền phần mấy liền. Đầu tiên là xa xa núi Thương Long bên trên xanh um tươi tốt, Tô Hoành liếc mắt nhìn qua, liền ở bên trong phát hiện không ít kỳ chân dị thú. Những loài dị thú thân bên trên không có yêu hải, tính cách cũng không giống là yêu ma như thế năng ngược, có chút thậm chí có điều trị phong thủy thiên phú, bởi vậy cũng các sơn dân trung đụng coi như hài hòa. Trong đó một chút thậm chí nên ngang xuất hiện tại trong thành thị, xung quanh người qua đường thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Trong thành thị nhân khẩu tăng lên không ít, quan Giang sông lớn lên lầu thuyền lại xây dựng hơn 10 cỡ lớn tàu, ngoài ra còn có mấy cái ngay tại kiến thiết ở trong. Bên trong một chút vận chuyển vật liệu gỗ công nhân khí lực phi thường. Khiến hai người ôm hết gỗ bước đi như bay, trên thân đã là có chút phá hạn nội tình. Nói tóm lại, tại Tô Hoành rời đi trong khoảng thời gian này, Bạch Hoa quận phát triển coi như không tệ, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh phồn hoa. Đương nhiên, tại cái này phồn hoa mặt ngoài dưới, cũng giấu giếm một chút không ổn định nhân tố. Trước đó tác nghĩ ban kể một ít kẻ liều mạng đi vào giang ngạt, mượn nhờ Tô Hoành tên tuổi tránh né cựu nhân hoặc là triều đình đuổi bắt. Hiện tại xem ra, lời này không giả. Chỉ là tại Bạch Hoa quận, Tô Hoành liền phát giác được đạo có chút cường hãn lúc này sắc mặt lẽo, Thật sự là thứ không biết chết sống, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Tô Hoành chiếm tiện nghi người khác đạo lý. Hiện tại lại có thể có người ở trên người hắn hao lông rề, cái này cùng tại Thái Tuế ra trên đỉnh đầu động thổ có cái gì khác biệt? Ai cho bọn hắn lá gan? Chương 361, Nguyên chủ long vệ, lòng Yêu tại Giận thì giận, nhưng Tô Hoành cũng không có tùy tiện ý động thủ. Một phương diện giang ngạc bảy châu diện tích không coi là nhỏ, hiện tại xuất thủ, dễ dàng đánh cỏ động rắn, đem bên trong người thả đi một bộ phận, mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Theo Tô Hoành thanh danh dội, về sau chắc chắn sẽ có chút không biết sống chết người muốn đến đây thăm dò. Hắn hiện tại thủ hạ mấy cái này ba dưa hai táo, ứng đối cục diện trước mắt đã có chút không đủ dùng. Nhóm người này vừa vặn có thể toàn bộ bắt đi, hủy diệt chi chủng sửa đổi nhục thân, Như Lai tảng tảng kinh tái tạo ý thức. Các loại một bộ này tổ hợp quyền đả xuống tới, quản hắn trước kia là cái gì hung nhân cồ đồ, đến lúc đó đều là hắn trung thành tuyệt đối thủ hạ. Tuy nói làm như vậy có chút không quá người nói, nhưng tôi hành vốn là có linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng, lại thêm đám người này cũng không phải người tốt lành gì. Chuyện như vậy lắm xuống đến, hành là một điểm trong lòng gánh vác đều không có. Ô nghĩ như vậy, da hỏa này ở trong lòng hừ hừ hai lần về sau, chẳng những không có đem khí tức của mình phóng xuất ra, ngược lại thu liễm mật tàng. Theo thân hình lóe lên, Tô Hoành dũng nhiên biến mất ở giữa không trùng, sau đó liền xuất hiện trong trấn Ma Tháp. Hắn đầu tiên là gặp Vương Tâm Long. Vương Tâm Long thiên phú, nhưng hướng võ chi tâm cực kỳ kiên định. Lúc này chính trong trấn Ma Tháp một chỗ luyện võ chàng ngồi xuống, hắn thân trên trần trụi, màu đồng cổ trên da thịt lít nhã lít nhít chảy ra một tầng mồ hôi, ánh nắng vảy vào phía trên chiếc xạ quan trạch. Nghe được từ phía sau truyền đến tiếng chân, Vương Tâm Long sắc mặt biến, một chút từ chiều sâu nhập định trạng thái ở trong giật mình lại. Hắn một cái hướng về phía trước lăn lộn, dũng nhiên đứng dậy, Sau đó đưa tay đưa tay về phía trước, đặt ở bên tường giá vũ khí bên trên một thanh đồng giản liền đột nhiên bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Đô ti đại nhân, các loại nhìn thấy là Tô Hành từ cửa thang lầu chậm rãi đi tới về sau, Vương Tâm Long trên thân căng cứng cơ bắp lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn đem trong tay đồng đồng buông xuống, ôn quyền không người, cáo xin lỗi nói, thuộc hạ không biết chủ thượng đến đây, có điều thất tố, mong rằng thứ tội. Không sao, người không biết vô tội. Tô Hành bình tĩnh nói. Hắn tiến về Long Nguyên thời điểm, Vương Tâm Long khoảng cách Thiên Quỷ cảnh giới liền chỉ có cách xa một bước, đang ở tại hậu tích bạc phát giai đoạn. Chờ hiện tại Tô Hoành từ Long Nguyên ở trong một lần nữa trở về, Vương Tâm Long tiến bộ không ít. Cho dù là dứt bỏ Long Vệ mang tới thể chất tăng phúc, tại Thiên Quỷ cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối không tính kẻ yếu. Tuy nói tại Tô Hoành trước mặt, Thiên Quỷ lúc này đã không tính là gì, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại chu hoàn triều, mặc kệ Tiên Tông vẫn là triều đình, Thiên Quỷ đều là tuyệt đối cao tầng chiến lực. Các loại thực lực đến địa tiên, cương giả như vậy liền rất thua tớt. Tô Hoành hỏi thăm hắn rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, phát sinh ở Bạch Hoa quận ở trong sự tình. Vương Tâm Long liền không rõ chi tiết nói rõ chi tiết một lần. Hắn đang trả lời trong quá trình cơ hồ không có thể bỗng nhiên 10 phần trôi chảy, hiển nhiên là nghiêm túc hoàn thành Tô Hoành giao xuống nhiệm vụ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, còn có thể để cho mình tu vi cấp tốc tăng trưởng, cái này xác thực không phải chuyện dễ dàng. Không tệ. Tô Hoành hài lòng nhẹ gật đầu. Từ khi Lý Đạo Huyền sau khi chết, Vương Tâm Long tính cách liền trầm ổn nghiêm túc rất nhiều, có chút không câu nệ nói cười bộ dáng. Lúc này trả lời xong Tô Hoành vấn đề, liền giống như cột điện đứng tại chỗ, trên người có loại trầm ổn như núi khí chất. Tô Hoành con mắt có chút ánh sáng, tinh thần lực tán ra, trên người Vương Tâm Long hơi chút dừng lại. Vương Tâm Long xem như cái thứ nhất bị cải tạo thành công Long vệ. Lục Hành đối với mình Long vệ giải phẫu tương đương hài lòng, nhưng phóng tới hiện tại ánh mắt nhìn đến, trong đó có rất nhiều thô giáp địa phương. Nhất là Long vệ Hạch Tâm là Long Hết mà lúc đó Tô Hành trên thân chỉ có một đoạn Long Thủy. Cho nên mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng, trên người Long vệ đều có cực hạn. Nhưng bây giờ dung hợp hoàn chỉnh Long Hải về sau, cục này hạn cơ hội là không tồn tại. Tô Hành cho rằng có thể đối Long vệ tiến hành một đợt thăng cấp, vì cùng đời thứ nhất Long vệ làm ra phân chia, cái này đời thứ hai Long vệ có thể xưng là nguyên chủ Long vệ. Liên quan tới nguyên Long vệ Hành hiện tại chỉ có một ít đại khái ý nghĩ, cụ thể muốn làm sao chưa hành, còn muốn chậm chậm lưu toán. nhất là hắn tại Long Nguyên bên trong, bắt làm tù binh không ít ma dược xem như vật thí nghiệm. Trong đó không thiếu có được vương cấp thậm chí hoàng cấp huyết mạch cường giả đỉnh cao, nếu như có thể đem bọn hắn trên người huyết mạch lực lượng nghiên cứu triệt để, đối với Tô Hoành tu hành, cùng nguyên chủ Long Vệ tạo dựng tới nói, tuyệt đối là rất có ích lợi. Cái này cho ngươi, đem luyện hóa về sau, hẳn là có thể trên phạm vi lớn cường hóa một lần thể chất của mình. Tô Hoành bàn tay mở ra, một giọt lóe ra kim sắc quang long huyết hướng phía Vương Tâm Long bay đi, cảm nhận được trong đó ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực, Vương Tâm Long trong lúc nhất thời có chút do dự. Vô công bất thủ độc, Tô trong Long nguyên đánh giết đánh chết thời điểm, Vương Tâm Long trong trấn ma tháp đợi. Lúc này đột nhiên tiếp nhận trí bảo như thế, trong lòng của hắn có chút bán an. Trước tiên đem thực lực của mình tăng lên, ngày sau mới có thể đối ta có chỗ trợ giúp. Tô Hành Vũ vô, vô bờ vai của hắn. Đà tại đại nhân. Vương Tâm Long đem long huyết thận trọng cất kỹ, cùng tính hành lễ. Ừm. Tô Hành nhẹ gật đầu, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một lọ, cái này mai long huyết giao cho Triệu Tâm Vũ. Minh Bạch. Vương Tâm Long dùng bình sứ cất kỹ. Chờ hắn lần đầu, Tô Hành đã xoay người. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, Vương Tâm Long chỉ cảm thấy một kinh phong tản ra. Chớp mắt ngoáng một cái các loại lại lần nữa kịp phản ứng, Tô Hoành đã biến mất vô tung vô ảnh. Tô ra tại Bạch Hoa quận nội thành có một chỗ trạch viện. So với Tô Hoành hiện tại như mặt trời ban trưa địa vị tới nói, chỗ này vương vực trạch viện cũng không thu hút. Nhưng trên thực tế xung quanh có 7 tám đạo mịt mờ mập nát khí thức, những khí thức này đến từ Minh ngạo nhân. Cả tòa trạch viện bị trọng điểm chăm sóc bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên đều không thể tiếp cận. Trạch viện ở trong có một tòa luyện võ chàng, phía trên một cái môi hồng răng trắng, 13 14 tuổi thiếu niên đang không ngừng ra quyển, trong truyền đến hành hành cấp thanh âm. Hắn dáng người không cao, nhưng trên người cơ bắp đường còn cũng rất rõ ràng. Giày quần cũng là đâu ra đấy, nương theo lấy tiếng xé gió, khoé động mà lên quyền phong có thể cuốn lên trên mặt đất tản mát vài miếng lá rụng. Tại luyện võ tràng bên cạnh, còn có nhất thanh nhất bạch hai thiếu nữ, đều là 20 tuổi bộ dáng, thiếu nữ áo trắng khuôn mặt thanh tú, cả người khí chất trong vắt tiêu sái, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bên cạnh thiếu nữ áo xanh mặc một mạc một chút, ba phủ ở trong bóng tối, trên thân tản ra một cỗ vung đi không được căm khí. Trên luyện võ tràng luyện quyền là Tô, đệ đệ tô còn bên cạnh phụ trách chỉ đạo hai thiếu nữ thì là Tô Hoành tỷ cùng nữ của nàng tiểu thanh. Một bộ quyền pháp đánh xong, thượng thu khí hồi tức Hai tay đặt ngang ở trước ngực, chậm rãi ép xuống. Chờ hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy nguyên bản sáng tỏ ánh nắng chợt đạm đạm xuống. Ngay sau đó, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn 5 mét chỗ, ánh nắng từ hắn rối tung tóc dài ở giữa từng tia từng tia tung xuống. Người kia khuôn mặt bao phủ tại bóng ma bên trong, lại thêm đỉnh đầu dương quang minh sáng, có chút thấy không rõ cắt. Nhưng Tô Thượng lại nhạy cảm phát giác được, người kia xuất hiện sát na, xung quanh trên mặt cỏ côn trùng kêu vang hót, liền toàn bộ không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền ngay cả gió đều biến mất vô tung vô ảnh, lực lột ngạt vô cùng. Chương 361: Nguyên chủ long vệ, lòng yêu Tài. Hắn đầu tiên là lui về sau một bước, lúc này mới chậm rãi ý thức được trước mặt người nào. Hai, Nhị ca. Một đoạn thời gian không thấy, huynh đệ quan hệ trong đó xa lạ không ít. Tô Thượng rụt rẻ kêu lên Nhị ca, liền đứng tại chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Ngón tay nắm chặt góc áo, không biết nên nói cái gì cho phải. Quen pháp ngược lại là có cái mũi có mắt, xem ra là hạ một fan cổ công. Tô Hoành trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa thiếu dung. Đạt được khích lệ, Tô Thượng rõ ràng phấn chấn rất nhiều. Hai người tùy ý trò chuyện bài câu, lúc này mới cảm giác chậm rãi rất quen. Ngược lại là Tô Ly sinh ra thoải mái, thái độ đối với Tô Hoành giống nhau thường ngày. cũng không có bởi vì những năm gần đây phát sinh đủ loại sự tình sinh ra cải biến. Vóc dáng lại cao lớn không ít nha, cái này cơ bắp cảm giác rất rắn chắc. Tô Ly đưa tay tại Tô Hành trên đùi bóp mấy cái, sau đó dùng khuỷu tay một đập. Một tiếng vang trầm chuyển đến. Nàng cảm giác chính mình giống như là đập vào trên khối sắt, một cô nhoi nhoi rớt vào có tủy. Tô Ly xoay người ôm mình cánh tay, kém chút không có trực tiếp khóc ra thành tiếng. Tô Hành có chút im lặng. Tu Hành đến cảnh giới cỡ này, hắn trên người bây giờ cùng trụ vào một tầng phản giáp giống như. Vừa rồi nếu không phải kịp thời đem trên người kình hồi, Tô Li cánh tay này sợ là muốn trực tiếp bị phế sạch. Lần sau đừng lại như thế Liễu Linh, Lô Mãng. Tô Hoành sợ lên tô ly đầu, sau đó đưa tay móc ra một viên long huyết lại thêm một mảnh độ kiếp liên lá cây. Cái trước có thể tăng cường thể chất, cái sau có thể gia tăng tinh thần nội tình Đối với cảnh giới hơi thấp người tu hành mà nói, hai cái này có thể sừng trí bảo, hiệu quả phi thường tốt. Tô thượng cũng đã nhận được một phần đồng dạng gói quả lớn, liên liên tại một bên tiểu thanh cũng từ tô hoành trong tay đạt được một mảnh lá sen. Tô hoành trong tay long huyết cũng không thiếu, chỉ là tiểu thanh thân là vật, mà long huyết chí cường, cưỡng ép luyện hóa chính là muốn chết, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Cùng ba người các hiệp Về sau Tô Hoành lại đi gặp cha mẹ của mình một mặt, bởi vì đạt được dược vật bồi dưỡng, hai người nhìn qua tuổi trẻ không ít, chỉ là nhìn xem hiện tại cao hơn 3 mét như tử, hai vị lao nhân đều có chút mờ mịt. Tô Hoành không nhiều lời cái gì, đơn giản làm nhảm hai câu việc nhà, liền vội vàng quay người rời đi. Hắn tiếp xuống tìm được Minh đạo nhân. Minh đạo nhân bản thể là bất tử thụ, tại Khô lâu Nguyên Bạch Tháp tự. Nhưng Minh đạo nhân bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt, có rất nhiều phân thân, những này phân thân giải tại Bạch Hoa quận ở trong. Minh đạo nhân thực lực rất mạnh, bất tử thụ cơ, lại thêm thời gian ngàn năm tích lũy, liền ngay cả Tô Hoành tại đối mặt nàng thời điểm đều có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tối thiểu nhất tại tinh thần tu vi phương diện, minh đạo nhân là mạnh hơn Tô Hoành bên trên không ít. Mà lại tại độ kiếp hoàn thành về biến, còn có thể nên đón một lần tăng lên. Chỉ là Tô Hoành nhục thể khổ luyện quá mức nghịch tiên, lại thêm minh đạo nhân đối mặt tử cục, hoàn toàn chính xác cần Tô Hoành tương trợ. Bởi vậy Tô Hoành mới có thể cường thế ép nàng một đầu, hai người ký kết hiệp ước không bình đẳng. Bạch Hoa quận bên trong có một tòa chùa yếu. Bên trong không có gì hưng hỏa, cho dù là tại giữa ban ngày cũng bao phủ một tầng sương mù. Nhìn qua quỷ khí âm trầm, chỉ là tới gần, trên thân liền có loại cảm giác cấm lãnh, không tự chủ liền muốn rời xa. Tôi hành đi vào chùa chiến trước cửa. Ẩm. Cửa lớn màu đỏ tự động mở ra, bên trong cảnh tượng đổ nát hoang vu. Tôi hoành nhấc chân bước vào trong đó, dọc theo đá của tiểu đạo một đường hướng về phía trước, xung quanh tường viện gạch đá bên trên bao trùm lấy rêu xanh, một tôn cũ kỹ trên trung đồng ngưng kết mạng lệnh. Đi vào chùa chiền của đại hùng bảo điện, ánh nắng bị tràn ngập năng vụ loại bỏ, trong không khí tràn ngập đậm ứ khí tức. Trong đại điện hoàn cảnh lờ mờ, hai bên La tượng toàn bộ bao phủ tại bóng ma ở trong. Chính giữa là một tôn ba đầu tay, khuôn mặt dữ tợn kiếm thân tự Mà tượng Phật phía dưới đoàn bên trên thì là một cái váy đỏ tàn gia. tóc dài như thác nước tuổi trẻ nữ tử. Thanh đăng cổ Phật lại thêm trung quanh rách nát tĩnh mịch hoàn cảnh, rất có loại cổ tháp nữ quỷ thanh lãnh cảm giác thần bí. Đến, vị này cũng là Tô Hoành người quen biết cũ, Lý Hồng tụ. Trước đó tại trấn Ma Tháp thời điểm không có phát giác được Lý Hồng tụ khí thức, khi đó còn có chút buồn bực, không nghĩ tới ở chỗ này đúng phải. Người đây là xuất gia làm ni cô. Tô Hoành có chút im lặng, thuận miệng hỏi. Lý Hồng tụ ở trên mặt đất mà lên, yếu ớt quay người, thanh lãnh thanh âm ánh nến cùng nhau truyền đến, Thí chủ, đến đây nơi nơi cần làm chuyện gì?" Bạch, Tô Hoành cong ngón Một đạo tối tâm mở mị kình lực lướt qua, rơi trên trán Lý Hồng tụ. A! Lý Hồng tụ một tiếng kinh hồ, hai tay che lấy chính mình đỏ lên đầu, một chút từ loại kia cố lộng huyền hư trạng thái ở trong lùi ra. Ta đi theo sư phụ ở chỗ này tu hành. Lý Hồng tụ bả vai mềm nhũ ra, thành thành thật thật hồi đáp. Sư phụ, tôi hành ngạc nhiên, ngươi khi nào bại sư? Lý Hồng tụ một phen giải thích, tu hành mới hiểu được chuyện môn môn. Trên khô lâu môn có ngự chế chi đạo trên thực tế chính là đem yêu ma cùng mình lẫn nhau kết hợp. Môn công pháp này có thể để cho tu vi nhanh chóng tăng trưởng, nhưng tác dụng phụ lớn. Có thể Lý Hồng tụ thể chất đặc thù, Tại sắp chết lúc cùng một cái vừa mới đạn sinh yêu ma độ cao dung hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dạng này sát suất có thể nói là ước bên trong không một, là tu hành ngự chế chi đạo tiên tiên thánh thể. Mà ngự chế chi đạo người khai sáng chính là Minh đạo nhân, nhìn thấy một khối ngọc thô, Minh đạo nhân liền sinh yêu tại tri tâm, đem lý hồng tụ thu nhập môn hạ của mình. Người sẽ không trách ta chứ? Lý Hồng Tụ nháy mắt mấy cái, có chút sợ hãi mà hỏi, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Tôi hành không nghĩ tới, tại đầu của mình hào chó săn trong mắt, thế mà lại là như thế này một bộ hình tượng. Hô. Lý Hồng Tụ thở dài một hơi. Ầm. Lúc này xương ngũ xám xịt tản ra, một tòa núi thịt to lớn thân ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hoành. Già Lam Cốc Na. Bất quá từ mập mạp này trong miệng truyền đến thanh âm lại là thanh lãnh mờ mịt giọng nữ, mấy ngày chưa từng gặp mặt, người tu vi càng thêm cao thâm, thật đáng mừng, Tô Hoành đạo hữu. Già Lam Cốc Na hướng phía Tô Hoành giượng thẳng tay đi cái phật lễ, toàn thân trên giới thịt mỡ một trận khắp nơi lòa lắc. Tô Hoành cảm thấy mình san giá trị đã đủ cao, nhưng nhìn thấy bộ dáng này minh nhân, vẫn cảm thấy có chút khó kéo căng. Lần sau gặp mặt có thể thay cái áo lớp Nhìn thấy Tô Hoành tựa hồ có chuyện quan trọng đối với mình trao đổi, minh đạo nhân hướng phía Lý Hồng tụ nhìn qua. Tô Hoành không thèm để ý khoát quát tay, Lý Hồng tụ liền nhẹ lướt đi. Giời đi long nguyên trước, Tô Hoành đã từng nhắc nhở Minh đạo nhân hỗ trợ chồng coi bách hoa quận. Bây giờ theo Tô Hoành tên tuổi mở ra, trong thời gian ngắn, đại lượng kẻ liều mạng tràn vào Giang Ngạc khu vực. Minh đạo nhân mặc dù cũng không trực tiếp cùng những người này bộc phát xung đột, nhưng cũng trong bóng tối đem nó tin tức ghi chép lại. Bây giờ bệnh thành một phần danh sách, đưa cho Tô Hoành. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, cấp tốc xem phía trên nội dung, trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Gần nhất Trung Châu phát sinh một việc gây xôn xao, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không nghĩ tới chính chủ thế mà vụng trộm chạy tới phía bên mình chính hai. chương 362, ai đem ta kim ô dưỡng thành heo. Trung Châu có Tam đại tổ chức sát thủ, theo thứ tự là Huyết Hành lâu, Hồng Trần Ngục cùng Vạn Liêu Sơn Trang. Sự tình lần này nhân vật chính chính là Vạn Liêu Sơn Trang. Vạn Liêu Sơn Trang nói là tổ chức sát thủ, nhưng càng giống là một cái đặc thù truyền thừa cổ lao thế gia. Hắn nắm giữ một hạng bí pháp, có thể đối điệu tiên cường giả bất tử tính tạo thành khắc chế. Liền ngay cả một chút thành danh đã lâu pháp tướng cường giả, đối gia tộc này đều rất có kiêng kỵ. Vạn Liêu Sơn Trang trang chủ tên là Liễu Thiên Sơn. Vị trang chủ này trước lúc, thu dưỡng một tên gọi là Liêu Khai Văn nhi tử. Trước đó vài ngày Vị trang chủ này cưỡng ép đột phá, bế quan thất bại. Đến mức kiếp khí nhập thể, người bị thương nặng. Bế quan chữa thương lúc, vị này nghĩa tử bỗng nhiên đánh lén. Đội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm vốn là bản thân bị trọng thương. Vị này tại Trung Châu cũng coi là hung danh bên ngoài một đời cường giả, như vậy trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Vị này nghĩa tử liên hợp mọi nhân, đối vạn Liêu Sơn trang tiến hành một lần rửa sạch. Chỉ có Liêu Thiên Sơn một vị ấu tử, tại người hầu Liều chết bảo vệ dưới, từ Trung Châu may mắn trốn thoát. Mà căn cứ Minh đạo nhân cung cấp tình báo, người này hiện tại khả năng rất lớn, liền trốn ở Tô Hành trong phạm vi thế lực Cái này đào tàu ấu tự tên là Liễu Văn Hoán. Nhìn thấy Tô Hoành tựa hồ đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú, Già Lam gốc Na áo lót minh đạo nhân liền méo một chút đầu, nói: "Liễu Văn Hoán lọt vào truy sát, một mặt là phải nổ cổ tận gốc, một mặt khác thì là bởi vì hắn cầm trong tay Sơn Trang bảo khố chìa khóa, bên trong có vạn Liêu Sơn Trang rất nhiều năm qua góp nhặt tài nguyên chất bảo, cùng thi thần giết Phật hạch tâm truyền thừa." Tam đại tổ chức sát thủ nổi tiếng bên ngoài, để dành tới tại phủ sở là cũng khá là xa xỉ. Tô Hoành từ trước đến nay đã bạc, đối với mấy cái này ngoại thân chi tài cũng không chút nào để ý, chỉ là hắn là người phái. Trong mắt Dung không được hạ cát, chuyện như vậy đã phát sinh ở mỹ mắt của mình từ dưới đáy, vậy liền không có ngồi nhìn mặc kệ đạo lý. Tô Hoành nói, chuyện này tiếp tục chú ý một chút, nếu có thu hoạch gì, nhớ kí kịp thời cho ta biết. Minh đạo nhân vuốt cằm nói, minh bạch. Tô Hoành ánh mắt ở trên người nàng hơi làm dừng lại, lại hỏi, ngươi bây giờ bản thể bên kia, tình hình gần đây như thế nào? Khoảng cách đột phá, chỉ còn lại cách xa một bước. Minh đạo nhân hồi đáp, đến lúc đó thiên kiếp giáng lâm, còn cần đạo hưu bảo vệ. Ta đã đáp ứng ngươi sự tình, vậy dĩ nhiên sẽ làm đến. Tô Hoành nhìn qua bên ngoài trong sân to lớn cây ngô đồng, ung dung mà miệng thanh âm ở trong tràn đầy tự tin. Minh đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó nàng thân thể cao lớn liền biến mất ở sương mù xám xịt bên trong, cùng Minh đạo nhân một phen trò chuyện sau. Tô Hoành không có tiếp tục máy dày lý Hồng tụ tu hành, tư tòa này vắng vẻ chùa chiền ở trong rời đi. Hắn một lần nữa trở lại trấn ma tháp bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận tiếng ma sát, trước mặt nặng nghề cửa đá từ từ mở ra. Ngay sau đó một cô nóng bỏng tanh hôi kình phong liền chạm mà tới, Tô Hoành hai bên trên vách tường đến đều tùy theo một trận lắc lư. Rống. Rít lên một tiếng lộ vang. Bên trong lênh ngang đi tới một đầu sau lưng ngọc lên hai cánh mã hổ. Lão hổ trên đầu nằm một cái huyền hắc long vũ tam tộc cô nhà, vểnh lên chân bắt chéo, còn lại một cây vớt chim thì ngậm cần câu, phía trên dùng dây nhỏ treo một khối tươi mới yêu ma huyết đủ. Tựa như là tay lái, cần câu nhẹ nhàng lay động một cái, phía dưới mọc cánh trành hổ biến đi theo thay đổi phương hướng. Tô hành. hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, tiểu kim ố tựa hổ qua có chút không tệ. Trên thân thịt mỡ nhiều không chỉ một vòng, nhìn qua tròn vo, có chút vui cảm giác, cũng không biết còn có thể hay không bay lên. Hoa, hoa. Tựa hồ là nhìn thấy Tô Hoành trong mắt nghi hoặc. Tiểu Kim ố đem trên móng vuốt cần câu tiện tay ném một bên. Xem ra giống như là phí hết lớn sức lực, lúc này mới lung la lung lay từ chành đầu hổ trên đỉnh đứng lên. Sau đó nó bị vịch vịch cánh các loại tô hành cảm thấy bả vai trầm xuống, tiểu kim ô liền rơi vào trên người hắn. Dùng con mắt dư quang có thể nhìn thấy, lúc này tiểu kim ô chống lạnh, ven vào tự đắc ngẩng đầu. Đây ý là nói, thế nào, ta lợi hại đi? Ừm. Đúng là thật lợi hại. Đây là ai đem hắn tiểu kim ô cấp dưỡng thành theo nha, tô hành có chút im lặng. Bất quá tuy nói béo là mà điểm, nhưng kim ô khí tức trên thân lại so trước đó hừng, hừng rất nhiều. Tiểu kim ô tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ. Còn không có đạn sinh thời điểm, ngũ thân liền bị ma thần cho giết chết, về sau may mắn đạt được Tô Hoành trợ giúp, lúc này mới một lần nữa dựng dục ra thế. Tô Hoành từ lao kim ô trên thân thu lợi không ít, đối tiểu kim ô cũng nhiều có bảo vệ. Nhìn thấy nó bộ này thật vui vẻ bộ dáng, Tô Hoành trong lòng cũng không có cái gì quá mức trách móc nặng nghề ý nghĩ. Hắn tử trong lực móc ra mấy cái ma thần huyết nục luyện chế ma thành năng lượng, đúc cho tiểu kim ô cao mày nghĩ nghĩ, trong gian phòng hồng quang lóe lên, nương theo lấy một tiếng to do thét, cùng kỳ bị Tô hành tung ra ngoài. Rời đi long trong khoảng thời gian này, cùng kỳ một mực được đặt ở huyết trong lò dung. Hiện tại huyết nục luyện được cường hóa sau mặc dù có thể ở lại vừa sống, nhưng bên trong hoàn cảnh khắc liệt, liền xem như yêu ma đợi ở bên trong cũng sẽ cảm thấy 10 phần kiềm chế. Cung Kỳ lúc này bị Tô Hoành phong suất, bỗng nhiên cảm giác trời cao biển rộng, nhịn không được liền kêu thành tiếng. Nó nhìn thấy trước mắt ngốc đầu ngốc nào hắc hổ, liền giật ngực, bày ra một bộ vi phong lấm lẫm bộ dáng. Có thể các loại đầu nhất chuyển, nhìn thấy Tô Hoành trên bờ vai Kim Ô sau, cung kính đầu tiên là trừng to mắt, lấy làm kinh hãi. Sau đó khum trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa nịnh nọt biểu lộ. Cớ gì trước ngạo mạn sau cung kính? Ầm. Tiểu Kim Ô từ Tô Hoành trên bờ vai bay xuống tới, Giữa không trung cánh nắm chặt thành quyền, đập đầm ầm tại cùng kỳ trên trán. Cung Kỳ chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị người dùng lực quất một côn, đầu một chút dán tại trên mặt đất, phía dưới gạch đá nổ tung, lung la lung lay có chút đứng không vững. Tiểu Kim Ô ở bên cạnh ngửa đầu, tuyệt hai tiếng, sau đó lại giỗi ra cánh vô vô cùng kỳ đầu. Vừa rồi một quân kia là bởi vì nó treo trọc tiểu đệ của mình, muốn làm giáo hấn. Mà phía sau vô đầu một cái, thì là Kim Ô nhìn ra hỏa này còn có mấy phần với vũ, đây là chuẩn bị đem nó thu nhập chính mình dưới trướng. Một cây chảy gỗ tăng thêm một viên táo ngọt, gia hỏa này thế mà còn chơi rất xấu. Cung Kỳ ra dạy thì béo, thật cũng không bị thơ gì, chỉ là có chút kinh ngạc tiểu Kim Ô lực lượng lớn như vậy. Nó phi một tiếng đem trong mồm nhuyễn mạnh ngụm cho phụ gia, quay đầu nhìn Tô Hoành một chút. Nhìn thấy Tô Hoành khẽ hất cằm, cung kỳ trong mồm mới lầu bầu kêu một tiếng, lẻ lười liếm liếm kim ô bản chân. Tô Hoành không còn đi quản mấy cái này tiểu gia hỏa, tiếp tục hướng mặt trước đi. Hắn ở bên trong một đạo hành lang bên trên đụng phải Tần Tuấn Anh. Lý Hồng tụ đi theo Minh đạo nhân về chùa miếu ở trong tu hành, nàng không trong khoảng thời gian này, tiểu Kim Ô Anh phụ trách chăm không được nhanh béo thành cậu. Anh bản là Thiên Bất Thứ 3 tu Hiện tại cũng bắt đầu rèn luyện bất tử tính. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, Tô Hoành cùng Phụng Thuấn Anh hai người, hiện tại nên tính là tại cùng một cái cảnh giới. Đều ở thiên quỷ phía trên, chưa đạt địa tiên dạng này một cái cấp độ. Chương 362, ai đem ta kim ô dưỡng thành heo? Chỉ là tại sáng tạo bát kiểu huyền công về sau, Tô Hoành trực tiếp lật bàn không chơi. Hắn hệ thống cùng đương kim người tu hành chỗ đi đường cũng không giống nhau, bởi vậy không cách nào dùng thông thường cảnh giới tiến hành cân nhắc. Tô Hoành đối vị này tư thế ngang tiên tông đại sư tỷ cũng có chút hảo cảm, lần này lại lần nữa gật mặt, liền mỉm cười mở miệng nói: Xem ra ta tiến về Long Nguyên trong khoảng thời gian này, ngươi tu vi cũng có chỗ đột phá, thật đáng mừng. Bất quá là từ từ đường dài bên trên phóng ra một bước nhỏ mà tôi. Tần Tuấn anh hé miệng cười nói, Khâu Lâu Nguyên bên trên yêu ma càng ngày càng nhiều, một chút bộ lạc bắt đầu rút lui, ta phụ trách tiến về hiệp trợ." Tần Tuấn anh nói, những cái kia bộ lạc dân trong tay có chút cổ lao truyền thừa, tựa hồ cùng ma duệ có quan hệ. Thừa dịp cơ hội lần này, ta đem nó chép lại, có lẽ sẽ đối ngươi đưa đến trợ Tần Tuấn anh đưa tay đưa cho Tô Hoành một thật dày Ngón tay của nàng tinh tế dài, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay mang theo mấy sâu hồng ngọc cùng mã não bệnh mã thành vòng tay. Động tác thời điểm đinh đương rung động, vô cùng dễ nghe. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, lật ra xem xét. Bên trong là từng hàng thanh tú chữ viết, bút tích tựa hồ chưa toàn làm. Trước đó Tác Nghị ban nói, hắn một vị bằng hưu có thể phiên dịch ma duệ văn tự, lại thêm Khô Lâu Nguyên cuối cùng khoảng cách Long Nguyên cũng không tính quá xa. Tô Hoành suy đoán, Khô Lâu Nguyên bên trên Thảo Nguyên bộ lạc, khả năng cùng tứ đại tiên sơn, đều là lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Chỉ là tại tháng năm dài đẵng đắng bên trong, những bộ lạc này tao nộ kiếp nạn, chưa hoàn chỉnh truyền thừa bảo lưu lại tới. Bất quá dù vậy, những này ghi lại giá trị cũng lớn. Tô Hành được đọc qua tiên sơn tư liệu, lại từ Long Nguyên bên trong sưu tập rất nhiều ghi chép. Có thể vẹn vẹn trong danh sách từ bên trên lật xem hai mắt, liền từ bên trong nhìn thấy rất nhiều bị sơ sót tri thức. Trong này nội dung đối ta rất hữu dụng. Tô Hành đem sổ đặt ở trong ngực, nói: "Cảm ơn." Tần Tuấn Anh trên mặt tươi cười. Giữa bọn hắn tu vi trên lệch quá lớn, nhưng có thể thông qua phương thức như vậy đến giúp Tô Hành, Tần Tuấn Anh lộ ra cực kỳ vui vẻ. Tô Hành cho Tần Tuấn Anh lưu lại một giọt long huyết, sau đó thuận thang lầu, đi vào trấn ma tháp tầng dưới, vừa mới bị khai quật giả mất hết. Hắn hiện tại sáng tạo Tân Pháp, mặc dù đã có chút mặt mày, nhưng con đường này tiếp tục đi tới đích, khó khăn trùng điệp. Đối ma dược Thiên Phú và huyết mạch phân tích, có lẽ có thể tìm tới chút loại suy địa phương. Bên trong hoàn cảnh lờ mờ, không khí ẩm ướt tối bức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được xiển xích lắc lư cùng rẽ rủa gạo thét thanh âm truyền đến, tựa hồ là có người ngay tại tiếp nhận cử hình. Dọc theo cầu thang một đường hướng phía dưới, tựa như là xâm nhập luyện ngục ở trong, cho người ta càng thêm nặng nề áp lực tâm lý. Nhưng nơi này mới là Tô Hoành chân chính ổ, là hắn ngày bình thường bế quan nghiên cứu địa phương. Trở lại cái này diện tích rộng lớn không gian dưới đất, Tô Hoành tựa như là về đến nhà. Đống cảm giác nhẹ nhõm khuất. Mảnh không gian này dưới nhất tầng. Một chỗ bị nặng nề cửa sắt phong tỏa nhà giam bên ngoài, đứng sừng sững lấy hai cái võ trang đầy đủ lam bệ. Nhìn thấy màu đỏ sầm ánh đến quang mang bên trong, Tô Hoành thân thể cao lớn chậm rãi xuất hiện, bỏ ra bóng ma. Hai cái long vệ lập tức cầm trong tay trường thương hướng phía dưới điểm mạnh một cái, tay phải nắm chặt thành quyền, dùng sức dán tại lòng lực của mình vị trí, hướng Tô Hoành không người thi lễ một cái. Tô Hoành đầu. Đã được ra hiệu, hai tên long vệ đồng thời đưa tay. Nương theo lấy một trận nặng nề tiếng ma sát, trước mặt cửa sắt bị cưỡng ép kéo ra. Ngay sau đó, Một trận nữ nhân bén nhọn tiếng chửi rủa lượn bừng lên. Bên trái một tên tuổi trẻ chút long vệ nhanh chân hướng về phía trước, đi vào nữ nhân trước người, bàn tay nâng lên, xoay tròn, đột nhiên phiến tại mặt của người kia bên trên. Nữ nhân kia tóc thai bù xù, tứ chi đều bị chặt xuống, xiềng xích trực tiếp xuyên tại gãy mất xương cốt bên trên. Lúc này trực tiếp bị long vệ cho rút thành con quay, trên thân cổ xích sắt một trận đinh đương rung động. Nguyên bản coi như mỹ lệ vũ Mỹ gương mặt, lúc này vặn vẹo biến hình, liền ngay cả trong mồm răng cũng bay ra ngoài không sai biệt là một nửa. Chỉ là trên mặt nữ nhân điên cuồng, hận ý, vẫn như không chút nào từng tắt giảm. Nhìn về phía Tô Hành ánh mắt bên trong, có một loại để cho người ta dùng mình đoán độc. Nữ nhân này chính là tiến về Long Nguyên trước, bị Tô Hành bắt lấy ma dược Sơ Nạo. Tại Sơ Nạo bên cạnh cách đó không xa, một cái khắc bức tường trên vách, còn mang theo một cái trung niên nam tính ma duệ, tên là Aguo. Hai người này vốn là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh truy sát tác Ni Ban. Kết quả xâm nhập đến Tô Hành lãnh địa bên trong, trực tiếp biến thành tù nhân, một mực giam giữ đến bây giờ. Bất quá ma duệ sinh mệnh lực coi là thật trăn đầy, hôm đó Hành đem hai người này đánh gục thời điểm, đã là thoát. thoát. Đằng sau còn bị chém đứt tứ Chi, làm thành người trẻ dán tại trên tường. Tô Hành lúc đầu chính mình cũng không ôm cái gì hy vọng, cho là bọn họ đã sống chết. Không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế ương ngạnh, không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn có thể sinh long hoạt hổ đối Tô Hành mang to. Gặp tình hình này, Tô Hành chẳng nhưng không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ. Hắn đưa tay tại sờ nạo đấm máu trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, tán Dương, dạng này ngoan cường sinh mệnh lực, hẳn là có thể cho ta góp nhặt rất nhiều hữu dụng số liệu." "Vì sờ nào xì ngụm nước bọn." Bộ ngực nhìn hắn, "Đừng cao hưng quá sớm, sớm cũng có một ngày, đại trưởng lão cùng dị thú chủ sẽ cho chúng ta báo thủ." Đại trưởng lão, đây thật là hai cái tên quen thuộc. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng từ miệng bên trong phun ra lời nói cũng rất băng lánh. đáng tiếc, bọn hắn đã chết. Không, đây không có khả năng, ngươi nhất định là đang lửa chúng ta." Sơ nào hét lên. Trên thực tế, bị giam giữ ở chỗ này thời gian dài như vậy, trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn. Chỉ là bây giờ bị Tô Hành một chút điểm phá, dự cảm trở thành sự thật, nàng lập tức cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Coi như như thế thì tính sao? Lúc này, một bên khác một mực không có lên tiếng hạ gù ổ truyền đến âm, rất lạnh lùng, mang theo uy hiếp, ngươi nhìn thấy Vất quá là chúng ta bộ lạc chân chính lực lượng một góc của băng sơn. Ngươi nói là Simon cùng Phương Chu chiến hạm. Tô Hoành nụ cười trên mặt không thay đổi. Ngươi? Agu ổ một chút trừng to mắt, không còn trước đó tỉnh táo, ngươi là thế nào biết đến? Bọn họ đích xác là rất có uy hiếp đối thủ, chỉ là đáng tiếc, cờ kém một tay. Tô Hoành chắp tay sau lưng, ở trong lao đi qua đi lại, bình tĩnh lời nói nói ra lạnh như băng hiện thực, Simon đã chết, Phương Chu chiến hạm thì biến thành ta cất giữ. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Tô Hoành nhìn thật sâu hắn một chút, không có tiếp tục trả lời. Chỉ là phía sau hắn hồng quang lóe lên, huyết luyện ở trong cảnh tượng triển lộ một góc. Đỏ như máu bình nguyên bên trên, từng cái ma duệ chiến sĩ thân thể tàn phế bị bao khỏa tại trứng trùng ở trong, Mà phần cuối thì là hướng lên hở ra kim loại đường cong, kia là Phương Chu chiến hạng bạo tạc sau lưu lại bỏ kép hai cốt. Thất bại thảm hại. Sự thật đang ở trước mắt, trong đó quá trình thì không cần nhiều lời. Mấy ngàn năm nay mưu đồ, thất bại trong gang tấc. Sở nào chỉ cảm thấy chính mình một trận không tả nổi, nàng hé miệng, kịch liệt thở dốc, sau đó nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ gián gương mặt chạy xuôi. Ngay sau đó, nàng hàm dưới màu xanh nhạt mạch máu kéo căng, từ kia tái nhợt môi khô khốc trong Tô Hành nghe được đời này đến nay, nhất tuyệt vọng thống khổ nhất cũng là tuyệt vời nhất khóc thét tâm thanh. Chương 363: Huyết mạch tẩy ghép, trưởng khung kim loại. Sở Nạo tại Tô Hành trước mặt Hàn Cả giọng gào một trận, thanh âm kia thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Bất quá nếu là đệ nhân, Tô Hành cũng không có nhiều như vậy đồng lý tâm. Các loại sờ nào cũng họng trở nên khàn khàn, Tô Hành liền phất tay vẫy ra một vòng tinh lực, đem Sở Nạo bợ môi cho che lại. Ngay sau đó một đạo lực lượng tinh thần đâm vào thính linh, Sở Nạo hai mắt trắng giã, tại như lai tàng tàng kinh ảnh lượn dưới, rất nhanh lâm vào ngơ ngơ ngắc ngác. ngác. Giống như khôi lỗi con rối dạng này, một cái đặc thủ trạng thái ở trong. Một bên khác gạ gu ô bị Tô Hoành dùng phương pháp giống nhau xử trí, rất nhanh toàn bộ nhà giam liền an tĩnh lại, chỉ có ánh lửa cháy bùng ngẫu nhiên chuyển đến đốm đốm tiếng vang. Bỗng, Tô Hoành phía sau xuất hiện một đạo hẹp dài cái nước. Tại lực hút liên lụy dưới, những cái kia bị phong ấn ở trứng trùng ở trong ma dược vật thí nghiệm nhau nhau hướng ra phía ngoài bay ra. Tô Hoành hai đầu ngón tay nhẹ nhàng một túm, tung xuống một chút màu xám bột phấn. Những này bột phấn tại dưới chân trên mặt đất cấp tốc sinh trường, trong mắt thành một tầng thảm vi khuẩn, lan tràn đến nhà tù mỗi một tấc trên vách tường. Những cái kia ma dược cứ như vậy chống ra tứ chi, bị khảm nạm tại thảm vi quần trên vết tường. từng cái toàn bộ mất đi ý thức. Không cách nào đối với ngoại giới bất luận cái gì ứng kích tình huống làm ra phản ứng. Tô hoành khoát khoát tay. Bên cạnh hai tên long vệ túi người hành lễ về sau, liền quay người rời đi, trước khi đi còn đem cửa chính cho nhốt đi lên. Tôi hoành lần này thí nghiệm mục đích chủ yếu là nghi xâm nhập hiểu rõ ma dược huyết mạch tiên phú lâu môn, cùng thiên phú như vậy phải chăng có khả năng tây ghép tại nhân loại hoặc là cái khác sinh vật thể trên thân, dùng làm nguyên chú long vệ cường hóa tài liệu. Hắn tại tiên sơn, Thanh Dương Vương, Long Nguyên nơi đó đã góp rất nhiều tài liệu. Lại thêm thần tuấn anh từ khô lâu nguyên bên trong chỉnh lý sưu tập tới tư liệu, đối với ma dược một chút thiên phú nơi phát ra, Tô Hành đã có tương đương cơ sở. Thành lập đại khái giản khung về sau, chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua. Tô Hành một mực đợi tại mảnh này trong mặt thất, đối bắt được ma dược tài liệu tiến hành giải phẫu cùng thí nghiệm. Bởi vì giai đoạn trước đã làm chuẩn bị đầy đủ, lại thêm lúc này Tô Hành cảnh giới càng thêm cao thâm. Mạnh như thác độ tình huống dưới, thí nghiệm tiến triển có thể nói là phi tốc. Hắn phát hiện ma duệ huyết mạch lực lượng bắt nguồn từ thể nội có một loại đặc thủ khí quan loại này khí quan tựa như là một cái cắm rễ tại huyết nục ở trong hạt giống. Theo ma duệ sinh trưởng phát dục, hạt giống này cũng sẽ lan tràn ra rất nhiều chỗ khác nhau bộ phận biến dị. Những này bộ phận biến dị tiến một bước hiền hóa, chính là hiện ra tại ma duệ ở bề ngoài đủ loại khác hẳn với thường nhân chỗ. Tìm tới huyết mạch lực lượng hải tâm, chuyện kế tiếp liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Hoành bắt đầu thử nghiệm đem những huyết mạch này lực lượng tiến hành tây ghép. Xuy. Mở tối mật thất bên trong, Tô Hoành cong ngón đũa ra, tối tâm mở mịt tình lực quấn quanh ở chụp hợp hình thành đuốt rồng bên trên. Xa, xa nhìn lại, tựa như là một thanh màu sắc đạm kia quang, đang không ngừng chấn động tần số cao, chuyển đến vang ngóng ngóng ngâm thanh, nhìn qua liền cực kỳ sắp bén. Tô hoành trước mặt treo trên vách tường một cái bị chém đứt tứ chi ma rệ người thanh niên. Hắn dáng người khôi ngô, trên người cơ bắp đường còn rõ ràng. Nhất là da của hắn bảy biện da màu trắng bạc, phía trên tản da nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Tại tô hoành bắt được cái này một nhóm ma rệ bên trong, người trẻ tuổi trước mắt này cơ hội là bên trong người mạnh nhất. Hắn cũng là từ Long Nguyên nổ lớn ở trong may mắn còn sống sót ma duệ một trong, đằng sau Tô Hoành tự mình tiến về bắt, đã một mảnh tuyệt vọng, không có chút nào nghịch chuyển khả năng tình huống dưới, còn có thể trong tay Tô Hoành qua hai chiêu. Bởi vậy Tô Hoành đối với hắn ấn tượng có chút khác sâu. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, nhìn chăm chú ma duệ trên thân tản ra kim loại sáng bóng làn da, Tô Hoành liền không khỏi nhớ tới Simon. Làm hành động lần này tổng chỉ huy có thể đem Thanh Dương Vương đánh lui, xỉ thực lực cực mạnh. Tuyệt đối thiên tiêu chuẩn, mà hắn có thể chính diện ngăn lại Tô Hoành tập lực phòng ngự, càng là kinh người. Trải qua Tô Hoành trong khoảng thời gian này sưu tập tư liệu, Dốc lòng nghiên cứu, hắn hiện tại trên cơ bản đã đoán được, dạng này lực phòng ngự hẳn là đến từ hai cái nhân tố. Cái thứ nhất nhân tố là thao túng kim loại, cái thứ hai nhân tố thì là Tô Hoành từ trên thân sỉm bọn lục soát lấy được cái chủng loại kia kỳ lạ kim loại viên cầu. Mà trước mắt tên này cường tráng thanh niên trên thân, hiển nhiên có cùng sỉm bọn tương tự thiên phú. Tô Hoành dự định đem thiên phú như vậy tẩy ghép trên người mình, dung hợp long hải về sau, Tô Hoành thể phách mặc dù đã đạt tới không phải người cảnh giới, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng hắn hiện tại đi ra một đầu độc con đường thuộc về mình, lại thêm tinh thần lực cùng lục thân cường độ thật sự là chênh lệch quá xa. không cách nào đem điệu tiên cường giả bất tử tính trải rộng toàn thân, cứ như vậy, tóm lại là thiếu một chút cảm giác an toàn. Nếu như có thể thông qua phương pháp như vậy, đem tự thân lực phòng ngự tiến một bước tăng cường, kia trên cơ bản có thể gối cao không lo. Bạch, Tô Hành Phiếm hắc ngón tay gián tại ma duyệt chỗ ngực, nhẹ nhàng hướng phía dưới vạch một cái. So sắt thép còn cứng rắn hơn ra thịt, lúc này ở Tô Hành chấn động cao tần kinh ngực dưới, yếu ớt tựa như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay mở ra. Một đạo hẹp dài khắc sâu vết thương, xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Vết thương tiến một bước mở rộng, bộc lộ ra nội bộ không ngừng lúc nhích nội tạng. Nương tựa theo trước đó giải đào ở trong để dành tới kinh nghiệm, Tô Hoành tinh thần lực tại ma duệ trên thân khẽ quét mà qua, rất mau tìm đến cái kia đặc thủ khí quan vị trí. Kia làm một cái ở vào tiết thứ ba xương sườn bên trên hình bầu dục trạng tuyến thể, nhìn qua tựa như là một cái ghé vào phía trên kim loại giáp sát trùng. Rang rắc. Một tiếng vang giòn bên trong, tôi Hoành ngón tay thoăn dùng sức. Viên này giáp sắt trùng bộ dáng tuyến thể, liền bị hắn từ trên thân ma duệ hai xuống. Mà tại cái này khí quan rời đi thân thể về sau, trước mặt ma trên thân tản phát kim loại sần bóng, mắt trần có thể thấy cấp tốc giảm đạm xuống. Cả người hắn sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thân thể liền khô quắt giống như là cái khô gầy lao nhân, làn da lỏng lẻo đổ đổ túi tại bộ xương bên trên. Cho dù là có hủy diệt chi trùng bệnh mà thành thảm vi khuẩn cung cấp dinh dưỡng, cũng không cách nào duy trì sinh mệnh, cứ như vậy tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái ở trong tu được giải thoát. Nhìn thấy một màn này, tôi Hành nghĩ, những huyết mạch này khí quan không chỉ là ma dược lực lượng đầu nguồn, cũng là hắn cháo muốn chỗ. Nếu như tại giao thủ trong quá trình, có thể ý thức được những này nhược điểm, không thể nghi ngờ là có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tại đại chu hoàng triều các nơi, có chuyên môn săn giết ma dược người làm văn hộ tồn tại. Hành suy đoán, Tại những này người làm văn hộ nội bộ, hẳn là có tương tự tri thức truyền thừa. Chỉ là những vật này cũng không chịu tùy tiện truyền ra ngoài, Tô Hoành sưu tập rất nhiều tư liệu, phía trên đều không có rõ ràng ghi chép, vẫn là đang từ từ tìm tòi ở trong ý thức được điều này. Đã thu được huyết mạch Thiên Phú Hà giống, như vậy tiếp xuống chính làn lần đếm thử đem nó cấy ghép trên người mình. Tô Hoành nhíu mày suy tư. Khoan hay nói, nhìn xem trong tay tuyến thể tổ chức. Tô hành cảm giác loại vật này có chút cùng loại với yêu hải, cũng không biết ma dược cùng yêu ma ở giữa có tồn tại hay không lấy một loại nào đó huyết mạch bên trên liên hệ. Tô Hoành trước đó đã dùng một chút tự tu tiến hành quan thử. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng ma dược khí quan không cách nào trực tiếp tấy ghép đến nhân loại trên thân, sẽ sinh ra hết sức rõ ràng bài xích phản ứng. Nhưng Tô Hoành thể phách cường hãn, lại thêm giao diện thuộc tính tương trợ, hắn không cảm thấy nhỏ như vậy nhỏ một viên tinh thể, sẽ cho chính mình mang đến tổn thương gì. Có thể mạo hiểm thử một chút. Bạch. Tô Hoành đầu tiên là thở một hơi thật dài, buông lòng cơ bắp. Sau đó đưa tay trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, rất nhanh một đạo hẹp dài vết máu liền xuất hiện ở trên người. Theo bắt thịt một trận lúc lích, phản phất giống như kim loại đổ bê tông mà thành xương trụ cánh tay liền xuất hiện tại Tô Hoành tầm mắt ở trong. T. Tô Hoành lông mày cau lại, dùng một viên cái kẹp kẹp lấy vừa mới hái xuống tuyến thể khí quan, nhẹ nhàng sắp đặt đến xương trụ càng tay phía trên. Rất nhanh phía trên hiện ra lít nha lít nhít một mảnh màu đỏ sẫm mạch mạch máu, đem hắn bọc lại ở trong đó. Tô Hoành đem cái kẹp tiện tay đặt ở bên cạnh trên tay. Thương thế trong chớp mắt khép lại. Thành công. Hắn méo một chút đầu, cũng không có từ trên cánh tay phát giác được rõ ràng khó chịu. Tuyến thể ở trong có lẽ còn sót lại lấy một ít ăn mòn tính lực lượng, nhưng rất hiển nhiên, đối với Tô Hoành lúc này nhục thân mà nói, là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, Tô Hoành giống như là đột nhiên phát giác được cái gì Hắn hướng lên bằng đầu ánh mắt chạy không trước mắt rất mau ra hiện từng hàng màu xám nhạt giao diện thuộc tính kim loại thao túng không trọn vẹn phải trang tốn hao điểm thuộc tính chuyển hóa làm thiên phú thần thông nhìn thấy phía trên người này tin tức tô hành trên mặt lập tức vui mừng hiện lên một vòng ý cười xem ra thời gian dài như vậy nghiên cứu sưuêu tập tư liệu cuối cùng là có chỗ hồi báo Tuy nói ma duyệ trên thân khí quan thấy ghép cùng bồi dưỡng mở rộng còn muốn đứng trước rất nhiều không có đầu mối khó khăn nhưng bây giờ cái thứ nhất thu hoạch đã là gần ngay trước mắt nỗ lực những ngày cố gắng là đánh giá là cho dù là sáng tạo bát kiểu hể công về sau Tô Hoành hiện tại còn lại điểm thuộc tính cũng vì số không ít. Hắn không do dự, theo tâm niệm vừa động, đại lượng điểm thuộc tính tiến vào cái này mới xuất hiện không trọn vẹn thiên phú bên trên. Rất nhanh. Theo một trận xương cốt chỗ sâu chuyển đến cảm giác tê ngứa, một cái đặc biệt thần thông phù văn, ngưng tụ tại Tô Hoành tinh thần ý chí ở trong. Két. Phía ngoài nhà giam có cột tay phẩm chất làm bằng sắt lan can, phía trên bao trùm lấy một tầng màu đỏ sầm với gì. Theo Tô Hoành đưa tay chộp một cái, căn này lan can lập tức biến hình, từ trên song sắt thoát ly xuống tới, một trận gào thét tiếng vang bên trong, rơi vào Tô Hoành trong tay. Tô Hoành tâm niệm vừa động, Toàn bộ lan can bắt đầu hòa tan, ngưng tụ thành một viên bề ngoài bóng loáng thiết cầu. Sau đó biến thành một cây gậy, sinh động như thật ngựa con cầu, dài khoảng 3 thước kiếm sắt vân vân. Tô Hoành chơi một hồi, hơi có chút quên cả trời đất cảm giác. Trước đó thông qua nắm giữ lực hút thần thông, tuy nói cũng có thể miễn cưỡng làm được điểm ấy, nhưng này thuộc về lực mạnh suất kỳ tích, mà lại muốn hao phí rất nhiều tâm thần. Mà lúc này những kim loại này tại Tô Hoành trong tay, tựa như là hắn tứ chi kéo dài, có loại tâm ý tương thông cảm giác. Tô Hoành đem viên kia từ trên thân sỉm bọn lấy được màu trắng bạc viên cầu lấy ra ngoài, song lần này đối hắn tiến hành thao túng lại không có thể thành công. Đây là tình huống như thế nào? Tô Hoành kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh ý thức được, có thể là thần thông đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Đang lúc Tô Hoành dự định tiến một bước lúc nghiên cứu, Ẩm. một trang tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Hoành truyền lại đi qua một đạo tinh thần ý niệm, rất nhanh cửa lớn mở ra. Lắc lư ánh đến bên trong, võ trang đầy đủ vương tâm long từ bên ngoài đi tới, ôn quyền nói: "Đại nhân, vừa mới tuyên đạo nhân truyền đến tin tức, tìm được vạn Liêu Sơn trang người kia hạ lạc." Chương 364, Đoạ Lạc thành nữ, Ma Long hành thế. Tại Bạch Hoa đi về phía nam, thuận quan sông lớn một đường hướng phía dưới. Đại khái hơn 100 cây số chỗ Cố tọa trấn tử, tên là Thương Sơn trấn. Tòa này thị trấn nguyên bản chỉ có mấy trăm hộ cư dân, dựa vào trồng trọn cùng lâm sản mà sống. Có thể theo gần nhất trong khoảng thời gian này, tiểu kim mô được thành công ốc ra, thần thú sinh ra, ngoại giới hoàn cảnh đi theo phát sinh cải biến. Núi Thương Long bên trên xuất hiện rất nhiều trân quý linh tài, dị thú, đối với người tu hành mà nói có thể tạo được rất nhiều ích lợi. Bởi vậy tòa này thường thường không có gì lạ tiểu trấn, theo đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, liền cấp tốc phát triển. Bất quá thời gian mấy tháng, nguyên bản không đăng chú ý núi trấn, lúc này đã có mấy phần thành thị bộ dáng. Lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên, Xa xa núi Thương Long bên trên, còn quấn quanh lấy mấy phần sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch hạc vô cánh bay qua, giống như tiên cảnh, cảnh sát nhìn rất đẹp. Thương Sơn trong trấn ở giữa trên đường phố, xa xa đi tới một nam một nữ hai đạo phong trần mệt mỏi bóng người. Hai người này đều là toàn thân áo đen trang phục cách tân mặc. Dáng người mười phần trắng kiện, cơ bắp đường cong rắn chắc sáng tỏ, trên thân hiển nhiên là có không thấp tu vi. Bên cạnh trên khách sạn có người đẩy ra cửa sổ, ngắp một cái, túi đầu nhìn thấy hai người, loại kia trưởng kỳ hành tẩu giang hồ để dành tới cảm giác nguy cơ để hắn trong nháy mắt bình tĩnh. Đội vàng đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, chốt ở trong phòng, một bộ không dám thò đầu ra cũng không dám lên tiếng bộ dáng. Bên trái chính là vị cô gái tóc ngắn, khuôn mặt đường cong nhu hòa, tướng mạo mười phần xuất chúng, chỉ là khỏe mắt vẽ lấy màu đỏ nhạt nhẳng ảnh, bay lên trên nghiêng, nhìn qua có chút lăng lệ, cho người ta một loại ngang ngược không chỗ câu thúc cảm giác. Còn bên cạnh một vị khác nam tử thì nhìn qua phải nghiêm túc trầm ổn một chút, hàm dưới đường con cứng rắn, lông mày cao lại, tay trái chống trơn, mà tay phải thì cầm một thanh không đáng chú ý màu đen dao ngắn. Giang Ngạc Bảy Châu phân biệt cùng ba cái khu vực lẫn nhau lá riệng. Theo thứ tự là Trường Việt, Lâm Giang, cùng nhất rựi vào phương Đông Thiên Phong một vùng. Trường Việt có tứ đại tiên sơn, mà Lâm Giang một vùng thì có tam đại ma môn, hung danh hiển hách. Dưới mắt một nam một nữ này hai người, chính là đến từ Lâm Giang Tam đại Ma môn bên trong, cổ xưa nhất thần bí Tâm Ma Tông. Tâm Ma Tông ám hiệu nhất chính là tại trong lúc lơ đãng, cho tu sĩ trong lòng gieo xuống tâm ma, sau đó lại thông qua đủ loại thủ đoạn thực hiện ám chỉ. Tại trải qua một hệ liệt khốn đốn về sau, tâm ma không ngừng hấp thu cảm xúc ở trong ngất khí cùng sắc khí. Thường thường các loại người tu hành ý thức được không ổn về sau, đã vì lúc quá mượn Cái loại tâm ma triệt để một phát, mặc dù tướng mạo bên trên chưa từng phát sinh bất kỳ thay đổi nào, ký ức bên trên cũng không có khác biệt, có thể trong tính cách lại cùng lúc đầu người hoàn toàn khác biệt. Cái này tương đương với tại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng dưới, nuôi dưỡng một cái nhân cách thứ hai, sau đó đem lúc đầu chủ nhân cách tiêu diệt thay vào đó. Thủ đoạn như vậy cực kỳ ác độc, có thể nghĩ, Tâm Ma Tông tại người tu hành quần thể bên trong, thanh danh tất nhiên không thế nào tốt. Nhưng từ đại Chu hoàng triều thành lập trước đến bây giờ, mặc dù trải qua tao nội trận ép, có thể Tâm Ma Tông truyền thừa vẫn như cũ chưa từng tuyệt. Thậm chí là tại những năm gần đây, có càng ngày càng nghiêm trọng, nâng cao một bước xu thế. Hắn thực lực mạnh, có thể thấy được long đốn. Phát sinh ở Vạn liếu Sơn Trang ở trong sự tình, phía sau liền có Tâm Ma Tông bóng dáng. Chỉ là Vạn Liễu Sơn Trang mặc dù thảm tao an toán, từ nội bộ bị tăng dã, mà dù sao là uy tín lâu năm thế ra, vẫn là phòng một tay. Trang chủ Hấu Tử Liễu Văn Hoán tại người hầu hộ tống dưới, thuận lợi bỏ chạy. Còn Sơn Trang ở trong trọng yếu nhất bảo khố cùng truyền thừa, đến bây giờ cũng không có cụ thể tin tức. Mà xuất hiện tại Thương Sơn chấn hai người này, chính là y theo tông chủ ra lệnh, một đường thuận dấu vết để lại tiến về truy sát mà tới. Nam tính đệ tử tên là Triệu Đăng Ngọc. Tuy nói khí chất càng hơi chầm xuống hơn ổn một chút, nhưng là hai người ở trong sư đệ. Hắn cẩn thận hướng phía con đường hai bên nhìn thoáng qua, sau đó đem ánh mắt của mình vội vàng thu hồi, nói: "Sư môn có cố ý đã thông báo, bác Cương Ma Long danh tiếng chính thịnh, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bắt Liêu Văn Hoán, cha hỏi Vạn Liêu Sơn chàng chuyển thừa xuống rơi, không nên cùng người kêu phát sinh xung đột, phòng ngừa phức tạp." "Biết rồi, tiểu sư đệ." Sư tỷ Từ Hồng Thư quay người hướng phía hắn liếc mắt đưa tình, trên mặt một bộ điên điên khùng khùng dáng. Nàng liếm môi một cái, mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng hiển nhiên là không có đem sư đệ vừa rồi giao xuống lời nói ngay vào. Nghe nói vị này Vạn liếu Sơn Trang thiếu chủ tướng mạo tự hồ có chút không tầm thường, cũng không biết trên giường công phu thế nào, nếu như rơi vào trong tay của ta hảo hảo cha hỏi một chút, khẳng định rất thú vị." Từ Hồng Thư cười hì hì nói, còn đưa tay xoa xoa khỏe miệng gì ra một chút nước bọn. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Triệu Đan Ngọc lập tức minh bạch, lời nói mới rồi cũng là vô ích. Hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính hắn là Tiên Ma tông đích truyền, mà Từ Hồng Thư thì là nửa đường thêm tiên đến, bởi vì thực lực mạnh hơn mình, cho nên trở thành sư tỷ. Từ Hồng Thư vốn là một cái tiên tông thánh nữ, tại Lâm Giang một đời cũng coi là rất có nỗi danh. chỉ là tông môn nửa đường suy sụp, bị Tam đại ma môn ở trong một cái khác thế lực cực lớn Hoàng Phong giáo cho công phá. Hoàng Phong giáo hạch tâm giáo nghĩa, chú ý chính là hai chữ tụng dụng. Thân là tiên tông thánh nữ Từ Hồng Thư, rơi vào đến đám này lưu manh trong tay, sẽ tao ngộ sự tình gì, có thể nghĩ. Từ Hồng Thư bị Tâm Ma tông một tên trưởng lão, dưới cơ duyên xảo hợp mang về. Trung thu Tâm Ma tông công pháp, về sau liền một mực là dạng này, một bộ điên điên khủng khủng bộ dáng, mà lại tính cách cũng biến thành cực kỳ cực đoan. Triệu Đan trộm lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy nói sư tỷ điên là điên một điểm, nhưng thực lực xác thực cực mạnh. Lần này ra ngoài hành động cũng là hắn chủ động mời đem nó cùng một chỗ mang lên. Trên đường gặp phải rất nhiều phiên phức, đều dựa vào sư tỷ xuất thủ mới thành công bãi bình. Bây giờ cuối cùng là thành công tìm tới Liêu Văn Hoán chỗ ẩn thân, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, vượt lên trước tại sự tình làm lớn chuyện trước dẫn người rời đi. Hẳn là có thể không có chuyện gì đi. Triệu Đan Ngọc trong lòng có chút đoán không được, lo lắng bất an. Nhưng sự tình đều đã phát triển đến một bước này, tự nhiên không có nửa đường lùi bước đạo lý. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đội vàng xuyên qua trước mắt đường đi, rất nhanh nhìn thấy đối diện một tòa trang trí phồn hoa khách sạn đột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù là lúc sáng sớm, nhưng bên trong rộn rộn ràng ràng, đã là có không ít người đang dùng bữa ăn chính đốn. Triệu Đan Ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng thầm kêu một tiếng khó làm. Hắn không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, vừa dự định đối sư thì nói, chính mình tiến về khách sạn ở trong đêm Liễu Văn Hoàn ép ra ngoài. Còn không chờ hắn mở miệng, Hưu một nương theo lấy một đạo kình phong hiện lên, lại là từ Hồng Thư đã trực tiếp xuất thủ. Oeng. Tòa kia khách sạn lúc này nộ tung. Bên trong khói đặc cuộn cuộn, rộng mở cửa sổ ở trong có người nhảy lên mà ra. Sau đó lại bị tức xong cuốn lên, trùng điệp té lăn trên đất. Khách sạn tại một trận lốc bóp thanh âm ở trong phát sinh sụp đổ, trong chớp mắt hóa thành một vùng phê tích, mà nên bên trong còn có ánh lửa tỏa ra, một cơn sóng nhiệt hôn tạp mùi khét lẹt chạm mà tới. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên phát sinh một màn này, Triệu Đan Ngọc một chút định tại mườn chỗ, trừng to mắt, cả người giống như là ngây người, không biết nên như thế nào cho phải. Ngược lại là Từ Hồng Thư lúc này tựa hồ nhìn thấy sư đệ suy nghĩ trong lòng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, hi hi ha ha nói, trong này đều là chút phổ thông tu sĩ thôi, chúng ta đường đường người trong ma môn, làm gì quan tâm những này sâu kiến cỏ rác chết sống. Ta là không quan tâm những người bình thường này chết sống. Nhưng chúng ta tình huống hiện tại cũng rất nguy hiểm a. Triệu Đan Ngọc nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Đã lựa chọn xuất thủ, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Ầm. Đúng lúc này, Đạo hóa thành phế tích khách sạn khẽ run lên, ngay sau đó một tiếng nổ vang. Đặt ở phía trên các loại kiến trúc vật liệu trực tiếp nổ tung, giống như là nở rộ màu đen địch hoa, khí lãng quẩn quần bên trong, một đạo bóng người áo trắng mang theo dịch lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài bay ra. Cái này nhân thân tứ thon dài, mặt như con ngọc, đích thật là khí độ tương đương bất phàm, coi là chọc thế giai công tử loại kia loại hình. Chỉ là trên mặt hắn giũ hận, có chút phiếm hồng con mắt, lại có chút phá hủy loại kia đặc biệt khí chất. Người này chính là từ Hồng thư sư tỷ đệ hai người mục tiêu của chuyến này, Liêu Văn Hoán. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí. Huống chi Liêu Văn Hoán thân là tổ chức sát thủ người thừa kế. Một đường từ Trung Châu bị đuổi giết đến dạng này vắng vẻ man hoang khu vực, trơ mắt nhìn xem bên cạnh từng cái tiền bối chết đi. Liêu Văn Hoán lửa giận trong lòng không ngừng góc nhặt, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy chính mình hai cái tiểu nhân, hắn cũng không có ý định tiếp tục gần nút đi xuống. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, đã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Liêu Văn Hoán giận dữ, thình linh dự định ở chỗ này cùng Triệu Đan Ngọc hai người đánh nhau chết sống. Ha ha. Triệu Đan Ngọc cười dài một tiếng, chính hợp ý ta. Ẩm. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bỗng nhiên hóa thành lưu quang, trên thân kinh lực bành trướng, sau đó giả tiền tế nhặt một trường hướng phía Liêu Văn Hoán nhân hạ. Liêu Văn Hoán trong mắt lẽ lên một vòng tăng tốc, đưa tay hất lên, một đạo hình thoi phi tiêu hướng phía giữa không trùng Triệu Đan Ngọc nổ bắn ra mà ra, vang một tiếng trực tiếp nổ tung. Khí lãng lan lột, lớn xương mù màu từ đó phun ra ngoài, một chút đem từ Đan Ngọc bao phủ trong đó. Từ Đan Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân một trận ngứa ngáy. Tình lực cũng theo đó tản ra. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng khô ổn. Có thể Liêu Văn Hoán đã lớn người tiến lên, năm ngón tay chụp hợp thành chảo, mang trên mặt lăng liệt sát khí, chết đi cho ta. Giang rắc. Đầu tiên là một tiếng vang dọn, sau đó toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung. Liêu Văn Hoán há mồm phun ra thổi phồng máu tươi, cả người bỗng nhiên ra tốc, trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Bộ ngực của hắn bị đánh xuyên, đồng thời cảm giác một cô bén nhọn đâm nhói cảm giác chính thuần vết thương hướng phía toàn thân lan tràn, không ngừng thôn phệ trên người mình sinh cơ, ngăn cản thương thế khép lại. Lại đến. Liêu Văn ôm cho dù là chết, cũng muốn kéo một người đệm lưng ý nghĩ. Hai mắt tinh hồng hướng phía Triệu đàn Ngọc phong đi, có thể Từ Hồng Thư tốc độ nhanh hơn hắn, lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này cười hì hì nói, "Tiểu ca ca đừng như vậy tức giận nha, đáng thương như thế tuấn tú khuôn mặt." Cùng lúc đó, Từ Hồng Thư đưa tay hướng về phía trước, hướng phía Liêu Văn Hoán gương mặt sở xoạng. "Nàng ngươi cưới vạ người ngủ tiện hóa, quốc ngày cho ta." Liêu Văn Hoán hiển nhiên là biết Từ Hồng Thư quá khứ một chút kinh nghiệm, lúc này trực tiếp chửi ầm lên. Từ Hồng Thư mặc dù ngày bình thường một bộ điên điên khủng khủng, vốn không bộ dáng, có thể bị người bỗng nhiên đâm chọt chỗ đau, vẫn là trong nháy mắt hóa, lúc này trên mặt mặc dù mang theo tiêu Có thể ngựa khí lại âm trầm, vốn là muốn đem ngươi hoàn hoàn chỉnh trình mang về, đã ngứt như thế không biết tốt xấu, cũng được." Bạch. Từ hồng thư thân hình một trận mơ hồ, Liêu Văn Hoàn trong lòng bỗng nhiên truyền đến một trận ý lạnh, vội vàng đưa tay đón đỡ. Có thể hắn vẫn là chậm một bước, một đạo trưởng quyền rơi vào ngực, kinh lực cầm vang nổ tung. Liêu Văn Hoàn thân thể bị đánh vào trên mặt đất, lôi kéo ra một đạo trưởng dài vết loám, chợt ra hơn trăm mét, lúc này mới xem như miễn cưỡng dừng lại. Hắn lúc này toàn thân trên dưới nhói nhói vô cùng, chẳng biết tại sao, trên người kinh lực cũng không cách nào điều động, cả người không thể động đậy. Hắn căn bản không có nghĩ đến Cái này tiện nữ nhân thế mà mạnh hơn Triệu Đan Ngọc ra nhiều như vậy, lúc này che ngực nằm tại cái hố bên trong, kinh nghi bất định hướng lên ngẩng đầu. Mà ở trước mặt hắn trên đường phố, Từ Hồng Thư toàn thân trên giới hắc hỏa lửa lở, sợi tóc phần phật bay múa, trên mặt biểu lộ mơ hồ không rõ, chỉ là có thể nhìn thấy một đôi đỏ như máu con mắt, mười phần giàn người. Nhìn xem bộ dáng này từ Hồng Thư, Liễu Văn Hoán trong lòng một mảnh thật lạnh. Vừa rồi hoàn toàn là bị lửa giận làm choáng váng đầu góc, hiện tại hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết vừa rồi liền không như vậy mệ tiện, nói không chừng còn có thể có thống khoái điểm chết. Nghĩ đến những cái kia người trong ma đạo tra tấn người thủ đoạn, Liêu Văn Hoán liền có loại đầy mà tạm đạm cảm giác tuyệt vọng. Bỗng, trống rống trên đường phố, bỗng nhiên một trận gió lạnh truyền đến. Ùng. Liêu Văn Hoán đầu tiên là một cái giật mình, từ loại kia tuyệt vọng tâm tình bất an ở trong lấy lại tinh thần. Hắn kinh nghi bất định hướng lên ngẩng đầu, lại nhìn thấy vừa mới còn sáng sủa vạn phần trên bầu trời, bỗng nhiên mảng lớn mây mù tụ tập mà tới. Âm phong ảm đạm, kinh lôi chợt chợt. Bầu trời giống như là vỡ ra biển cả, xuất hiện một đạo hẹp dài hở. Liêu Văn Hoán mắt, lực giống như là đè ép một ngọn núi, tay chân run lên, có loại cảm giác không tựa đổi. Nương theo lấy một đạo tinh hồng lôi đình rất xuống. Loé ra ngẩm chống phản quang chạch lẫn phiến từ tầng mây khe hở ở trong u tù lướt qua. Trung quanh dãy núi giống như là đang run dậy ngay sau đó một tôn khổng lồ uy nghiêm đầu rồng từ tầng mây ở trong giò sét xuống tới, đỏ như máu con người giống như hai vòng trăng tròn, cứ như vậy ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát thành trấn ở trong tất cả mọi người. Ma Ma Long, không biết trung quanh là ai nhẹ nhàng nhỉ non một câu, sau đó toàn bộ thành trấn ở trong tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, Dầm dầm toàn bộ quỳ xuống. Chương 365, Ma Long chi uy, trên trời rơi xuống thần lôi. Xuất hiện ở đây cũng không phải là Tô Hoành bản thể. Mà là tu hành kết lực hỗn hợp tinh thần ý chí hình thành khí phách hình chiếu. Trước đó tại Long Nguyên ở trong giao đấu bị bẹp, xỉ mòn thời điểm, tu hành cũng dùng qua thủ đoạn giống nhau. Chỉ là trải qua những ngày này bế quan khổ tu về sau, theo tu hành đối tự thân lực lượng trưởng khống càng thêm thành thạo, cái môn này thủ đoạn vận dụng cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này vẹn vẹn một đạo ý chí, cách rất xa bắn ra mà tới. Thương Sơn trên trấn rất nhiều người tu hành, liền đều cảm giác một cú không có gì sánh kịp nghiêm đặt ở trên đỉnh đầu chính mình. kia là sinh mệnh cấp độ bên trên niên phép, bọn hắn trên mặt đất, bấy, thậm chí ngay cả đầu hướng phía bầu trời nhìn lại dạn lượng đều không có. các những người này ở trong. Liêu Văn Hoán là thế gia hạch tâm người thừa kế, lại thêm cũng có nhất định tinh thần tu vi, cũng không về phần giống như là chung quanh những cái kia võ giả bình thường thất tố, có thể nội tâm của hắn ở trong chấn kinh lại là không giảm mảy may. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cách như thế xa xôi khoảng cách, còn có thể tạo thành khủng bố như thế thiên tượng bị biến. Cái này Bắc Cương Ma Long, quả thật là danh bất hư truyền. Nghĩ đến nghe đồn bên trong, vị kia vô pháp vô thiên Ma Long giống như cực kỳ tuổi trẻ, mới 20 tuổi, Liêu Văn Hoán liền không nhịn được sinh lòng hâm mộ. Hắn hiện tại cửa nát nhà tan, một đường đạo lối mặt tầng tầng lớp lớp truy sát, nhìn bên cạnh trung thành tuyệt đối tiền bối người hầu một cái tiếp một cái chết đi, nhất là cảm thấy không có căm lòng. Nếu như mình cũng có thể có phần này lực lượng, coi như những kẻ người trong ma đạo lại thế nào như đồ, Vạn Liêu Sơn chàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục như thế, phụ thân cũng sẽ không. Ai? Nghĩ tới đây, Liễu Văn Hoán ở trong lòng nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng. Bất quá trong lòng hắn vẫn là vui sướng thành phần chiếm đa số một chút. Hắn vừa rồi thế nhưng là đem tâm ma tông kia yêu nữ cho đắc tội không nhẹ, nếu là rơi vào trong tay nàng, chỉ định không có gì tốt qua ăn, sợ là muốn sống không được muốn chết không xong. Mà bây giờ Bắc Cương Ma Long mặc dù cũng là hung danh bên ngoài, nhưng như thế một vị lừng lẫy nổi danh ma đạo đại lão, hẳn là sẽ không quá mức khó xử chính mình. Mà cũng lúc đó, trên chiến trường một bên khác. Tại phát giác được Tô Hoành khí tức dáng lâm ở chỗ này thời điểm, Triệu Đan Ngọc một trái tim liền không cầm được cấp tốc chìm xuống, tại nội tâm ở trong ngầm nói một tiếng khô ổn. Vạn Liêu Sơn trang để lại bảo khố hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu đồ vật cũng phải có mệnh cầm mới là. Bắc Cương Ma Long uy danh hiển hách, bắt nguồn trong, nhân tộc thủ đầm Ngọc đối với mình thực lực tuy nói có chút lòng tin, nhưng ở người ta điệu bàn bên trên làm sẵn làm bậy đảm lượng, kia là một chút cũng không có. Phù phù. Triệu Đăng Ngọc thật vất và áp chế xuống thương thế. Sắc mặt hắn ẩn ẩn có chút tái nhận, lúc này hai đầu gối mềm nút, trực tiếp hướng về phía trước quỷ xuống. Đầu hắn rán tại mặt đất, biết mình đã làm sai trước, bởi vậy tại đối mặt tô hành thời điểm thái độ cực kỳ cung kính, run run dày dày nói ra, đệ tử tâm ma tông đích truyền triệu Đăng Ngọc, nay bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vô ý phá hư bảo điện. Một bên nói, Triệu Đan Ngọc còn một bên dùng con mắt dư quang lặng lẽ hướng phía Sư tỷ Từ Hồng Thư vị trí dò xét. Tê các loại nhìn thấy từ Hồng Thư làm ra lựa chọn. Triệu Đan Ngọc chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trái tim đều rất giống lạnh một nữa. Hóa thành phế tích tiểu trấn, ồn ào náo động của phong, trung quanh dâng lên khói đặc cùng sám sợi thô. Ma Long Mên Mông uy nghiêm giống như hải triều, tại toàn bộ đại địa bên trên tung hoành ngang dọc. Mà tại Ma Long nhìn chăm chú, Từ Hồng Thư trên thân kình lực Trướng, hai mắt tinh hồng, là một cái duy nhất đứng trên mặt đất, thậm chí dám can đảm trực diện Ma Long Mánh nhân. Sư tỷ, gặp nàng này Triệu Đan Ngọc trong lòng lo lắng và phần, trong thanh âm đều ẩn ẩn mang lên một trận giọng nghẹn ngào, ngươi đây là đang làm cái gì? Đó bất quá là một đạo hình chiếu, sợ cái gì? Từ Hồng Thư lớn tiếng nói, ta đường đường ma môn, tùy tâm tự tại, muốn cái gì thỏa hiệp. Đem Liễu Văn Hoán xử lý mang đi, dọc theo quan Giang Đại Hà xuôi dòng thẳng xuống dưới. Các loại rời đi ra ngạc một vùng, đến lúc đó trời đất bao la, có tại hồ nó một cái chỉ là cái gì bắc cương ma lòng không thành. Triệu Đan Ngọc biết ngày đó sư tỷ cũng là bởi vì e ngại ma thế lực, lúc này mới từng bước một thỏa hiệp, cuối cùng nội bộ lục đục, triệt để ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thân là Tiên Tông thánh nữ sư tỷ rơi vào Hoàng Phong giáo yêu nhân trong tay, nhận đủ kiểu làm đủ, đến mức tự nguyện tu hành Tâm Ma tông công pháp, biến thành hiện tại bộ này điên điên khủng khủng bộ dáng. Thứ rơi vào ma đạo về sau, Từ Hồng thư tính cách liền cực kỳ cực đoan cương mãnh, hận nhất chính là tuổi mình và hiệp. Thế nhưng là, thế nhưng là. Sư tỷ, ngươi không muốn sống? Có thể sư đệ ta còn trẻ, còn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này a? Cảm thụ được từ Hồng thư trong lời nói quyết tuyệt, Triệu Đan Ngọc quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn há muồm, còn muốn lại quên, có thể Tư Hồng thư đã không có kiên nhẫn. Ầm. Đón đẩy trời long uy, Từ Hồng Thư trùng điệp hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nước. mà trên người nàng giống như là có nóng bỏng lửa đang thiêu đốt, xinh xinh ở xung quanh người ba lớp chống ra một mảnh tinh thổ. Lúc này Từ Hồng Thư ngửa đầu hướng lên, con ngươi co vào, trong trắng mắt ở trong tơ máu lan tràn ra phía ngoài đến cả khuôn mặt quơ má, nàng lớn tiếng nói, "Ma Long lại như thế nào, ta muốn giết người, ngươi như thường ngăn không được." Bạch. Tiếng nói rơi xuống đất. Trên người nàng tích xúc đến cực hạn kình lực của pháp. Đứng tại Liễu Văn thị rát nhìn về phía trước, lúc này Từ Hồng Thư tựa như là một cái vũ cánh muốn bay hướng chính mình tới. Từ trên thân tử hồng thư phát ra mà đến lăng lệ sát ý để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn quả nhiên là có chút bị dọa phát sợ, dùng cả tay chân về sau bỏ, từng cái tạp nhạp suy nghĩ từ trong lòng nhảy nó ra. Vừa rồi không phải liền là mắng ngươi một câu sao, khó nghe đúng vậy thật có chút khó nghe, có thể đến không đến mức phản ứng như thế lớn à, thật là một cái bà nương chết tiệt. Liêu Văn Hoán bị truy chật vật không thôi, mà trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, Tô Hoành cũng cảm giác có chút ý tứ. Từ Hồng Thương, Triệu Đan Ngọc hai người hắn thấy, cùng sâu kiến so sánh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tô hành không đến mức bội vì cái này tùy tiện hai câu nói cảm thấy mạ phạ. Bất quá đã hắn đã xuất hiện ở đây, chuyện này kết cục tự nhiên chỉ có thể từ hắn định đoạn. Ầm ầm. Theo Tô Hành đem càng nhiều kinh lực cùng ý chí rót vào tôn này hình chiếu bên trong, oanh minh tiếng sấm từ xa mà đến gần chuyển đến. Điện quang cắt đứt mây đen dày đặc bầu trời, từ đó vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Mà so mặt trời càng thêm sáng tỏ gấp trăm lần quang mang ngắn ngủi lở rộng. Đôn đốt. Chô to điện quang từ trên trời giáng xuống. Từ Hồng Thư giống như là bị vây ở trắng bạc thác nước ở trong một cái chiếc bay, nàng kịch liệt rẽ có thể không tế tại sự tình. Trên người kinh lực bị phi tốc ma diệt, sau đó cuộn trào điện quang xâm lấn đến toàn thân ở trong. Triệu Đan Ngọc xa xa nhìn lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi, chỉ có thể ở trói mắt điện quang ở trong nhìn thấy một bộ mơ hồ không do bóng dáng. Mặt đất giống như là đang rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí điện ly sau đặc biệt mùi thơm nát hư vị. Điện quang kéo dài dòng dã chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới tản ra. Liêu Văn Hoan cảm giác chính mình giống như là điếc, nghe không được phía ngoài bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực ở trong tim đập mang tới tiếp tục chấn động. Ở trước mặt hắn trên đường phố là một bộ đen nhánh nứt ra thôi khô, ẩn ẩn còn có thể từ thân thể đường cong bên trên nhìn thấy chút tự hồng thư vết tích. Nàng chết sao? Liêu Văn Hoán có chút không dám xác định. Đang lúc hắn dự định cẩn thận quan sát một chút thời điểm, lại phát hiện cú kia thây khô đột nhiên co quắp một chút, hướng về phía trước phóng ra một bước. Liêu Văn Hoán bị giật nảy mình, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Ngay sau đó, phía sau hắn liền chuyển đến văng một tiếng vang trầm. Lại là từ Hồng Ngọc hai mắt hướng lên trắng dã, cả người đã triệt để mất đi ý thức, túi mặt hướng trước mới ngã xuống. Cơ hồ hoàn toàn than hóa thân thể cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là một cái bị nướng chín đồ vật. Ba, ba, ba Ngay sau đó, lại là mấy đạo tiếng xé gió xa xa truyền đến. Đem hắn mang tới gặp ta. Tô Hoành ánh mắt trên người Liêu Văn Hoán hơi chút dừng lại. liếu lại một chuỗi cổ quái tiếng người, sau đó liền bước ra rời đi. Sau đó mây đen tan ra, ôn ào náo động của phong cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Chỉ là còn sót lại long y vẫn như cũ đặt ở mọi người đỉnh đầu, Triệu Đan Ngọc quỷ trên mặt đất, duy trì cái chán dán tại mặt đất, tư thế mặc cho mồ hôi lạnh ướt nhẹp trên người mình quần áo, vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi vào tòa này trong tiểu trấn chính là mấy tên long vệ, người cầm đầu đưa tay đem Liếu Văn Hoán từ dưới đất kéo lên. Nói với hắn, đi thôi, chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi một mặt. Rõ. Liếu Văn vội vàng không người đáp ứng. Mà đội thành bên ngoài hai người thì đến đến từ Hồng thư bên cạnh. bên trái một tên long vệ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên từ hồng thư trên cổ tay, còn có một hơi tại. Một tên khác lớn tuổi chút long vệ gật gật đầu, nói nếu nói như vậy, đem vật kia đút cho nàng tốt. Tuổi trẻ long vệ từ trong ngực móc ra một viên đen xỉ dược hoàn, nhét vào từ hồng thư miệng bên trong. Sau đó đưa tay bóp lấy nàng người bên trong, khiến cho nàng ngẩn đầu lên, bàn tay dùng sức ở trên cầm một gặm. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, viên kia dược hoàn liền bị từ hồng thư toàn bộ nuốt vào. Sau đó trên người nàng toát ra một trận âm trầm khí, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng khí tức trên thân nhưng dần dần khôi phục đồng thời ổn định lại. Lão tuổi long Vệ đi vào Triệu Đan Ngọc trước người, đồng dạng từ trong ngực ngoắc ra một viên màu đen viên đan dược, đem nó ăn. Dứt lời, đem màu đen viên đan dược hướng phía trên mặt đất quăng ra, lăn xuống đến Triệu Đan Ngọc trước mặt. Nhìn trước mắt đen sì, nhịp lấy bùn đất viên đan dược, còn có đối phương giống như cho chó ăn cao cao tại thượng tư thái, Triệu Đan Ngọc chỉ cảm thấy nội tâm ở trong vạn phần khó đủ. Có thể sư tỷ hạ chàng đang ở trước mắt. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, Triệu Đan Ngọc vẫn là chịu thua, ngửa đầu đem cái này mai viên đan dược cho tản ra. Theo đan dược vào bụng, rất vui vẻ nhận một cỗ lạnh leo âm khí từ dưới bụng vùng đan điền hướng ra phía ngoài tản ra. rót vào toàn thân ở trong. Những nơi đi qua, mặc kệ là thể nội kinh lạc nội tạng, vẫn là tân tân khổ khổ rèn luyện rèn luyện kinh lực, toàn bộ phát sinh một loại nào đó không bị khống chế dị biến. Triệu Đan Ngọc trừng to mắt, ý thức được tiếp tục, chính mình sợ là muốn biến thành người nào không nhân quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn che lấy cổ họng của mình, thống khổ vạn phần muốn đem viên đan dược cho ho ra đến, nhưng đã là quá muộn quá muộn. Theo một trận dồn dập thống khổ chuyển đến, trước mắt hắn một trận mơ hồ, nghiêng đầu một cái, như vậy lâm vào hôn mê ở trong. Chương 366, Thái Dương Thiết Tinh, Ma đạo tông chủ. Giang Dác Theo trước mặt nặng nề thanh đồng phù điều cửa chính từ từ mở ra, một cô nóng bỏng gió thổi vào mặt. Liêu Văn Hoan không do dự, ba bước hóa thành hai bước hướng về phía trước, mà sau nào túi trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra đông một tiếng, hắn ngựa khi ở trong tràn đầy cảm kích, thành cần nói, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tại hạ muôn lần chết không ai dám quên đi. Hắn dùng con mắt dư quang đánh giá tòa này tiếp khách trong đại sảnh phong cảnh. Trong phòng quang mang có chút lờ mờ, sàn nhà bóng loáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mờ hồ cái bóng. Hai bên đứng xứng xứng lấy võ trang đầy đủ vệ, trước mặt hướng lên hở ra trên mặt thang, đặt vào một thanh thanh đồng chế tạo vương tọa. Ba tòa chủ nhân thì tựa ở bên cửa sổ, trong tay bưng một thanh sứ thanh hoa đồ uống trà, lúc này chính ngắm nhìn bên ngoài sông lớn núi xanh bao là phong cảnh. Tô Hoành đem trong tay chén trà để ở một bên, xoay người, dùng một loại tùy ý ngữ điệu mở miệng nói, "Ngươi hẳn phải biết trên thế giới tất cả ân ân đều có đại giới, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không có vô duyên vô cớ ban ân. Huống chi ngươi tìm ta điệu bản đến đây tránh né tai họa, ngươi cho ta chọc tới phiền phức, ngươi biết không?" Liêu Văn Hoán thật sâu cúi đầu xuống, sợ hãi nói, "Mong rằng tiền bối thứ tội." Từng, Tô Hoành nhẹ đầu, "Ngươi hẳn phải biết làm thế nào." Liêu Văn Hoan tại bị Vương Tâm Long mang đi thời điểm, cũng đã dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn vốn cho là mình chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đến đầu tới vẫn là có chút do dự. Chỉ là, cho dù coi là thật đem bảo khố ở trong đồ vật lấy ra, chính mình thật liền có thể đối kháng tâm ma tông sao? Mà lại tình huống dưới mắt liền 10 phần nguy hiểm. Mặc dù vị này trong truyền thuyết ma long vẫn như cũng là một bộ hỏa hòa khí khí bộ dáng, nhưng hắn thấy tận mắt từ hồng thư hạ chàng, cũng biết mình lúc này nếu như nói cái không chữa nói sẽ là một cái dạng gì kết quả. Thôi được. Liêu Văn Hoan dưới đáy lòng thở dài một tiếng, lập đầu, theo một đường đến góc nhạc trước kia lệ khí tức ra. Bờ vai của hắn cũng vung lòng rũ xuống. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một viên đen sì lệnh bài, hai tay giơ lên, hiện ra cho Tô Hoành, "Cái này Mai Côn Đồng Lấn, chính là mở khai sơn trang bảo khố nốt chốt. Về phần bảo khố vị trí cụ thể, ta có thể vẽ lên một bộ địa đồ." Liêu Văn Hoán nói bổ sung. Tô Hoành lông mày chợt nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, trên mặt lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước vẫy vẫy tay. Viên kia lệnh bài lập tức bay lên trên ra, lướt tòa đại sảnh, cuối chịu nặng xuống Tô hành trong tay. Tô hành dùng chính mình tô ráp ngón tay, ở phía trên nhẹ nhàng một túm. Bao trùm tại trên lệnh bài một tầng mỡ đông bỗng nhiên lúc bị thanh lý cạo, tại mơ tối hoàn cảnh bên trong, bên trong kim loại bắn ra kim quang, lộ ra có chút thần dị. Lúc này Tô Hoành ánh mắt híp lại, từ kim loại bên trên phát giác được một cú cảm giác quen thuộc. Hắn hơi suy tư, rất nhanh ý thức được cái này kim loại ở trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, chính là cùng trên người mình kim ố trái tim có chỗ giống nhau. Lại là phóng xạ. Tô Hoành hơi kinh ngạc, trên người hắn thứ hai trái tim là từ kim ố thi hải trên thân lấy được. Lúc kia kim ố đã chết đi rất nhiều năm, lưu lại trái tim tự nhiên cũng là không chọn vẹn. Về sau Tô Hoành hao tốn một chút công phu, tu bổ nhưng hiệu quả đều không phải là rất rõ ràng. Hắn suy đoán hấp thu một chút tính phóng xạ khoáng thạch, cải biến tự thân thể chất, có lẽ có thể tu bổ kim ô trái tim khuyết tổn bản nguyên. Trong khoảng thời gian này tới, Tô Hành đem chính mình trong trí nhớ một chút phóng xạ khoáng vật đặc điểm cho ghi chép lại. Sau đó chuyên môn sắp xếp người trước ngựa hướng tìm kiếm. Đáng tiếc cho đến hiện tại, vẫn như cũng là không có thu được gì. Tô Hành đều nhanh muốn đem chuyện này quên mất, không nghĩ tới giới cơ duyên xào hợp, thế mà đối với việc này còn có thể thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Ân, coi là thật không tệ. Tô Hành nghĩ nghĩ, hỏi, khối này lệnh bài là dùng dạng gì vật liệu chế tác mà thành? Hồi bẩm tiên bối. Liêu Văn Hoán vội vàng hồi đáp, "Là một loại tên là Quá Dương Thần Thiết Tinh kim loại hiếm. Ta nghe nói Vạn Liễu Sơn Trang sở dĩ danh liệt trùng châu tam đại tổ chức sát thủ ở trong một trong, là bởi vì các ngươi tu luyện bí pháp nào đó, có thể cực mạnh khắc chế Điệu Tiên cường giả bất tử tính." Tôi hỏi, "Cái bí pháp này, phải chăng cùng trong tay của ta Thái Dương Thiết Tinh có liên hệ?" Liêu Văn Hoán trong lòng giận mình, trên mặt cũng là mắt trần có thể thấy bối rối. Chuyện này, cho dù là tại Vạn liếu Sơn Trang bên trong, cũng là số ít người mới có tư cách giải được bí mật. Không nghĩ tới cách xa cách xa vạn giảm bên ngoài, bản đại bác cũng không tới một người, thế mà đem bên trong huyền cơ cho một câu nói to ra. Chẳng lẽ cái này mà Long coi là thật có thông hiểu vạn vật bản sự hay sao? Liêu Văn Hoán không dám suy nghĩ nhiều, có thể trong mắt hắn, Tô Hành Hình tượng là càng thêm thâm bất khả trắc. Tiền đối mắt sáng như lúc, đúng là như thế. Liêu Văn Hoán cưỡng ép nhấn quyết tâm bên trong buổi rối, rất cung kính hồi đáp. Tại Vạn Liễu Sơn trang truyền thừa bảo khố bên trong, thái dương tiết tinh tổn lượng không ít. Ta chỉ là tuổi nhỏ lúc cùng theo phụ thân đi qua một lần. Liêu hồi hô đến, bên trong tựa hồ hoàn toàn chính xác có không ít lượng. Ta rõ ràng Tôi hành nhẹ gật đầu. Bên cạnh Long vệ mang tới giấy bút, Liễu Văn Hoán đem chính mình trong trí nhớ bảo cố vị trí ghi chép lại. Sau đó hướng Tô Hành không mình hành lễ, đạt được sẽ bảo đảm chính mình an toàn hứa hẹn về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay người từ trong gian phòng rời đi. Tô Hành nhìn xem Liễu Văn Hoán lưu lại ghi chép, hơi chút suy nghĩ, vỗ vô, vô tay, chuyển lại ra một đạo tin tức. Không bao lâu, bên cạnh cửa chính bỗng nhiên mở ra, một đạo khôi ngô thân hình đi tới. Người kêu ra thịt cổ đồng, tóc dựng đứng lên, giống như mã, chính là từ Long Nguyên bên trong phân biệt sau liền lại chưa thấy qua tác nhĩ Xem ra trên người ngươi thương thế khôi phục không tệ. Tu hành đem cuốn lô ấn cùng Liễu Văn Hoán lưu lại ghi chép đưa cho hắn, nói: "Ta muốn bàn giao cho ngươi một việc đi làm." "Chuyện gì?" Tắc Nghị ban ôm quyền hành lễ. Tu hành đem mới vừa rồi cùng Liễu Văn Hoán một phen đối thoại, chọn trọng điểm bàn giao một lần, "Ta chỗ này muốn phòng bị thần thoại chiến trường, lại thêm Minh đạo nhân đang sắp đột phá, không cách nào bất ra, chuyện này chỉ có thể bàn giao ở trên thân thể ngươi." "Tiên tâm đi." Tắc Nghị ban thần tình trên mặt nghiêm một chút, hắn tử thái dương thiết tinh bên trên phát giác được một cấu nguy hiểm. Lập tức minh bạch, loại kim loại này giá trị chỉ sợ không phải tầm thường. Bất tử tính cơ hội là điệu tiên cường giả chỗ dựa lớn nhất, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động khai thác chút lấy thương đổi thương đổi. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị phế sạch, rất có thể chính là tại chỗ chết kết cục. Tắc Nghị ban thực lực không yếu, lại thêm tính cách cơ linh. Hắn làm việc, Tô Hành vẫn là rất tiến tâm. Chú ý mình an toàn. Tô Hành nghĩ nghĩ, con ngón đúng ra, một giọt nóng rực long huyết bay lượn mà ra, treo tại Tắc nhị ban trước người. Đây là ta ngưng tụ mà thành huyết ấn, bên trong có ta trạng thái bình thường hạ một kích chi lực. Nếu như gặp phải cái gì không thoát khỏi được tình huống đặc biệt, có thể đem hắn kích hoạt, để mã thoát khốn. Tô Hành dặn dò Minh Bạch. Tắc Nghị Ban đem nó thận trọng cất kỹ. "Nhanh đi mau trở về." Tôi hoành khoát khoát tay. "Lâm Giang, Thanh Xuyên Châu." Tắc Nghị Ban quay người rời đi. Một chỗ tối tăm mở mịt dãy núi, ba phủ tại chướng khí ở trong. Bên trong mọc đầy hình thù kỳ quái của một, quấn quanh lấy tơ nhện, còn có hình thể khủng lỗ yêu ma ngựa mặt lên trời gà gét, trong vòng trời một vòng màu máu chang tròn treo cao. Nương theo lấy một trận rì rào tiếng vang, mảng lớn màu máu con rơi sinh vật cánh, hướng phía một tòa dốc đứng vách núi bay đi. Tòa vách núi này, tên là Vong Trần Sơn, chính là Tâm Ma Tông tổng bộ vị trí chỗ. Lúc này bên trong một tòa đen như mực lạnh leo cung điện ở trong, ba một tiếng vang giòn, một cái màu đầm nhắn ảnh, màu đen bờ môi, khắp khuôn mặt là lệ khí áo đen nữ nhân cầm trong tay chén trà đủ loại quan xuống đất, có giá trị không nhỏ ngọc chế chén trà, tại chỗ trên mặt đất kế vỡ nát. Bên trong màu đen nước trà dội cho ra, chảy vào phiến đá bên trên, chuyển đến một trận suy suy tiếng vang, mà toát ra sương mù ở trong càng là hiện ra hồng phấn khô lâu hư ảnh, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, lộ ra cực kỳ quái dị. Trên sàn nhà quỳ một cái phụ trách bẩm báo tin tức tuổi trẻ đệ tử. Tâm Ma Tông mặc dù là ma đạo môn, nhưng cũng là phá lệ chú trọng tâm tính bồi dưỡng. Tại tông môn ở trong tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua từ trước đến nay đoàn trang tú lệ tông chủ phát như thế lớn tính tình. Lúc này đệ tử này bị bị hù run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ hai bay vào gió, cố lửa giận này liên lụy đến trên đầu mình. Cũng may xui xẻo như vậy sự tình không có phát sinh. Nam cung Ngụy khoát tay áo, đệ tử trẻ tuổi như chút được gánh nặng thở dài một hơi, từ âm trầm cung điện ở trong vội vàng rời đi. Tân Tân khổ khổ ủ đồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thời khắc nấu chốt, thế mà bị cái này không biết nơi nào xuất hiện nhiệt lòng cho hái được quả đào. Thật sự là tức chết ta vậy. Nam cung Nguyệt trong đại sảnh đi qua đi lại, trong lòng một cố bất khí vẫn không kềm chế được. Màu đen lưu vân thủy tụ hất lên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, cửa phía ngoài cửa sổ phanh một tiếng cùng nhau mở ra, toàn bộ vòng Trần Sơn bên trong, không biết bao nhiêu chim bay bị kinh sợ, hướng phía bầu trời vô cánh bay đi. Còn Tần Tông chủ bất giận. lắc lư ánh lửa bên trong, chuyển đến một giọng dàn mua. Tiên là một cái vòng eo cong xuống, khuôn mặt cho tướng, nhìn qua hơi có chút túng dục quá độ hèn mọn lão nhân. Lão nhân này đạo hiệu Hoàng Hư tử, chính là Hoàng Phong giáo bên trong một tên thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng. Phương Hư tự như tên trộm ánh mắt đầu tiên là tại Nam Cung Nguyệt hiểu điều tình tế thân thể mềm mại bên trên một trận lưu luyến, sau đó mới nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mị mị nói, "Tông chủ dung nhan chim sa cá lạn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nếu là bị tức điên lên thân thể, cái này coi như có chút không đẹp." Còn dám nhìn nhiều, bạn cung liền đem con mắt của ngươi móc ra để ngươi ăn hết. Nam Cung Nguyệt hừ lạnh một tiếng. "Còn có, chuyện này các ngươi hoàng phong giáo cũng xuất lực không ít, cuối cùng rơi vào cái như vậy cục, chẳng lẽ các liền chịu tâm sao? Nam giống như là nghĩ đến cái gì, Tú mị tao lại, một bên dạo bước một bên tiếp tục nói, ta từ Trung Châu được đến tin tức, voi đế lần này quả nhiên là không còn sống lâu nữa. Đường Đường một nước chi chủ, trên đời vô địch, coi như chết, sợ là cũng sẽ không thường tưởng bước vàng, có lẽ sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Đến lúc đó một khi Trung Châu thần thoại chiến trường bị xung phá, toàn bộ hoàng chiều trong ngoài đều sẽ lọt vào tác động đến, không người có thể không đếm xỉa đến. Cho nên, loạn thế bên trong, lui lại một bước, khả năng chính là vạn trưởng tâmuyên. Nam cung Nguyệt Lạnh lùng nói, không tranh thì chết, dưới mắt lại thất bại trong gắng sức, ta làm sao có thể cam tâm? Có lẽ chuyện này còn có khác chuyển cơ. Hoàng hư tử mang trên mặt không hiểu Tiêu Dung. Nam cung Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, "Hẳn là ngươi có kế hoạch gì hay sao?" Chương 367, Đồng Sơn đại thánh, Hoặc kim loại vũ trang, chương hợp mình sẽ ca thu phí mà tách làm hai. Nam cung Nguyệt trong lòng kinh ngạc, thanh lánh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng rơi trên người Hoàng hư tử. Hoàng hư tử cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay nói, "Tốt tông chủ, ngươi tới gần chút nữa tới, ta liền đem kế hoạch nói cho ngươi." Nam cung Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Tốt." người chập trờn, mang theo ngàn loại phong tình, thế mà thật cứ như vậy bộ bộ sinh liên, hướng phía Hoàng hư tử vị trí đi đến. Hoàng hư tử một đôi mắt chuột trừng lao đại, chỉ cảm thấy chính mình trái tim phành phành cực nhẹ, máu chạy ra tốc, cả người thật giống như là muốn nhẹ đồng bệnh bay lên đồng dạng. Phốc. Hai bên bàn lòng trụ bên trên ánh lửa một cái lách lư. Nương theo lấy thổi phòng máu tươi bay lả tả, cái này ảo giác hóa thành hiện thực. Chỉ là hoàng hư tử ánh mắt không ngừng xoay tròn, cuối cùng thịch một tiếng rơi trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt một cái thi thể không đầu đứng sừng sững ở bóng ma ở trong. Nam cung Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, gương xinh đẹp sát, trường kiếm nhẹ nhàng hất lên, lại làm một mảnh quang dậy vào trên sân nhà. Nàng nói, đây chỉ là thi nhỏ trường phái. Nếu là nếu có lần sau nữa, ha ha. Nam cung Nguyệt Lời còn chưa dứt, nhưng trong đó uy hiếp vận vị không cần nói cũng biết. Hoàng hư tử bị giật lại mình. Tuy nói hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút thấy sắc liền mở mắt. Có thể Nam cung Nguyệt một kiếm kia chính mình thế mà hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thật sự là không nên. Dứt bỏ thực lực mình hạ xuống khả năng này, Nam cung Nguyệt trong khoảng thời gian này bên trong, hẳn là đang bế quan ở trong lại có đột phá, thu được không ít tiến triển. Hoàng hư tử trong lòng âm thầm cảnh giác, cùng lúc đó, cái kia cố thi thể không đầu xoay người hướng phía dưới, rỗi ra hai cánh tay, trên mặt đất không ngừng tìm đòi. Rất nhanh một lần nữa tìm tới đầu mình. dơ lên, hướng trên bờ vai dùng sức nhấn một cái. Các loại túi đầu hướng phía dưới, nhìn thấy lại là chính mình lưng. Hoàng hư tử nhịn đau, và nắp bình đem đầu xoay tròn 180 độ, lúc này mới đem tầm mắt của mình khôi phục lại bình thường. Lúc này Nam cung Nguyệt đã một lần nữa làm về chính mình chủ vị, vểnh lên chân bắt chéo. Tay trái bám lấy cái cằm, mà tay phải ngón tay thì nhẹ nhàng gõ vào trên lan can. "Ta kiên nhẫn có hạn, người tốt nhất cho ta một hợp lý biện pháp." Nam cung Nguyệt đục giọng nói. Hoàng hư tử đạt được giáo huấn, lúc này nhưng cũng không dám lại làm càn. Lúc này đầu tiên là túi người hành lễ. Sau đó mới mở miệng nói, môn hạ đệ tử của ta từ Giang Ngạc bên kia dò thăm tin tức. Trong truyền thuyết ngàn năm trước biến mất mặt đại công chúa, hẳn là tại Khô Lâu Nguyên Bạch Tháp tự bên trong, mà lại không biết thông qua thủ đoạn ở gì, hóa thân thành bất tử thụ. Những ngày này, có người tại Giang Châu đã nhận ra vị kia trưởng công chúa khí tức, bây giờ nghĩ lại, Ma Long cùng trưởng công chúa ở giữa, hẳn là đặt thành một loại nào đó khế ước. Hoàng hư tử chân thành nói, thuận manh mối này, ta phải người tiến về Khô Lâu Nguyên, phát hiện nơi đó thiên khí tức càng thêm nồng Ta suy đoán, đối với việc này, Ma Long có thể sẽ chặn ngang một tay. Nhân cơ hội này, chúng ta nói không chừng có thể Nói đến đây, Hoàng hư tử cũng là sắc mặt quyết tâm, đưa tay tại trên cổ của mình dùng sức khoa tay một chút. Nam cung Nguyệt Long mày thật sâu nhăn, nàng ngược lại là cũng không hoài nghi tin tức thật giả. Hai người hợp tác qua nhiều lần, không đến mức tại chuyện nhỏ này bên trên trọc ghẹo nàng. Cái này mấu chốt của vấn đề ở chỗ Nam cung Nguyệt vuốt vuốt huyệt Thái Dương, sau đó hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, liền xem như có thiên kiếp tướng trợ, chỉ bằng cho chúng ta hai người, cũng không nhất định là ma long đối thủ a. Ngươi phải biết, chuyện này nếu là thành công có tốt, chỉ khi nào thất bại, hậu quả khó mà lường được, rất có thể là tai họa diệt môn." Nam cung Nguyệt nghiêm mặt nói. "Ha ha." Hoàng Hư tử trong mắt gian dảo nhất chuyển, vỗ tay một cái, nói, "Vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai người, đích thật là lực có thua. Cũng không phải còn có Đồng Sơn đại thánh có đây không, có vị này từng trợ, chúng ta tối thiểu có 6 7 thành cơ hội." Đồng Sơn đại thánh? Nam cung Nguyệt Long mày cau lại, lâm vào do dự. Yêu ma đại khái có thể chia làm yêu tinh quỷ quái bốn loại. Động vật nhiều sóng lại yêu, thực vật thông linh là tinh, hồn phách không tiêu tan là quỷ, vật chi dị loại là quái. Bốn loại yêu ma bên trong, càng là dựa vào sau, hắn tồn tại liền càng là hi hữu. Tô hành tu hành đến bây giờ, chỉ ở trong tay hắn yêu ma không có một vạn cũng có 8000, có thể cho đến nay, một cái quái dị tu hành cũng không từng động phải. Mà lúc này Hoàng hư tử nâng lên vị này Đồng Sơn đại thánh, chính là trung châu một chiếc đỉnh đỉnh nổi danh quái dị, mà lại tu hành đến ma thần cảnh giới. Hắn thể phách mạnh, có thể xưng trên đời vô địch. Một thân vật lý trên ý nghĩa mình đồng ra sát, liền ngay cả Khải Thiên đại năng công kích đều có thể ngăn kháng. Mà Đồng Sơn đại thánh tuy là yêu ma, nhưng bản tính lại cũng không năng ngược. Hắn tu hành chính là môn chính pháp, bại tâm, tâm phá nghị, ngày bình thường chưa từng sát kẻ vô tội. Hơn 30 năm trước Đồng Sơn Đại Thánh Tử Nam cung Nguyệt trong tay thu hoạch được một kiện kỳ vật, dùng cho đột phá cảnh giới, bởi vậy thiếu Nam cung Nguyệt một cái nhân tình, đáp ứng tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp nàng làm một việc. Đồng Sơn Đại Thánh thực lực cực kỳ cao thâm, cơ bản tương đương với nửa cái Khải Thiên Võ Giả. Vì vậy đối với nhân tình này, Nam cung Nguyệt cũng là cực kỳ coi trọng. Hiện tại phải dùng ở chỗ này sao? Khép tốt phải dùng tại trên lưới Dao A. Tựa hồ là thấy được nàng trên mặt do dự, Hoàng hư tử liên tục nói, nếu là chuyến này có thể thành công, không chỉ có thể thu hoạch được vạn Liêu Sơn trang thái dương kết tình, còn có thể thu hoạch được ma long trong tay Long Hải, Kim ô thậm chí là bất tử thụ lưu lại di trạch chúng ta cũng có thể nhúng chẳng. Trời cho không lấy, tất tụ tội lỗi. Lần này cơ hội nếu là bỏ lỡ, ngày sau liền lại không nhất phi trùng thiên, loạn thế lộng chiều khả năng. Không tranh thì chết, như vậy lời nói Nam Cung Nguyệt vừa mới nói qua. Mà bây giờ lại bị Hoàng Hư Tử trái lại quyến nàng, Nam Cung Nguyệt trong lòng do dự, có thể đích thật là có chút bị thuyết phục. Hoàng Hư Tử lại thêm một mối lửa, nói, thực sự không được, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng tốt. Nếu như ma long nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp, chúng ta liền sớm làm đi. Có thể vạn nhất hắn thực lực không hề tưởng tượng ở trong lợi hại như vậy. Hắt Hoàng hư tử trên mặt hiện ra một vòng ngắc lễ, hắn rôi ra nằm đấm, hung hăng một nắm, cười lạnh nói, vậy liền nói do hắn vô phúc tiêu thụ những cơ duyên kia, chúng ta liền liên hợp Đồng Sơn đại thánh, quả quyết xuất thủ. Lần này Nam cung Nguyệt muội, ngươi thấy thế nào? Nam cung Nguyệt hít sâu một hơi, xung mãn trên lồng ngực hạ chập trùng. Nàng lông mày nhíu chặt, nhẹ gật đầu, nói, tốt. Cùng lúc đó, Bạch Hoa quận trấn ma tháp, bằng vào ta thông thiên trí tuệ, bằng vào ta không ngừng cố gắng, giao diện thuộc tính, cho ta thêm điểm. Theo Tô hành to một tiếng, đại lượng theo đến kim loại tung mới thu hoạch được không bao lâu thiên phú ở trong. trước mặt hắn trên khay trưng bày từ trên thân xỉm mọn lấy được màu trắng kim loại viên cầu, làm hơn 10 vạn điểm thuộc tính bị tiêu hao hết về sau, kim loại thao túng thiên phú được đề thăng đến phá hạn 3 tầng. Rốt cục. Phàm Phật giống như là tâm hữu linh tê, một cú kỳ lạ phản ứng chuyển đến. Từ thiết có được ngăn cách võ giả kinh lực cùng tinh thần lực đặc điểm, ma tô hình chiếc mắt trắng bạc kim loại. Dựa theo ma duệ lưu truyền xuống điện tịch ghi đi chép, được xưng là Hoạt kim loại. Chương 367, Đồng Sơn đại thánh, Hoạt kim loại vũ trang. Hoạt kim loại là dùng đại lượng từ thiết chất lọc tinh hoa, dung luyện được, là ma duệ ở trong cực kỳ chân quý một loại tài nguyên. Hoặc kim loại kế thừa từ thiết đặc điểm nhưng khác biệt chính là theo lực lượng tinh thần tăng cường hoặc kim loại ở trong che đậy đặc tính sẽ xuất hiện đảo ngược không những không còn đối lực lượng tinh thần ngắn cách ngược lại có thể đưa đến phóng đại tăng phúc hiệu quả bất quá muốn đạt tới cái hiệu quả này cũng không dễ dàng một mặt là cần đem thao túng kim loại thiên phú tu luyện tới khá cao sâu trình độ mà đổi thành bên ngoài một phương diện đối tinh thần lực yêu cầu cũng cực kỳ ha khắc Tô hành tinh thần lực tu hành một mực là tự thân được điểm nhưng đây cũng là tương đương với hắn tự thân thể khách mà nói trên thực tế cùng địa tiên õ ra so sánh tại nhục thân tẩ của dưới tu hành tinh thần lực đã là tương đương cường hán hiện tại cũng nhẹ nhõm vượt qua thao túng hoạt kim loại cơ sở tuyến. Tại Tô Hoành Thiên Phú chưa từng đạt tới đệ tam trọng phá hạn thời điểm, cái này đoàn hoạt kim loại tại Tô Hoành cảm giác bên trong, chính là một vòng tĩnh mịch đậm đậm lỗ đen. Nhưng khi Thiên Phú thủy biến, đồng dạng cảm giác, hoạt kim loại lại là đang tỏa ra quang mang, giống như là một viên sáng long lanh tiểu thái dương. Theo Tô Hoành tâm niệm vừa động, hoạt kim loại viên cầu đột nhiên hóa thành thuỷ phồng chất lỏng, như thác nước hướng phía Tô Hoành bày tới. Tô hành bỏ đối tự thân dị biến áp chế, khôi phục bộ phận thể, thân thể phóng đại, sắt lớp màu đen trùng hợp, bao trùm tại nặng nghề trùng cơ bắp bên trên. Những mảnh hoạt kim loại chất lỏng bao trùm tại lân giáp mặt ngoài, hóa thành vô số nhỏ bé trắng bạc sợi tơ, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra lan tràn, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không cách nào dùng mắt thường quan trắc đến bọn chúng tồn tại. Đây cũng không phải là là cái gì khác đặc thú nguyên nhân, thuần túy là bởi vì so với Tô Hành hình thể khổng lồ, cứ như vậy lớn chừng quả đấm một đoàn hoạt kim loại, thật sự là quá nhỏ, phân tán tại toàn thân cao thấp, rất không đáng chú ý nhưng hắn mang đến lực phòng ngự tăng cường, lại là không thể khinh thường. Xuy, Tô Hành chỉ một ngón tay, một đạo màu vàng kim cao năng xạ tuyến nổ bắn ra mà ra, rơi vào khắc một bên trên cánh tay. Nếu như là thường ngày, Tô Hoành bản thân thể phách là không cách nào phòng ngự kim ô trái tim mang tới công kích, sẽ bị trực tiếp phá phòng. Nhưng bây giờ, cao năng xạ tuyến điểm rơi bên trên, từng vòng từng vòng hơi mở rộng sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán, trong đó ẩn chứa lực lượng bị hoàn toàn hấp thu ngăn cản xuống tới. Không tệ. Tô Hoành trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi vì hoạt kim loại bị kích hoạt về sau, có tăng cường tinh thần lực nguyên nhân. Hắn công phòng nhất thể, cũng có thể dùng để tăng cường một chút thần thông hoặc là uy lực của chiêu thức. Duy nhất một cái khuyết điểm chính là, hiện trong tay Tô Hoành hoạt kim loại thật sự là có ít, còn không cách nào công thủ chiêu cố. Bất quá vấn đề này cũng tốt giải quyết. Kia trước nguyện hành cấp Phương Chu chiến hạm Hải cốt, hiện tại còn bị hắn đặt ở huyết nục lò luyện bên trong. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem nó bọc thép vào ngoài tự thiết dung luyện, tôi hoàn hẳn là có thể từ đó rút ra đại lượng hợp kim loại, tiến một bước cường hóa quy lực của nó. Trừ ra hợp kim loại bọc thép bên ngoài, kim loại thao túng bản thân cũng là một cái tương đương ghê gớm tiên phú. Tôi hay muốn. Phổ thông thần binh lợi khí đối với hiện tại hắn tới nói, là một chút tác dụng cũng không, ngược lại sẽ bị hắn lợi dụng. Mà lại tại thể võ giả bên trong, không thiếu có một ít nguyên nhân thông qua thôn phệ kim loại, đến tăng cường thể chất của mình. Những người này nếu như đụng phải Tô Hoành, xem như bọn hắn xui xẻo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Tô Hoành để bọn hắn quỷ xuống, bọn hắn liền không thể đứng lên. Tô Hoành trong đầu nghĩ đến màn nữ tổ đánh họ vợ zin chẳng cảnh, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cảm giác cảnh tượng như vậy nếu như phát sinh trên người mình, đoán chừng vẫn rất có ý tứ. Một phen nghiên cứu một chút đến, Tô Hoành đối với mình từ ma dược trong mạch máu lấy được thiên phú rất hài lòng, vốn là cường hãn lực phòng ngự lại có một cái tương đương rõ ràng tăng lên. Không uổng công hắn những ngày này, trước trước sau sau tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đối với việc này mặt. Tô hành lung lay đầu. Trên bờ vai lập tức chuyển đến một trận răng rắc tiếng vang. Thoáng hồi phục một chút bản thể về sau, Nguyên Lai rộng rãi ra phòng, lúc này lộ ra cũng có chút chợt trội. Tô Hành Tiến về phía trước một bước phóng ra, một lần nữa đem trên người mình biến dị cho thu hồi lại. Sau đó đưa tay mở cửa lớn ra, sáng tỏ ánh nắng tung xuống, nơi xa núi xanh ngum lùng, mơ hồ có thể nghe được sông lớn thủy triều thanh âm. Nhìn xem bên ngoài chân trời bao la, hùng lưng vô cánh bay qua, Tô Hành Tâm Tình cũng không khỏi thoải mái dễ chịu đã thoải mái một chút. Hắn từ trấn ma tháp bên trong rời đi, đi vào Bạch Hoa quận bên trong một cái vắng âm trầm trong chốn Hôm qua thiên dạ bên trong hạ một trận xuân vũ, Trong chùa miếu vỡ ra gạch đá bên trong có chút nhàn nhạt, nhạt vũng nước, phản chiếu lấy trong suốt bầu trời cùng vừa đi vừa về lắc lư trùng gió. Cổ phát ngồi xanh dưới mái hiên, trùng gió chuyển đến thanh thúy tiếng vang bên trong. Lý Hồng tụ một tiệp mộc mạc váy trang, trong tay bưng lấy một bản kinh thư. Trên bờ vai nằm sấp một cái lông sủ tiểu hồ ly, cái đuôi vòng qua cái cổ, nhẹ nhàng khoác lên khắc một bên trên bờ vai. Xa xa nhìn lại, tựa như là ở trên người tròn một cái tạo hình độc đáo phấn màu trắng áo chấn thủ đồng dạng. Phất giấc được Tô hình đến, hồ nhọn lỗ tai đột nhiên hướng lên lên. Nàng dùng móng đuôi che lấy cái mũi của mình, hắt hơi một cái. Ma hộ thân thân thể hóa thành một vòng hào quang màu đỏ rực, chui vào đến Lý Hồng tụ trong thân thể, cứ thế biến mất không thấy. Lý Hồng tụ đem trong tay kinh thư buông xuống, hướng phía Tô Hoành có chút ôn rối, nói: "Lão ra, sư tôn ngay tại thiên điện chờ ngươi." Tô Hoành nhẹ gật đầu, "Mang ta tới đi." Minh đạo nhân cho Tô Hoành ấn tượng đầu tiên là cao lãnh, rất có thế ngoại cao nhân cảm giác. Bất quá tiếp xúc thời gian dài về sau, Tô Hoành cũng chậm chậm phát hiện vị này nhân vật chuyển kỳ, cũng là có chút điểm hài hước cảm giác ở bên trong. Tỷ như nói thường ngày bên trong, Minh đạo nhân cùng Tô Hoành lúc gặp mặt, một mực là dùng giả làm cốc na làm chính mình náo loạn. Tựa hồ là thật thích nhìn thấy Tô Hoành trên mặt im lặng biểu lộ. Nhưng lần này nếu là nói chuyện chính sự, Minh đạo nhân không có tiếp tục tại những này không quan hệ vội vàng chi tiết cùng Tô Hoành nói đùa. Xuất hiện trong thiên điện chính là Minh đạo nhân lúc ban đầu bản thể, cái kia phong thái tuy thế, áo trắng như tuyết trường công chúa. Lý Hồng tụ cho hai người phân biệt rót một chén nước trà, sau đó không người rời đi. Hương trà lượn lờ, trà sương ngủ mông lung. Minh đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt thâm thúy, lúc này bình nói, tiếp khí càng ngày càng nghiêm trọng, lui khó dáng lâm, hẳn là ngay tại gần nhất mấy ngày này thời gian, chết không được gần nhất rất ít ở trong thành nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Tô Hành là suy đoán Minh đạo nhân là đem những này trên phân thân lực lượng tinh thần đều rút về đến bản thể, toàn lực ứng đối sắp đến lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực vô tận, đủ để cho rất nhiều đại tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Tô Hành dung hợp Long Hải về sau, liền có tương đương nắm chắc. Mà lúc này lại thêm hoạt kim loại cường hóa phòng ngự, kia càng là mười phần chắc chín. Tô Hành nhấp một miếng nước trà, tự tin nói, đáp ứng người khác sự tình, Tô mỗ người chưa từng nuở lời, ngươi cứ yên tâm thuận tiện. Minh đạo nhân hướng phía Tô Hành mời một ly trà, đem nó uống một hơi cạn sạch. Nàng chân thành nói, mặc dù ta đã biến mất ngàn năm có thừa, nhưng chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại lưu lại. Bây giờ ta bên ngoài hoạt động đã có một đoạn thời gian, có lẽ có người sẽ có phát giác lòng mang ý đồ xấu. Bất quá là một chút đám ô tôi. Tô Hoành cười lạnh một tiếng. Minh đạo nhân băng bạch tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một vòng thất thở, tựa hồ là nghĩ đến tới phát sinh một ít sự tình. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, tâm phòng bị người không thể không. Nói, Minh đạo nhân từ trong lược nhẹ nhàng móc ra một viên ba đường lớn nhỏ, lưu ly tính chất hạt Châu, đưa cho Tô Hoành. Chương 368, sách lược và toàn, mặt lỗ kim ô. Đây là gì? Tô Hoành lông mày lại, đưa tay tiếp nhận. Hạt châu này cầm trong tay nặng trĩu chính trịch, tương đương cứng rắn, bên ngoài đen nhánh, mà bên trong thì lóe ra từng đạo mạnh vụn ngân quang. Đây là dẫn lôi châu. Minh đạo nhân bình tĩnh nói, trường sinh thiên bên trong đạn sinh ra hỗn độn thần khí, có thể thao túng lôi pháp, vốn là ta dùng để đối kháng tiên kiếp một kiện át chủ bài. Nhưng bây giờ có đạo hữu tương trợ, nó công dụng liền không có trọng yếu như vậy. Bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Minh đạo nhân đã cùng Tô Hoành đạt thành định, liền không có ý định lại tốn hao quá nhiều tâm tư ở phía sau trên tay. Nàng đem dẫn lôi châu tặng cho Tô Hoành, Tô hoành nghĩ nghĩ, không có lựa chọn tự tuyệt. Dẫn lôi châu phẩm chất không bằng hủy diệt chi chủng, nhưng là muốn so từ trên thân định huyền vương lấy được ôn thần ấn tốt hơn một chút. Hỗn độn thần khí diệu dụng vô tận, là có thể cho Tô Hành tu hành đưa đến ích lợi. Lại thêm vừa rồi Minh đạo nhân nói, cũng có một phen đạo lý. Tô Hành đem dẫn lôi châu nhận lấy, cáo từ rời đi. Từ chua chiến ở trong rời đi. Tô Hành chưa có trở lại trấn ma tháp ở trong tiếp tục tu hành, ngược lại là rời đi Bách Hoa quận. Cân nhắc đến Minh đạo nhân độ kiếp, có thể sẽ để lộ tin tức. Một chút đồ làm loạn người có lẽ sẽ nhân cơ hội này, tại Bách Hoa quận làm ra một chút không quá lý trí hành vi. Vì để phong ván nhất, Tô Hoành vẫn là phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiểu Kim ố thực lực mặc dù không kém, nhưng một phương diện đến thủ đoạn của nó quá mức đơn nhất, rất dễ dàng lọt vào địch nhân nhằm vào. Còn mặt kia thì là Tiểu Kim ố ấp đến nay cũng không bao dài thời gian, vẫn là tính tình trẻ con, bởi vậy ở trong mắt Tô Hoành xem ra là không chịu nổi trước chết lớn. Tô Hoành thi triển thần thông, tiến về Bắc Việt Châu. Nơi này là Thanh Dương Vương đất phong, một chỗ vườn hoa ở trong. Thanh Dương Vương mặc trên người một thân huyền đạo bào màu đen, ngay tại trên đồng cỏ diễn luyện một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này đánh rất chậm, ở trong mắt Tô Hoành xem ra có chút thái cực bóng dáng. Trên người hắn lực lượng tinh thần kinh khí toàn bộ nội liễm, nhưng tại huy quyền ở trong, lại có từng đạo kinh phong năng tụ cùng một chỗ, giống như màu trắng như dây lửa, trên đồng cỏ tung hoành nga dọc, cuốn lên trên đất cảnh khô cùng lá rụng. Cuối cùng theo Thanh Dương Vương hít sâu một hơi, hai tay lập tức hướng lên nâng lên một chút, đại lượng khô héo lá rụng lập tức hội tụ vào một chỗ, tại Thanh Dương Vương trên đỉnh đầu hình thành một cái đường kính hơn một trượng viên cầu. Ẩm. một tiếng vang trầm chuyển đến, viên cầu ranh nổ tung, vô số lá rụng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Dưới chân trên mặt đất lập tức nhấc lên từng đạo gọn sóng, Trung quanh vườn hoa cây cối cũng đều phát ra một trận rì rào tiếng vang. Ba ba ba. Tô Hoành thân hình xuất hiện tại cách đó không xa, lúc này nhìn một màn trước mắt, nhịn không được vô tay nói, bất quá là mấy ngày chưa từng gặp nhau, không nghĩ tới Thiên Vương tu vi lại có tiến triển, thật đáng mừng. Tô Hoành nói, sợ là khoảng cách đột phá đến Khải Thiên cảnh giới cũng không kém quá xa. Thanh Dương Vương hai tay hư ôm, chậm rãi ép xuống. Trên người hắn khí thế bình phục lại, hướng phía Tô Hoành một chút ông quyền, mỉm cười nói, càng là tu hành đến một bước này, càng là có loại như Lâm Thâm nguyên, cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Có đôi khi chỉ là lệnh một ly, có thể kết quả cuối cùng lại là đi 1000 dặm. Thanh Dương Vương tâm cảnh lại có tăng lên, lúc này rót một chén nước trà, cùng Tô Hoành nói rất nhiều cảm ngộ. "Một phen trò chuyện về sau, Thanh Dương Vương hỏi, không biết tiểu hưu đến chỗ của ta làm khách như thế nào?" Tô Hoành không có dấu diếm, đem Minh đạo nhân sự tình nói cho Thanh Dương Vương. Thiên Vương mánh khóe mặc dù thông thiên, nhưng chuyện này, Thanh Dương Vương hiển nhiên là chưa từng chú ý qua. Không nghĩ tới ngàn năm trước vị tia thắng đủ hoàng triều trưởng công chúa, thế mà hiện tại còn sống. Thanh Dương Vương cảm khái nói, đây cũng là vị nhân vật truyền kỳ. Nang Tao nội tiếp, ta đáp ứng vì đó hộ pháp. chỉ là sợ hãi đến lúc đó sẽ có người mưu đồ làm loạn, cho nên mới này muốn mời Thiên Vương tương trợ. Tô Hoành nói ra chính mình ý đồ đến. Thanh Dương Vương rất khởi mở đáp ứng, việc rất nhỏ. Hai người tính cách rất hợp duyên, mà nên ngày Tô Hoành tại Bắc Việt Châu trợ giúp Thanh Dương Vương khôi phục tương thế. Thanh Dương Vương hoàn toàn chính xác ghi nợ ân tình. Có thể mượn cơ hội này tiến hành đèn ngủ, hắn thấy là cực tốt. "Cực tốt." Tô Hoành nhẹ gật đầu, thân phận của hắn bây giờ mẫn cảm, quấy án Niệm Thiên Phong Mây không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Cùng Thanh Dương Vương thoảng bàn bạc một chút chi tiết về sau, Tô Hoành liền dự định đi. Lúc này, Thanh Dương Vương đột nhiên nói, "Chẩm đã Thiên Vương còn có việc khác tình muốn bàn giao sao?" Tô Hoành Dương bước lại, trên mặt kinh ngạc. "Ta chỗ này có một bộ pháp quyết, có thể cử Lisa đưa tin, trao đổi tin tức." Thanh Dương Vương nói, "Về sau có tin tức gì muốn thông tri, trực tiếp đưa tin cho ta liền tốt, không cần giống bây giờ phiền phức như vậy." "Vậy dĩ nhiên là thuận tiện rất nhiều." Tô Hoành gật đầu, đem pháp quyết ở trong nội dung ghi lại. Cái này pháp quyết có chút cùng loại với Mạnh Hoan Phi kiếm truyền thư, nói đến cũng bình thường. Mạnh Hoan chỉ là một cái bình thường địa tiền, liền có thể rèn đúc ra nhiều cái dùng để đưa tin vào kiếm. Mà Thanh Dương Vương thân là uy tín lâu năm tiên vương, không có tương tự thủ đoạn mới là kỳ quái, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau, liền không có sự tình khác. Tô Hoành cáo từ rời đi, trở lại trấn Ma Tháp, Tô Hoành bắt đầu tay giã luyện hoạt kim loại. Hoạt kim loại là từ tử thiết ở trong đề luyện ra, tại chiến thắng xỉm mọn về sau, ma dược kia chiếc phương chu chiến hạm cũng biến thành Tô Hoành vật sưu tập. Hắn bọc thép chính là dùng tự thiết gen đúc mà thành, nguyên vật liệu bên trên, Tô Hoành không hề thiếu. Mà mấu chốt là rã luyện phương pháp, trong quá trình này, cần nhiệt độ cực cao ngọn lửa cùng đối rã luyện quá trình tinh tế thao túng năng lực, xem như cái tốn thời gian phí sức công việc. Tô hoành chỉ là đang bọc thép hải cốt bên trên thoáng thử một cái. đã cảm thấy có chút đau đầu, không nguyện ý đem chính mình quý giá thời gian lãng phí ở cái này khổ sai sự tình bên trên. Có thể nhập mắt thấy, có thể làm được chuyện này, trừ ra hắn bên ngoài. Còn lại, liền chỉ có tiểu Kim Ô, nhưng Kim Ô tính cách từ trước đến nay bại hoại, liền xem như Tô Hoành muốn sai xử nó, cũng không phải động não mới được. Tô Hoành cảm giác thoáng tản ra, tại bách Hoa quận súng quanh quét qua, rất nhanh liền tìm được đang cùng cùng kỳ đợi trên núi Thương lòng tiểu Kim hô lúc này tiểu Kim Ô đang nằm tại cùng kỳ trên đầu ngủ lớn cảm giác đây. Bên cạnh còn bám lấy một thanh chẻ nắm dù, mà trước mắt thì là một mảnh sóng biếc nộn nhã hồ nước, ven bờ trưng bày mấy cây cần câu. Cùng Kỳ buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất, một cái phấn trắng cánh hồ điệp ghé vào trên mũi của hắn. Cánh đập, có chút nhỏ vụn bụi liền không cẩn thận bị Cùng Kỳ hút vào xoang mũi ở trong. Cùng Kỳ lập tức cảm giác lỗ mũi mình bên trong ngứa một chút, nhịn không được liền muốn áp. Có thể nghĩ đến trên đỉnh đầu của mình nằm ngáy ho ho tiểu Kim Ô, sợ hai đem lão đại cho đánh thức, Cùng Kỳ chỉ có thể mạnh mẽ đình chỉ. Loại này, hào hảo chua thoải mái, Cùng Kỳ con mắt đều bài tiết ra nước mắt, trở nên đỏ Ngay lúc này, bỗng, nương theo lấy trước mắt hắc quang lên, kình phong tới. Tô khôi ngô thân hình che ánh nắng, một chút xuất hiện tại Cùng Kỳ trước người. Chất trong tay Tô Hành yêu ma thật sự là rất rất nhiều, cùng kỳ đối Tô Hành e ngại cũng là khắc vào thực chất ở bên trong. Đại ma vương cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước người, không có chút nào chuẩn bị tâm tư tình huống giới, cùng kỳ lập tức phá công. Hát gì? một cái nhịn không được, nước bọn phụ tới. Tuy nói toàn bộ bị Tô Hành dùng lực hút bình thường ngăn ở giữa không trung, có thể cùng kỳ trong lòng vẫn là thật lạnh thật lạnh. Ngủ ở cùng kỳ trên đỉnh đầu tiểu Kim Ô, cũng một cái không có kịp phản ứng, viên cầu mập mạp thân thể trực tiếp lăn xuống tới đất bên trên, truyền đến một tiếng vang dọn, trên người thịt mỡ còn hướng lên gậy hai lần. Tiểu Kim Ô trên đỉnh đầu một cây lông dựng lên. Hai cái đỏ như máu trong mắt giống như là có lửa đang tiêu đốt. Nó có chút chật vật từ dưới đất bỏ dậy, sau đó hai bên cánh nắm chặt nắm tay. Trừng mắt cùng kỳ, tuyệt hai tiếng. Đây ý là nói, tiểu lão đệ, ngươi tình huống như thế nào, có phải hay không muốn mưu quyền xuân vị? Cùng kỳ một đẻ mũi, đáp tội chính mình hai cái đầu trên đỉnh ti, cái gọi là trời sập cũng bất quá như thế. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì vừa rồi quá mức dùng sức, dẫn đến miệng chậc cớp, lúc này chỉ có thể ô ồ kêu to, nói không ra lời, gấp trên mặt đất một trận vây quanh luận truyện. Kim ô, Tô Hành. Cái này cùng kỳ tựa như là có chút không quá thông minh dáng vẻ. Tiểu Kim Ô phất phất cánh, là ý nói, "Lần này trước hết buông tha ngươi đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ngẩng đầu nhìn Tô Hoành, nhìn thấy Tô Hoành trên mặt một bộ nhũ mày vẻ suy tư, Tiểu Kim Ô lập tức cũng cảm giác có chút không thích hợp. "Ai?" Tô Hoành tở dài một tiếng, dùng một loại trưởng bối người từng trải ngựa khí đối Kim Ô nói, "Cả ngày không có việc gì, dù Sơn Mạn Thủy, thật sự là lãng phí thiên phú của mình, nơi nào còn có thần thú uy phong." Nghe được Tô Hoành nói như vậy, còn là trẻ con tâm tính Kim Ô lập tức có chút không phục. Nó hít sâu một hơi, dùng sức đem trên người mình thịt hướng bộ ngực nhấp nhấp. Kết quả lập tức không có kéo các ở. Trên người bơi lội vòng lại rất xuống, lần này trực tiếp đem ba cây chim chân đều bao phủ tại bên trong. Hoa, hoa, hoa. Kim Ô lập tức có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, giống như trong khoảng thời gian này mình đích thật mập một chút xíu. Nhìn thấy tiểu Kim Ô bộ dáng này, Tô Hành trong lòng nhất thời vui mừng, biết mình kế hoạch đã thành công một nửa. Hắn ở phía trên thêm một muồi lửa, tiếp tục nói, "Tuy nói ta không phải phụ thân của ngươi, nhưng dù sao cũng là giúp ngươi từ chết chứng ở trong ấp ra người. Đã ta tiếp nhận Kim Ô di trách, nên gánh vác dậy bảo trách nhiệm." Nghe được lời nói này, Kim Ô trong lòng nhất thời có chút cảm động. Có thể nó suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp. Vì cái gì muộn không đề cập tới sớm không đề cập tới, hết lần này tới lần khác lúc này nhắc lên đâu. Tô Hoành không có cho Tiểu Kim Ô lưu lại cẩn thận suy nghĩ thời gian, theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất. Trước mắt bá một chút xuất hiện một đạo hẹp dài cái nước, bên trong tinh hồng một mảnh, tựa hồ là một mảnh đỏ như máu rộng lớn bình nguyên. Tô Hoành xoay người, hướng phía cái nước bên trong đi đến. Tiểu Kim Ô gãi đầu một cái, do dự một chút, cũng bẹ bẹp đi theo Tô Hoành cùng nhau tiến vào bên trong. Bên trong vùng bình nguyên một mảnh chủi lùi bộ dáng. Nơi xa tựa như là một tòa núi lớn. Nhưng bao phủ mê vụ, thấy không rõ cắt. Lúc này, Tô Hoành từ trong ngực lấy ra một viên lớn trừng quả đấm kim loại đen, đưa cho Kim Ô, nói: "Ngươi có thể thử nghiệm dùng kim ô chân hỏa luyện hóa những kim loại này." Chương 369, nếm trải trong khổ đau, Tô Hoành mở đường hộ, hồ, cuối tháng. Tiểu Kim Ô ngẩng đầu, có chút hồ nghi nhìn Tô Hoành một chút. Dùng thái dương chân hỏa luyện hóa kim loại, cùng mình tu hành có liên hệ gì sao? Bất quá nhìn Tô Hoành trên mặt một bộ bình chân như vại bộ dáng, tiểu Kim Ô cũng không do dự. Nó hé miệng, phun ra một cốc màu đỏ tham liên Màu đen kim loại viên cầu phiếm hồng, sinh ra hỏa tan vết tích. Tiểu Kim Ô vỗ cánh, thanh thúy hốt vang một tiếng. Ngọn lửa uy lực cùng nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, từ đỏ thâm hóa thành một loại càng thêm sáng lạn kim hồng. Suy! Kim loại viên cầu lập tức bắt đầu hòa tan. Trong đó dung hợp thấp kém bộ phận hóa thành chất lỏng, rơi trên mặt đất, toát ra một đám khói trắng. Mà bên trong tinh hoa thì bị chất lọc, cuối cùng hình thành một điểm cây kim lớn tiểu ngân trắng viên cầu, lơ lửng giữa trời, chiếu sáng rặng rỡ. Haha, ha, còn rất đơn giản mà. Tiểu Kim Ô cảm giác chính mình tìm trở về một điểm thân là tiên tiên thần thú man muội, lúc này hai cái cánh cắm ngược ngẩng đầu, một bộ 10 phần thần khí bộ dáng Tiểu Kim Ô vui vẻ, Tô Hành càng vui vẻ hơn. Tốt tốt tốt. Chính mình đoán quả nhiên không sai. Lấy tiểu Kim Ô thiên phú, hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa tử thiết là hoặc kim loại. Quá tốt rồi, cái này khổ sai sự tình cuối cùng là có thể nhấn trên người người khác. Đã ngươi có thể thông qua điểm ấy nho nhỏ khảo nghiệm, như vậy tiếp xuống giao cho ngươi gánh nặng cũng nhất định có thể hoàn thành. Tô Hành đem Kim Ô nâng ở bàn tay to của mình bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve Kim Ô đầu. Hoa. Kim Ô kêu lên một câu, đây ý là nói, chuyện kế tiếp đều giao cho ta đi. Bạch. Tô Hành tay lên một cái. Máu máu bình nguyên ở trong lập tức lay động qua một trận cuốn phong. Lối ra ảnh hưởng tầm mắt mê vụ bị thổi đi tan ra, ngọn núi lớn kia cũng rõ ràng hiện ra tại Kim Ô trước mặt. Kim Ô từ loại kia dương dương tự đắc trạng thái ở trong lấy lại tinh thần, thân thể một cái giật mình, trừng to mắt, lập tức có loại không tốt lắm dự cảm. Tô Hành vô đầu của nó, tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi, chính là đem tòa này hại cốt chiến hạm giống như là vừa rồi như thế toàn bộ luyến rơi. Tiểu Kim Ô ngẩng lên đầu, nhìn một chút khổng lồ giống như núi phương Chu chiến hạm. Sau đó lại nhìn một chút chính mình chỉ có Tô Hành một cái lớn chừng bàn tay thân thể. Ngẩng đầu, cúi đầu. Nó chỉ cảm thấy đầu mình choát mặt, con mắt giống như là biến thành hai cái nhang muội. Tiểu Kim Ô có chút vội vàng tuyệt hai tiếng, đó là ý nói, chúng ta như thế lớn hình thể chiến lệnh, người đây không phải đang nói đùa chứ, ngựa con kéo dài xe cũng không mang theo như thế không hợp tói thường a. Tô Hoành lại là vô Kim Ô đầu, khích lệ nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Người không hảo hảo cố gắng, ta sao có thể tu vi có thành tựu đâu. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Tô Hoành vô vô tay, trên bầu trời lập tức rất xuống đại lượng yêu ma hối đủ. Tiểu Kim Ô cơ cánh còn muốn dự vào lý lẽ biện luận, nói cái gì, nhưng Tô Hoành đã ngửa đầu cười ha ha một tiếng, trước mắt xuất hiện một đạo hẹp dài cái nước, trực tiếp từ Kim Ô trước mặt biến mất không thấy. Ý tứ này rõ ràng, lúc nào gà mổ xong gạo, cho liếm xong. Không đúng, lúc nào đem tòa này thiết sơn cho luyện hóa, lúc nào thả ngươi rời đi. Đem trong tay nhàm chán nhất phiền toái nhất công việc giao cho tiểu Kim Ô sau. Tô Hoành giống như là tháo xuống vạn cân gánh nặng, nụ cười trên mặt căn bản thu liễm không ở đâm đầu đi tới Tần Tuấn anh nhìn thấy một màn này, hơi kinh ngạc, cũng đi theo hé miệng mỉm cười nói, là gặp được cái gì chuyện vui sao, rất ít gặp người cao hứng như vậy. Khu khụ. Tô Hoành hắng giọng, khôi phục một phương đại lão nên có trâm ổn. Gia hỏa này mặt không đỏ tim không đập nói, không có gì, chính là cảm giác gần nhất tu hành lại có rõ ràng cảm ngộ. Thần sao? Tần Tuấn Anh không làm suy nghĩ nhiều, chỉ là chân thành là Tô Hoành cảm thấy vui vẻ. Nàng lại hỏi: "Ngươi nhìn thấy Tiểu Kim Kimô sao? Nên ăn sớm cơm trưa, thế nhưng là ta không tìm được nó." "Sớm cơm trưa? Ngươi một ngày muốn cho ăn nó ăn vài bữa cơm a, chắc không được béo thành cầu. Tô Hoành nói: "Ta cho nó ăn bài huấn luyện đặc thủ, không cần lo lắng." Thật sao?" Tần Tuấn Anh sáng mà có thần trong mắt, rõ ràng có một vòng hồng nghi. Bất quá muốn nói Tô Hoành đi hại Tiểu Kim Kimô, cái này cũng rất không có khả năng. Tần Tuấn Anh cũng không đối với việc này làm nhiều xoắn đã Tô Hoành chủ động nói muốn chiếu cố nàng nơi này đã không còn gì để nói. Mà lại Tần Tuấn Anh vừa mới bước vào cảnh giới mới, chính là thực lực cao tốc tăng trưởng giai đoạn, cũng nên đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở trên tu hành. Tần Tuấn Anh cùng Tô Hoành nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền trở lại gian phòng của mình ở trong bế quan đi. Tô Hoành thì là đi vào trấn ma thắp trong mật thất dưới đất. Nơi này trừ ra giam giữ lấy đại lượng ma duệ nô lệ bên ngoài, còn có một số tử tù cùng phạm phải trọng tội nhân loại kẻ liều mạng. Trước đó nghiên cứu bên trong, Tô Hoành đã có thể từ trên thân ma duệ hái huyết mạch khí quan mà lại thành công tây ghép tại trên người mình. Nhưng Tô hành thể phách thật sự là quá mạnh, này án lệ trên thực tế cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo. Muốn đem những loại huyết mạch khí quan tây ghép đến nhân loại bình thường võ giả trên thân, dùng cho nguyên chú long vệ cường hóa, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất quá tu hành hiện tại đã chậm rãi lục lọi ra đến một chút manh mối. Sau đó cần làm. Bất quá chỉ là dọc theo đường dây này đường không ngừng đến thử, tích lũy kinh nghiệm, cho đến tu luyện được thành công, định ra ra một bộ hiệu suất cao lại ổn định cải tạo điều lệ. Tại tu hành thua chiêng gỗ chống nắm chặt thời gian để chuẩn bị thời điểm. Một bên khác. vong trần nhai, Tâm Ma Thân là Ma đại lão Nam cung Nguyệt cũng tìm đường chết con đường bên trên một đường phi nước đại. Một phen trò chuyện qua đi, nàng đầu tiên là đưa tiến Hoàng hư tử. Nàng tại âm trầm vắng vẻ trong đại sảnh đi qua đi lại, mặc dù trong nội tâm đã không sai biệt lắm quyết định, nhưng việc này dù sao liên quan đến trọng đại, thôi không cẩn thận toàn bộ tông môn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chính mình vẫn là không thể một người làm kết luận, liền xem như đến lúc đó trốn tránh trách nhiệm cũng tốt, tối thiểu phải cùng mấy cái trưởng lao thương nghị một chút. Bạch Nam Cung Nguyệt chấn tay áo vung lên, từng đạo màu đen lưu quang hóa thành con rơi, từ lại sảnh ở trong bay ra. Rất nhanh 12 đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau đi đến, những người này ở trong nam nữ già trẻ đều có, từng cái trên mặt đều mang do dự. không biết đêm hôn khuê các, tông chủ đến cùng lên cơn đi điên gì, đem chính mình những người này toàn bộ cho giật tới. Khủ. Nam cung Nguyệt tằng hắng một cái. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người nàng, nàng đầu tiên là ra hiệu tất cả mọi người theo thứ tự dựa vào bàn dài ngồi xuống. Nam cung Nguyệt ngồi tại chủ vị, cái cầm khẽ nâng, đem trước phát sinh sự tình cùng Hoàng hư tử một phen phòng đoán toàn bộ nói ra. Sau đó lạnh lùng mà hỏi, cơ hội ngàn năm một thứ này, các ngươi cảm thấy ta Tâm Ma Tông nên lựa chọn như thế nào? Ầm. Một cái tới gần chủ tọa đầu trưởng lão vô bàn một cái, liền nói ngay, dã. Cái gì Bắc Cương Ma Long? Giáng Cân đạm trêu chọc chúng ta tâm ma tông, trực tiếp kệ con mẹ hắn chứ là được. Tam trưởng lão, liền ngươi cái này tiểu thân bản tiến lên, đều không nhất định đủ người ta nhét cái răng. Bên cạnh một cái xấu xí trưởng lão nhịn không được chế nhạo nói, "Tam trưởng lão con mắt trưởng giống như là trung đồng." Đã vén tay nào lên, dự định cùng hắn chơi lên một không lại nói. Nam cung Nguyệt lấy tay nâng trán, nàng ánh mắt rơi trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là một cái áo trắng nho sinh cách ăn mặc, tướng mạo tu lãng, khí chất trầm ổn trung niên nhân, nhân. Nam cung Nguyệt hỏi, "Không biết thanh trưởng lão ý tưởng chủ không phải đã làm ra quyết định ạ?" Nghị trưởng lão nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy chính mình dâu dài rối hàm, mỉm cười hồi đáp. Cái này hiển nhiên không phải Nam cung Nguyệt muốn trả lời, nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt thú ám, nhị trưởng lão cũng không dám tiếp tục lại thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, "Tông chủ nếu là không quyết định chắc chắn được, trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết liền tốt. Chúng ta nơi này hết thể 13 người, một người một phiếu, không cho phép bỏ quyền, trực tiếp nhấc tay liền có thể làm ra quyết định." Tốt. Nam cung Nguyệt đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, nhẹ đầu. Như vậy, tiếp xuống ai đồng ý ai phản đối? Nam cung Nguyệt nói, phản đối người nhấc tay. Có 3 cái trưởng lão do do dự, dự dơ tay lên. Kết quả chờ nhìn thấy Nam cung Nguyệt ánh mắt âm lanh trà sắc tới, lại liên tưởng đến thủ đoạn của đối phương. Nam cung Nguyệt khả năng không phải ma long đối thủ, nhưng cho mình nét mấy cái tiểu hại xuyên vẫn là dễ dàng. Mấy cái này Trưởng lão một trận run rẩy, trên mặt uẫn lấy tiêu dung, bá một chút lại đem bàn tay của mình một lần nữa bông xuống. Ha ha ha. Nam cung Nguyệt đối trước mắt kết quả hiển nhiên tương đương hài lòng, lúc này vỗ tay một cái, làm ra quyết định, đã chưa vị Trưởng lão hết sức giúp đỡ, như vậy sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Nhi Trưởng lão, Lục Trưởng lão. Nang ở bên trong điểm mấy người, nói, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Khô Lâu nguyên. Sau đó nàng lại đưa tay một chỉ, đối đầu Trọc Tam trưởng lão cùng xấu xí Ngũ trưởng lão nói, hai người các người, vì để phòng vạn nhất, đến lúc đó tiến về Bạch Hoa quận, bắt đi một số nhân vật trọng yếu xem như tay cầm y hiệp. Tuân mệnh. Chư vị trưởng lão lòng có bất đắc dĩ, nhưng là đã đến nước này, cũng chỉ có thể hữu khí vô lực đáp ứng trước xuống tới lại nói. Đại khái đem nhiệm vụ cho phân phối xuống dưới sau, Nam Cung Nguyệt vội vàng rời đi tông môn, tiến về trường Việt 13 châu ở trong Ô Liên châu. Ô Liên châu là trường Việt khu vực ở trong nhất phía nam một tòa châu, tới gần Trung châu, bên trong là một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên. Nhưng bởi vì bên trong vùng bình nguyên đại bộ phận đều là mùi hôi lầm lẫy, chúng khí tràn ngập rừng rậm nguyên thủy vân vân. này châu quận bên trong nhân khẩu cũng không tính nhiều, nhưng phong phú tu hành tài nguyên vẫn là hấp dẫn một nhóm võ giả đến đây. Tô Liên châu bên trong một tòa không đáng chú ý rừng rậm nguyên thủy bên trong, Nam Cung Nguyệt cảm thụ được treo ở trên cổ tay viên kiếm màu đỏ tím đồng khiến ngay tại có chút nóng lên, liền dừng bước lại, đứng tại một khối trên tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trung quanh là rừng tiện một gốc cây đều có 4 đường kính. Mạng lưới sợi rễ hướng ra phía ngoài bạo lồi, cơ muốn đem cả mặt đất dai ra. Phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày rêu xanh, một loại tràn đầy đến cực hạn sinh mệnh lực đập vào mặt, có thể hết lần này tới lần khác cảnh vật chung quanh bên trong lại cơ hồ không có gì côn trùng kêu vang tiếng chim hót, bởi vậy có vẻ hơi quỷ dị. Mà tại Nam Cung Nguyệt ngay phía trước, thì là một gốc cao mấy chục mét tầng đá. Phía trên đồng dạng bao trùm lấy rêu xanh, còn có khô heo rơi dày thường xuân. Tại trong rừng rậm, thường thường không có gì lạ. Có thể tựa hồ là phát giác được Nam Cung Nguyệt đến, tầng đá kia bên trên đầu tiên là nứt ra, sau đó hiện ra một chương thô đá, ở trên cao nhìn xuống hướng nhìn lại. Nhìn thấy mặt đá sắt Nam cung Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ cung kính biểu lộ. Vội vàng khom mình hành lễ nói, "Vạn bối Nam cung Nguyệt, bái kiến Đồng Sơn đại thánh." Chương 370, thủy diện đại năng, diện tận dung lô, mai với ngày kia hên xui mình không út chương được nhé. Mình ở Hải Dương vùng báo nên tùy thuộc thời tiết và địa lực, Đồng Sơn đại thánh trên mặt vẻ mờ mịt, ánh mắt dao động các loại qua sau một thời gian ngắn mới một lần nữa tập trung, rơi vào trên người Nam cung Nguyệt. Hắn nhận ra người, liền mở miệng nói, "Nam cung Tông chủ, đến đây tìm bản chuyện gì?" Nam cung đầu nói, "Không biết đại thánh phải chăng nhớ kỹ chúng ta trước đó định?" Đồng Sơn Đại Thánh khuôn mặt nghiêm mặt một chút, đương nhiên, mặc dù khí thế trên người không hiện, ẩn ẩn cùng hoàn cảnh chung quanh, đại địa hòa là một thể. Nhưng Đồng Sơn Đại Thánh thanh âm 10 phần to, nghe vào tựa như là hai khối to lớn tảng đá tại trên sườn núi va chạm vào nhau ma sát. Vẹn vẹn mở miệng nói chuyện, mặt đất liền ù ù chấn động, chung quanh có hơn 100 mét cao cột thụ tại ngã vào, từng đạo khói đặc hướng lên dâng lên, bách thú lo sợ bất an. Nam Cung Nguyệt gặp tình hình này, trong lòng cũng là rung động, so với lần trước gặp mặt, Sơn Đại Thánh lực lại rõ tăng lên. Nghĩ tới đây, Nam hóa thành sướng, nhưng cũng không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Thân là Ma đạo đại lao Nam cung Nguyệt tại Đồng Sơn Đại Thánh trước mặt, duy trì vạn bối cung kính thần sắc, lúc này kỹ càng đem trước đó phát sinh sự tình giải thích một phen. Nam cung Nguyệt thở dài một hơi, nói: "Kia Ma Long thật sự là lấn ta Tâm Ma tông quá đáng, mong rằng Đại Thánh cũng có thể vì ta chủ trì công đạo." "Ồ, thật sao?" Đồng Sơn Đại Thánh lông mày cao lại, nhưng lại chưa lập tức đáp ứng. Trong lòng Nam cung Nguyệt một người, còn tưởng rằng Đồng Sơn Đại Thánh là em ngại Ma Long như thế, liền do dự hỏi, "Đại Thánh thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn chỗ sao? Ngươi là cảm thấy ta sợ hãi cái này Ma Long tuổi, không ý thực hiện định?" Đồng Sơn Đại Thánh hỏi ngược lại, Cái này, Nam cũng Nguyệt không nghĩ tới nhìn như chất phác thật thà Đồng Sơn Đại Thánh, thế mà một chút nhìn thấu chính mình nội tâm suy nghĩ. Nàng lập tức có chút bối rồi nói, "Vãn bối không dám." Ha ha, Đồng Sơn Đại Thánh tởm mở cười một tiếng, cũng không đối với việc này làm nhiều soán suất. Hắn giải thích vừa rồi do dự nguyên nhân, Bắc Cương Ma Long mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng ở trước mặt ta cũng bất quá là một cái vãn bối mà thôi. Sở dĩ không nguyện ý tùy tiện đáp ứng ngươi, thì là bởi vì áp dụng phương pháp như vậy, dầu đồ bị leo, liền xem như cuối cùng thật đạt được thắng lợi, chuyện này truyền đi, lại là có hại ta đại thánh tuổi. Lại là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Nam cung Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Ta đã đáp ứng tại đủ khả năng phạm vĩ hạ vì ngươi xuất thủ một lần, như vậy đại thánh ta liền sẽ không nợ lời." Đồng Sơn đại thánh nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, đã ngươi cùng kia ma lòng có thủ. Vậy ta liền tại thiên kiếp tiến đến trước cùng hắn đơn nấu một lần, bất luận thành công hay là thất bại, lần này ân tình đều xem như xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này mặc dù không phải Nam cung Nguyệt suy nghĩ trong lòng muốn phương án giải quyết, nhưng Đồng Sơn đại thánh chịu tuân thủ lứa hẹn, đã là rất cho mặt ngui, lúc này nàng nào dám nói thêm nữa nữa chứ không? Nam cung Nguyệt thở dài nói: "Toàn bằng đại thánh làm chủ." Đồng Sơn Đại Thánh khẽ bước cẩm. Chuyện này mặc dù xem như quyết định xuống, nhưng Nam cung Nguyệt liếc mắt nhìn hai phía, mang trên mặt nghi hoặc, nhưng lại chưa rời đi. "Đại Thánh." Nam cung Nguyệt cung kính nói, "Vãn bối còn có một chuyện có chút không rõ." Nói, "Đồng Sơn Đại Thánh tính cách rất tốt, cho dù là hiện tại ân tình đã hao hết sạch, cũng vẫn như cũ đem Nam cung Nguyệt làm bằng hữu của mình đối đái. Trên thực tế bởi vì tính tình như vậy, ngày xưa tu hành bên trong, Đồng Sơn Đại Thánh cũng không ít bị người hại gặp được nguy cơ, nhưng bằng mượn bẩm sinh lực phòng ngự, Đồng Sơn Đại Thánh mỗi một lần đều có thể chuyển an. Mà lại tu hành đến nay, trải qua rất nhiều bẻ lũ xu nịnh sự tình, vẫn như cũng là sơ tâm không thay đổi. Lúc này mới lấy ma thần thân thể, tại cao thủ tụ tập trung châu chi địa, lấy được một cái đại thánh mỹ danh. Ta nhớ được đại thánh căm ghét nhất ở ngất chướng ốc chi địa, vì sao bây giờ lại hết lần này tới lần khác tại mảnh này rừng mưa ở trong ẩn cư tu hành. Nam cung Nguyệt Nghi ngờ nói, Đồng Sơn đại thánh bản thể là Phật tự ở trong một tôn lưu đồng. Phạm la dạng này làm bằng đồng vật phẩm, tại ở ngất hoàn cảnh ở trong cũng dễ dàng gì xét. Lấy Đồng Sơn đại thánh tu vi hiện tại, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tựa như là người chán ghét thì thịch, thịch, loại này ghét là khắc vào bản năng bên trong. cũng thường nghe nói qua cái nào tu vi có thành tựu võ đạo cao thủ thích cả ngày ngâm mình ở trong hầm phân. Nam cung tông chủ, nói không nói rằng ngươi, đại thánh ta đến đây gây nên chính là chính hai, sợ hãi bị cuốn vào đến một trận vòng xoáy khổng lồ ở trong. Đồng Sơn đại thánh hồi đáp, chính hai. Nam cung ngượng miệng nhỏ mở ra, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lần thứ nhất tại Đồng Sơn đại thánh trước mặt, có vẻ hơi thất thố. Đồng Sơn đại thánh lực phong ngự kinh người, ngay cả Khải Thiên cường giả công kích đều có thể ngăn kháng, tại cao thủ nhiều như mây Trung châu hành, hành không sợ. Nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là nghe được tiếng gió, liền đi xa xa. Chuyện này thật sự là có chút vượt qua Nam cung Nguyệt tưởng tượng, Trung Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Duối nghi hoặc, còn xin Đại Thánh từ giải. Nam cung Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, thở dài nói, Đồng Sơn Đại Thánh cũng không bán cái nút, nói, đại chu hoàng triều 10 lần tiên chinh, tại Trường Sinh thiên bên trong công thành chiếm đất, nhìn như huy hoàng, nhưng cũng chôn xuống thai hoàng ẩm. Bây giờ võ đế không còn sống lâu nữa, không người kế tục, thần thoại chiến trường khác một bên, những cái tia đã từng bị khiêu khích qua cường tồn tại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng Sơn đại Thánh trong miệng cường đại tồn tại, kia là chỉ. Nam con ngươi có chút co vào, không nhịn được nghĩ, Trợ hồ là thấy được nàng trên mặt nghi hoặc. Đồng Sơn Đại Thánh cười ha ha một tiếng, nói: "Phổ thông ma thần tự nhiên là không đủ tư cách." "Nam cung tông chủ, ngươi nghĩ không thể, ta từ thần thoại chiến trường bên trong đã nhận ra hủy diệt đại năng khí thức, mà lại không chỉ một." Tê. Nam cung Nguyệt con ngươi đột nhiên co rút lại, lập tức lắc đầu, cảm khái nói: "Chết không được." Nàng là biết Trung Châu tình huống không thể lợi quan, nhưng không nghĩ tới chuyển biến xấu thành loại trình độ này, lúc này có loại gió thổi báo động báo sắp đến cảm giác. Thậm chí là liền ngay cả mưu đồ ám toán Tô Hành chuyện kia, không tự giác đều bị cái này sắp đến nguy cơ cho hỏa tan rất nhiều. có thể lấy sắp chết thân thể để mấy vị vị diệt đại năng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra đồn đại không phải hư, tại rất nhiều năm trước, Võ Đế cũng đã đột phá đến địa tiên phía trên cảnh giới, mà lại tại cảnh giới này ở trong sợ là cũng đã đi rất xa. Nam cung Nguyệt cảm khái. Đồng Sơn đại thánh gật gật đầu, ta đã từng trên thần thoại chiến trường xa xa gặp một lần. Thực lực của người kia đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Đồng Sơn đại thánh lâm vào trầm tư, cuối cùng cảm khái nói, ngưỡng mộ núi cao, không xa không giới. Cái đề tài này đang trầm mặc ở trong kết thúc. Đồng Sơn đại thánh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này nghiêm túc nhắc nhỏ nói: Hiện tại Trung Châu nhìn cục thế giống như bình ổn, nhưng trên thực tế đã là quần quẫn sóng ngầm, tùy thời đều có thể bộc phát. Đến lúc đó một khi đại kiếp tiền đến, coi như ngươi là tích huyết trùng sinh điệu tiên cơ giả, tại cái này quần quẫn thủy triều hạ cũng là không đáng chú ý bằng biển. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, tùy tiện không muốn đặt chân, miễn cho mấy trăm năm qua vất vả tu hành, cuối cùng hóa thành công giả chẳng. Đa tại đại thánh dạy bảo. Nam cung Nguyệt mang trên mặt cảm kích cảm xúc, lại là thật sâu không mình lễ, vạn bố ghi nhớ trong lòng. Ừm. Đồng Sơn đại thánh nhẹ đầu, nói, nếu như không có sự tình khác lời nói, đi đầu thối lui đi. Cho gặp được thời cơ thích hợp, cho ta thông báo một tiếng liền có thể." Đồng Sơn đại thánh nói, "Vãn ngôi cáo tử." Nam cung Nguyện Hóa thành một đạo màu đen lưu quang, từ mảnh này tuyết tốt dừng mưa ở trong rồi đi. Mà Đồng Sơn đại thánh tại một trận âm ầm thanh nghiêm bên trong, lại lần nữa hóa thành thưởng tưởng không có gì lạ to lớn núi đá, từ địa mạch ở trong hấp thu lực lượng dùng cho tu hành. Chấn ma tháp, quang mang ám đậm trong mặt đất dưới đất. Tô hành khoác trên người một kiện màu trắng áo dài, trong tay nắm cụ, trước mặt một nữ tính ma vị ra. Tuyết trắng làn ra, màu vàng mỡ Còn có bên trong màu đỏ sẫm cơ bắp, cuối cùng là từng bãi từng bãi không ngừng nhúc nhích nội tạng. So với nữ tính ma duệ nhỏ nhắn sinh sắn hình thể, Tô Hành quá khổng lồ bàn tay hiển nhiên không thích hợp thao tác những này tinh tế công việc. Nhưng không quan hệ, hắn nắm trong tay lực hút tựa như là một cái vô hình bàn tay mềm mại, lúc này giống như là như nước chảy rót vào đến nữ tính ma duệ trong thân thể, rất mau tìm đến mấu chốt trong đó tiết điểm chỗ. Bạch, Tô Hành ngón tay châm ra, kim loại thao túng thiên phụ giới, trong tay dùng hoạt kim loại rèn đúc mà thành sắc bén lưỡi dao hướng ra phía ngoài bay ra. Lưỡi dao mới vừa tiến vào đến ma duệ trong thân thể, Trên điêu ma duệ liền đột nhiên trừng to mắt, con mắt ở trong vằn vện tiếng máu, thậm chí có hai đạo máu tươi thuận trắng non gương mặt hướng phía dưới chảy xuôi, cùng loạn gào lên, "Ta, tốt, thống khổ a, thật là khó chịu, để cho ta chết." Tô hành lông mày cau lại, thở dài một tiếng, dùng một loại hơi có chút bất đắc dĩ ngữ khí an ủi, "Ngươi phiền phức phối hợp một chút công việc của ta." Hắn năm ngón tay chống ra, tại ma duệ trên gương mặt nhẹ nhàng một vòng. Nước theo lấy hủy chi trùng hiệu phát tác, ma lập tức sinh trưởng một chỗ. Nguyên bản hồng như là từ trên mặt hoàn toàn biến mất, nữ tính ma duệ trừng to mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi biểu lộ. Gấp rút hô hấp, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, mà lại trên thân dãy rựa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Không tệ. Tôi hoành vô vỗ tay, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Theo vật thí nghiệm bị cương ép an tĩnh lại, chuyện sau đó liền nhẹ nhóm rất nhiều. Màu bạc trắng giao dài phẫu thuận vết thương đâm vào đến ma duyệt thể nội, như du ngư xuyên thẳng qua, tại ở gần trái tim bộ vị hơi chút dừng lại. Phân nhánh động mạch chủ mạch máu bên trên, đang sinh mọc ra một viên so với trái tim hơi nhỏ hơn màu tím đen thịt. Viên kia điệu thịt cũng đang không ngừng mạnh trướng, vào. Nhìn qua tựa như là long vệ trên người thứ hai trái tim, trên thực tế lại không phải như thế. Tại ma dược tư liệu ghi chép bên trong, viên này đao thịt chính thức xưng hô tên là Diệt tận dung lâu công hiệu quả là sinh ra một loại thiên phú màu lửa, có thể từ linh hồn phương diện đối với địch nhân tạo thành sát thương. Trước đó Tác nhĩ Ban tại lần thứ nhất đối mặt dị thời điểm, chính là bị cái thiên phú này cho trực tiếp gãy mất một cây cánh tay. Dù là khi đó Tác nhĩ Ban đã là tiêu chuẩn điệu tiên tu giả, cũng không cách nào từ tay cụ trạng thái ở trong khôi phục lại. Vẫn là tại gặp được Tô Hành về sau, đạt được độ kiếp liên dược hiệu tương trợ. Lúc này mới xem như một lần nữa trở lại đỉnh phong. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn truyền đến, cái này mai màu tím đen đao thịt bị cưỡng ép lấy xuống. để ép nội tạng hướng ra phía ngoài bay ra, rơi vào tô hành trống ra trong lòng bàn tay. Chương 371, chấn nhiếp Bắc Phương, mạnh nhất xuất kích. Dưới tình huống bình thường tới nói, những này ma dược đặc lưu huyết mạch khí quan từ trên thân bị hái xuống về sau, ma dược tựa như là bị đâm tung động khí cầu, tinh khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng trôi qua trong khoảng thời gian ngắn chết khô cạn. Nhưng dưới mắt lại là một ngoại lệ. Nữ tính ma dược nguyên bản hào quang dạng rỡ làn da cấp tốc cảm động, coi như tinh xảo gương mặt cũng già đi rất nhiều, làn da lỏng lẻo đổ đổ túi tại cơ bắp bên trên, phía trên hiện ra một chút màu nâu đen điểm lấm tấm. Nhưng nàng trên người sinh mệnh khí tức nhưng như cũ tồn tại. Về phần nguyên nhân cụ thể, từ nữ tính ma dược tấm kia cùng dật có chút tương tự gương mặt nhìn lại. Tô Hành suy đoán là bởi vì trên người nàng, đồng dạng có nhiều loại khác biệt huyết mạch duyên cơ. Cho dù là đơn nhất huyết mạch khí quan tao ngộ hư hao, cũng chỉ là trọng thương, sẽ không vì vậy mà lập tức chết. Loại này phẩm chất vật thí nghiệm vẫn là tương đối khó được, Tô Hành cũng có chút không nỡ lãng phí. Hắn đưa tay kéo theo một vòng màu xám đen kinh lực, theo hủy diệt chi túng huyết phú phát huy tác dụng. Nữ tính ma dược trước ngực cơ hồ đưa nàng toàn bộ thân thể mổ hẹp dài vết thương, rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà cạnh ngoài càng nhiều màu nâu xám xúc tu đâm vào đến mạch máu bên trong, liên tục không ngừng cung cấp dinh dưỡng. Nữ tính ma dược nguyên bản giống như trong gió ánh đến sinh mệnh khí thức, vào lúc này một lần nữa vững chắc xuống. Chỉ là nàng tấm kia mất đi bờ môi gương mặt bên trên, lại không nhìn thấy bất luận cái gì giành lấy cuộc sống mới sau cao hứng cảm xúc, ngược lại là bịt kín một mảnh đạm tự ý hành khoát tay háo. Những cái kia xúc tu mang theo vật thí nghiệm mất đi tứ chi thân thể hướng phía nơi xa chuyển đi, rất nhanh biến mất tại một mảnh giống như thực chất trong hắc ám. Mà tại hơi có vẻ vắng vẻ phòng giam bên trong. Tô Hành đem trên người màu trắng áo dài chút bỏ, tiện tay treo ở một bên trên kệ. Hắn cũng chỉ làm kiếm, khinh xa con đường đem chính mình rộng lớn to con lồng ngực mở ra, rũa ra ngón tay ở bên trong một trận tìm đòi, rất mau tìm đến thứ ba trái tim vị trí. Tô Hành đem mới vừa từ nữ tính ma dược trên thân lấy xuống, phía trên vẫn như cũ mang theo một tầng nhàn nhạt vết máu diệt tận dung lô lấy ra, để nó cùng thứ ba trái tim hủy diệt chi trùng dính vào cùng nhau. Hủy diệt chi trùng tự ở bề ngoài nhìn chính là một cái lít nhã lít nhít. sinh trưởng rất nhiều xúc tu sợi rễ huyết nhục thủ Bề ngoài biểu hiện ra màu nâu xám. Nếu như là Tô Hoành khôi phục bản thể tỉnh huống dưới, nó lớn nhỏ không sai biệt lắm cùng một đầu liệt mã cung cấp. Làm cả hai lẫn nhau tới gần, đụng vào thời điểm. Đại lượng tơ máu hướng ra phía ngoài sinh trưởng, đem diệt tận dung lô bao phủ ở bên trong. Sau đó theo những này xúc tu một trận chập trùng lúc đích, cái này mai tuyến thể tựa như là bị hủy diệt chi trùng ăn hết, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa rơi mất. Tô Hoành mở ra giao diện tổ tính. Ở phía trên nhìn thấy dữ tận, không trò vẹn, các loại chữ. Thằng đến chính mình nếm thử lần nữa thu hoạch được thành công, trên mặt hắn lập tức lộ ra hài lòng tiêu dung. Đang đối chiến điệu tiên cảnh giới đối thủ thời điểm, Tô Hành chủ yếu dựa vào Kim Ô lò luyện cùng hủy diệt chi trùng đến khắc chế hắn bất tử tính. Mà hai loại thủ đoạn nguyên lý, toàn bộ đều là từ tế bào cơ sở phương diện bên trên tiến hành phá hư, mà đặc biệt nhằm vào linh hồn thủ đoạn, so sánh với mà nói liền hơi lộ ra đơn bạc một chút. Hiện tại có diệt tận dung lô làm bổ sung, cái này nhược điểm liền không tồn tại nữa. Tô Hành một hơi đem mấy vạn điểm thuộc tính rót vào diệt tận thiên phú bên trong, đem nó tăng lên tới đại thành. Hắn năm ngón tay chấu ra, túi đầu xem xét, ầm. Theo một tiếng vang dọn, một đoàn ngọn lửa màu đen tại Tô Hành lòng bàn tay ở trong cháy hừng hực. Thế lửa mặc dù tràn đầy nhưng lại cũng không có sóng nhiệt nhấp nhô, ngược lại là cho người ta một loại rót vào linh hồn cảm giác cấm lãnh. Tô Hoành tâm niệm vừa động, trên mặt đất sáng tạo ra đến một cái giữ tận hình sói quỷ thú. Sau đó hắn thuận tay ném đi, đem ngọn lửa nhét vào quỷ thú trên thân. Quỷ thú thân thể cao lớn lập tức giống như là ngọn nến bắt đầu hòa tan, ngoan cường sinh mệnh lực hoàn toàn không có phát huy tác dụng, rất nhanh liền hóa thành một nắm cho tẫn, tại Tô Hoành trước mặt hoàn toàn biến mất không thấy. Không tệ. Tô Hoành nhẹ gật đầu, đối diện Tẫn bày ra hiệu quả biểu thị hài lòng. Bởi vì trực tiếp dung nhập hủy diệt chi trùng nguyên nhân, trong tay Tô Hoành Diệt tận lâu hỏa từ huyết nục cùng linh hồn phương diện đều có thể tạo thành sát thương. Bởi vậy so với tại ma dược trong tay phát huy ra uy lực, tôi hành cải tạo sau thần thông, tại lực phá hoại bên trên còn muốn càng thêm hung hãn không ít. Mà đang hấp thu diệt tận dung lô về sau, tôi hành đối nguyên chú long vệ cường hóa phương hướng cũng coi là triệt để xác nhận xuống tới. Trước đó sáng tạo đời thứ nhất long vệ bên trong, hết thể có 7 loại khác biệt cường hóa khí quan, theo thứ tự là xương cốt cùng cơ bắp cường hóa tuyến thể, đa phế, thứ hai trái tim, loan cùng cường hóa tốc độ phản ứng chinh sắt thần kinh tủy chất. Mà bây giờ Nguyên Trú Long vệ sẽ tại này trên cơ sở, ngoài định mức gia tăng 5 loại mới khí quan. Cái này 5 loại khí quan đều là từ trên thân ma duệ tẩy ghép mà tới. Theo thứ tự là, trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng cùng tốc độ gần bắp thịt dây cáp, gia tăng tiên thiên tinh thần lực, chống cự thôi miên cùng khống chế tinh thần chất xám màn não, dùng cho đối kháng địa tiên cường giả bất tử tính, cường hóa kinh lực diệt tận dung ro, trên phạm vi lớn gia tăng lực phòng ngự sắt thép lằn da, cùng góp nhạc khí huyết, ở trong cho Cái này loại khí quan Hành đã trải qua thí nghiệm, dùng Long Huyết tiến hành qua đặc thù xử lý về sau, có thể tẩy ghép tại nhân loại võ giả trên thân. Hiện tại duy nhất còn lại một cái khó giải quyết địa phương, chính là những này khí quan hiện tại còn không cách nào quy mô lớn sản xuất. Bất quá vấn đề này Tô Hoành hiện tại cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết, chỉ là trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm, muốn dùng cho thực tế còn cách một đoạn, cần vượt qua một chút nan đề. Đoạn thời gian trước, Tô Hoành cùng Thanh Dương Vương từng có một lần cự ly xa nói chuyện phiếm, hắn tử Thanh Dương Vương trong miệng đạt được một chút liên quan tới Trung Châu Thế Cục tin tức. Hôm nay Thiên Hạ Thế Cục phong vân đảm đạo. Tô Hoành mặc dù không có cái gì tranh bá Thiên Hạ dã tâm, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Loạn thế ở trong coi như chỉ là nghĩ ở chết một góc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chứ ra tự thân thực lực cường đại bên ngoài, một chi trung thành tuyệt đối lại thực lực cường đại quân đội là ắt không thể thiếu. Lúc ban đầu Long vệ bị thiết kế ra dùng cho đối kháng thiên quỷ cùng tử cấp đại quân, mà bây giờ có được hủy diện chi chủng cùng hoàn Trình Long Hải, lại thêm từ Long Nguyên ở trong bắt giữ tới đại lượng ma duệ vật thí nghiệm. Tô Hoành Giã tâm cũng theo đó nước lên thì thui lên. Hắn hy vọng có thể sáng tạo một chi chiến vô bất thắng quân đội, thân có long huyết, võ trang đầy đủ. Cho dù là tại ác liệt nhất thần thoại chiến trường bên trên, cũng có thể tung hoành ngang dọc, đánh đầu thắng đó. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Dạng này mới có thể tại loạn thế ở trong trấn Nhiếp Bắc Phương. Mà trải qua những ngày này không ngừng cố gắng, Tô Hoành cuối cùng là thấy được thực hiện cái mục tiêu này một chút bóng dáng. Hắn từ chợt trỗi ở mức nhà giam ở trong rời đi, nhìn xem ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trên sàn nhà, bụi bặm trong không khí chìm nổi, trong lòng lập tức như là rỡ xuống một vòng gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm khôn xiết. Ông lông mày chợt nhẹ nhàng vẫy một cái. Hắn đưa tay hư nắm, đưa tay về phía trước. Nương theo lấy hồng quang lóe lên, Màu đen vỏ kiếm lập tức xuất hiện tại Tô Hành trong tay. Theo bàn tay lớn ở phía trên nhẹ nhàng khép vụt, một vòng kình lực rót vào trong đó. Từng hàng màu xám nhạt chưa viết cấp tốc lướt qua, Tô Hành thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Phía trên này tin tức là Minh đạo nhân chuyển đến, Khô Lâu Nguyên Bạch Tháp tự ở trong lôi kiếp sắp tới. Minh đạo nhân là Tô Hành bên người trọng yếu chiến lực. Lần này lôi kiếp không cho sơ thất, hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận, mau chóng khởi hành mới là. Nghĩ như vậy, Hành trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đạo hẹp dài cái nứt. Theo Tô Hành bước vào trong đó, cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn xuất hiện tại một phương rộng lớn màu máu bình nguyên ở trong. Nơi này chính là từ huyết nục lò luyện bên trong mở ra tới không gian chữ vật. Nguyên bản nơi này giam giữ lấy đại lượng bắt tới ma duệ nô lệ. Nhưng theo Tô hành trong khoảng thời gian này tới cường độ cao thí nghiệm, nơi này giam giữ lấy ma duệ đã biến mất sạch sẽ. Liếc mắt nhìn qua, gió lạnh từ đằng xa thổi tới, trước mặt lại có điểm trống rỗng cảm giác. Nhất là tại Tô hành ngay phía trước, kia chiếc chiến hạm khổng lồ hai cốt lúc này cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là trong đó bộ một chút tán loạn máy móc kết cấu, trong đó có chút còn buộc lên khói đặc. Mà tại những máy tự hình máy móc chính giữa thì là một mảnh tán gia lập loè quang trạch màu trắng bạc hồ nước. Tiểu Kim Ô cánh ra, Ngựa đầu nằm trên mặt đất. Theo tiếng thở hào hẹn, đen xì bụng nhỏ cũng theo đó nâng lên hạ xuống. Giống như là trên bờ cắt liên miên sóng biển, xa xa nhìn lại, hơi có chút vui cảm giác. Hoa. Wow. Hoa. Wow. Lúc này mệt đến thở không ra hơi tiểu Kim Ô, hiển nhiên cũng chú ý tới Tô Hành đến. Nó đầu tiên là trừng to mắt, sau đó vỗ cánh, giống như là một thanh mũi tên nhọn hưu một chút hướng phía Tô Hành bay tới. Tiểu Kim Ô rơi vào trên đỉnh đầu Tô Hành, một bên vũ cánh, một bên tức hồn hển hao đầu phát. Tô Hành đem tiểu Kim Ô chụp trong tay, đưa thay sờ sờ trên người nó lẫm vũ. Hoa. Wow. Tiểu Kim Ô cánh chóng mặt Đầu hướng mặt ngoài vốn nẻo. Đây ý là nói, ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích, hoặc là mời ta ăn cơm, nếu không tuyệt đối không tha thứ ngươi. Tô Hoành sờ lên cái mũi, cũng cảm thấy chính mình thoáng cót như vậy một chút quá phận. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, theo Tô Hoành vung tay lên một cái, trong không khí đại lượng hơi nước ngưng kết, lập tức một mặt băng tinh mặt kính liền xuất hiện ở tiểu Kim Ô trước mặt. Nhìn xem trong gương thân ảnh, tiểu Kim Ô con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức có vẻ hơi dần mình. Tại trước khi tới đây, nó mập giống như là cái bóng da đồng dạng. Thở đi hai bước, liền mệt mỏi không được. Nhưng bây giờ, trải qua Tô Hoành một phen ma quỷ đặc huấn, Tiểu Kim Ô một chút thay đổi thần thái dịch dịch. trên người lông tóc bóng loáng, đường con trôi chảy, nhìn qua so trước kia không biết muốn thần khí bao nhiêu. T. Tuy nói ở chỗ này làm việc mà khổ đúng vậy sắt thực đáng một chút, nhưng có thể có dạng này thu hoạch tựa hồ cũng không tệ. Tiểu Kim Ô gãi gãi đầu mình. Đối cứng mới hiểu lầm Tô Hoành sự tình, lập tức cảm thấy có chút không có ý tứ. Tô Hoành đại nhân có đại lượng, đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Kim Ô so đo. Hắn vô vô tiểu Kim Ô đầu, mà sau đó đến trước mặt hoạt kim loại hóa thành màu trắng bạc hồ nước trước. Theo Tô Hoành há mồm hút một cái, kim loại thao túng thiên phú phát động, những này thể lòng kim loại long hấp thủy bị tô hành toàn bộ một ngụm nuốt vào. Từ bên ngoài làn da, đến nội bộ xương cốt, da thịt, nội tạng, đầu tiên là toàn bộ đều bao trùm một lần, mà hậu tiến một bước cùng huyết nhục dung hợp lẫn nhau, toàn phương vị đối tô hành lực phòng ngự tiến hành tăng cường. Tô hành trên người cơ bắp vốn là góc cạnh rõ ràng, mà bây giờ nhìn qua càng giống là hoàn toàn dùng đúc bằng kim loại mà thành, quang mang lấp lóe, cho người ta một loại thần chỉ trên trời rơi xuống cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bạch, tôi hành năm ngón tay mở ra nắm chặt, phá hạn 3 tầng kim loại thao túng, khiến cho hắn đối hoạt kim loại trưởng không đã đến nhập vi cảnh giới. Theo tô Hoành tâm niệm khẽ nhúc nhích, những kim loại này rót vào làn ra, trên người kim loại quang mang lập tức hoàn toàn biến mất, Tô Hoành khôi phục lại bình thường trạng thái. Nên xuất phát. Cảm thụ được lúc này trên thân kinh người lực phòng ngự. Tô Hoành hít sâu một hơi, để cho mình tâm tư chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trước mắt hắn xuất hiện một vết nước, từ đó rời đi. Mà sau Lương Tiểu Kim Ô cũng đưa trong tay tấm gương vứt xuống, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Tô Hoành. Đem Tiểu Kim Ô giao cho Tần Tuấn Anh chiếu cố, đồng thời dặn dò nàng đừng cho Kim ăn quá nhiều đồ ăn. Tô hành cùng Thanh Dương Vương liên hệ, đạt được hồi phục về sau, Vương Tâm Long đem một kiện màu đen áo khoác tại Tô Hoành trên vai. ầm ầm. Trước mặt cửa chính từ từ mở ra, sáng tỏ ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Tô Hoành Long hành hổ bộ, áo khoác thêu kim và táo cùng theo đó chợt trùng. Mà theo một vòng cho bụi lầy ra, Tô Hoành rộng lớn thân thể sẽ rách hư không, hóa thành một đạo hắc mang, như vậy không có vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Chương 372, cứng rắn nhanh lôi tiếp, tình thế kiếp quang, mình vẫn đang trong vùng lũ nhà sắp lụt e giờ hì hở tở tở tờ Sủ bảng TV y mà Nở bà Su 2Z ảnh cho bạn xem nhà mình chưa trường. Tô từ Bạch đi, liền một đường hướng bắc xuất phát, rất ngoa tới đến Khô Lâu nguyên bạch tự. bởi vì thần thoại chiến trường dáng lâm nguyên nhân. Lúc này, khu Loan nguyên bên trong hoàn cảnh đã tương đương ác liệt. Đất hai cùng nguồn nước đều lọt vào ô nhiễm, khô cạn trên mặt đất trải rộng với dạng tàn mát xứ khô. Từng chun khói đặc hướng lên dâng lên, trên bầu trời cũng là đốt đỏ một mạnh. Phòng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là một bộ vô sinh cơ, tận thế hàng lâm bộ dáng. Bất quá cảnh tượng này đến Bạch Tháp tự về sau, lại có biến hóa. Minh đạo nhân bản thể trú đóng ở nơi đây, so với lần trước gặp mặt, Minh đạo nhân thực lực tựa lại tăng trưởng không ít. Bốn phía đạo vận chạy xuôi, trên đại tuyết sơn là một mảnh tinh khế trắng, mà phía dưới trong tự viện thì là tươi tốt cây không hoa không trái cùng bổ để song thụ. Ngẫu nhiên có băng lãnh gió từ trên đỉnh núi thổi qua, lá cây tung bay, thanh âm kia tựa như là rất nhiều trang sách đang chuyển động động đạc. Lại thêm chung quanh thanh khí tràn ngập, vẹn vẹn thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, liền không biết chưa phát giác có loại muốn buông xuống chấp niệm, đạp đất giải thoát ý nghĩ. Ý nghĩ như vậy nhìn như tưởng hòa, trên thực tế mười phần nguy hiểm. Một khi đem những ý niệm này buông xuống, sẽ giống như bạch pháp tự bên trong những cái kia nhân, hóa thành không sống không chết quái vật. Tô Hành cũng có chút bị quanh mình giống như thực chất đạo vận ảnh hưởng. Tinh thần của hắn tu vi mặc dù không bằng Minh đạo nhân, nhưng so với cùng giai võ giả nhưng cũng không kém. Chỉ là làm sơ chấm âm, Tô Hành liền từ loại này đạo vận ở trong tránh ra, trở về bằng ngã. Hắn biết đây không phải Minh đạo nhân cho mình ra bài phủ đầu. Thuần túy là những năm gần đây, bất tử thụ tại mảnh này đất đai ở trong sinh Trường, tích lũy tháng ngày để dành tới lực lượng tinh thần thật sự là quá nhiều, quá mức bại bội. Lúc này đã vượt ra khỏi Minh đạo nhân trường khống, không bị khống chế đối cảnh vật xung quanh thực hiện ảnh hưởng. Lôi kiếp, tuy nói là kết nạn, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu là có thể an nhiên vượt qua liền có thể đem những lực lượng này ở trong tạm chất giải luyện. Đến lúc đó cho dù không tính là thoát thai hoàn cốt, thực lực cũng tất nhiên có thể có một lần giấc đại phúc độ tăng lên. Đương nhiên, nếu như thất bại, đó chính là trực tiếp vạn sự đều yên hạ tràng Tô Hành Dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng về phía trước, rất mau tới đến trên tuyết sơn. Đứng sừng sững lấy Phật Tháp cùng table để băng bên hồ bơi, minh ngạo nhân toàn thân áo trắng, tóc dài buộc lên. Trước mặt bàn bên trên còn có hai chén nước trà, nhìn qua đã là tại chỗ này chờ đợi hồi lâu. Cầm trong tay của nàng một thanh trường kiếm, vắt tại sau lưng, lúc này chính ngẩng đầu ngắm nhìn phương đông bầu trời. Nơi đó nguyên bản coi như sáng sủa, nhưng bây giờ chính mắt Trần có thể thấy tốc độ hội tụ ô vân, âm phong ầm đạo, mây đen quay cuồng. Dây đặc trong tầng mây đầu tiên là màu bạc trắng điện quang hiện lên, sau đó hoành minh tiếng sấm quần quật truyền đến. Gió cũng từ phía chân trời xa xôi thổi tới, lướt qua hoang vu bình nguyên, cuối cùng quét tại Tô Hoành cùng Minh đạo nhân trên người của hai người. Tô Hoành thân thể nặng nề ngui nga, lù lù bất động. Mà Minh đạo nhân trên thân tuyết trắng quần áo màu đen tóc dài thì phần, phần bay múa. Nguyên bản hơi có vẻ rộng rãi váy lúc này phát họa ra thân thể linh lung bay bổng đường cong, tựa như là bức họa bên trong thần nữ, lúc nào cũng có thể bay đi. Minh đạo nhân đem ánh mắt của mình thu hồi, đối Tô Hoành nhẹ nói, "Ngươi đã đến?" "Ừm." Tô Hoành nhẹ gật đầu. Minh đạo nhân nói, "Ta vừa rồi phát giác được Khô Lâu Nguyên bên trên có mấy đạo lạ lâm ký tức, tựa hồ kẻ đến không thiện." "Thật sao?" Tô Hoành nhíu mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Minh đạo nhân sự tình tiết lộ phong thành, sẽ có người thừa cơm mưu đồ làm loạn, chuyện này không tại Tô Hoành ngoài dữ liệu. Vì thế hắn còn cố ý mời Thanh Dương Vương đến đây trợ trận, chính là vì chuẩn bị vào toàn. Có thể cùng nhau đi tới, Tô cũng không có trên đường phát giác được cái gì dị thường. Mà Minh đạo nhân lúc này một câu địa phá, Hiển nhiên là tại thăm dò phương diện so với Tô Hoành càng thêm linh mẫn. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nơi này chính là người ta kinh doanh ngàn năm hao hổ, mà lại Minh đạo nhân tại phương diện tinh thần tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất có chỗ độc đáo. Lôi Kiếp tổng cộng kỹ trọng, muối qua tam trọng, uy lực đều sẽ có một lần rõ rệt gia tăng. Minh đạo nhân chân thành nói, mà lại thần thoại chiến trường giáng lâm nguyên nhân, trường sinh thiên cùng hiện thế dung hợp lẫn nhau, đến lúc đó lôi kiếp khả năng sẽ còn phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu biến hóa, ngươi phải cẩn thận. minh bạch." Tô Hoành gật đầu. Lôi Kiếp mặc dù hiếm thấy, nhưng ghi chép liên quan lại cũng không có tìm. Tôi huynh trước đó chuyên môn siêu tập qua một chút tư liệu, đối với mấy cái này tình trạng cũng không tính lạ lắm. Ta đưa cho ngươi dẫn lôi châu đây, có thể từng mang ở trên người. Minh đạo nhân méo một chút nào, hỏi: "Có hoàn thành tế luyện sao?" A. Tôi huynh ngây ra một lúc, kinh ngạc nói: "Cái gì tế luyện?" Minh đạo nhân tựa hồi nhỏ bé không thể nhận ra hít một tiếng. Nàng lắc đầu, giải thích nói: "Phàm là trường sinh thiên bên trong thần khí, muốn vận dụng tự nhiên, đều cần dùng tinh thần lực của mình tiến hành ôn dưỡng, ở phía trên lưu lại là gần mới được." Tôi huynh gãi đầu một cái, nói: "Thật có lỗi, cái này thật đúng là không biết." Lúc trước hắn thực sự tiếp xúc đến trường sinh thiên thần khí liền hai cái, Hủy Diệt Chi trùng trực tiếp bị Tô Hoành cưỡng ép hấp thu xem như trái tim. Ma Ôn thần ấn Tô Hoành căn bản không có luyện hóa ý nghĩ, trực tiếp xem như tiêu hao phẩm dùng cho Hủy Diệt Chi trùng chữa trị. Về sau Tô Hoành vội vàng nghiên cứu ma dược huyết mạch, dẫn lôi trâu rơi vào Tô Hoành trong tay về sau, cũng hoàn toàn chính xác không tốn cái gì tinh lực ở phía trên. Cho nên ngươi là định đem nó làm cục gạch đem địch nhân cho tươi sống đập chết có đúng không? Minh đạo nhân mắt nhìn Tô Hoành thể trạng, cảm giác đối phương thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng lập tức không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là bàn tay trắng nõn hướng ra phía ngoài mở ra. Theo hồng quang lóe lên, dẫn lôi châu bị Tô Hoành tự hết độc lò luyện ở trong lấy ra, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, tại lực hút theo Túng Thiên phù dưới, viên này dẫn lôi châu liền nhẹ nhàng rơi vào Minh đạo nhân trong tay. Minh đạo nhân nhắm mắt lại, trung quanh chạy xuôi đạo vận giống như róc rách như suối chảy hội tụ tại một chỗ, cuối cùng toàn bộ rót vào dẫn lôi châu bên trong. Dẫn lôi châu nguyên bản bề ngoài đen nhánh, có thể theo ẩn chứa trong đó lực lượng bị kích hoạt, hắn màu sắc hóa thành ngoài đạo điện lóe, không khí vỡ ra, lập vào trong đó, Dạng này liền có thể bình thường sử dụng. Minh đạo nhân khuôn mặt tái nhợt bên trên lướt qua một vòng mỏi mệt mỏi, đem dẫn lôi châu một lần nữa trả lại cho Tô Hoành. Ầm ầm. Tô Hoành dựa theo Minh đạo nhân nói tới đi làm. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, không trung lập tức nổ tung một đạo đỏ như máu kinh lôi. Đạo này lôi đỉnh giống như thô to trụ cột, quán xuyên bầu trời cùng đại địa, lôi cuốn thế như vạn tấn, trên mặt đất lưu lại một đạo đường kính mấy chục mét cái hố. Hủy diệt chi chủng là một ngoại lệ, nhưng dẫn lôi cho Tô hành cảm giác, đều giống như một loại nào đó cụ tượng hóa thần thông ký. chỉ cần có thể đem luyện hóa nắm giữ liền có thể chống rông thêm ra đến mấy cái cường hạn thần thông, chỉ bất quá ở vào tình thế như vậy, dẫn lôi châu y lực hoàn toàn chính xác đạt được cực lớn trình độ tăng cường. Cũng trách không được Minh đạo nhân công chúa trì tôn, đối cái này vật đều như thế quý trọng, đem nó xem như chính mình độ hai giải ép dương thủ đoạn. Tô Hành lập tay đem dẫn lôi châu phóng tới ngực mình. Minh đạo nhân chân thành nói, chuyện kế tiếp liền muốn giao cho đạo hữu. Không có vấn đề. Tô Hành thảy mở cười một tiếng, hướng phía Minh đạo nhân gật đầu. Minh đạo nhân hai tay thở dài, hướng phía Hành chỉnh trọng thi lễ một cái. Mà hậu thân thân thể hóa thành một mảnh màu đen hồ điệp, theo gió tản ra, dung nhập bên cạnh cây bồ để bên trong. Cây bồ để lập tức bắt đầu căng rộng, phía trên màu xanh biết trạng cây lá non cũng bắt đầu tróc ra, thay vào đó là đống máu ra người cờ kinh cùng treo ở phía trên hư thối thi hài. Theo một cuốc mục nát hương vị hướng ra phía ngoài tản ra, âm ầm trong tiếng nổ, đen nhánh đỏ sẫm trụ cột trong chấp mắt liền bành trướng đến trăm mét có hơn. Phía trên thân cây cũng tại hải cốt bành trướng ken két thanh bên trong lan tràn ra phía ngoài, giống như lọng che, che cả một phiến lớn địa phương. Nhưng màn này còn còn chưa xong. Từng đạo thông hướng trưởng sinh hẹp dài kẻ nước xuất hiện tại trên sơn. Từ đó phun ra ngoài hỗn độn lực lượng để mặt đất bao trùm lên một tầng thật dày thảm vi khuẩn, mà tại cái nứt ở trong thì là đủ loại con mắt. Từ cự thú hung muội đục ngầu con người, đến trại rộng tơ máu tràn ngập thị ngược khát vọng huyết đồng, lại đến cùng loại côn trùng như thế vây quanh đắp lên cùng một chỗ mắc ép. Mỗi một ánh mắt đều mang ý nghĩa trưởng sinh thiên bên trong một tôn yêu ma cường đại. Bên trong kém nhất đều là từ cấp 7 tầng trở lên đại quân, thậm chí ma thần cấp bậc tồn tại Tô Hành cũng đã nhận ra không dưới mấy cái. Cùng Bạch Tháp tự bên trong những cái kia hóa thành khôi lỗi tăng nhân, những yêu ma này cũng đồng dạng bị minh đạo nhân khống chế. Bọn chúng đương nhiên không cách nào vượt giới giáng lâm. nhưng ngự lại trên người chúng lực lượng tinh thần lúc này lại bị Minh đạo nhân cho thu sạch về. Ngoanh minh tiếng vang tiếp tục chuyển đến. Theo những yêu ma này trên người lực lượng không ngừng tràn vào, đã khá là khổng lồ bất tử thụ tiếp tục sinh trưởng. Một mực trời hắn độ cao đột phá kinh người 300m về sau, lúc này mới dần dần vững chắc xuống. Lúc này bất tử thụ đã cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tô Hành tại trước mặt nó đều có vẻ hơi nhỏ bé, mà tựa hồ là phát giác được trường sinh thiên bên trong lực lượng xâm lớn. Phương Thiên Điệu này cũng đi theo phấn nộ lên, nguyên bản liên tích xúc đến cực hạn lực lượng lại lần nữa tăng gọn, đột phá cực hạn. Lôi quang bên trên bao trùm một tầng nhàn nhạt kim mang. Tại một chút sách cổ ghi chép bên trong, loại này quang mang gọi là Tịnh Thế Kiếp Quang là giữa thiên địa một loại bản thân ổn nắn cơ chế, trong đó ẩn chứa lực lượng chí cương chí dương, cho dù là ma thần cảnh giới cường đại sinh mệnh, chỉ cần bị cấp chỉ cho dính vào, cũng là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Tô Hoành cũng không phải là yêu ma, tình Thế Kiếp Quang đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ngoài định mức khắc chế hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, làm rung động thế giới tiếng sấm vang lên lúc, Tô Hoành cũng từ đó đã nhận ra từng tia từng tia uy hiếp, trên thân cơ bắp không tự chủ được căng thẳng lên. Ha ha, ngươi thật đúng là tìm cho ta cái đại hoạt con a. Tô Hành Niệm không được đưa tay vỗ vô, vô Minh đạo nhân thân thể. Lời mặc dù nói như thế, bất quá Tô Hành trên mặt nhưng không có một điểm phàn nàn vật vị, ngược lại là một loại thập phần hưng phấn cảm giác. Từ khi dung hợp Long Hải, sáng tạo Bất Cửu Huyền Công về sau, Tô Hành thể phách cường độ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đây là lần thứ nhất đúng nghĩa gặp được khảo nghiệm. Ầm. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hành lập tức không do dự nữa. Theo hét dài một tiếng nộ tung, đất rung núi chuyển, Tô Hành thân thể khôi ngô đã phóng lên tận trời. Ở giữa không chung một đạo trưởng quyền hướng về phía trước đánh ra, trong chốc lát long trời lở đất, cùng đen nhánh sóng biển dâng đầy trời kiếp vân không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Chương 373, cái gì Đồng Sơn đại thánh, quy xuống, ẩm ầm. Tô Hoành một quyền hướng phía Ô Vân dày đặc bầu trời đánh tới. Cường hắn nhục thân lực lượng ầm vàng một phát, để ép không khí, hình thành trắng xóa hoàn toàn sóng biển dâng dòng nước xiết sông lên trời. Một mảnh đen kiếp vân bên trong, lập tức bị xé mở đạo to lớn cái hố. ánh mặt trời vàng từ trời cao lên vậy mà xuống, rơi vào Tô Hoành trên thân. Bất quá quang mang này chỉ là kéo dài trong nháy mắt, rất mau theo lấy tiếp Vân phun trào biến mất không thấy gì nữa. Cái nào đó cổ lao ý chí giống như là bị chọc giận, bốn phương tám hướng rất nhanh có thổ to lôi sả cuốn vũ, mang theo kiếp quang, tại nặng nghề tầng mây ở trong xuyên thẳng qua. Sau đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thông tiên triệt địa màu trắng bạc thác nước, từ trên xuống dưới, một chút đem Tô Hành toàn bộ bao phủ ở trong đó. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một đạo màu đen điểm đỏ. Mà liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Bốn phía mặc kệ là đại địa vẫn là núi, lúc này đều tại lay động, sụp đổ. Phạng Phật không chịu nổi cố lực lượng này. Mà tại Bạch Tháp tự bên ngoài một tòa núi lớn bên trên, Nam Cung Nguyệt, Hoàng Hư Tử, Thanh Tiễn Trưởng lão bọn người trừng to mắt, hé miệng, người phần khiếp sợ nhìn trước mắt ngay tại phát sinh hết thảy. Đỉnh đầu bọn họ màn sáng bên trên lơ lửng một đạo màu sắc hơi có vẻ u ám màn sáng, quét sạch màn đỉnh thì là cái bát ngọc trạng vật dạng, lúc này đang không ngừng xoay tròn, ngăn cách trong ngoài khí tức. Cái này vật phẩm được xưng cựu Minh Hỏa Cháo chính là Tâm Ma tông đích tế thần binh. Trên đó tán phát khí tức, có thể ngăn cách cảm giác, đây cũng là Tô Hành trước đó trải qua, lại chưa từng phát hiện Nam mấy người hành tung nguyên nhân. Răng rắc. Hoàng Hư tử đột nhiên dùng sức, thật vất vả đem cái cằm cho một lần nữa khép lại. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọn, lúc này có chút do dự nói, tuy nói cổ thư ở trong ghi chép, thiên kiếp uy lực không thể dự đoán, có thể cường hàn đến loại trình độ này, không khỏi cũng có chút quá mức khoa trương đi. Bọn hắn thân là một phương ma giáo đại lão, tại Lâm Giang mấy châu chi địa bên trong, cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Nhưng nhìn lấy trên bầu trời xa xa không ngừng phun ra nuốt vào lấp lánh kết quang, còn cách xa nhau lấy rất xa một khoảng cách đây, cũng cảm giác chính mình hai cô rung động rung động, không nhịn được phát run. Cái này nếu là đem chính mình đặt mình vào tại Tô hành tinh cảnh hiện tại, Hoàng Hư Tử căn bản căn bản không kịp nghĩ nhiều, trên thân liền lên một tầng tinh mịn nổi ra gà. Không cần một thời ba khác, tuyệt đối là hôi phi yên diệt hạ trạng. Nam Cung Nguyệt lúc này cũng lông mày cau lại, lên tiếng nói, nếu là có thể trực tiếp bắt hắn cho đánh chết, vậy liền còn lại đại phiền toái. Bên cạnh Thanh Tiền trưởng lão cười nói, lui tiếp hết thể có tâm trọng, đây mới là trong đó uy lực nhỏ nhất đệ nhất trọng mà thôi, ngươi cái này thật sự là ý nghĩ hao huyền, mơ mộng hao huyền. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên mặt không vui, bất quá cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục tranh luận số dưới. Lúc này, bên cạnh Hoàng Hư Tử hỏi Đồng Sơn đại thánh đây, làm sao lúc này còn chưa tới? Có thể là trên đường gặp được phiền phức, làm trễ vài thời gian. Nam cung Nguyệt Long mày cau lại, bất quá vẫn là rất thản nhiên nói, yên tâm đi, Đồng Sơn đại thánh nhất ngôn cửu định, đã nói nó sẽ đến, vậy liền nhất định sẽ không thất hứa. Vậy là tốt rồi. Hoàng hư tử thở dài một hơi. Cũng chính là ở thời điểm này, thứ nhất đạo lôi kiếp rốt cục đi qua. Chính như Thanh Tiễn trưởng Lao nói như vậy, lôi quang biến mất, Tô Hoành thân thể lơ lửng giữa trời. Trên người hắn làn ra hơi có chút cháy khô, đạo đạo khói đen hướng ra phía ngoài tỏa ra, bất quá chỉnh thể bên trên nhìn trạng thái rất tốt. Trên thân cũng không có cái gì rõ ràng như thế, thân thể như vậy cường độ. Nam Cung Nguyệt nhìn xa xa Tô Hành, năm ngón tay nắm chặt. Có thể cảm giác chính mình lồng ngực bên trong, trái tim đập phành phạch nhảy lên, tâm tình của mình hiển nhiên là có chút bối rối. Nàng biết trước mặt mấy đạo lôi kiếp không cách nào đối Tô Hành tạo thành chân chính uy hiếp, có thể thế mà nhẹ nhàng như vậy, vẫn còn có chút vượt quá Nam Cung Nguyệt đoán trước. Lúc này bên cạnh Thanh Tiền trưởng lão, tựa hồ là xem thấu Nam Cung Nguyệt cố giả bộ trấn định bộ dáng, liền đệ đến, nếu không chúng ta bây giờ nên rời đi trước, hết thảy cũng còn tới kịp. Không ổn. Nam Cung răng, khoát tay cự tuyệt. Một mặt là nàng thân là một tông chi chủ, không thể tùy tiện làm loạn. Một mặt khác là Đồng Sơn đại thánh nhân tình đã tiêu hao hết, cứ như vậy tay không rời đi, thật sự là mất cả trì lẫn trải. Thanh Tiền trưởng lão gặp nàng chấp nhất. Nhún vai, lập tức không nói thêm lời. Mà mọi người tại đây bên trong, trừ ra ba vị ma đạo đại lão bên ngoài, sau lưng bọn hắn còn có mấy vị trưởng lão, Tâm Ma Tông, Hoàng Phong giáo đều có. Nhìn thấy lúc này tình huống không đúng, liền có mặt người mang thần sắc lo lắng, ở phía dưới nghị luận ầm ĩ đầu nhìn qua, cất cao giọng nói, vị trưởng lão chớ có lo lắng, có cựu Ứng Minh che đậy hành tung, cho dù tình huống có hỗn" Chúng ta cũng có thể bình yên rời đi, mà lại lần hành động này kết thúc về sau, vô luận thu hoạch như thế nào, bằng vào ta Nam Cung Nguyệt danh nghĩa riêng, ta đều sẽ tặng cho chư vị một phần Tâm Ma Đan. Tâm Ma Đan là Tâm Ma tông đặc hữu một loại đan dược, có thể mãi mãi gia tăng tinh thần lực, hiệu quả cùng loại độ kiếp liên, cho dù đối địa tiên cường giả tu hành cũng có thể phát huy hiệu quả rõ ràng. Nghe Nam Cung Nguyệt làm ra cam kết như vậy, lại thêm kiểu u minh hỏa cháo, đích thật là lúc trước lựa gạt được tu hành tích. Những trưởng lão này một trận thấp giọng nghị luận về sau, lập tức tính lại. Tiếp tục quan sát đến trước mặt thiên kiếp cùng nơi xa trên tuyết sơn khổng lỗ bất tử thụ chờ đợi Nam cung Nguyệt mệnh lệnh kế tiếp. Ầm ầm. Thứ nhất đạo lôi kiếp kết thúc về sau, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mãi cho đến thứ 9 đạo lôi kiếp rơi xuống. Lựa tiên kiếp thứ nhất cuối cùng là bình yên vượt qua. Lúc này Tô Hoành trên thân đã là cháy đen một mảnh, bất quá vẫn như cũng là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Cho dù là thiên lôi tăng thêm kích quang, có thể đối Tô Hoành tạo thành tổn thương, nhưng rất có hạn, Tô thương thế tốc độ khép lại hiển nhiên càng nhanh một chút. Trên thân nhiễm màu đen đổi. Bất quá là hư mất quần áo cùng chút bỏ tới chết ra tôi. Thậm chí là bị chín đạo kiếp lôi đập tới về sau, Tô Hoành ngược lại là cảm giác dục thân của mình giống như là trở nên càng thêm thông thấu một chút. Phần lớn kiếp lôi đều bị Tô Hoành ngăn lại, bất quá cũng có một phần nhỏ lôi quang lan đến gần Minh đạo nhân trên thân. Tình thế kiếp quang đối bất tử thụ dạng này dị loại, có thể nói là thiên khắc. Bất tử thụ bên trên vết máu lan tràn, mà lại có ngọn lửa đang tiêu đốt. Thậm chí ngay cả một chút khổng lồ trạc cây đều tụ xuống, bộ phận tinh thần lực tại trong quá trình này tiêu tán, nhưng còn dư lại thì rõ ràng ngưng thật rất nhiều. Minh đạo nhân một bên xử lý thương thế trên người, vừa hướng Tô Hoành truyền nói, tiếp theo kiếp đến, còn cần thời gian tích lũy sức mạnh. có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chúng quanh khách không mời mà đến dọn dẹp một chút. Bọn hắn ở nơi nào? Giang Dác, Tô Hoành lung lay cổ. Hắn mặc dù không đem những người này để vào mắt, nhưng cũng không nguyện ý bị người vây xem. Minh đạo nhân nâng lên một cây trượng tây, hướng phía phía tây phương hướng xa xa một chỉ. Tô Hoành thuận minh đạo nhân chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một tòa núi hoang, một mảnh trong không, giống như là tâm hữu linh tê. Tại Tô Hoành mặt không biểu tình trông đi qua thời điểm, trên núi hoang Nam cung Nguyệt cũng đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người cách rất xa xa xa đụng vào nhau. T Đồng Sơn đại thánh không tại, Nam cung Nguyệt vốn là tại Cố Dạ bộ trấn định. Lúc này cùng Tô Hoành đối mặt cùng một chỗ, nàng lập tức cảm giác chính mình giống như là trong rừng rậm gặp được manh thú bé thỏ trắng đồng dạng. Một cái trong trống chốc, Nam cung Nguyệt trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, tay chân phát lạnh, kém chút trực tiếp kêu thành tiếng. Không thích hợp. Lúc này Thanh Tiền trưởng lão cũng kịp phản ứng, sắc mặt đột biến, tên kia giống như phát hiện chúng ta. Đây không có khả năng. Nam cung Nguyệt trong một mảnh rối rối, có thể lúc này còn tại miệng hạ song, chưa hề đi ra xóa. "Wen, Tô Hoành đưa tay, Một đạo màu đỏ vàng lưu quang xẹt qua chân trời, nổ bắn ra mà ra. Cựu U Minh Hỏa cháo lực phòng ngự rất bình thường, hắn mang tới phòng hộ bị trực tiếp xối thùng. Ngay sau đó to lớn bạo tác truyền đến, toàn bộ dãy núi đều bị phá hủy, đất rung núi chuyển, một đoàn hỏa cầu thật lớn trong không khí cấp tốc bay trướng, hai ba cái ma đạo trưởng lão tốc độ phản ứng hơi chậm, trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Các loại sau khi đi ra, đã là một đoàn thang cốc. Trên người tất cả di chuyển vật chất, toàn bộ bị khủng bố phóng xạ dòng lũ xối thùng. Dù là chỉ có bất tử tính, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cứ như vậy tại chỗ chết, cùng phổ thông người tu hành không có gì khác biệt. con giữ lại Nam Cung Nguyệt, hoàng hư từ bọn người thực lực lên mạnh. Mặc dù tránh thoát một cái này, nhưng trên thân đầy bụi đất, cũng rất là chật vật. Nam Cung Nguyệt tóc bị đốt cháy khét, khuôn mặt hoảng sợ. Mà xa Sa Tô hành thì là cao giọng cười một tiếng, tiếng gọi kia tại Bình Nguyên bên trên nhấc lên báo cát, cuồn cuộn mà tới. Không nghĩ tới thật là có thứ không biết chết sống, dám can đảm đến đây pha trộn bản tọa đại sự. Tô hành mang trên mặt một vòng sát khí, từng bước một hướng phía Nam Cung Nguyệt người đi tới. Lúc này bọn hắn còn cách rất xa một khoảng cách đây, ở trong mắt Nam Cung Nguyệt, hành chính là giọng lớn Bình Nguyên cái trước không đáng chú ý điểm đen. Có thể trên người hắn khí phách lại quá mức khồ lô. Giống như đen nhánh bóng ma lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét tán. Bá đạo đến cực điểm chật ních cả mảnh bầu trời, thậm chí ngay cả thiên kiếp khí tức đều bị cưỡng ép áp chế, tiếng sấm ầm ầm trở nên xa xôi, giống như là nghe không được đựng dạng. Hôm nay thiên hạ phân loạn, vừa vặn bạn tọa cần luyện hóa một nhóm vô tâm vô trí chiến ô, các người tới chính là thời điểm. Ầm. Tô hành dưới chân không khí ầm vang nổ tung, mà thân thể của hắn hóa thành một đạo quang, cùng một chỗ vừa rơi xuống, đã vượt qua mấy vạn mét cách, không xuất hiện tại Nam đám người trước người. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tay trái cánh tay tốc thổi phòng bành trướng, 5 ngón tay chổng ra, Kéo theo theo mạng lớn bóng ma, tại Nam cung nguyệt sợ hai ánh mắt tuyệt vọng ở trong cấp tốc phóng đại, hoành ép ma xuống. Đang vốn lên đem nó trực tiếp trọng thương phế bỏ bàn tay lớn, lại bị giữa không trung bay tới một đạo màu đỏ lưu đồng cho ngăn lại. Tô Hoành thân thể chấn động, định giữa không chung, trên mặt lướt qua một vòng kinh ngạc. Mà đỏ thấp lưu đồng cũng bay thẳng ra, đem nơi xa một tòa núi lớn oanh nổ nát vụn. Từ nhấp nôn núi đá cùng đội ngủ bên trong, đi tới một đạo mặt vuông hai lớn, thân thể rộng lớn, giống như đồng giống như tượng khôi ngô thân ảnh. Đại thánh ta đến chậm còn xin Nam cùng chủ trách. Đồng Sơn đại thánh đầu tiên là hướng Nam cung Nguyệt Cáo xin lỗi một tiếng. Sau đó hướng phía Tô Hoành không người nói, "Ta chính là Đồng Sơn đại thánh, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Ta mặc dù cùng ngươi không cựu không đoán, tình thế bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không làm bên trên một trận." Đồng Sơn đại thánh. Tô Hoành tối đầu mắt nhìn chính mình chiều sâu dị hóa bàn tay, cười nhạo nói, nhục thân khổ luyện đến loại trình độ này, xem như không tệ. Bất quá muốn cùng bàn tọa giao thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách." "Ừm, Ma Long cớ gì nói ra lời ấy?" Đồng Sơn đại thánh tính cách mặc dù vô cùng tốt, nhưng nghe đến Tô Hoành như thế cuồng vọng một câu, vẫn là không nhịn được nhăn đầu lông mày. mang trên mặt nhí hoặc, mà nam cung nguyệt bọn người càng là trong nội tâm tuân gia cung hỉ, nếu là Tô Hoành cùng Đồng Sơn đại thánh liều cái lưỡng bại câu thương, vậy khẳng định không cách nào trèo chống qua đi tục 2 tầng 18 đạo tiên tiếp. Người muốn biết nguyên nhân. Tô Hoành nhẹ nhàng trợ dài một tiếng, nụ cười trên mặt thú liễm, hóa thành quân vương quan sát thần tử miệt thị cùng uy nghiêm, vậy ta sẽ nói cho người biết, quỳ xuống. Tô Hoành thân âm tại Hoang Nguyên ở trong nội tung, trung điệp điệp điệt, điệt lập đi lập lại quân một câu im nói nên uy áp tràn, cuối cùng rơi trên người Đồng Sơn đại thánh. Làm Đồng Sơn đại thánh phản kháng thời điểm, Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình đã mất đi không chế đối với thân thể đầu gối không tự chủ được hạ Quang thẳng xương sống cũng bắt đầu từng tốc từng t ép xuống đầu đầuông xuống mà nước ra mặt đất thì tại tầm mắt của hắn ở trong cấp tốc phóng đại cầu tháng sau số 1 một phiếu cờc cờ chương 374 nhận lấy làm chó lôi kiếp tinh túy đồng Sơn đại thánh đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên bởi vì hắn trong thân thể xuất hiện một loại khác lực lượng đang đối kháng với ý chí của mình ngay sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần về sau cô này cảm xúc hóa thành của nộ Phàm là có thể tu hành đến mức độ này tại nội tâm ở trong đều có một cố độc thuộc về cường ra kiêu Ngạo Đồng Sơn đại thánh mặc dù được cho nhân từ, nhưng cũng tuyệt không ngoại lệ. Chính là bởi vì thực lực của hắn cực mạnh, mới có không đem người khác tính toán để ở trong mắt lực lượng. Mà bây giờ loại này tiêu ngạo bị Tô Hoành hung hăng quật xuống đất, hơn nữa còn là tại mọi người vây xem hạ. Giống như là một mặt hoàn chỉnh tấm gương, nếu như một khi bể nát, liền rốt cuộc không có khả năng trở về hình dáng ban đầu. Giống Một tiếng như dã thú gào thét nổ tung, Đồng Sơn đại thánh lực lượng toàn thân bắn ra, vì chống cự Tô Hoành mệnh lệnh, hắn thử khôi phục lại chính mình bản thể, đồng thời đem chính mình toàn thân trên dưới lực lượng động đến cực hạn. Nhưng cho dù làm như vậy, cũng là thu hoạch giải giác Thân thể của hắn giống như là bị bao khỏa tại hộ pháp ở trong số bỏ, không thể động đậy, cũng không cách nào biến hình. Ma Tô Hoành lực lượng bắt nguồn từ trong ngoài thân thể hai bên, cưỡng bách để hắn một chút xíu ép xuống. Đồng Sơn Đại Thánh trên người cơ bắp căng cứng, nhưng vẫn là thất bại. Đầu tiên là đầu gối chạm đến mặt đất, ngay sau đó hai tay ngã vào. Đồng Sơn Đại Thánh đầu còn quật cường hướng lên ngẩng lên, dùng một loại tràn ngập phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Tô Hoành. Ma Tô Hoành chỉ là bảo trì hai tay vây quanh ở trước ngực tư thế, mang trên mặt một vòng khinh thường cười nhạo. Hắn giơ chân lên, một chương đen nhánh chân to tại Đồng Sơn Đại Thánh tầm mắt ở trong phòng đại, sau đó dùng sức hướng phía dưới giẫm mạnh. ầm. Đồng Sơn đại thánh đầu bị giằng giằng chặt chắc, chắc nhân xuống dưới, trên mặt đất lưu lại một đạo vỡ ra cái hố. "Đúng, bảo trì tư thế như vậy, ta rất thích." Tô Hoành nhấc chân đem Đồng Sơn đại thánh đá vào một bên, sau đó ánh mắt rơi sau lưng hắn Nam cung Nguyệt, hoàng hư từ bọn người trên thân. Nam cung Nguyệt đều đã có chút thấy choáng. Nàng là được chứng kiến Đồng Sơn đại thánh toàn lực lúc giao thủ cùng bạo tư thái. Đối với việc này, đối Đồng Sơn đại thánh có thể nói là ôm lấy kỳ vọng cao. Kết quả một hiệp đều không đi qua, Đồng Sơn đại thánh cũng đã xuống. "Không, cái này không chỉ là đơn thất bại." Tình huống thậm chí muốn càng thêm ác liệt. Hoàn toàn là thiên về một bên làm chủ. Liên nối tới đến Trầm ổn Thanh Tiền trưởng lão lúc này cũng tràn ngập chấn kinh, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Hoành. Ma Hoàng hư tử lúc này đã bắt đầu vụng trộm hướng phía hai bên quan sát, suy nghĩ nên như thế nào từ trước mắt tình trạng ở trong thoát thân. Nam cung Nguyệt căn bản không tin tưởng Tô Hoành có thể dễ dàng như vậy đánh bại Đồng Sơn đại thánh, lúc này ngẩng đầu hỏi: "Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp?" Tô Hoành căn bản lười nhác trả lời: "Thời gian của ta có hạn, chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn." Hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời xa xăm nhìn một cái, trở nên càng thêm dày hơn nặng, ẩn ẩn lồ. Những cái kia vòng xoáy bên trong không ngừng truyền đến nổ thật to âm thanh. Màu bạc trắng tiệm điện của vũ hóa thành lôi chỉ, mà tại trói mắt ngân quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy những cái kia lôi chỉ ở trong giống như dựng dục thứ gì. Đây là Tam Cửu Thiên tiếp ở trong đệ nhị trọng, ẩn chứa trong đó thiên uy, để Tô Hành cũng không khỏi tự chủ nghiêm túc một chút. Hoặc là bị ta bắt đi xem như vật thí nghiệm, hoặc là quỷ xuống thần vụ, nói không chừng còn có thể giữ lại một chút thần trí. Tô Hành nói: "Ngươi." Nam Cung Uyên sắc mặt xuống. Bọn hắn đều là người trong ma đạo, biết rơi vào Tô Hành trong tay là kết cục gì. Nếu như là ngày thường, gặp được tình huống hiện tại, kia thật là lên trời không cửa xuống đất không đường. Nhưng bây giờ chưa hẳn như thế. Nam Công Nguyệt mịt mở hướng phía trên bầu trời nhìn một cái. Hiện tại thiên kiếp sắp tới, tôi hoành thoát thân không ra. Chỉ cần có thể nghĩ cách từ phiến chiến trường này ở trong rời đi, giải tán tâm ma tông, đại ẩn ẩn vào hồng chân bên trong, có lẽ có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nam Công Nguyệt là nghĩ như vậy. Còn bên cạnh Hoàng hư tử đã là làm như vậy. Thân thể của hắn thấp bé còn xuống, ngay từ đầu liền rất gà tặc đứng ở phía sau vị trí. Bây giờ thấy Tô Hoành bộ Phật lực chú ý bị Thiên Kiếp cùng Nam Cung Nguyệt kiềm chế, Hoàng Hư Tử con mắt có chút chuyển động. Thân hình hắn đầu tiên là lóe lên, từ Tô Hoành bốn phía khí phách ở trong tránh ra. Ma ngựa ra sau đầu nuốt vào đan dược gì, trên người kinh lực trong nháy mắt tăng vọt, phá vỡ bức tường âm thanh, cả người mang theo một đạo tái nhật thẳng tắp vút đến, hướng phía nơi xa chân trời cấp tốc kéo dài. Cái này liên tiếp biến hóa đều phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí các loại tản ra kình phong thổi tới Nam trên mặt thời điểm, cái sau lúc này mới kịp phản ứng. Điêu trùng tiểu kỵ, Tô sớm đã đem Hoàng Hư Tử tiểu động tác nhìn rõ ràng, có thể hắn cũng không có để ở trong lòng. Dẫn lôi châu nơi tay, toàn bộ kiếp vân ở trong lực lượng đều có thể bị điều động một chút. Cái này giống như là một trương bàn tay vô hình treo ở trên trời, hoàng hư tử bất kể thế nào trốn, đều không thể từ tô hành lòng bàn tay ở trong tránh thoát. Cái này vô xỉ ra hỏa. Nam cung Nguyệt ở trong lòng giận mắng, đối hoàng hư tử hành động như vậy hiển nhiên là cảm giác sâu sắc phẫn hận. Đương nhiên, quan hệ giữa hai người cũng chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nam cung Nguyệt tức giận nguyên nhân chủ yếu vẫn là đào tẩu người kia không phải nàng. Ý nghĩ này tại hạ trong nháy mắt hóa thành máy mắn. Hưu, tôi hành năm ngón tay chống ra, dẫn lôi châu treo ở trên trời. Nội dụng có mang, rót vào trong đó lực lượng tinh thần cùng kiếp vân dung hợp lẫn nhau, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Thù to lôi đình giống như là viễn cổ cự thần bỏ ra tiêu thường, xuyên thủng hư không, tinh chuẩn trúng đích mấy vạn mét bên ngoài hoàng hư tử. Ẩm. Cái sau lúc này hét thảm một tiếng, Còn xuống thân thể giống như là màu màu phàm đông, trực tiếp nổ tung. Máu cùng xương tản mát khắp nơi đều là, lúc này còn tại gian nan gây dựng lại. Có thể theo thổi phòng thiêu đốt linh hồn hắc lửa, trong máu thịt nó lưu lại lực lượng tinh thần bị cấp tốc đốt diệt. Vị này tại Lâm Giang một vùng bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy ma đại lao. Cứ như vậy hóa thành một mảnh cho bụi, triệt để tiêu tán vô tung. Nam cung Nguyệt kích linh linh dùng mình một cái, sợ hại giống như là một chương bàn tay vô hình, trong chú nắm lấy nàng trái tim. Theo cuối cùng một vòng hy vọng triệt để hóa thành cho bụi tán đi, Nam cung Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, phỉ một tiếng trực tiếp tại Tô Hành trước mặt quỳ xuống. Tiễn đi Nam cung Nguyệt, Nguyễn Phụng Dương tiền bối làm chủ. Nam cung Nguyệt cái trán thật sâu dán tại mặt đất. Sau lưng Nam cung Nguyệt còn có mấy tên tâm lão, Lúc này đều có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới từ trước đến nay đoàn lãnh lão chủ, thế mà lại như vậy rất thoát lưu loát. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Hiện tại địch mạnh ta yếu, dưới tình huống như vậy còn tiếp tục sĩ diện, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tông chủ đều đã quỳ xuống. Bọn này thực lực tương đối kém hơn không ít Ma tông trưởng lão cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đạo lý. Chúng ta gặp qua Ma Long tiền bối. còn lại trưởng lao đi theo Nam Cung Nguyệt, phân phật quỳ trên mặt đất, sau đó thất linh bắt lạc thanh âm trên người bọn hắn vang lên. Coi như thất rồi. Tô Hoành đưa tay nhất trà sát, hơn 10 nói Hắc quang từ hắn giữa ngón tay tung xuống. Đầu tiên là rơi vào trán của bọn hắn, sau đó vào thân thể. Những này Hắc quang bên trong lẫn chứa hủy diệt chi trùng lực lượng. Từ đó về sau, những người này sinh tử đều tại Tô Hành một ý niệm. Tô Hành tiếp tục nếm thử dùng như lai tàng tàng kinh sửa đổi ý thức của bọn hắn. Kết quả Tô Hành ý khi tiến vào Nam Cung Nguyệt trong thân thể về sau, chạm đến một vòng bình trướng, không thể thành công. 3. Tô Hành một bàn tay trực tiếp lắp tại Nam Cung Nguyệt trên mặt. Hắn lạnh lùng nói, không nên chống cự. Nam Cung Nguyệt che lấy mặt đỏ bừng gò má, lúc này có chút ý khuất nói, hồi bẩm chủ tôn, nô tỷ cũng không có chống cự a. Như vậy, Tô Hành lạnh lùng nói, ý của ngươi là nói, bản tôn trách oan ngươi rồi. T. Nam Cung Nguyệt gầy gò vai mắt có thể thấy run rẩy một chút. Mặc dù quỳ trên mặt đất, tối đầu, không nhìn thấy Tô Hoành trên mặt biểu lộ, nhưng Nam Cung Nguyệt trong lòng lại có loại không cách nào nói rõ e ngại. Nam Cung Nguyệt lại một cái tát hung hăng lất tại trên mặt mình, một tát này đánh rất nặng, gương mặt cấp tốc nâng lên, má môi thuận nhọn xinh đẹp cái cầm nhỏ xuống. Mà lại theo cái tát tiếng vang lên, nhoi nhoi truyền đến, Nam Cung Nguyệt cảm giác trong lòng mình giống như có đồ vật gì cũng đi theo bể nát. Trước mắt nàng một trận mơ hồ, cố nén đau đớn, thấp kém nói, "Chủ nhân không sai, là nô tỳ sai." Ha ha, hành về lấy cười lạnh một tiếng. Bất quá lần này hắn ngược lại là không có tiếp tục dùng, như Lai Tảng, tảng kịp tới sửa đổi Nam ý thức. Nói trắng ra là, như lai tạng tạng kinh nội dung bên trong cũng chỉ có thể xem như không kém mà thôi. Cùng Tâm Ma tông truyền thừa so sánh, hơn phân nửa là có vẻ không bằng. Bất quá chuyện này bên trong Hoạch Tâm Nguyên Nhân, vẫn là Tô Hoành Tinh thần lực cùng Nam Cung Nguyệt dạng này pháp tướng cường giả so sánh, không đạt được liền ép trình độ. Dù sao Long Hải ở trong tinh thần lực đã sớm tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tán đi, dung hợp Long Hải về sau, Tô Hoành Tinh thần tu vi tăng lên cũng không hết sức rõ ràng, bên trong tồn tại một chút nút điểm. Cho dù là không cách nào sửa đổi ý thức, tùy diệt chi chủng quyền hành, cũng có thể đạt tới rất tốt khống chế hiệu quả. Dù sao ở trong mắt Tô Hoành xem ra, những người này bất quá là tạm thời dùng để quá độ nạp về ngoài hao tài mà thôi, hắn cũng lười tốn hao quá nhiều tâm tư trên người bọn hắn. Đem Nam cung Nguyệt bọn hắn ném ở một bên. Tô Hoành trên đỉnh đầu treo lấy dẫn lôi trụ, một lần nữa trở lại bình nguyên bên trên. Tiếp Vân ở trong chín đạo vòng xoáy ở trong đã có sinh vật ngưng tụ thành hình, có giao long, lôi phượng, sao lưng mọc lên hai cánh trành hộ vân vân. Mỗi một cái sinh vật đều là dùng điện quang ngưng tụ mà thành, trên người động tác thần sắc đều là rất động, chim bên trên bao so trước đó gặp phải lựa tiên tiếp thứ nhất không thể nghi ngờ phải thêm nguy hiểm. Liêng ngay cả Tô Hoành trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc không ý. Hắn nghiêm túc đối đãi, hao tốn một chút thủ đoạn sau mới đưa những quái vật này từng cái đánh chết. Lượt thiên kiếp thứ hai bình yên vượt qua. Mặc dù trong quá trình này Tô Hoành đã tận lực dùng dẫn lôi châu đem thiên kiếp lực lượng hấp dẫn trên người mình, nhưng điện quang quá mức hung hực, Tô Hoành cũng không có khả năng các mặt đều làm được tốt nhất. Minh Nạo Nhân bản thể bị tác động đến, trên người có ngọn lửa đang thiêu đốt. Người bây giờ trạng thái còn tốt." Tô Hoành nói. "Ừm." Minh Nạo có chút suy yếu, tình hình bây giờ đã so ta dự đoán ở trong tốt hơn rất nhiều. Minh Nạo Nhân mở rộng trận đài, Hấp thu cảnh vật xung quanh bên trong Liêu Lại Thiên tiếp tinh tú, nắm chặt thời gian khôi phục. Mà Tô Hoành cũng tại vận chuyển long huyết, thể nội truyền đến Giang Hà Mên Mông bảng chướng tiếng vang. Theo trên người từng mảnh từng mảnh chết ra chốc ra, thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, rất mau trở lại đến đỉnh phong, khí thế cái người. Lúc này, ẩm, Nơi xa mặt đất một chút nổ tung, cho đùi ở trong đi ra một bóng người. Lại là vừa mới bị Tô Hoành trấn áp giẫm tại dưới chân Đồng Sơn Đại Thánh một lần nữa đứng lên, hướng nhanh chân đi tới. Chân 375, cự thần hành thế, trăm mét đại quan. Nói thật, Đồng Sơn Đại Thánh thực lực tương đương không kém. Thậm chí là tại nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Tô Hoành còn hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó chưa từng gặp qua, nhưng Tô Hoành cũng là nghe nói qua nhân vật này. Trước đó Tô Hoành tại Bắc Việt Châu làm khách, Thanh Dương Vương đã từng chuyên môn đề cập tới người này. Thân là thiên vương ở trong uy tín lâu năm cương giả, Thanh Dương Vương lịch duyệt phong phú, Tô Hoành từ trong miệng hắn biết được không ít nghe đồn việc ít người biết đến. Đồng Sơn đại thánh sở dĩ dễ dàng như vậy thua ở Tô Hoành trong tay, mà lại là lấy chật vật như thế phương thức. Ký chủ muốn nguyên nhân, vẫn là Tô Hoành vừa mới lấy được kim loại thao túng phú, đối Đồng Sơn đại thánh mà nói chế hiệu quả thực sự quá mức rõ ràng. Điểm này, Đồng Sơn Đại Thánh vừa mới bị Tô Hoành nhấn xuống tới thời điểm, bởi vì quá mức phẫn nộ, không nghĩ rõ ràng. Mà bây giờ chờ hắn một lần nữa từ đất đai bên trong chui ra ngoài, Đồng Sơn Đại Thánh cũng dần dần ý thức được chuyện gì xảy ra. Đồng Sơn Đại Thánh trên mặt ánh mắt yên tĩnh, nộ khí không tại. Tô Hoành nhìn xem hướng chính mình đi tới đại thánh, a một tiếng, nói, thật vất vả từ ta chói buộc bên trong tránh ra, không thừa cơ hội này lọt cậu, thế mà còn dám một lần nữa trở về. Đồng Sơn Đại Thánh lắc đầu nói, toàn bộ chiến trường đều tại ngươi trưởng khống bên trong, mà lại ta bản thân liền không am hiểu tốc độ. Coi như muốn chạy, lại có thể chạy đến địa phương nào đây? Bất quá là không công tự rước lấy được thôi. Tô Hoành nhìn hắn một cái, nói, không nghĩ tới ngươi còn muốn rất minh bạch. Bất quá, ngươi nếu biết đối mặt ta kết cục đã định, như vậy ngươi bây giờ đi vào ta trước người, lại là vì sao? Là chịu thua cầu xin tha thứ, vẫn là phải uốn gối thần phục? Làm so sánh khai Thiên cao thủ? Nếu như có thể đem Đồng Sơn Đại Thánh thu nhập giới trướng, kia Tô Hoành là tương đương vui lòng. Đồng Sơn Đại Thánh lắc đầu, nói, cả hai đều không phải là. Đây là vì sao? Tô Hoành ánh mắt híp lại, trên trán hiện hiện mấy đạo dựng văn, cả người lộ ra 10 phần nguy hiểm, đại thánh không phải là muốn đến tiêu khiển bản tọa hay sao? Không dám. Đồng Sơn đại thánh không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, "Ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là cứ như vậy thất bại, ta thực sự không cam lòng. Ngươi muốn cùng ta lại đến một trận, tại không cần vừa rồi môn kia thần thông điều kiện tiên quyết." Tô Hoành cười ha ha, hỏi ngược lại, "Đang có ý này?" Đồng Sơn đại thánh trả lời. Tô Hoành nụ cười trên mặt càng sâu, "Có thể, nhưng bản thân ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Cho dù ta thắng, cũng bất quá là lặp lại một lần đã từng xảy ra sự tình mà thôi làm như vậy đối ta không có bất kỳ cái gì tốt. Chẳng lẽ đại danh đỉnh, đỉnh Ma Long không có ở chính diện trên chiến trường thắng qua ta nắm chắc sao?" Tôi hoài ngáp một cái, không phải là không có năm chắc, chỉ là bởi vì nhàm chán mà thôi. Còn có một điểm, phép khích tướng đối ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Đồng Sơn đại thánh một trận trầm mặc, nói, ta không có cái gì vật ngoài thân, chỉ có cái này một thân mình đồng ra sắt coi như có mấy phần bản sự. Như vậy đi, hắn nói, nếu như ta thua, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục, làm nô trăm năm. Trong năm thời gian, đối với nhân loại võ giả tới nói, đã không tính hắn. Bất quá Đồng Sơn đại thánh bản thể chính là yêu ma, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu bá dị. Tuổi thọ chi dài giằng giặc, gần như không thể đánh giá. Trong năm thời gian Đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tô Hành đối với Cường Giả vẫn còn có chút tôn trọng, chưa hề nói làm cho đối phương vĩnh viễn thần phục loại hình. Hắn chỉ là hơi hợt nhẹ gật đầu, nói, "Có thể." Đồng Sơn Đại Thánh có chút thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời sắp đến thiên kiếp, nói, "Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Các loại vượt qua thiên kiếp, ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chúng ta toàn lực một trận chiến. Nếu là lần này thua nữa, ta có chơi có chịu, nguyện ý dưới tay ngươi thực hiện hứa hẹn." Lời nói này xong, Đồng Sơn Đại Thánh liền xoay người, hướng phía nơi xa một ngọn núi thung lũng đi đến, muốn ở nơi đó chờ đợi Tô Hành độ kiếp hoàn tất. Nhưng vào lúc này, tôi mới nói, không cần tiếp tục chờ đi xuống, hiện tại liền tốt. Hiện tại, Đồng Sơn đại thánh xoay người lại, sắc mặt hơi cương. Hắn đưa tay chỉ xuống bầu trời, lúc này trên bầu trời lại là chín tòa to lớn lôi chỉ hiện hiện. Nhưng xuất hiện ở bên trong thân ảnh đã không còn là các loại dã thú, mà là từng đạo giống như thần chỉ thiểm điện hình người. Những bóng mở kia chưa sinh ra, nhưng trên thân tản ra khí tức cũng đã không thể khinh thường. Trên bầu trời lúc này ngược lại là an tĩnh quỷ dị xuống tới, không khí ngột ngạt, trên mặt đất một chút nhỏ bé đá vụn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lúc này tại rung động ầm ầm, toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Đồng Sơn đại thánh chân thành nói, thiên kiếp sắp xảy ra, miễn cho chờ một lúc đánh nhau chậm trễ chuyện của ngươi. Tô Hành ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói, không sao. Tựa như là bữa tối sau dự định đi bên ngoài đi tản bộ, Tô Hành dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói, giải quyết hết ngươi không dùng bao lâu thời gian, không chậm trễ sự tình. Tê, Đồng Sơn đại thánh chỉ một thoáng chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông lên đầu. Có thể hắn biết mình làm kẻ thất bại, lúc này mặc kệ nói cái gì lời nói, đều là bất lực. Muốn đem chính mình vỡ vụn rơi tôn nghiêm cho một lần nữa nhặt lên, chỉ có đường đường chính chính, dùng nắm đấm đem Tô Hành đánh bại mới được. Thế là Đồng Sơn Đại Thánh cố nén giận dữ nói, "Đã như vậy, đạo hưu ngươi có thể xuất thủ." Tô Hành trong tay cuộn lại dẫn Lôi Châu, nụ cười trên mặt trêu tức, "Ngươi nhất định phải để cho ta ra tay trước. Mỗ không chiếm ngươi tiện nghi." Đồng Sơn Đại Thánh hai tay một điện, bày ra phòng ngự tư thái. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trên thực tế Đồng Sơn Đại Thánh trong này là có một ít khảo lượng. Hắn lực phòng ngự kinh người, có thể tiến công thủ đoạn liền muốn kém một bậc, bởi vậy trong chiến đấu thường thường áp dụng phòng thủ phản kích sách lược chờ đợi đối thủ bại lộ sơ hở, hay là thể lực chống đỡ hết nổi trực tiếp rời tựa theo chiêu này tuyệt chiêu, tại cao thủ nhiều như mây trùm châu Đồng Sơn đại thánh cũng có thể cùng một chút lừng lẫy nổi danh khai thiên cường giả, đánh cái bất phân thắng bại. Ẩm. Đem suy nghĩ của mình thu hồi, Đồng Sơn đại thánh trên thân lúc này liền là nhẹ nhàng chấn động, thân thể cấp tốc bay vướng. Theo bóng ma bỏ ra, hắn hình thể trong chớp mắt trưởng thành đến tiếp cận 20m, trên thân bao trùm lấy thật dày giáp trụ. Mà bên trong cơ bắp, khuôn mặt cũng toàn bộ hiện ra 10 phần cứng rắn kim loại sáng bóng. Đây là hắn toàn lực xuất thủ trạng thái, hung hồn khí phách dưới, đại địa tựa hồ cũng không cách nào chịu, bắt đầu có chút dậy, theo lấy khe hở vận bẹo lăn chạn. tướng, Bên cạnh vây xem mấy tên ma tông trưởng lão càng là kinh hô, đây chính là Đồng Châu Đại Thánh Tuyệt Kỹ thành danh, có thể đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới đỉnh cao nhất, cho dù là Khải Thiên cảnh đại năng đều muốn không công mà lui. Bên cạnh Nam cung Nguyệt cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, tâm tình phức tạp. Nàng hiện tại đã là rơi vào Tô Hành ma chảo, nhưng trong lòng bên trong vẫn là muốn nhìn đến Tô Hành thất bại trận cảnh. Lại có chút lo lắng Tô Hành không cách nào phá mở Đồng Sơn Đại Thánh phòng ngự về sau, sẽ thẹn quá hóa giận, trực tiếp đổi ý, dùng vừa rồi thủ đoạn cưỡng ép áp chế. "Đến, ra tay đi." Thiên kinh pháp tướng ra chỉ dưới, thường ngày trạng thái dưới thân cao bất quá 4m Tô Hành Ở trong mắt Đồng Sơn Đại Thánh, liền có vẻ hơi nhỏ bé. Trong lòng của hắn gột nhựa tất khí lúc này quét sạch sành sanh, cả người trạng thái đều muội phần dâng trào. Lúc này Đồng Sơn Đại Thánh giống như là tràn ngập hảo tình và trượng, vung mạnh lên tay, thúc dục Tô Hoành nhanh động thủ. Cũng tốt. Tô Hoành a một tiếng, cười văn nói, "Đã ngươi muốn kiến thức hạ bản tọa thực lực chân chính, vậy liền thành phần ngươi." Oen. Vừa dứt lời, Đồng Sơn Đại Thánh trong lòng liền đột nhiên truyền đến một Chỉ gặp mặt ý cười lùng, vai khẽ lên, sau đó lớn nâng màu xám đen lực phóng lên Trong chớp mắt che khuất bầu trời, giống như chia cắt thế giới to lớn màn che. Mà tại cái này hải lãng triều tịch đen nhánh băng lãnh thuần lực bên trong, Tô Hoành thân thể đồng dạng cấp tốc cực cao. Giang bạo lồi, hai mắt tinh hồng, khỏe miệng toét ra một đạo đói khát nghe răng cười. Xoẹt xẹt. Ngón tay hóa thành đuôi rồng, từng đạo sơn hắc kinh cấp tuấn cấp nối, hướng ra phía ngoài đồng ra. Sắt thép vang rộ chụp hợp âm thanh bên trong, nặng nề luân giáp từng khúc bao trùm tại cơ bắc bên trên, khớp xương kéo dài đuôi dài tùy ý Chỉ làm một cái nháy mắt, Tô hành khôi phục thể, hóa thành nửa người nửa rồng quái vật. Hơn 40 thân cao mang theo khó nói lên lời cảm giác áp bức. Tiệm điện cuốt bóng rơi vào trên vai của hắn, tựa như là một kiện hoa mỹ áo choàng. Mà cho dù là có Huyền Công gia trì, Đồng Sơn đại thánh thân cao cũng chỉ là miễn cưỡng đến Tô Hoành phần eo mà thôi. Hắn vừa rồi khen ngợi không dễ dàng ngưng tụ hùng tâm chăng trí, tựa như là thổi phòng lưu sa bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Tô Hoành nhìn xem Đồng Sơn đại thánh trên mặt ngạc nhiên, vẻ mặt cứng ngắc. Cái này không người hình quái vật lung lay đầu, từ thôn phệ thế giới trong miệng rộng phun ra một đạo khói đặc. Thanh âm của hắn cũng biến khàng khàng thấp, giống như là cự thạch ở trên bầu trời va chạm. Ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Sai. Thế, theo bén thai hấp khí thanh Bá Vu Thái mang tới rất nhiều tang phúc, Tô Hoành thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Lương theo lấy một chương to lớn đen nhánh long dục tại sau lưng trống ra, hắn hình thể vượt qua 70m. Lúc này Đồng Sơn đại thánh đã là không chiến ý, Nam cung Nguyệt bọn người càng là cảm giác thở không nổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Liền ngay cả xa xa minh đạo nhân đều ngừng thu nạp tinh tú động tác, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hoành. Vậy mà mặc dù như thế, cái này vẫn như cũ không phải Tô Hoành hạn. Bắt Cửu này bị bắt đầu, chính là vì hướng sinh mệnh phương hướng hóa, có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Lúc này tại Bá Vũ Thái trên cơ sở thi triển bát cửu huyền công, thể nội lập tức truyền đến từng đợt khí huyết vận chuyển tiếng vang minh, thậm chí lấn át lượng thiên kiếp thứ 3 đến lúc sớm xét. Theo lục thân thần càng bị động móc, Tô Hành hình thể tiếp tục bành trướng thêm. Tại một cỗ kình phong cuồng rầm rĩ chói tai tiếng vang bên trong, chân hắn đạp đại địa, đỉnh đầu thông thiên, thân cao rốt cục đột phá trăm mét đại quan. Lúc này đệ tam trọng lôi tiếp rốt cục hoàn toàn ấp vụ hoàn thành, từng bóng người từ lôi chỉ ở trong hiện hiện. Bọn hắn cầm trong tay đủ loại binh khí, hướng Hành ném ra kết quang. Những mảnh kết quang, tùy tiện một đạo đều có thể đánh nát núi lớn, cắt đứt dòng sông. có thể rơi vào tô hành đen nhánh dữ tận trên thân thể, lại chỉ là hóa thành từng đạo không đáng chú ý điện xà chạy xuôi, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại tô hành chỉ là hai tay chấn động, thoải mái lẫm lyzic lên một tiếng. Thuần túy nhục thân lực lượng để ép không khí, nhấc lên chiều rồng, lập tức quét ngang cả mảnh bầu trời. Những cái kia đen nhánh ảm đạm tiếp vân bị xé rách vỡ nát, từng chùm sáng tỏ ánh nắng vãi xuống tới. Mà tô hành ngay sau đó duỗi ra bàn tay lớn, hướng phía bầu trời một chảo. Theo dẫn lôi châu cấp tốc vượt truyện. Những cái kia thiểm điện bóng người bị toàn bộ hút đi. Hóa thành một viên so mặt trời còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần lối cầu, bị Tô Hoành ôm đổm trong tay. Cảm độ được trong đó ẩn chứa kinh khủng uy năng, Tô Hoành cao giọng cười một tiếng, giống như vận Thạch Thiên rơi một quyền liền từ trên xuống dưới, hướng phía ngây người tại Nguyên Châu Đồng Sơn Đại Thánh hung hang đè xuống. Chương 376, sửa đổi địa hình, thu hoạch không chết quả. Cái này kinh thiên động địa to lớn một quyển, chưa rơi xuống, cũng đã bá đạo đến cực điểm chật ních Đồng Sơn lại Thánh tầm cảm thấy một gió mạnh trên quần tới, đập tại trên mặt mình. Nó vừa rồi thật vất vả nâng khí. Tại trong khoảnh khắc, Toàn bộ hóa thành cho bụi, bị thổi tới lên 9 tầng mây ở trong. Đông Sơn đại thánh tán răng, cuối cùng vẫn là cầu sinh dục vọng mãnh liệt chiến thắng chính mình đối tôn nghiêm thất vọng. Dưới chân hắn chĩa xuống đất, thân hình lượi lên. Dù chính mình tiếp cận cực hạn tốc độ hướng về sau phi nước đại, sau đó nhìn xa xa vẫn thạch thiên hàn một quyền đập tầm ầm tại bát ngát đại địa phía trên. Ầm. Đầu tiên là mặt đất mãnh liệt rung lên. Tất cả đá vụn cho bụi, toàn bộ đều lơ lửng giữa không ở trong. Ngay sau đó từ đằng xa truyền quả đất bị một cỗ lực lượng trực tiếp lớn nham khối lẫn nhau ép, gãy, hướng phía trung quanh hở ra. Hình thành từng đạo quy mô không ngay ngắn thô ráp nham sống lưng. Một đoàn nóng bỏng màu trắng vàng sáng từ bạo tạc trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như là thủy triều thôn vệ bên bờ động tác, những này vừa mới hình thành không bao lâu nham sống lưng tại liên miên phức tạp bạo tạc ở trong bị từng khúc vỡ vụn. Vô số cho bụi hỗn hợp có cùng dầm dĩ tinh lực, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, cuối cùng hiện ra tại mọi người trước mắt, chính là che khuất bầu trời khổng lồ báo Lúc này bạo mang tới dư ba. Đối với Đồng Sơn đại thánh mà nói, đã coi như là có thể miễn cưỡng tiếp nhận trình độ. Hắn đứng tại chỗ, dưới hai tay rủ xuống mặc cho những cái kia nhỏ vụn đất cắt đánh trên người mình. Phát ra đinh đinh đường đường tiếng đánh. Đồng Sơn đại thánh trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ phân khích, có khó có thể dùng tin kinh ngạc cũng có triệt để buông xuống về sau thoải mái. Lấy yêu ma chi thân tại Trung Châu hành hành thời gian dài như vậy, Đồng Sơn đại thánh gặp qua cường giả vô số. Nhưng bây giờ, giống như là Tô Hoành dạng này mang đến cho mình mãnh liệt như thế cảm giác các bách, cũng chỉ có Đại Chu Võ Đế, cùng một ít ma thần phía trên kinh khủng tồn tại. Bạch Tháp tự hạ vốn là một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên, nhưng tại che khuất bầu trời báo dần dần tiêu tán về sau, hoàn cảnh nơi này lại phát sinh cải biến rất lớn. toàn bộ vỏ quả đất trực tiếp bị tô hành một quyền suy thủ, đại lượng bùn đất chìm xuống phía dưới, đại địa từng khúc nổ tung. Cuối cùng nhìn qua, tựa như là một mảnh thật sâu lom đi xuống bùn địa. Bên trong giống mạng nhện to lớn vết rạn răng khắp nơi. Có chút khe hở bên trong, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ bừng nham tương. Từng chùm màu xám đen khói đặc cũng theo đó dâng lên, ở giữa không chúng cùng khói động đủi mù cùng nhau hóa thành to lớn màn sân khấu. Mà tại cái này sấm chớp vang to lớn màn che dưới, tô hành 100 mét cao bao nhiêu thân thể từng bước một tiến về phía trước đi tới. Hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất liền giống như trái tim mãnh liệt run rẩy một chút, cùng lúc đó Tôi mình thân thể cũng theo thu nhỏ một phần. Một mực chờ Tô Hoành đi vào Đồng Sơn Đại Thánh trước người, thân thể của hắn đã khôi phục lại ban đầu cao hơn 3 mét dáng vẻ. Tô Hoành trên thân kia cố khó nói lên lời cảm giác gáp bách cũng theo đó tiêu tán không thấy. Hắn bình tĩnh mà nói, hiện tại có thể sao? Được rồi. Đồng Sơn Đại Thánh hít sâu một hơi, tâm phục khẩu phục mở miệng hồi đáp, mặt tướng Đồng Sơn, gặp qua đại nhân. Không tệ. Tô Hoành nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ vô, vô Đồng Sơn Đại Thánh bả vai. Lúc này Tô Hoành ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, tại một mảnh hoang vu gồ núi nhìn xuống đến Nam cung Nguyệt Tại chiến đấu lúc bắt đầu, mấy người kia tại bên dưới vách đá đợi. Nhưng rất nhanh phát hiện, cho dù là cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, cũng sẽ bị chiến đấu mang tới dư bà trô lôi cuốn. Bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, bắt đầu chật vật chạy trốn. Kết quả vẫn là chậm một bước, bị báo các tốt vệ, lúc này từng cái đầy bụi đất, quần áo trên người rách tung toé. Có mấy cái trên thân còn mang theo vết máu, lộ ra có chút chật vật. Tại tôi hoành ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, những này ma đạo trưởng lão bị giật lại mình, run một cái, trong đó mấy cái thậm chí một chút nhảy ở giữa không trung ôm ở cùng một chỗ. Bộ dáng này Giống như Tô Hoành một cái không như ý liền sẽ đem bọn hắn ăn hết giống như. Tô Hoành bắt đầu, không có hoa phí quá nhiều tâm tư tại những người này trên người ý nghĩ, vốn chính là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Lấy người trong ma đạo tác Phong làm việc, Tô Hoành xem chừng bọn hắn hơn phân nửa sẽ còn xuống tay với bách Hoa Quận. Bất quá nơi đó có Thanh Dương Vương phá chấn, Tô Hoành hiện tại là không có chút nào lo lắng. Đã có dưới mắt lý do này, các loại Bạch Tháp tự truyện nơi đây xử lý xong về sau, không thiếu được còn muốn tiến về Lâm Giang đi một chuyến. Thâm Ma Tông, Hoàng phong giáo, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu hoàng triều, cũng coi là tương đối nổi danh Tiên Tông, bên trong đệ tử trưởng Lao Đông Đạo. Tô Hoành đời thứ hai Nguyên Chủ Long Vệ đã nhanh muốn đi vào thí nghiệm sản xuất hàng loạt giai đoạn, quá trình này muốn bình ổn vượt qua, không thể thiếu đại lượng tài liệu tiến hành thí nghiệm. Những người này chính là tương đương hợp cách hao tài. Ở trong lòng yên lặng cho hai cái tiên tông vẽ lên một cái to lớn xin về sau, Tô Hoành xoay người lại, thân hình lóe lên, thoáng chốc liền xuất hiện tại Minh đạo nhân bên cạnh. Theo Tô Hoành đem còn thừa 9 cái tiệm bóp lấy, trên bầu trời kiếp ra. Ba lượt thiên chính thức kết thúc. Toàn bộ quá trình so Minh đạo nhân dự đoán ở trong muốn thuận lợi rất nhiều. Nang Nguyên Bản đã làm tốt lột một tầng ra chuẩn bị, có thể một trận lôi kiếp xuống tới, bản thể chẳng nhưng không có nhận quá rõ ràng tổn thương. Ngược lại là mượn nhờ lôi kiếp ở trong tinh túy, đem tự thân không cách nào không chế lực lượng tinh thần một lần nữa ngưng tụ một lần. Nói cứng, vậy thì tương đương với từ một cái mập giả tạo đại mập mạp, hóa thành đầy người cổ đồng cơ bắp trắng hán. Mặc dù thể trọng bên trên không có gì sai biệt, nhưng chiến đấu lực lại rõ ràng tăng lên không ít. Minh đạo nhân nói, lần này nhờ có đạo hữu tương trợ, bằng không không thu hoạch. Không có gì. Tô Hoành cao giọng cười một tiếng, đây vốn chính là ta đáp ứng ngươi sự tình, mà lại lôi kiếp ở trong ta cũng có chút cảm nội. rầm rầm, Minh đạo nhân trên người chặt cây lay động. Nương theo lấy rì rào tiếng vang, che khuất bầu trời, chừng hơn 300m cao bất tử thụ cũng bắt đầu thu nhỏ. Hở ra mảnh trướng rễ cây giống như là mạng cấp tốc lùi về bùn đất bên trong, theo một trận cho bụi khối động, bất tử thụ lại lần nữa ngụy trang thành một gốc không đáng chú ý thanh diệp bồ đề. Theo thản nhiên nói vận chạy xuôi bên ngoài, bảy viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề ngoài phản phất giống như hải nhi trái cây màu xanh, liền lơ lửng tại Tô Hành trước người. Đây là, đây là không chết quả. Áo trắng như tuyết Minh đạo nhân xuất hiện tại Tô Hành bên cạnh thân. giải thích nói, luyện hóa hấp thu về sau có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tinh thần lực, đây cũng là ngay từ đầu chúng ta ước định tốt. Vậy ta liền không khách khí. Tô Hành hiện tại tinh thần tu hành đích thật là có chút đột điểm. Hắn vung tay lên, theo một đạo hồng quang hiện lên, những này màu xanh nhạt trái cây liền bị thu sạch hạ. Tô Hành biết Minh đạo nhân vừa mới hoàn thành đột phá, lúc này phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi của mình, nghĩ lại tiếp xuống về sau con đường tu hành. Hắn liền không còn dự định tiếp tục lưu lại quấy chuẩn bị cáo từ rời đi. Lúc này Minh đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, "Tâm Ma tông tinh thần phương pháp tu hành có chỗ độc đáo." Tối thiểu nhất tại ta niên đại đó, liền đã rất nổi danh, có thể thử nghiệm từ bên trong tham khảo một hai. Phối hợp bên trên không chết quả cung cấp tinh thần lực, hẳn là có thể có không tưởng tượng nội thu hoạch. Tốt, Tô Hoành gật đầu, ta sau khi trở về sẽ tiến hành đến thử. Vừa vặn hắn cũng hoàn toàn chính xác dự định hướng tâm Ma tông đi một chuyến. Gần nhất khô lâu nguyên bên trên yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Minh đạo nhân lại bổ sung, Tô Hoành nhẹ gật đầu, hai tay ôm một cái. Hắn thân thể hóa thành một đạo quang, quay người rời đi. Ma Đồng Sơn Thánh nhân, Nam Cung Nguyệt bọn người hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, cũng theo thật sát. Tôn Phiêu Tô Hoành bộ chạy phương hướng cùng nhau rời đi. Minh Nạo Nhân tại phía dưới núi tuyết nhìn chăm chú lên Tô Hoành rời đi, một mực chờ hắn thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hoang vu vùng quê thời điểm. Minh Nạo Nhân thân thể lúc này mới theo gió tán đi, một lần nữa trở lại bất tử thụ bên trong, tiếp tục tiếp xuống tu hành. Thanh Dương Vương, người tại sao lại ở chỗ này? Tâm Ma Tông ngũ trưởng lão tên là Tông Văn Lãng, là một cái xấu xí trung nhân nhân. Hôm đó tại Tâm Ma Tông bên trong, trừ hội nghị trưởng lão bên trên phân phối nhiệm vụ, hắn phụ trách tiến về Bạch Hoa quận bắt một số nhân vật trọng yếu, để phòng hậu họa. buốn cho là mình vận khí tốt, giúp được một cái nhẹ nhõm công việc. Thật không nghĩ đến. Mới vừa tới đến Bách Hoa quận, liền nhìn thấy chấn ma thác bên trên kia thân thể cao tiêu sái bóng người. Thông Văn Lãng lần này thế nhưng là quá sợ hãi. Thân là tiên tông trưởng lão, thực lực của hắn xem như không kém. Nhưng tại thiên vương trước mặt kia là căn bản không đáng chú ý, mà lại cho dù là tại đế quốc thiên vương bên trong, Thanh Dương Vương thực lực cũng không kém. Cháy mau. Thông Văn Lãng không hề nghĩ ngợi, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể bên cạnh tam trưởng lão Mạc Cương lại là chân thành nói, đối phương đã phát hiện chúng ta, bây giờ nghĩ chạy đã là căn bản không kịp. Tiếp xuống chúng ta đồng loạt ra tay. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Dứt lời, không đợi Tông Văn Lãng làm ra lựa chọn, Tam trưởng lão Mạc Cương đã hai tay chấn động, thân thể đột nhiên bật chướng một vòng, vung đẩy thiết quyền hướng phía Thanh Dương Vương bỏ tới. Thanh Dương Vương có chút phát qua chính mình hàm dưới bên trên tỉ mỹ xúc dưỡng râu dài, mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn ở chỗ này chờ đường ngày, cuối cùng là nhìn thấy hai cái mâu tạc nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Cương, Tông Văn Lãng hai người thời điểm, Thanh Dương Vương trong lòng thế mà còn có chút có loại cảm giác như chút được cái nặng. Hắn thiếu tô nhân tình không ý. nếu là cái gì đều không có làm, cứ như vậy đi một chuyến hồn tông. Thanh Dương Vương trong lòng sẽ có chút băn khoăn. Tất hai người này đưa tới cửa vừa Vân A mặc dù vô luận thị chiến thị đảo, sau cùng hạ chàng đều là giống nhau. Thanh Dương Vương nói, bất quá ta vẫn là càng ưa thích ngươi dạng này gọn gàng dứt khoát, tối thiểu không lãng phí thời gian. Ẩm. Thanh Dương Vương nhảy lên một cái. So với Mạc Cương đại khai đại hợp, thân thể của hắn tựa như là một vòng bay phất lơ, nhìn như nhẹ nhàng, không mang theo mảy may khói lửa một trường rơi trên người Mạc Cương. Cái sau lại giống như là bị kinh lôi đánh trúng, khuôn mặt vặn mèo, bắp thịt cả người không nhịn được run lên hai đạo giống như tiểu sa huyết thủy từ trong lỗ mũi cốt, cốt chảy xuống. Hắn hai mắt hướng lên lật một cái, từ giữa không trung rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, cứ như vậy không có khí tức, lâm vào ngất. Chương 377, Võ đạo đại thành, mật tầng chỗ. Các loại giải quyết hết Ma Cương, tông văn lãng đã chạy ra ngoài mấy ngàn mét có hơn. Bất quá điểm ấy khoảng cách tại Thiên Vương trước mặt, cùng mấy bước xa trên cơ bản không có gì sai biệt. Hắn phát giác được sau lưng Ma Cương khí tức cấp tốc lâm vào suy yếu, trên mặt thần sắc hãi nhiên. Trước kia Thanh Dương Vương mạnh tuy mạnh, nhưng cũng là pháp tướng cảnh giới người tu hành, cũng không trở thành một điểm chỗ chống đè né tránh đều không có, tại vừa đối mặt thời gian bên trong liền bị giải quyết hết. Đây rõ ràng là Long Nguyên sự kiện kết thúc về sau, Thanh Dương Vương từ đó thu được chỗ cư tốt, thực lực lại có chỗ tinh tiến, lúc này sợ là khoảng cách khai thiên cảnh đều đã không tính qua xa. Tông Văn Lãng nhìn thấy đường chân trời duyên một vòng thanh quang lấp lóe, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, biết mình đây là bị Thanh Dương Vương khí thế khóa chặt, đã không còn cơ hội chạy trốn. Hắn khẽ cắn môi, ở giữa không trung vận chuyển thân eo, trên thân khói đen mờ mịt, hướng lên dâng lên, hóa thành màn khói. Rống. Nương theo lấy lên một tiếng, một tôn đen nhánh viên hầu pháp tướng liền từ bên trong xông ra, hai tay giao điện, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Hừ. Thanh Dương vương cao cao tạ thượng, rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Trong vòng trời hỏa vân tiêu đốt, bị nhuộm thành màu xanh, bên trong rơi xuống một đạo không ngừng xoay tròn hỏa diễm trường thương. Trường thương đâm ra tốc độ cực nhanh, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt. Pháp tướng ở giữa cũng có khoảng cách. Tông Văn Lãng trong lúc vội vã ngưng tụ mà thành viên hầu pháp tướng. Tại đốt lựa trường thương trước, yếu đốt tựa như là một mảnh giấy nháp. Phốc, phốc một liền bị trước thủng, lại đó là Tông Văn Lãng thể. Theo thương nhàng động, Tông Văn Lãng bị xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Hắn còn muốn dãy Có thể trên thân thương ẩn chứa kinh lực bịch một cái tản ra. Tông Văn Lãng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị tiêu đốt, kinh liệt đau nhức giống như sóng biển dâng chuyển đến, một chút liền mất đi ý thức. A, giải quyết. Thanh Dương Vương phủi tay, sau đó đưa tay đưa tay về phía trước, đem Tống Văn Lãng không ngừng chảy máu thân thể tàn phế cầm lên, cùng Mạc Cương ném tới cùng một chỗ. Chiến đấu kết thúc thật sự là quá nhanh. Đến mức mặc dù là phát sinh ở thành thị bên trong tương đối khu vực phồn hoa, lại chỉ là số ít người bị hấp dẫn chú ý tới, mà lại cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Thanh Dương Vương tả hữu đạo mắt một chút, Hắn không có tiếp tục xem đến cái gì khách không mời mà đến, nhưng dưới mắt tòa thành thị này lại làm cho hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trên đường phố lui tới võ giả, khắc sâu tại trên quảng trường các loại chân quý võ đạo địa đá. Một đầu hình thể khổng lồ dị thú trên đường phố ngao một cũng họng, sau đó thế mà miệng nói tiếng người nói, tránh ra. Người chung quanh giống như thủy triều tách ra một con đường, mà đầu này cự sư dị thú thì vẫy đuôi, nên ngang rời đi, biến mất tại đường đi chốc ngoặt. Con đường hai bên là phồn hoa khu buôn bán, bên trong có các nơi mỹ thực, sức, còn có miễn phí mở ra kịch trường cùng tảng thư các vân vân. Thanh Dương Vương thân ở trong đó, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều tràn ra một cố giật giảo sức sống. Mặc dù tại kiến trúc quy mô bên trên còn không cách nào cùng Trung Châu một chút thành phố lớn so sánh, nhưng bên trong võ đạo nhân văn khí tức lại càng thêm nồng đậm. Bệnh. một trang tiếng xé gió truyền đến. Thanh Dương Vương quay người, nhìn thấy Tô Hoành thân thể khôi ngô từ không trung bên trên rơi xuống. Hắn một chút liền thấy được nằm tại Thanh Dương Vương dưới chân hai người, Tô Hoành lập tức ga một tiếng, không nghĩ tới thế mà thật là có người đến đây làm loạn. Tô Hoành hướng phía Thanh Dương Vương ổn quyền, lần này phiền xuất thiên vương. Ha, ha bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Thanh Dương Vương khoát tay áo, nói: nượt lại là tiểu hữu giới cờ tòa thành thị này, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt, kinh thán không thôi. Đây cũng không phải là ta một người công lao. Tô Hoành cười nói, lời này không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Tô Hoành phần lớn thời gian đều tại tu hành. Thành thị quản lý, hắn cũng chỉ là đưa ra một thứ đại khái lý niệm. Chân chính đem cái này lý niệm chấp hành hoàn thiện đi xuống, là Lý Hùng tụ, Tần Tuấn Anh, Vương Tâm Long bọn người. Thanh Dương Vương khiêm tốn thỉnh giáo, cùng Tô Hoành trao đổi một chút liên quan tới thành thị quản lý phương án. Tô Hoành đem chính mình tổng kết xuống tới một chút lý niệm, đại khái cùng Thanh Dương Vương giảng thuật một chút. Thanh Dương Vương liên tục gật đầu, mang trên mặt một vòng dị sắc. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thanh Dương Vương tán thán nói, lần này quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Quá khách khí. Tô Hoành cười ha ha một tiếng. Thanh Dương Vương như là đã bại lộ, liền không thích hợp tiếp tục tại Bạch Hoa Quật ở lâu. Hai người dọc theo vừa rồi chủ đề nói đơn giản hai câu nói về sau, Thanh Dương Vương liền cáo từ rời đi. Tô Hoành đem nằm dưới đất hai tên tâm ma tông trưởng lão ném tới huyết độc lò luyện bên trong. Bọn hắn tiếp xuống vận bệnh. Còn phải nhìn tức tỉnh về sau biểu hiện như thế nào. Tô Hoành đơn giản an bài một chút nam cung nguyệt. Đồng Sơn Đại thẳng đám người trụ sở cùng tiếp xuống nhiệm vụ, liền một lần nữa về tới trấn Ma Tháp bên trong. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu ma dược huyết mạch khí quan bồi dưỡng và cấy ghép, cũng không có gấp luyện hóa minh đạo nhân không chết quả, mà là ngồi tại chính mình thanh đồng vương tọa bên trên, lâm vào trầm tư. Lý Hồng tụ tu hành kết thúc, lúc này một lần nữa trở lại tô hành bên người. Đảm nhiệm một cái thị nữ nhân vật, bưng lên một chén nước trà đặt ở tô hành trong tay, nhẹ nhàng rời đi. Nàng đi theo minh đạo nhân tu hành sau một thời gian ngắn, thực lực tăng lên không nhỏ, đã chạm đến tiên quỷ quan hải. mà lại đi đường thời điểm không phát ra một điểm thanh âm, lại thêm trấn ma tháp bên trong lờ mở tĩnh mịch hoàn cảnh, hiển nhiên một nữ quỷ. Bất quá trấn ma tháp bên trong người đã sớm quen thuộc vị này, cũng là không lo lắng hù đến người khác. Tôi hành nhấp một miếng nước trà. Sau đó từ trong ngực cầm lấy một thanh màu đen vỏ kiếm, khi mắt, đem chính mình bộ phận kình lực rót vào trong đó. Cùng lúc đó, trường Việt 13 châu bên trong nơi nào đó trong cánh đồng hoang vu. Tạ Nghi ban đứng tại sườn đồi bên trên, dưới chân là một đầu chảy xiết nước sông, trong đó truyền đến rầm rầm tiếng vang. Hắn lúc này ngay tại suy tư như thế nào tiến vào vạn liêu sơn trang bí khố. Lúc này đột nhiên cảm thấy một cỗ rất nhỏ rung động cảm giác từ bên hông chuyển đến. Tắc Nghị Ban hơi biến sắc mặt, vội vàng đem treo ở bên hông vỏ kiếm mở ra, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Phía trên lập tức xuất hiện một vòng màu xám nhạt chữ viết, là Tô Hành truyền lại tới tin tức. Tắc Nghị Ban nghĩ nghĩ, đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua đơn giản tường thuật tóm lược một chút. Sau đó trong lòng mặc nghiệm cầu quyết, rót vào kinh lực, hướng phía Tô Hành chỗ phương hướng gửi đi đi qua. Không bao lâu, Tô Hành tin tức lại lần nữa truyền đến. Nội dung bên trong rất đơn giản, đại khái là trong khoảng thời gian này sợ là có chút không thái bình, để hắn chú ý an toàn. Nếu như thực sự không được, có thể tạm thời đem trong tay sự tình trước chấp dãi. Các loại Tô Hoành đem thần thoại chiến trường chuyện bên kia dài quét rơi, rơi quay đầu lại, lại đến xử lý tình huống dưới mắt cũng không mượt. Tắc Nghị ban nghĩ nghĩ, vẫn là không có ý định cứ thế từ bỏ. Tô Hoành thực lực tuy mạnh, nhưng Trường Sinh Thiên bên trong cũng là nguy cơ vô tận, tại thần thoại chiến trường giáng lâm trước, có thể tăng cường một chút thực lực thủ đoạn, vẫn là phải tận lực tranh thủ. Hắn đem chính mình một chút ý nghĩ đơn giản trải vớt một chút, gửi đi đi qua, sau đó đem kiếm một lần nữa cột vào bên hông. Tắc ban trở tay từ trong móc ra hai cái vật, trong đó một viên là một kiện bản chỉ. Đây là hắn tại Long Nguyên ở trong lấy được một kiện bí bảo, bên trong có một mảnh diện tích không nhỏ không gian chữ vật. Nếu như tại Sơn Trang mật tạng ở trong co thu hoạch, vừa vặn có thể mượn nhờ cái này mai ban chỉ, đem đồ vật bên trong cho một chuyến vận chuyển trở về, sẽ không chậm trễ thời gian. Mà đổi thành bên ngoài một kiện vật phẩm, thì là Tô hành từ Liễu Văn Hoán trong tay lấy được lại bài. Cái này mai lệnh bài mặc dù là dùng cực kỳ hy hữu Thái Dương Thiết tinh rèn đúc mà thành, nhưng tại dưới trạng thái bình thường, bên trong thần quang nội liễm, trừ ra rõ ràng nặng hơn một ít bên ngoài, cùng cái khắc kim loại cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, đứng tại phía trên vách núi này, Tăng Nghị Ban có thể rõ ràng phát giác được cái này trên miếng lệnh bài ngay tại phát ra một cỗ nhiệt lượng, mà lại trên thân còn có rất vào cốt tủy nhói nhói cảm giác không ngừng chuyển đến. Đây là thể nội tế bảo hoạt tính lột và ức chế hiệu quả. Tăng Nghị Ban lập tức sắc mặt run lên, xem ra lần này cuối cùng là không có tìm nhầm địa phương. Liêu Văn Hoán đem trong trí nhớ liên quan tới mật tàng vị trí ghi chép, nói cho Tô Hành, nhưng những này ghi chép bên trên cũng không phải là rõ ràng chỉ hướng một nơi nào đó, mà là có đại lượng quang hành đồ, đệ tử, giải pháp vân vân. Mà lại bên trong hơn phân nửa còn hỗn tạp trường sinh thiên bên trong lực lượng, vị trí đang không ngừng biến động. cho dù là có rõ ràng địa đồ phương pháp hòa giải, muốn đem mật tàng vị trí tìm tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước trước sau sau, Tạp nhĩ Ban hao tốn không ít công phu. Lúc này mới đem khả năng vị trí từng cái bài trừ xuống tới, tìm tới chân chính bảo tàng chỗ. Đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động. Tạp nhĩ Ban lập tức trong lòng run lên, quyết định. Hắn tướng lệnh bài phóng tới ban chỉ bên trong, sau đó ban chỉ mang ở trên tay mình. Bắn vọt hai bước, hướng về phía trước đột nhiên nhảy lên, nương theo lấy một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, Tạp Nghị Ban cơ bắp trôi chạy thân thể, một chút không có vào chạy xiết nước sông ở trong. Hắn dưới đường đi lặn, rất nhanh tại băng lánh nước sông dưới đáy, phát hiện một chỗ bí ẩn động quật, từng tia từng sợi trường sinh tiên khí tức đang từ bên trong không ngừng chuyển đến. Tắc nhĩ Ban đang định tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Nhưng lại tại lúc này, một cú cảm giác nóng bỏng dán trong lòng chuyển đến. Hắn đưa tay chộp một cái, từ trên cổ bắt được một cây dây chuyển, màu hồ phách trong thủy tinh phong ấn một giọt màu đỏ thắm máu tươi. Cái này máu tươi đến từ Tô Hoành trên thần, bên trong phong ấn Tô hành trạng thái bình thường hạ một kích lực. Giọt máu này ngày bình thường rất ổn ổn. Nhưng bây giờ lại chủ động khôi phục, giống như là phát giác được cái gì. Tắc Nhi Ban bỗng cảm giác kỳ quái. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là suy đoán cùng vừa rồi Tô Hành chuyển lời có quan hệ, cũng có thể là là bị Trưởng Sinh Thiên bên trong lực lượng chỗ kích thích. Hắn đưa tay tại dây truyền bên trên dùng sức một nắm. Trong đó quang mang liền ảm đạm xuống, bị một lần nữa ra cố phản ấn Tác nhĩ Ban nhìn xem trước mặt cổng vào chợt hẹp, cơ hồ khó mà phát giác được động quật, lập tức không do dự nữa. Thân thể hơi trao đảo một cái, liền thuận tảng đã ở giữa khe hở, chui vào. Bệnh. Ngay tại Tác nhĩ Ban rời đi sau không bao lâu, hắn nguyên bản chỗ trên vách núi, nương theo lấy một trận âm trầm gió lạnh thổi qua. Cả người khoác rách dưới dị thú giáp trụ, dáng người khôi ngô Huyết độc dư tối, giống như dọm bị to lớn thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Người này chính là Định Huyền Vương. Hôm đó tại Long Nguyên bên trong, Tô Hoành đã từng phát giác được Định Huyền Vương khí tức tồn tại. Chỉ là thẳng đến cuối cùng, Định Huyền Vương cũng chưa từng xuất thủ, quả quyết rời đi. Bởi vì Long Nguyên bên trong tình huống khẩn cấp nguyên nhân, Tô Hoành cũng không có lựa chọn đổi theo. Mà bây giờ Định Huyền Vương thế mà lại xuất hiện tại Trường Việt. Chỉ là hắn trên người bây giờ khí tức đã khác nhau rất lớn, vô cùng mục nát, mà lại trên mặt thần sắc cũng hơi có vẻ ngốc trợn. Cho dù là lại xuất hiện tại Tô Hành trước mặt, Tô Hành cũng không nhất định có thể một chút đem hắn cho một lần nữa nhận ra.